cái này một gã người sói rất dứt khoát hai tay giao nhau ngăn tại ngực trước đáng tiếc răng rắc thoáng một phát cánh tay gãy đi toàn bộ thân thể cao lớn lập tức bị nện bay ra ngoài nhấc lên trên đất băng tuyết tại vẩy ra lại để cho bốn phía vô số người sói hoan hô tức cười mà dừng Tốt, đặc sắc hồi lâu tuyết anh dẫn đầu tán thưởng một câu mới dẫn phát vô số lang tộc người hoan hô rất là nhiệt liệt bọn hắn tuy nhiên trong nội tâm không thế nào thoải mái nhưng là thân là lang tộc bản thân đã biết rõ cường giả vi tôn mạnh được yếu thua đạo lý thúng chi người ta lại không có lấy hai người kia tánh mạng quỷ tộc bằng h ữ thật là lợi hại ta lãng thương giao ngươi cái này người bằng hữu cái kia bốn mét rất cao người sói hào s à n g đứng lên cười nói ra một câu không để ý chút nào chính mình cốt cách hai tay hắn đối với diệp thần thiệt tình bội phục có thể dùng thân thể lực lượng đả đảo chính mình cái này đủ để chứng minh người ta có b u ồ n sự này đang ở lang tộc người tuy nhiên hiếu chiến nhưng không có thất bại mà không trang phục đích đạo lý càng không có ghi hận trong lòng con đường ha ha diệp thần cũng là nợ nụ cười một cái là chính mình rốt cục minh bạch thân thể cực hạn ở nơi nào một cái là cảm thấy lang tộc người còn coi như không tệ hắn vung tay lên hai giọt vòng anh chất lòng bay ra không có tiếng cái k i a lãng thương cánh tay trong nháy mắt liền đem thương thế của hắn khôi phục lại rồi đây là địa cấp linh dịch đa tạng tạ. lang thương thần sắc kinh hỉ cảm giác được một cổ cường đại mà thuần túy năng lượng chẳng những khôi phục thương thế của hắn còn có hơn phân nửa ở lại bên trong thân thể của hắn cái này lại để cho hắn đối với diệp thần càng thêm bội phụ diệp thần càng thấy nhục thể của mình còn không có có đạt đến cực hạn mà ngay cả toàn bộ lực lượng đều không có dùng đến cái này mới là dùng một nửa lực lượng mà thôi bang bang hai người một lớn một nhỏ hai cánh tay cầm cùng một chỗ lại để cho người cảm thấy l à như vậy quái gì. mà bốn phía lang tộc người không thể không biết ngược lại cảm giác được rất là hưng phấn cùng kích động phản phát sân bãi hạ đúng là chính mình đồng dạng diệp thần không có lại dừng lại quay người muốn đi xuống cái này luận võ trảng bình thường người sói không có trở ra khiêu chiến hắn như còn có cái kia chính là đối với công chúa tiết độc trong trường hợp đó bình thường chính là không có nhưng những cái kia lang tộc thiên kiêu t i ể u không giống với lúc trước giờ phút này một đạo nhanh trong thân ảnh bỗng nhiên một cái lập lòe xoay người mà đến chặn diệp thần đ ư n g đi ta tới khiêu chín mươi một gã dáng người khôi ngô thanh niên nói như thế đây là người lang tộc người nhưng toàn thân cùng bình thường quỷ tộc không có gì khác nhau tự làm y tâm nhiều hơn một cái màu bạc cân ký đó là lang tộc cân ký chương năm trăm bảy mươi bảy một quyền đánh bay cái này một gã lang tộc thanh niên xuất hiện nhất thời làm tứ phương một hồi yên tĩnh không một người lên tiếng hắn đến khiến cho thân là lang tộc công chúa tuyết anh có chút nổi giận vừa đứng lên dù quát lớn lại chứng kiến diệp thần quay người đi trở về kỳ thật diệp thần trong nội tâm cũng có chút ít lựa giận xem xét người tới cũng biết là một cái linh cấp phía trên tồn tại Mà vậy mà tới khiêu chiến chính mình phía trước hai cái còn dễ nói một ít thằng này chạy đến tuyệt đối là muốn cho hắn giao hơn đấy tiểu tử ngươi thật cắn rỡ ta tới khiêu chiến ngươi thanh niên này sắc mặt lạnh như băng sắc khí trùng thiên nói hắn thân là lang tộc một gã thiên tiêu bản thân tu vi cảnh giới cường đại mà lại huyết mạch cao quý tự nhiên thân thể cường hành vô cùng rồi đối với ở trước mắt cái này quỷ tộc thanh niên liên tiếp đạ bại hai cái người sói đây là một cái x ỉ n h ụ khiêu chiến ta diệp thần cười lạnh một tiếng nói ra nếu là người bình thường khiêu chiến ta ta sẽ tiếp nhận nhưng giống như ngươi vậy người ngươi cho rằng ta có tất yếu tiếp nhận ngươi khiêu chiến sao đây là băng ngọc c ố tủy t h đánh thắng ta cái này là ngươi đấy thanh niên kia trong lòng bàn tay khẽ đ ả o nhiều hơn một cái bình ngọc tinh xảo lại để cho người giật mình hắn theo như lời nói diệp thần thần sắc kinh ngạc nhìn xem cái kia một cái tinh mị cái c h a i như có thể để xác định lời mà nói tuyệt đối là một đ ồ tốt băng ngọc c ố tủy t h là tuyết v ư ợ c lang tộc một cái chân quý đặc sản sản lượng rất ít ỏi công hiệu rất cường đại không chỉ mà còn có thể cường đại thân thể còn có thể mạch lạc linh hồn ý chí là một loại hiếm có chân bảo thanh niên kia thần sắc nặng nế nói ra ngươi yên tâm ta tuyệt đối không cần thân thể ngoại trừ lực lượng ta muốn dùng cường đại thân thể lực lượng cho ngươi biết rõ ta lang tộc cường đại ngân cường ngươi muốn là hành vi của ngươi trả giá thật nhiều tuyết anh lạnh mặt nói thanh âm rất đ ạ m mạc lại để cho vô số lang tộc một hồi hoảng sợ không thôi công chúa tức giận rồi hồ gội sắc mặt giật mình thì thào một câu mà ở bên cạnh cái kia lãng qua thần sắc cũng rất giật mình nói ra cái này ngân cường là ngân lang bộ tộc thiên tiêu bản thân thực lực cường đại thân thể huyết mạch càng là cường h ã n vô cùng là công chúa phần đông người theo đuổi trong cường đại nhất một vị bốn phía vô số người sói cùng một ít lang tộc thiên tài cả đám đều g i ậ n mình rồi công chúa tức giận đây chính là một cái thiên truyện đại sự bọn hắn những n à y lang tộc thiên tài nguyên một đám một vốn một lời tộc công chúa đó là ái mộ vô cùng giờ phút này có người vậy mà chọc giận công chúa cái này ngân cường thật không biết sâu cạn biết rõ vị này quỷ tộc thanh niên là công chúa mời đến bằng hưu vậy mà còn tiến đến khiêu chiến không nói trước thắng thua khi dễ một cái chỉ có quỷ anh cảnh giới người cái này bản thân tựu có nhục ta lang tộc phong phạt a một gã lang tộc mặt người sắp im lặng nói đúng vậy à. rất nhiều người đều đồng ý có người thậm chí nói ra ta xem cái này ngân cường là ghen ghét vị này quỷ tộc thanh niên c ũ n g có thể đi theo công chúa bên người còn ở trong hoàng cung cái này bao nhiêu lại để cho nhân tâm sinh bất mãn cùng ghen ghét đấy ghen ghét có một cái dám dùng ta lang tộc khi nào có ghen ghét tiểu nhân tồn tại có bản lĩnh các ngươi đi nếm thử hạ một người khinh thường nói mọi người nghị luận diệp thần không để ý đến mà là rất chân thành c h ầ m c h ầ m vào trước mắt thanh niên hắn có thể cảm nhận được cái này trên thân người mênh mông khí tức đó là thuộc về linh cấp phía trên khí tức đủ để chứng minh hắn là làng tộc thiên tiêu hắn lệnh cười rộ lên nói ra đã ngươi tới khiêu chiến như vậy ta t i ể u không có không tiếp thụ đạo lý hy vọng ngươi đừng hối hận t i ể u coi như ngươi dùng r a vượt qua thân thể bên ngoài lực lượng cũng không có gì đông cái kêu một gã thanh niên nộ đạp mực ước cứng rắn mặt đất răng r ắ c rãn ư ớ c hiển nhiên đối với lời này trong lòng rất là phẫn nộ nhưng hắn không nói thêm gì mà là hố néo cổ toàn thân tràn ngập x u ấ t một cỗ thảm thiết khí tức thân thể lực lượng diệp thần cũng muốn nếm thử hạ cực hạn của mình lúc trước hai người không có có thể làm cho hắn như nguyện dùng n ế m như vậy trước mắt cái này làng tộc thiên cũng tiêu có lẽ có thể bang bang trong một s á t na hai đạo nhân ảnh hung manh b a chạm buộc phát ra một cổ kinh khủng khí lãng diệp thần cùng cái kia một gã gọi ngân cường làng tộc thanh niên chiến đến cùng một chỗ ngươi tới ta đi từng quên đến thịt đánh chính là bang bang c h ẳ n g đủ gục xuống cho ta cái kia làng tộc thanh niên hét lớn một tiếng toàn thân cơ bắp hở ra mạnh liệt xuất một cổ kinh khủng lực lượng ngang nhiên hướng diệp thần đập tới sóng gió gào thét mà lên cuốn gió tuyết phần phật mạt o á i diệp thần không chút nào khẩn trương nắm đấm vừa nhấc cánh tay ngưng tụ một cỗ cường hoành lực lượng lập tức quanh khứ âm âm một tiếng hai người nắm đấm va chạm đại địa đều chịu run lên đón lấy răng rắc từ đó tâm hướng tứ phương dạng nước mà đi thùng thùng một đạo nhân ảnh lui về phía sau hai bước dẫn mặt đất hai cái dấu chân thật sâu diệp thần thần sắc giật mình mà đối diện ngân cường càng thêm giật mình chính mình tuy nhiên chỉ lui một bước nhưng đủ để chứng minh cái này quỷ tộc tiểu tử thật không đơn giản a hắn bỗng nhiên một cái thẳng thân hình tản mát ra một cổ kinh khủng khí tức tóc bạc không gió mà bay một đôi con ngươi giống như bạc vụn giống như lòe ra một đám ánh sáng đột nhiên diệp thần sắc mặt cả kinh không cần suy nghĩ tự làm một q u y ề n mình ra ầm ầm một tiếng đại địa có chút l a n mình phía trước một đạo nhân ảnh bị hắn cho chặn nắm đấm tầm đó ván ra một cỗ khí lãng đem hai người đánh bay lại đến diệp thần càng đánh càng hăng cả người huyết khí sôi trào như một ngụm cực lớn bếp lọ giống như h ò a tan bên người tuyết đọng hắn nắm đấm như rồng đánh xuất một cỗ lại một cỗ sóng nhiệt làm cho đối diện lang tộc thanh niên một hồi hoảng sợ rầm rầm hai người giao chiến hồi lâu thân ảnh hóa xuất từng đạo tàn ảnh chỉ chuyến ra quyển đầu bang bang giao kích thanh âm hờ ư ơ a a hét lớn một tiếng lang tộc thanh niên khí thế bừng bừng phân chấn ngang nhiên một quyền đập tới không khí đều nát bẫy trở thành sự thật không đây là thuần túy thân thể lực lượng không có chút nào lực lượng khác tồn tại nhưng chỗ sinh ra đáng sợ khí lãng lạc kinh người giờ phút này diệp thần lại dừng lại cả người truyền ra một hồi đùng đùng đáng sợ tiếng vang cuối cùng một cổ kinh khủng hung thần tán phát ra kinh h ã i vô số lang tộc nhân thần sắc đại biến c ú t trở về cho ta diệp thần nổi giận gầm lên một tiếng cả người thân thể sinh sinh cất cao ba phần nắm đấm tỏa ánh sáng một cỗ ngông lung kim sắc quang mang bá khỏa đón lấy hoa ánh sáng l ó e lên ầm ầm kích ở đằng kia lang tộc thanh niên nằm đấm giang r á c một tiếng cốt cách đứt gãy có huyết dịch vẩy da phanh tốc độ ánh sáng tầm đó một đạo nhân ảnh thổ huyết bay tứ tung nện ở trăm mét xa bay thấp tại luận võ sân bãi bên ngoài nhấc lên trên đất bụi mù đúng lúc này bốn phía vô số lang tộc nhân tài thình lình phát hiện bay ra đến chính là l a n g tộc thiên tiêu khúc khục cái kêu một gã ngân cường ho khan hai tiếng mới từ trên mặt đất đứng lên sắc mặt một hồi âm tình bất định hiển nhiên là bị đánh bại hắn có chút không tin đây tuyệt đối không thật sự một cái quỷ tộc thanh niên vậy mà đưa hắn đánh bại không có khả năng ngươi sử dụng cái khác lực lượng ngươi ă n gian ngân cường sắc mặt dữ tợn gầm hét lên phẫn nộ của hắn gào thét đánh thức bốn phía vô số ngẩn người người xem nguyên một đám xôn sao lên bọn hắn có người s ắ c thực tin cái k i a ngân mạnh cho rằng diệp thần sử dụng cái khác lực lượng nếu không sao có thể đả bại bọn hắn trong tộc thiên tiêu những người này không tin nhưng có rất nhiều người lại cảm thấy một hồi mất mặt việc này thực đều bày ở trước mắt còn ở nơi này hô to gọi nhỏ ném lang tộc thể diện a diệp thần khinh thường cười lạnh một tiếng nhìn cũng không nhìn cái k i a một cái ngân cường trực tiếp quay người nhảy lên về tới tuyết anh cái k i a trong một cái phòng đúng lúc này tuyết anh sắc mặt lạnh tới cực điểm đối với cái này ngân cường thật đúng thất vọng cực độ hắn an gian an gian không ít lang tộc người mãnh liệt mà lên phẫn nộ gầm h ế t lên đối với diệp thần a n gian rất là o á n giận trong trường hợp đó tuyết anh là càng xem càng phẫn nộ đến một cái buộc phát biên giới đều cho bản điện câm miệng một tiếng gầm lên như sấm sét bình thường chấn động làm cho ở đây sở hữu tất cả lang tộc một hồi ve mùa đông nhao nhao cúi đầu bọn hắn cái này mới phát ra đến công chúa dường như tức giận cái kêu một cổ lựa giận là ai cũng có thể cảm nhận được đấy tuyết anh mặt lạnh lấy khe nói thật lớn mặt mũi ngân cường bản điện đã từng nói qua ngươi muốn là hành vi của mình trả giá thật nhiều ngươi chẳng những thua trận rồi trả lại cho ta lang tộc mất mặt chính mình không có b ụ n sự vậy mà còn có mặt mũi sờ soạ người n khác người tới đem ngân cường cầm xuống tuyết anh ra lệnh một tiếng vài đạo nhanh chóng thân ảnh l ó ạ i lên lập tức liền đem cái kia một cái thần sắc ngạc nhiên ngân cường cho bắt hắn hoàn toàn thật không ngờ vậy mà sẽ là như vậy một cái kết quả vốn là muốn tại công chúa trước mặt biểu hiện một chút đấy hừ tuyết anh rất là sinh khí khe nói nếu là hắn chết cũng không hối cải như vậy t i ể u giao cho chấp pháp trưởng lao xử trí theo như tộc quy làm như thế nào tính toán tựu như thế nào tính toán ta không phục ngân cường nghe xong lập tức gầm hét lên muốn dây r u ộ đang thiết bị hai gã cường hoành tùy tùng vệ cường đi ép đến hắn rít gào nói công chúa ta ngân cường không phục à hắn sử dụng cái khác lực lượng đem ta đà bại ta lòng có k h ô n g phục nông cạn tuyết anh nổi giận chính mình xem rất rõ ràng diệp thần căn bản chính là bằng vào thân thể lực lượng thủ t h n g đấy về phần cái kia một cỗ quan g mang màu vàng ngay từ đầu nàng cũng tưởng rằng mặt khác lực lượng nhưng cẩn thận một cảm ứng mới biết được đó là một cỗ kim xả tộc hoàng kim b à o dịch nói cách khác cái này căn bản là một cỗ còn chưa kịp hấp thu hoàng kim tinh khí cái này t i ể u lại để cho tuyết anh càng thêm xác định diệp thần tiến vào qua kim xà bí cảnh dẫn đi tuyết anh vung tay lên thị vệ kia trực tiếp muốn đem cái kia ngân cường dẫn đi nhưng lại bị một thanh em cho ngăn trở cái này người đúng là diệp thần bản thân rồi hắn xông tuyết anh nhẹ nhàng lắc đầu biểu thị không cần như vậy diệp thần nhìn xem cái kia rõ ràng không trang phục đích ngân cường nhàn nhạt nói ra tuyết anh không cần tức giận hắn là ngươi lang tộc thiên tiêu như như vậy trừng phạt cho hắn đối với ngươi về sau địa vị không có lợi về phần thắng bại với ta mà nói kỳ thật căn bản là không trọng yếu thả hắn à diệp thần ngươi tuyết anh sửng sốt không ngờ tới diệp thần sẽ nói như vậy kỳ thật nàng cũng không muốn làm như vậy dù sao thân là công chúa tương lai nhất định sẽ tiếp quản toàn bộ tuyết lan g tộc những này trong tộc thiên cũng kêu chính là nàng trợ thủ đắc lực mà bây giờ nếu là là một ngoại nhân đến xử phạt thế tất sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn nhưng nàng giờ phút này tâm càng thêm kiên định rồi quyết định muốn xử phạt cái kia một cái ngân cường tự l à diệp thần cái này người bằng hữu huống hồ hắn vốn là có sai chương năm trăm bảy mươi tám lệnh bại nội thế giới theo tuyết anh trở lại hoàng cung diệp thần một mình một người trở lại phòng trọ nghỉ ngơi không có trở ra về phần cái kia một cái lang tộc thiên tiêu cuối cùng vẫn là không có bị xử phạt diệp thần tự nhiên sẽ không để cho tuyết anh làm như vậy không nói trước hắn có sai hay không chỉ cần là bởi vì chính mình cái này một cái từ bên ngoài đến quỷ tộc mà đi xử phạt một cái bổn tộc thiên tiêu cái này đối với tuyết anh cái này l a n g tộc công chúa mà nói là một cái ảnh hưởng rất lớn diệp thần tới nơi này làm khách cũng không phải muốn gây phiền t h o i đấy tuy nhiên không sợ nhưng căn bản cũng không có tất yếu mà cuối cùng nhất ngân cường cũng là hiểu được diệp thần căn bản cũng không có dùng lực lượng khác đơn thuần là thân thể lực lượng đem hắn đánh bại lại để cho hắn không lời nào để nói cũng xuất ra cái k i a m ộ t lọ băng ngọc cốt tủy h băng ngọc cốt tủy h hắn mỉm cười nhìn trong lòng bàn tay một cái tinh mỹ bình ngọc bên trong đúng là tuyết lang tộc một loại chân bảo băng ngọc cốt tủy h mà cái này một loại danh tự vật cổ quái kỳ thật tự là một loại quý trọng b ả o dịch như ngọc có ánh giống như cốt tủy h đồng dạng b ả o dịch diệp thần đón lấy thần sắc khé động nhắm mắt lại tâm thần đắm chìm nhập trong thức hải bộ tại đây nguyên bản lăn mình hoàng kim hải dương không k ệ rồi đã bị bí cái kêu mấy thứ thần bí sự vật t sự ông vệ sạch sẽ, t ừ n c h ú thần một đều k ô n còn、lại. Hiện ngươi g cho chút lại. là lại tại, thời điểm lại để cho ta biết h ta một t để về, người thần bí kia không gian. Diệp thần tâm thần chầm chầm thần tâm trước mắt vào bí lệnh bài hỏi thăm một câu như vậy. Ông, thần bí lệnh bài, một câu Ông, vậy. bí rơi vai suất một cỗ mông lung sáng bóng thần quang sáng chói đem diệp thần cho bào phụ lại tại đây cổ thụ che trời cành lá sung xuê chính là một cái tràn ngập sinh cơ thế giới cũng không có có bao nhiêu kỳ lạ duy nhất làm hắn để ý chính là tại đây linh khí tựa hồ đã bốc mặc dù không có cái kia kim xà bí cảnh đồng d ạ n g nhưng cũng là so bên ngoài tốt hơn không ít trong cái thế giới này t ầ m có một cái cực lớn sơ n g ố c không có những thứ khác thực vật tồn tại duy nhất để người chú ý đấy tại sơn g ố c một cái trên vách núi có một cái cực lớn xào huyệt đó là một cái vô cùng khổng lồ xào huyệt một cái lại một cái trậu rửa mặt lớn nhỏ quỷ phong chính ông ông mà minh theo xào huyệt xuất nhập cảng ra ra vào và bận rộn lấy Đây là diệp thần đã là vào Diệp cái kia thần từng thu một cái đạo ngũ hậu không cùng thải quan mang đột nhiên thoáng hiện dọa diệp thần kêu to một tiếng đón lấy mới phát hiện là một cái toàn thân óng ánh đại phong hậu xuất hiện cái này một cái phong hậu toàn thân lóe ra năm màu hà o quang trong suốt sáng trong thân thể phản phất tựu là năm màu hà t r ạ m ngọc khắc mà thành chủ nhân người rốt cục tới rồi phong hậu một câu đi ra suýt nữa đem diệp thần dọa gục xuống hắn sát mặt run rẩy nhìn trước mắt có chút hưng phấn phong hậu trong lúc nhất thời vậy mà không phản bắt được như lúc trước hắn nhất định sẽ rất giật mình mà bắt đầu nhưng bãi kiến tiểu hỏa điệu cùng những cái kia hắn sự cường đại của hắn t r ù n g tộc về sau cũng không phải là giật mình như vậy rồi diệp thần cười gật đầu nói ra đúng vậy đều có thể nói chuyện chứng minh huyết mạch của ngươi cũng bất thường hơn nữa tu vi dường như cường hành đi lên đều là chủ nhân công lao nếu không có chủ nhân tài bồi ta không có khả năng đạt được như vậy tạo hóa phong hậu thanh thúy cảm tạo mà bắt đầu năm h ậ u thân hình một hồi rất nhanh bay múa lộ ra rất hư phấn diệp thần thần sắc s ứ n g sở cũng không có để ý nhiều cái gì tạo hóa chính mình nhưng cho tới bây giờ chưa cho qua vật gì tốt cho nó cái này nói có chút ngượng ngùng kỳ thật hắn không biết có thể đi vào cái chỗ này chính là một cái tạo hóa thần bí lệnh bài trong không gian tự nhiên rất thần bí không phải muốn vào đến có thể vào chủ nhân ngươi tìm đến cái k i a một cây thần vật thật lợi hại đột nhiên phong hậu một hồi thanh thủy nói a diệp thần thần sắc ngạc nhiên do hỏi ngươi nói cho ta nghe một chút đi như thế nào cái lợi hại pháp phong hậu ngũ thải quan g mang loại lên thân thể cao lớn một hồi thu nhỏ lại cuối cùng nhất đi vào diệp thần trên bờ vai nó giờ phút này tựu như một đầu toàn thân ngũ sắc thần tàm lại để cho diệp thần xem một hồi há hốc mồm vẫn thật không nghĩ tới nó có thể biến hóa thân thể phong hậu rồi mới lên tiếng chủ nhân người d ẫ n dụ đến cái kia một cây màu vàng thần liên thật sự rất lợi hại vậy mà đem chọn cái sơn cốc nội duy nhất con suối bị chiếm cứ rồi ta đều không thể tới gần diệp thần thần sắc k h ẽ động thân ảnh một cái lập loẹt i ự u đi tới sơn cốc cuối cùng cái này mới phát giác đến nơi đây có một cái không tính lớn con suối cái này một con suối rất kỳ quái nước suối là màu xanh l á đấy mạo hiểm tí ti nhiều lần lục sắc quán mang hô nhẹ nhàng hô hấp một ngụm diệp thần lập tức cảm giác một cỗ nồng đậm sinh cơ đây là một loại sinh mệnh khí t ậ ca thần sắc hắn giật mình trứng mắt trước một con suối mới mơ hồ suy đoán đến một điểm cái này con suối tuyệt đối không đơn giản người trước kia phải hay là không uống qua cái này con suối nước diệp thần thận trọng hỏi thăm về đến phong hậu rất nhanh trả lời nói ra đúng nha cái này con suối nước uống rất ngon ta chính là uống cái này nước mới cảm giác thân thể có đi một tí biến hóa có thể tùy ý phi hành cùng biến ảo rồi diệp thần nghe xong rất là giật mình đây là một cái tiến hóa hiện tượng à, không ngờ tới những n à y nước suối có thể lại để cho phong hậu tiến hóa đón lấy hắn nhìn kỹ lại mới phát hiện cái này màu xanh lá con suối bị chiếm cứ rồi bị một cỗ quăng màu vàng hoàn toàn bao phủ mà nhìn kỹ lại cái này một cỗ kim sắc q u a n g mang ở bên trong vừa vặn có một cây còn chưa mở phóng kim liên tồn tại đúng là cái này một cây màu vàng hoa sen triệt để chiếm lấy cái này một cái con suối chính phun ra nuốt vào lấy một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí tức thần liên tại tu luyện phát hiện này lại để cho diệp thần há hốc mồm suýt nữa không có cho là mình bị hoa mắt về sau cẩn thận quan sát mới phát hiện cái kêu một cây thần liên thật là tại tu luyện phun ra nuốt vào trong con suối đánh mạng tinh khí trong con suối một cây màu vàng hoa sen đang tại phun ra nuốt vào một cỗ màu xanh lá đánh mạng tinh khí như một tiên linh bình thường tu luyện lại để cho người cảm giác rất là thần kỳ diệp thần cảm thán mà bắt đầu nhỉ nó nói cái này gốc kim liên không hổ là thần dược tuy nhiên còn không có có thành t h ụ nhưng lại thai ngén suất một đạo mình chân linh đây tuyệt đối là thần vật hắn cảm giác được nếu là cái này một cây thần liên thành t h ụ về sau nhất định có thể hóa sinh là một cường đại sinh linh mà điều này không khỏi làm cho diệp thần thận trọng cân nhắc mà bắt đầu đây là giữ lại hay là luyện mất đây là một cái khó có thể lựa chọn sự tỉnh ông phán phất là cảm giác được diệp thần tâm tư cái kêu một cây kim liên run dày lên cái kêu một đạo ý niệm chấn động đúng là do màu vàng hoa sen phát ra đấy là cầu xin hắn đừng luyện mất chính mình đây là một cái tân sinh sinh linh khẩn cầu. thần cầu thân vật có linh diệp thần thận trọng cân nhắc về sau mới dò hỏi ngươi đài sen bên trên cái kia mấy khoả hạt sen nếu là lấy xuống đối với ngươi có thể có ảnh hưởng ông ông cái kia một cây kim liên rung rung mà bắt đầu một đạo ý niệm chuyển đến về sau diệp thần t ự hiểu được thông qua cái này một đạo ý niệm hắn biết do thần liên hạt sen thành thuộc sau sẽ tự nhiên c h ố c ra cũng không có gì ảnh hưởng rồi sau đó trong nội tâm hiện lên một đạo ý niệm hắn bắt đầu quan sát khởi cái này một ngụm màu xanh lá con suối thu lấy một giọt nước vào lại đột nhiên cảm giác được một cô to lớn tới cực điểm cách mạng tinh khí trong người xôi trào cái này một cỗ tánh mạng tinh khí rất b ằ n g bạc trong nháy mắt t i u dung hợp tiến vào thân thể dường như không có co thay đổi gì nhưng diệp thần cảm giác được rõ ràng chính mình toàn bộ thân thể sức sống càng đủ sinh cơ no đủ hắn có một loại cảm giác nếu là mình về sau bị thương tổn tuyệt đối sẽ rất nhanh t i u có thể khôi phục tới cái này cảm giác rất kỳ quái đến vô cùng không hiểu đấu nhưng là diệp thần lại rất tin tưởng cái này cảm giác bởi vì cái kia một cỗ tánh mạng tinh khí thật sự rất khổng l ồ cái này không thể không giật mình cái này một con suối thật là khủng khiếp con suối một giọt nước mà thôi lại có như thế b ả n g bạc tánh mạng tinh khí diệp thân hoảng sợ mà bắt đầu không thể không hiếu kỳ đây là cái gì nước suối ta không luyện ngươi cũng được nhưng ngươi phải là ta gieo trồng những thứ khác thần dược ví dụ như ngươi hạt sen thành thục về sau đã giúp ta gieo trồng tại nơi này trong con suối yêu cầu này như thế nào diệp thân rất khẩn trương hỏi ý kiến hỏi điều kiện này đây chính là hắn nghĩ cách nếu là thật sự thành công như vậy hắn sắp có được vài cọn thậm chí càng nhiều nữa thần dược dù sao cái này một cây kim liên còn không có thành t h ụ tối thiểu cũng muốn rất dài dòng buồn chán thời gian nhưng là hạt sen lại sẽ trở thành t h ụ quen thuộc à, chỉ cần một thành t h ụ quen thuộc t i ể u có chín quả nếu có thể gieo trồng mà bắt đầu như vậy chẳng khác nào có chín gốc thần rực rồi đông lục đông lục diệp thân miệng há đại trông thấy cái kia một cây kim liên khẽ r u lên đ ó lấy hai quả ngọn cái lớn nhỏ hạt trâu lan xuống rơi vào cái kia một ngụm màu xanh lá trong con suối đó là hai quả chân quý kim liên dữ ư hiệu mặc dù không có bản thể cưỡng hãn nhưng tuyệt đối là thần tài cấp bậc hạt sen a bất quá lại để cho hắn kinh hỉ chính là thật đúng là có thể gieo trồng bởi vì cái k i a hai quả hạ t sen vừa tiến vào con suối t i ê u tôn h phệ khởi vô biên cánh mạng t i n h khí đi theo màu vàng sắc ngoài d ã n nước lại dài ra một tia trồi đến ha ha ha h ả o h ả o h ả o diệp thần hưng phấn suýt nữa nhảy dựng lên vui mừng nói ngươi cứ như vậy làm về sau chỉ cần có hạ t sen thành t h ụ ngươi cứ như vậy gieo trồng mà bắt đầu yên tâm ở chỗ này ta sẽ không luyện mất người đấy ông ông màu vàng hoa sen tại có chút rung rung phảng phất tại cảm tạ diệp thần đón lấy mới tiếp tục phun ra nuốt vào khởi cái này vô biên cánh mạng tình khí nó xem như yên tâm lại rồi đối với diệp thần mà nói không có hoài nghi chỉ cần không luyện nó là tốt rồi về phần gieo trồng hạ sen căn vốn cũng không phải là vấn đề tiểu b ạ c h người t i ể u an tâm sống ở chỗ này nếu là không có chuyện gì t i ể u tới nơi này lấy một giọt nước suối tu luyện ta muốn cái này gốc thần liên sẽ không làm khó người đ ấ y diệp thần quay người phân phó một câu như vậy mới thỏa mãn biến mất ở chỗ này còn lại cái kia một cái p h o n g hậu chính chừng trong mắt chằm chằm vào cái kia một cây hào quang sáng chói kim liên chương năm trăm bảy mươi chín thần kỳ nước suối trong phòng diệp thần k h a n h chân mà ngồi thân ảnh vụ nhoáng một cái c h i ệ t để chân thật lên thân xác hắn có chút ngạc nhiên tưởng tượng t i ự u hiểu được chính mình tiến vào cái kia một cái lệnh bài thế giới về sau bên ngoài thân thể lại là giả dối hắn không có nhớ bao nhiêu mà là đảo qua gian phòng mới phát hiện tiểu hỏa điệu cùng bạch xà đang tại mắt to chừng đôi mắt nhỏ ai cũng không chịu vua đối với hai thằng này diệp thần không có đi quản theo chúng như thế nào đi náo chỉ cần không đánh nhau là tốt rồi tiểu phượng các ngươi tới diệp thần phân phó một tiếng t i ể u rơi vào trầm tư mà cái kia một bên tiểu phượng hoàng cùng bạch xà từng người trừng mắt đối phương mới rất nhanh lướt đi tới chúng đều có chút tò mò diệp thần đúng lúc này gọi hai người tới có chuyện gì muốn phân phó sao bạch s a nhắc tới cũng kỳ quái không biết vì sao lại đi theo diệp thần có lẽ có phải là vì này một cây thần liên ma tiểu hòa điệu mặc dù biết diệp thần trong tay thần dược có thể cho nàng khôi phục lại nhưng chưa từng có hỏi qua tiểu phượng người niết bàn thất bại cần rất khổng lồ năng lượng mới có thể khôi phục lại như vậy vật này không biết có thể không cho ngươi khôi phục lại đâu này diệp thần trầm tư hồi lâu mới xuất ra một giọt màu xanh lá chất lỏng đi ra hỏi thăm về đến đây là cái gì nha tiểu hỏa đ i ể u ngay từ đầu không có để ý nhưng nó lấy trứng mắt một hồi không thể tưởng tượng nổi há to mồm nó toàn thân lông vũ loạn chiến miệng há ra hợp lại đấy tự là nói không ra lời mà một bên bạch xà cũng là chừng to mắt một cái kình c h ầ m c h ầ m vào cái kia một giọt chất lỏng màu xanh l á chất lỏng tản ra một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí tức đối với nó mà nói tràn ngập vô hạn hấp dẫn à. cái này cái này cái này n g ư ơ i n g ư ơ i ở đâu ra tiểu hỏa đ i ể u có chút nói năng lộn sổ rồi nói xác t h đấy nó cũng không biết đây là cái gì chất lỏng nhưng nhưng có thể cảm giác được một cổ cường đại tánh mạng chấn động thật sự là quá đầm đặc rồi ngươi cũng không biết là cái gì vậy đối với thương thế của ngươi khôi phục có tác dụng hay không diệp thần quan tâm nhất hay là cái này tiểu hỏa điệu nếu có thể khôi phục lại cái k i a nhất định là thực lực ngập trời nhân vật có thể đương nhiên có thể tiểu hỏa điệu một hồi khẳng định suýt nữa nhịn không được một mũm ớt rồi mới lên tiếng diệp thần ngươi tranh thủ thời gian thu lại ta tuy nhiên không biết đây là cái gì chất lỏng nhưng tuyệt đối là bảo vật thậm chí không thể so với cái tia thần dược c h lệ ngươi có thể hảo thu về có thể là tốt rồi diệp t h ầ n rốt cục n ở nụ cười ngón tay bắn ra v è o thoáng một phát cái k i a một dọn chất lỏng bay vào tiểu hòa điệu miệng lại để cho thứ hai thoáng cái t i ể u trận tròn mắt nó sững sờ nhìn xem diệp thần thật không ngờ vậy mà như vậy dứt khoát t i ể u lại để cho chính mình ướt nhưng làm bên cạnh bạch xà cho hâm mộ ghen ghét hứa mất kzzz h z z bạch xà bất mãn hí vài tiếng dường như đối với nó rất là bất mãn lúc này mới bừng tỉnh tiểu hòa điệu nó cả người khe run lên toàn thân lục quang lập l ò nhưng một trong đôi mắt lại lóe ra tí ti cảm động ánh nàng không thể không cảm động có ai sẽ cho người khác như vậy độ tốt có thể so với thần dược đồ vật đó là vô cùng rất thưa thất cùng chân quý đấy có thể diệp thần lại rất dứt khoát t i ự u cho nàng rồi cái này không thể không nói lại để cho cái này phượng tộc tiểu công chúa rất là cảm động xem đem ngươi hâm mộ đấy ta cũng cho ngươi một giọt tốt rồi diệp thần buồn cười nhìn xem bạch xà veo một giọt màu xanh lá chất l ò n g bay đi không có tiếng bạch xà trong mồm lần này bạch xà cũng là t r ậ n tròn mắt sững sờ chừng mắt diệp thần mãnh liệt xem rồi sau đó chắn hút thân thể phát ra một cỗ lực quang nồng đậm tánh mạng tinh khí trong thân thể mãnh liệt không ngừng rửa sạch thân thể trong h chí ậ m phòng ứ c đ bất luận hai cái một cái cao hơn người lục chứng chính lơ lửng tán phát mông lung quang huy đó là tánh mạng c h i quang diệp thân ở một bên xem thần kỳ cảm giác những này màu xanh lá nước suối thật sự là quá thần kỳ có thể ẩn chứa như thế bàng bạc tánh mạng tinh khí lúc này đây tiểu hỏa điệu có lẽ có thể triệt để khôi phục lại rồi diệp thần nói thầm một câu như vậy lời nói ra hiển nhiên là cảm giác được tiểu hỏa điệu có thể khôi phục rồi còn bên cạnh bạch xà trong khoảnh khắc đó t i u khôi phục hơn nữa thân thể đang tại phát sinh nào đó kỳ quái lột xác về phần là dạng gì lột xác ai cũng không biết mà ngay cả ở bên cạnh nhìn xem diệp thần đều không chút nào biết rõ bởi vì cũng không biết cái này một đầu bạch xà đối với lai lịch của nó một mực đều rất ngạc nhiên đáng tiếc bạch xà éo biết nói chuyện cũng không có cùng hắn trao đổi qua bất quá diệp thần hay là có thể thấy được cái này bạch xà toàn thân sáng long lanh tuyệt đối không là phạm phẩm hẳn là nào đó cường đại huyết mạch chỉ là hắn còn chưa thấy qua không biết mà thôi chứng kiến cả hai đều lâm vào khôi phục ở bên trong diệp thần tắc thì một mình rơi vào trầm tư tự hỏi thần bí kia lệnh bài chưa từng có nghĩ tới tại lệnh bài nội còn có như vậy một cái không gian có như vậy một cái thần bí con suối cái này lại để cho hắn đối với cái này thần bí lệnh bài có rất nhiều suy đoán đáng tiếc đều không thể lại để cho hắn hiểu rõ tin tưởng đến cùng lệnh bài chân thật lai lịch là cái gì diệp thần ca ca ta tốt rồi thật sự rất rồi đột nhiên một cỗ rừng rực ánh sáng l ó e lên một đạo nhỏ nhắn sinh sắn bóng người xuất hiện tại trước mắt đây là người nhìn xem bốn năm tuổi tiểu cô nương khuôn mặt phấn đủ c ụ c đấy hai mắt thật to lông mi rất dài con ngươi linh động mười phần lại để cho người vừa thấy tiểu yêu thích diệp thần thần sắc s ữ n g sở ngơ ngác nhìn trước mắt tiểu cô nương cái này rõ ràng t i ể u là mình tại địa cung cứu g a tiểu cô nương hắn kịp phản ứng cái này tiểu phượng hoàng xem như triệt để khôi phục giờ phút này liền thân thể đều khôi phục cái này bộ dáng tốt tiểu phượng ngươi khôi phục lại là tốt rồi diệp thần thiệt tình nợ nụ cười đối với tiểu cô nương này diệp thần trong lòng vẫn là rất cảm kích đấy bởi vì có nàng mình mới có thể đột nhiên kiến thức đến cái thế giới này rộng lớn nguy hiểm một mặt hơn nữa cùng nhau đi tới thu hoạch không ít đồ vật còn lĩnh ngộ xuất thuộc về chính hắn đối với tộc vân vận dụng càng đạt được một cây thần vật cái này là đại tạo hóa diệp thần ca ca cám ơn ngươi tiểu phượng nữ sắc mặt cảm kích mắt to hóng anh quang điểm, điểm. đối với diệp thần là thật tâm cảm kích nàng vốn cho là còn cần rất dài dòng buồn chán thời gian mới có thể khôi phục lại nhưng giờ phút này thân thương thế bên trong cơ thể toàn bộ phục hồi như cũ còn nhiều suất một cổ cường đại tánh mạng tinh khí phát hiện này lại để cho nàng có một loại cảm giác tiếp theo niết b à n tuyệt đối thành công mà lại nàng còn mơ hồ cảm giác được sau này mình niết b à n thành công rồi cũng sẽ không có suy yếu tình huống phát sinh thân thể của nàng dường như đã xảy ra một ít cả i biến ha <cười> ha diệp thần cười lắc đầu nói ra có thể giúp ngươi khôi phục kỳ thật không coi vào đâu không có lời của ngươi ta không có khả năng đạt được một cây thần dược nhưng dù sao thần dược chỉ có một cây không có khả năng phân ra vài phần bởi như vậy có thể đền bù tổn thất các n g ư ờ i đúng là cái này rồi tiểu phượng nữ không nói gì thêm mà là gật gật đầu hưng phấn cảm thụ được trong thân thể mang đến biến hóa nàng phát hiện n ụ c thể của mình dường như cường hãn không ít đặc biệt là sinh mệnh lực đặc biệt tràn đầy so với trước cường đại vài lần còn nhiều hít kzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzh cũng có tiểu ti cái biến, này lại đ cho d i phượng t ầ n nữ đột nhiên thần sắc sa sút có chút không bỏ nhìn xem diệp thần lại để cho thứ hai có chút không do ý của nàng diệp thần có chút kỳ quái do hỏi ngươi hào hào thì sao phải hay là không phải đi về rồi hồi trở lại các ngươi phượng tộc sao tiểu phượng nữ khẽ gật đầu nói ra ân đúng vậy ta vốn cho là cần rất dài thời gian mới có thể khôi phục nhưng là bây giờ một khôi phục lại ta tựu không thể không hồi trở lại phượng tộc rồi thì ra là thế diệp thân mừng tỉnh đại ngộ cười nói về nhà là một một chuyện tốt làm gì vậy bộ dạng này biểu lộ hay sao ca ca ta hiện tại vẫn không thể mời ngươi đi phượng tộc bởi vì bởi vì ta còn vị thành niên tiểu phượng nữ nhỏ giọng nói thầm một câu như vậy lời nói suýt nữa không có lại để cho diệp thần ngất đi qua ca ca ta thật sự phải đi về rồi ta phải hồi trở lại phượng tộc bí cảnh tu luyện như vậy ta mới có thể rất nhanh trưởng thành như vậy có thể mời ca ca ngươi đi chúng ta phượng tộc làm khách rồi tiểu phượng nữ tràn đầy ước mơ nói dường như rất muốn mời diệp thần đi phượng tộc làm khách đáng tiếc chính là phượng tộc có quy củ vị thành niên tộc nhân là không thể mời bằng h ư u đấy như vậy cũng tốt diệp thần trong nội tâm có chút không bỏ mấy ngày nay ở trung xuống đều có chút thói quen lần này đột nhiên phải đi cảm thấy có chút không bỏ hắn cũng không nói thêm gì mà là xuất ra một cái tinh mỹ bình ngọc g ử i đưa cho nàng cái này ngươi cầm xem như ta tặng quà cho ngươi ngàn vạn đ ừ n g trên đường mở ra phải về đến trong nhà người mới có thể mở ra diệp thần phân phó lại để cho t i ể u phượng nữ rất n g h i hoặc nhưng hay là vui mừng thu số dưới nàng không hỏi vì cái gì mà là quen người nhìn xem cái k i a bạch xà dặn dò tiểu bạch xà ngươi có thể phải bảo vệ hảo ka ka ta biết rõ ngươi bất p h ẳ m ngàn vạn đừng làm cho ta biết rõ ngươi phản bội ka ka nếu không ta nhất định không bông tha ngươi bất mãn gào rú hai tiếng phản phất đang nói ngươi cho dù phóng ngựa tới mà tiểu phượng nữ tức giận dương lên đôi bàn tay trắng như phấn khí hừ hừ xoay người nói ra ca ca ta đi thôi nàng vừa nói t i ự u một bên quay người lại để cho diệp thần thần sắc xứng sở còn tưởng rằng muốn hai ngày nữa mới đi đấy như thế nào hiện tại muốn đi rồi sau đó diệp thần giật mình trông thấy tiểu phượng nữ vậy mà bóp nát một cái xích hồng ngọc giám một đạo xích quang đem hắn bao phủ lại ca ca gặp lại phải nhớ được ta à, ta sẽ đi tìm được ngươi rồi tiểu phượng nữ thanh em rất không bỏ càng ngày càng yếu cuối cùng nhất biến mất không thấy gì nữa nàng cũng rất không bỏ được đi nhưng đây là nhất định phải trở về đấy đây là phượng tộc q u ý củ diệp thần ngơ ngác nhìn trước mắt giống tuyết ở đâu còn có tiểu phượng nữ thân ảnh hắn lắc đầu cảm giác một hồi không chân thực đây là một cái gì truyền tống ngọc phụ có thể lại để cho hắn cảm giác được đáng sợ khí tước t r ư ơ n g năm trăm tám mươi lai giả bất thiện nguy nga hoàng cung chỗ sâu nhất từng sợi hàn khí lợn lờ hào quang tràn ngập có phủ văn lập lòe khắc ở hư không như là có không h i ể u sức mạnh to lớn trấn phong nơi đây một đạo nhân ảnh xếp bằng ở trên bảo tọa thấy không rõ chân thân có một cỗ sương mù bao phủ hào quang t ừ n g cơn khí tức như liên cái này người toàn thân sáng lên như là một vòng vĩ đại ánh trăng ẩm ẩm chấn động phát ra một cỗ vô thượng tôn nghiêm làm cho không người nào có thể nhìn xem vụ hai đạo trùm tia sáng vọt lên ba ba hai tiếng hư không gợn sóng nhộn nào suýt nữa đem những này phù văn tạc thoái đây là một đôi trắng nuốt con người lộ ra búp hơi ánh sáng sương mù giống như hai nguyện tại thang chìm hào quang sáng chói chói mắt kỳ quái vì sao có phượng tộc khí tức một câu trong trẹo nhưng lạnh lùng đây này lẩm bẩm truyền ra có hôn đột khí quần quận bao phủ trong o cho à làm là n điện, người nữ tử, đơn nghe hắn thanh âm, tựu giống như bộ bách một đại được. Đây khí khó thể chịu tức tử, tựu t có gáp âm, ê tiên tiên n tầng nữ, lại phản nguyện cung chuyển đến trời phất từ t r lại âm. Trong lúc đó đạo nhân ảnh này vụ xuyên thủng hai đạo thần quang ở trên hư không hình thành một cái m à n sáng bên trong chính hiện ra một cái hình ảnh mà ở trong tấm hình đang có một đám khí tức cường hành người rất nhanh bay tới cầm đầu chính là một gã toàn thân kim sương mù lung bảo vệ người ảnh hừ giờ phút này cái này một đạo nhân ảnh phảng phất phất giác được cái gì hừ lạnh một tiếng sẽ đem một cái màn sáng cho đánh tan mà ở trong đại điện cái k i a một đạo ánh sáng sương mù lung bảo vệ người ảnh hơi khẽ chấn động hiện nhiên chưa từng dự liệu được sẽ là cái này c h ẳ n g cảnh kim xà tộc đến ta tuyết lang tộc làm cái gì một cái trong trẹo nhưng lạnh lùng thanh âm chuyển đến tại trong đại điện không ngừng quanh quẩn thật lâu không tắt chỉ thấy nàng chậm rãi đứng lên lẩm bẩm nói những này kim xà tộc đã đến xem ra là lai giả bất tiện à ẩm ẩm cùng lúc đó đại đ i ệ truyền đến tí ti chấn động toàn bộ băng tuyết thành trì đều lạnh d u n chấn động lên lại để cho vô số lang tộc mặt người sát nhau nhau đại biến trong hoàng cung diệp thần thình lình cả kinh cảm giác được cái này một cỗ chấn động còn càng ngày càng mãnh liệt rồi sau đó thân ảnh lõe lên t i ệ u đi tới bên ngoài gian phòng nhảy lên t i ệ u lên hoàng cung một cái t h á p cao ngắm nhìn phương xa hắn cảm giác được cái k i a một cái phương hướng có một cổ kinh khủng khí tức chính rất nhanh tiếp cận tựa hồ còn rất quen thuộc chỉ là hắn trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi ra cả người lập tức ngưng trọng xuống cảm giác được một cỗ bạo phong vũ luôn t i ề n đến đến cùng là người nào diệp thần lông mày thâm tỏa cảm giác được một cỗ rất áp lực cường đại suy đoán có phải là hay không sống tuyết lang tộc đến ấ y hơn nữa từ nơi này một cổ hơi thở trong cảm giác được rất quen thuộc dường như ở nơi nào nhìn thấy qua đồng dạng vê anh phương xa băng thiên tuyết địa lên đột nhiên hiện lên s u ấ t một cỗ mánh liệt kim quang ở trên hư không không ngừng hội tụ đ a n bảo rồi sau đó đẩy trời màu vàng sương mù hình thành một mảng lớn màu vàng mây đen bao trùm bên hư không bao p h ủ tại toàn bộ tuyết vực trên không người nào dám can đảm xâm phạm ta tuyết lang tộc một tiếng gầm lên rung trời lên có thể sợ khí thế s ô n g thẳng lên trời tách ra một mảng lớn màu vàng sương mù cuối cùng nhất lộ ra mây đen nội một ít tình cảnh kim x à tộc bốn phía lập tức vang lên từng đợt kinh hô chỉ thấy cái kia hư không lên chính có không ít toàn thần kim quang lập lòe bóng người tồn tại còn có một mảnh dài hẹp đáng sợ phi s ả ngang n g trời phun ra nuốt vào mây mù lớn mật kim x à tộc ngươi các loại dám can đảm phạm ta tuyết lang địa vực một gã lao giả ngang nhiên vọt lên nộ khí bừng bừng phân chấn hắn toàn thân khí tức lạnh t ấ u xương tựu như một cực lớn thần dương hào quang sáng chói uy thế ngập trời kim x à tộc đến rồi diệp thần cũng giật mình mà bắt đầu đối với hư không bên trên đầy trời lăn mình màu vàng mây đen trong nội tâm hiện lên một đạo khả năng có lẽ những n à y kim xà tộc là hướng về phía hắn đến đấy như vậy mây đen nội nhất định có cái kia một đáng sợ kim xà tộc cái thế cực giả diệp thần kim xà tộc đến rồi ngươi tiên tiến nhập hoàng cung tranh né thoáng một phát đúng lúc này một cái sốt ruột thanh â m truyền đến chỉ thấy tuyết anh khuôn mặt tràn đầy sốt ruột c h i sắc h i ệ n nhiên là thật không ngờ kim xà tộc sẽ đúng lúc này đánh tới nàng nguyên bản cũng thật không ngờ kim xà tộc sẽ lớn như vậy gan công nhiên giết đến tuyết lang tộc trong lánh đ ị a tình huống như vậy thật đúng là vô cùng thiếu xuất hiện mỗi một lần xuất hiện không khỏi là máu chạy thành sông tử thương vô số diệp thần sông nàng gật gật đầu nói ra kim xà tộc có một đáng sợ cừng giả các n g ư ơ i tuyết lang tộc có thể không chống đỡ chịu đựng được nếu là không được lời mà nói ta đây tựu i cùng những này kim xà tộc đi một chuyến ngươi đang nói cái gì tuyết anh có chút khó hiểu nhưng sau một khắc nàng giật mình nói ngươi ngươi sẽ không phải là cho rằng những này kim xà tộc đánh tới là vì ngươi đi đừng suy nghĩ nhiều xem hư không bên trên mây mù cũng biết là kim xà tộc đại bộ phận cao thủ đều đến, đến rồi làm sao có thể vì ngươi đến đấy nàng thật là không tin đấy còn nói thêm ngươi ở nơi này đ ư n g đi ra ta muốn đi xử lý một sự t ì n h t i ể u không giúp ngươi tuyết anh nói xong t i ể u vội vã đi rồi đảo mắt t i ể u biến mất ở cái địa phương này mà diệp thần thì là một người một mình chầm tư chằm chằm vào hư không bên trên không ngừng lăn mình màu vàng mây mù tâm t ì n h trong lúc nhất thời rất phức tạp hắn rất khẳng định cái kia kim xà tộc tuyệt đối là xông chính mình đến đấy bị trộm một cây thần dược như còn có thể chịu nhịn ở mới là lạ hắn lấy được cái kia một cây màu vàng thần liên thế nhưng mà thần dược đối với ai cũng là vô thượng bảo vật kim xà tộc không đến mới kỳ quái kim xà tộc các ngươi thật to gan chẳng lẽ muốn cùng tộc của ta khai chiến sao một vị lao nhân râu tóc bay múa khi thế m ê n h mông quần c u ộ n mà lên p h á tan mảng lớn mây đen bên cạnh của hắn đồng dạn g vọt tới vài đạo thương lao nhân ảnh trong đó một đạo đúng là diệp thần b á i kiến vị nào vùng giải phóng cũ giờ phút này cái này năm vị lao nhân chính sắc mặt nghiêm túc rất là phẫn nộ trừng mắt hư không bên trên mây mù hư lạnh một tiếng truyền xuống âm thanh như kiểu tiếng sấm rền nổ vang sương n g tán loạn hư không một hồi gọn sóng n ư n g đạo đáng tiếc toàn bộ băng tuyết thành trì trên không chính lóe ra vô số phù văn hào quang sáng chói bảo khí trung tiên chống cự ở cái k i a m ộ t c ô đáng sợ khí thế diệp thân giật mình phát hiện hư không mây mù tảng ra lộ ra một thân ảnh khổng lồ đúng là lúc trước đuổi r ế t hắn cái k i a m ộ t đạo nhân ảnh khí tức đồng dạng hơn nữa tại đây một bóng người sau lưng còn đi theo từng bảy kim giáp lập lõe c ứ n g giả xem xét cũng biết là kim xà tộc c ứ n g giả nguyên một đám cười khổng lồ phi xà những này phi xà rất khổng l ồ thân hình như nước vạc phẩm chất lân phiến lõe ra kim quang con ngươi huyết hồng như một chiếc lại một chiếc đèn lồng bình thường bao quát phía dưới chiếu dọi suất một cỗ lành sắc cơ chết tiện kim xà tộc thành trì ở trong bóng người tích lũy động vô số khôi giáp chỉnh tề chiến binh xuất hiện tại đ ầ u tường chính trận địa sẵn sàng đón quân địch những binh lính này là tuyết lang tộc tinh nhuệ bộ đội nguyên một đám khí tức cường hãn sắc khí t r ù n g tiên h cái này kim x à tộc muốn làm gì có người phát ra nghi vấn thành trì ở trong không ít cao thủ đồng đều tại nghi hoặc cái này kim x à tộc đến cùng muốn làm gì nhiều người như vậy đến chẳng lẽ muốn khai chiến nếu thật là như vậy cái kia lúc này đều â y t không có dễ nói đấy h ắ n tuyết lang tộc cũng không phải dễ khi dễ đấy ta tuyết lang tộc không phải dễ khi dễ đấy các vị chúng ta muốn giết sạch những n à y kim xà tộc loại một gã dáng người khôi ngâu người sói vung vẩy một ngụm cực lớn lang n h a m động hô quát lấy sông lên t ư ờ n g thành kim xà tộc d á m đến chúng ta cùng tiến lên giết hắn cái bờ mông nước tiểu lưu lần lượt tuyết lang tộc cao thủ phẫn nộ hướng khởi vũ khí phát ra sát khí tựu i xông lên t ư ờ n g thành những người này đều là hiếu chiến thế hệ giờ phút này vừa thấy được kim xà tộc vậy mà khi dễ tới cửa đến rồi cái này còn chịu nổi sao toàn bộ tuyết lang tộc đều sôi trào nguyên một đám khôi n g â người sói nhao nhao xông ra khỏi nhà chấp nhất vũ khí phóng đi đều muốn cùng những này đáng giận kim xà tộc giết qua một hồi kim xà tộc các ngươi tới này làm chi giờ phút này thành t ư ờ n g trên không một gã lao giả lơ lửng tại không quát hỏi một câu như vậy trên thân thể của hắn vợn quanh lấy đạo đạo đáng sợ màu bạc c u ầ n sáng khí tức mãnh liệt như quần c u ộ n biển cả bình thường kinh người mà vấn đề của hắn cũng là chúng tuyết lang tộc vấn đề cả đám đều rất muốn biết rõ ràng cái này kim xà tộc đến thì sao chẳng lẽ lại muốn diệt nàng tuyết lang tộc con sâu cái kiến ngươi không có tư cách cùng bồn quân nói chuyện gọi cái kia tuyết cơ đi ra bổ tọa hôm nay muốn nàng phải cho một cái công đạo thư không cái kia một khủng bố bóng người đạo mạc nói ra một câu như vậy lời nói mà hắn mà nói rất giận người nhưng cái kia năm vị lao giả sắc mặt lại thay đổi cả đám đều có chút khó tin những lao giả này đều là tuyết lang tộc tộc lao tự nhiên rất rõ ràng biết rõ cái kia một bóng người là ai đại biểu cho cái gì thế nhưng mà chính là bởi vì như thế mới sẽ như thế giật mình không có nghĩ tới những thứ này kìm xả tộc là do hắn dẫn đầu mà đến đấy cùng lúc đó trên tường thành một đạo tuyết trắng bóng hình xinh đẹp cũng chấn động cả người đều có chút khó tin nàng thân là tuyết lang tổ công chúa tự nhiên rất rõ ràng kim sà tộc một ít chi tiết cái tiêu một đạo nhân ảnh cũng biết là ai làm sao có thể hắn như thế nào tự mình đến rồi hả tuyết anh sắc mặt đại biến nàng rốt cục cảm giác được cái này một người đáng sợ ảnh đúng là lúc ấy đột nhiên theo bí cảnh r ế t đi ra người đúng lúc này nàng có ngốc đều hiểu được mơ hồ minh m ạ c h đến những người này tựa hồ thật là sông diệp thần mà đến đấy kim sà tộc thật sự càn rỡ đến tình trạng như vậy sao diệp thần thì thào một câu như vậy hiển nhiên rất là nghi hoặc bởi vì căn cứ hắn hiểu rõ đến tin tức đến xem tuyết lang tộc lang đồng dạng có m ộ t thế vị cái thế cường giả. m à nào cường giả, khi thật tiểu là tuyết lang tộc vương, là vị vương, cường lang lang nhất tồn cao tộc cả tộc giả, khi tiểu thật tuyết tuyết tại. Ấm Ấm. đúng lúc này theo hoàng cung ở trong chỗ sâu dâng lên s u ấ t một cổ kinh khủng khí t ứ c có một đạo mơ hồ bóng người phóng lên trời lập tức t i ể u cắn nát những cái k i a màu vàng mây đen người chịu đi ra màu vàng sương mù ở trong chuyên đến một câu như vậy lời nói rất là bình thản tới đến người đúng là một nữ tử toàn thân sương mù bốc lên nhìn không thấy chân dung tham kiến quân thượng nhưng cái này người vừa xuất hiện lập tức khiến cho toàn bộ tuyết thành trì cho khiến người băng bộ một hồi câu h i bái, còn lại rơi ngoài kim xà tộc cứng, giả. u còn cảnh tộc đúng bên cứng, lang là lấy xà xà Kim q n ngươi lấn thực b ồ nhàn quân k ô n n g cách o k h ô g biết làm sao nhạt g ư ơ i sao. Một câu n à n n h lời nói chuyển đến lại để cho sở hữu tất cả lang tộc thành viên nhiệt huyết sôi trào vua của bọn hắn đi ra mà cái này một thanh âm lại để cho diệp thần thần sắc s ữ n g s ờ bởi vì một câu kia lời nói xưng hô làm hắn một hồi trái tim băng giá cái gọi là vương giả cũng không phải tùy ý có thể xưng hô đấy mà cái kia kim xả tộc khủng bố bóng người đúng là một cường hãn quân chủ hắn là kim x à tộc vô thượng quân chủ duy nhất cường giả địa vị cao cao tại thượng thực lực càng là ngập trời khủng bố quân chủ diệp thần trong c h ư ớ c mắt rốt cục minh bạch cái kia một đáng sợ bóng người cảnh giới đó là một cái vô cùng đáng sợ cảnh giới chương 581, kim x à lan g quân hư không lên màu vàng x ư ơ n g ngủ tràn ngập một người đáng sợ ảnh như ẩn như hiện đúng là kim x à tộc vô thượng quân chủ kim x à lan g quân đây là một cái thế cường giả khí tức vừa h i ệ n uy áp m ê n h m ô n g quần quận mà đến suýt nữa đem băng tuyết thành trì trên không phủ văn cho đánh tan nếu không có có tuyết lang tộc duy nhất quân chủ tồn tại có lẽ cái này còn chưa mở đánh chỉ bằng vào cái này một cổ hơi thở cũng đủ để đệ sập mọi người thật là khủng khiếp diệp thần thì thào một câu tâm thần rất là chấn động không ngờ tới quân chủ cường giả càng hợp mạnh mẽ như vậy hoành nhưng lại để cho hắn nghi hoặc chính là lúc trước vì sao có thể cho hắn đào thoát đâu này ý nghĩ này vừa ra trong nội tâm i ể u hiện lên một đạo ý niệm hắn đột nhiên đã minh bạch lúc trước sở dĩ có thể từ nơi này cái kim xà lan g quân trong tay đào thoát là vì lúc kia cũng không phải là bản thể hắn dường như là một đạo ý niệm hóa thân mà thôi c h á c không được ta cảm thấy được có chút quen thuộc nguyên lai、like、lúc trước cái k i a một cái là hóa thân diệp thần giật mình đây này lẩm bẩm mà bắt đầu cảm thấy cái này có chút khủng bố rồi một ý niệm hóa thân mà thôi vậy mà có thể làm cho hắn suýt nữa tán g thân lại cái kia không thể không nói quân chủ đáng sợ giờ này khắc này diệp thần phương mới tỉnh n ộ đến cái thế giới này cường g i ả rất nhiều tuyệt đối là vượt ra khỏi hắn nguyên bản tưởng tượng tuyết cơ ngươi rốt cục chịu đi ra bùn quân chờ ngươi đã lâu rồi kim xà lan quân thân ảnh lập lại tới n g ự khí rất là bình thản dường như cùng bằng hữu cũ chào hỏi kim xà ngươi càng ngày càng không giống lời nói rồi lại xông đến bổn quân địa bàn ra phải chăng cho rằng bổn quân thật sự không cách nào không biết làm sao ngươi tuyết cơ thân là tuyết lang tộc duy nhất quân chủ một thân khí tức tự nhiên to lớn vô cùng thực lực càng là thâm bất khả chắc h ừ kim x à lang quân hừ lạnh một tiếng nói ra ít nói nhảm tuyết cơ ngươi tốt nhất đem cái kia một cái xâm nhập ta kim x à bí cảnh tiểu tử giao ra đây nếu không đừng trách bổn quân huyết tẩy ngươi tuyết lang tộc chuyện cười cái kia một đạo toàn thân sương mù buốc lên bóng người ngự khí rất lạnh lùng nói ra kim xả bổn quân khuyên ngươi một câu tranh thủ thời gian dẫn người ly khai nếu không ngươi đem sẽ hối hận chính mình làm hết thảy vậy thì không có nói chuyện kim xà lang quân có chút tiếp hận cười nói trước kia b u ồ n quân còn muốn cưới vợ ngươi cái này tuyết lang đệ nhất mỹ nữ xem ra ngươi là quyết tâm muốn cùng bổn quân đối nghịch rồi như vậy trước hết đem ngươi đánh phục nói sau kim xà kiếm một hồi kim sáng long lánh thư không đánh hạ một đạo xét đánh đó là một đạo kim sắc tia chớp vừa v ậ n kích tại trong tay của hắn mà lại để cho người khiếp sợ chính là cái kia một đạo thiểm điện vậy mà hóa thành một thanh kim xà bảo kiếm toàn thân uốn lượn như xà ánh vàng rực rỡ giống như hoàng kim tại đổ vào đây là kim x à kiếm thuộc về cái này kim xà lan g quân đắc ý vũ khí uy lực tạm không nói đến bằng vào mượn khí tức cũng đủ để lại để cho vô số lan g tộc trái tim băng giá không thôi kim xà kiếm vị nào tuyết lan g tộc quân trụt thì t h ả o mà bắt đầu không có chút nào sợ hãi phản phất đối mặt không phải cái gì đáng sợ vũ khí nàng dội ra hết sức nhỏ bàn tay như ngọc trắng năm ngón tay trong suốt như ngọc có chút khé bóp hư không g ợ n sóng nhuộn à o đ ó lấy thịt một tiếng cựu nát ấy băng tuyết quân trượng kim xà lan quân thận trọng thì thào một câu như vậy đ ó lấy đã nhìn thấy cái kia tuyết lang tộc quân chủ tay theo hư không lôi ra một căn đ ó n g ánh trong suốt quân trượng đúng là tuyết lang tộc chí bảo băng tuyết quân trượng đại biểu tuyết lang tộc chí cao vô thượng địa vị bang bang hai người đồng thời vứt lên vũ khí hai đại chí bảo ở trên hư không giao chiến chuyến ra âm b a n g không dứt như lôi âm từng cơn chấn động cả phiến hư không hai đại vũ khí dết tiến cao thiên tầng mây mà cái kia hai đại thân ảnh tắc thì ngay lập tức biến mất ở chỗ này ai cũng không biết đi nơi nào như thế nào không thấy rồi hả diệm thân sắc mặt cả kinh cái này mới phát ra đến q u â như c ủ cấp bậc có phải tồn tại không phải hắn có thể t không hắn ở ở n tượng đấy. Hôm nay, cả hai giao chiến, căn bản cũng không biết đi nơi nào, ở địa phương nào chiến, thanh g giao biết đấy. đi địa đại Hôm hai hai cả có vậy ũ khí không không hư chiến Như còn trên nớt. ở giao v vũ khí đã thông linh cùng chủ nhân của mình không sai bị lắm có thể một mình giao chiến hơn nữa cái này hai đại binh khí quyết đấu chỗ buộc phát lực lượng là không gì sánh kịp đấy gọi người khó có thể tin có như vậy vũ khí giết giết sạch những n à y kim xà tộc đột nhiên một gã tuyết lang tộc lão giả đột nhiên vừa quát thân ảnh soát biến mất tái xuất hiện lúc đã đi tới cái kia kim xà tộc trước mặt mà khí thế của hắn hung hãn một cái trưởng ấn chụp được ầm ầm một tiếng hư không bên trên huyết nục bay tư tung rơi v ã i s u ấ t một cố lập loẹ màu vàng hắn như vậy khẽ động sở hữu tất cả tuyết lang tộc cường giả nhau nhao động khẽ động tiên địa kinh đánh chính là hư không dung chuyển m u t nước có nghiền nát thi thể rơi đập đại địa vẩy ra khởi một cỗ bụi mù thỉnh thoảng một hồi màu vàng huyết dịch hoành rơi vãi vẩy ra khởi điểm điểm tái kim có kim x à tộc người trước tiên bị o à n h giết càng nhiều nữa kim xả tộc nhân tài kịp phản ứng bất quá đúng lúc này tựu rơi hạ phong rồi một g ã tuyết lang tộc nhân thân thể bay tứ tung huyết dịch phun trời cao tại xuống dốc đến mặt đất lúc đột nhiên hóa thành một đầu cực lớn sói lần này lại để cho diệp thần thần sắt xứ sở mới hiểu được đây là các tộc tử vong về sau đều hóa thành nguyên bản thân thể đ ó lấy hư không bên trên rơi xuống một đầu cực lớn mang x à đó là một đầu toàn thân màu vàng đại x à thân thể bị nện thoái hơn phân nửa còn lại nện xuống hư không kim x à tộc dù sao cũng là sân khách đi vào tuyết lang tộc địa bàn bao nhiêu là ăn vào một điểm thiệt thòi mà hai tộc vốn là tám lạng nửa cân hiện tại tuyết lang tộc đang ở sân nhà tự nhiên ngay từ đầu t i u chiếm cứ thượng phong đánh chính là kim xà tộc có chút tan bất t ả i các minh đệ giết cho ta giết những này kim xà tộc có người sói gầm hét lên toàn thân khí tức khủng bố cái này rõ ràng tựu i là một đầu khủng bố người sói hắn cầm trong tay lang n h a đồng một đập huyết nhục bay từ tung kim quang tán loạn biến mất lại một cái quét ngang vài con khổng lồ phi xà lập tức nước vỡ hóa thành mảnh vỡ rơi xuống đại địa hung mánh lại để cho lòng người lạnh ngắt hừ giờ phút này đang ở màu vàng mây đen ở trong một đạo thân ảnh bay tới đây là người thanh niên toàn thân tóc vàng bay múa hắn là kim xả tộc đại công tử là cái kia một gã kim xả làng quân nhi tử chính là vì hắn mới được tiến vào kim xả bí cảnh đấy hắn vừa đến một ngụm màu vàng xả kiếm vẽ một cái vài đạo tuyết lang tộc nhân thân thể cứng ngắc đón lấy từng mảnh nát b ấ y điêu t ả n cái này một gã kim xả tộc đại công tử thực lực rất cường hành tăng thêm cái kia một thanh màu vàng bảo kiếm tự nhiên rất nhiều tuyết lang tộc không là đối thủ chớ có cắn rỡ một tiếng k h é t kêu chuyển đến diệp thần thình lình phát hiện một đạo bóng hình sinh đẹp xung qua rất nhanh một kiếm đánh xuống đem cái kia một gã kim xả tộc thanh niên ép trở về mà hai người từng người rằng c o thoáng một phát lại thoáng cái r ế t đến cùng một chỗ kiếm va chạm x u ấ t tinh h ỏ a v y r a âm vang không dứt tuyết anh thân ảnh phiêu m i ệ n kiếm thuật lại rất lăng lệ ác liệt một tia lệnh như băng kiếm ý tại tràn ngập r ế t chung quanh dung chuyển không nớt hai người tuyệt đối là linh cấp đã ngoài cao thủ đối với diệp thần tu vi mà nói là cao hơn rất nhiều rất nhiều thế nhưng mà hai người này đại chiến đã lâu rồi nếu không có hiện ra từng người chiến quỷ cái này bao nhiêu lại để cho diệp thần có chút hoài nghi hắn đột nhiên cảm thấy những này cường tộc tu luyện tuyệt đối cùng quỷ tộc không giống với như vậy phải chăng không có cái k i a một cái cái gọi là chiến quỷ đâu này kim x à nguyên linh hiện trong lúc đó cái k i a kim x à công tử hét lớn một tiếng toàn thân buốc lên một cô mãnh liệt kim quang rồi sau đó một đạo thân ảnh khổng lồ ầm ầm phóng lên trời ở trên hư không lập tức bành trướng đó là một đầu thô có năm mét đại x à cái này một đầu đại x à rất k i n h người toàn thân lân giáp lập lòe quan g mang màu vàng rất chói mắt lại để cho người tưởng rằng một vòng cực lớn thái dương mà cái này một đầu khổng lồ kim xả đúng là cái tia kim xả công tử nguyên linh bản thể cùng chiến quỷ một cái đạo lý tuyết la nguyên linh một tiếng khét ê chỉ thấy hư không hạ khởi đ ầ y trời tuyết rơi nhiều một khổng lồ tuyết lang xuất hiện ở trên hư không cái này một đầu tuyết lang rất tuấn mỹ toàn thân bộ lông sáng như tuyết đón gió phấp phới đỉnh đầu một căn kinh người cơ giác lập lọe tí t ì màu bạc h à o quang đây là tuyết anh nguyên linh giờ phút này cũng p h o n g ra hai lấy thân thể cao lớn che khuất bầu trời lập tức liền r ế t bên trên hư không ở trong c h ỗ sâu mà còn lại linh thân cũng không có đình chỉ ý tứ mà là càng đánh lại càng kịch liệt cả hai một cái là kim xà tộc thiên kiêu công tử một cái là tuyết lang tộc thiên kiêu công chúa bản thân thực lực ngay tại sàn sàn nhau tầm đó cái này một đánh tiêu tối đuôi ẩm ẩm thư không từng cơn d u n g chuyển thỉnh thoảng có tàn phá thi thể hoa rơi nện khởi một cỗ tảng băng tại vầy r a cả vùng đất vết rách đạo đạo gỗ ghế đấy đều bị đại chiến lan đến gần rồi may mắn là toàn bộ băng tuyết thành trì có trận vân bảo hộ lấy cũng không có bị những cái k i a kim xả tộc người dết tiến đến mà toàn bộ chiến trường chủ yếu hay là tập trung ở thành trì phía trước thư không là một người duy nhất có thể yên tâm đại chiến địa phương tuyết lang tộc trời sinh tính hiếu chiến tự nhiên sẽ không e ngại như vậy chiến tranh mà kim xà tộc cũng là như thế từ nhỏ tựu là hiếu chiến t r ủ n g tộc đối với giết chóc cùng tử vong đã sớm xem phai nhạt quỷ vực đại hoang ở bên trong bách tộc mọc lên san sát như rừng từng người thường xuyên có t r i n h phạt cùng ma sát phát sinh tử vong tộc nhân khó có thể tính ra nhưng là tại như vậy cường giả vi tôn mạnh được yếu thua trong thế giới ngươi không giết người khác người khác đồng dạng sẽ đến giết ngươi cái này chính là một cái t r ủ n g tộc sinh tồn đem nương theo lấy huyết tinh giết chóc đây là diệp thần giờ phút này lĩnh nộ đến một cái đạo lý hắn xem nhiệt huyết sôi trào hẳn không thể tự lao ra giết một cái thống k h á i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 n g ư ơ i cũng muốn đại chiến một hồi ư sao diệp thần thì thào một câu xác thực cảm giác được bạch xà hưng vấn rất muốn đi ra ngoài rết đến tận như vậy một vòng l u ậ n quẩn đáng tiếc diệp thần sao có thể khiến nó đi ra ngoài có lẽ như vậy vừa đi ra ngoài tuyệt đối sẽ làm cho cái kia kim xả lan g quân phát hiện mình hắn cũng không phải rất khẳng định những n à y kim xả tộc đến cùng phải hay không là hắn mà đến còn là căn bản chính là một cái lấy cớ mà thôi đ â u này diệp thần nhìn về phía trước hư không đại chiến nguyên một đám tuyết lang tộc nhân tại phóng lên trời rết những cái kia kim xả tộc người liên tiếp bại lui tại đây dù sao cũng là tuyết lang tộc địa bàn những n à y kim x à không là đối thủ còn nói đi qua hắn cũng không có quá nhiều đi chú ý duy nhất lại để cho hắn để ý chính là cái kia kim x à làng quân cùng tuyết lang tộc quân chủ đến cùng đi đâu đại chiến đi điều này làm hắn phi thường khát vọng biết rõ Trưng đáp án. Trưng 582, tuyết cơ thất cơ bại. d i ệ p thần không nhìn lòng, muốn cam đáp ế chiến, n quân chủ c đại i với hắn mà nói tuyệt đối có thiên đại này hắn Quân mà tuyệt chỗ chủ cấp bậc, cũng không phải tùy ý có tốt. c ấ bậc, biết cũng có được được có quân chủ c không nay quân phải thể thấy mới tùy từ đấy, ý án i nếu là có thể gặp lời mà nói nhất định có thể được rất nhiều dẫn dắt như vậy cái thế cường giả đối với lực lượng vận dụng tuyệt đối vượt qua tưởng tượng quỷ nhãn khai mở không cam lòng diệp thần mở ra quỷ nhãn một đôi mắt hào quang lập lòe t ừ n g sợi tơ c u ố n quanh hình thành một đôi quỷ dị con mắt rồi sau đó rốt cục chứng kiến hư không lên cái kia hai thanh binh khí đọ sức tuy nhiên mơ hồ nhưng đây là một tốt bắt đầu diệp thần quỷ nhãn nguyên bản cũng rất cường một mực theo bản thân cường đại mà cường đại trải qua hoàng kim bảo dịch tẩm bổ về sau lại một lần nữa tiến hóa rồi giờ phút này vừa thấy hư không bên trên binh khí đại chiến c h ẳ n g diện cả người tin tưởng lập tức bay lên càng thêm cố gắng nhìn lại trong đôi mắt lập lòe tí t ì kim quang bang bang mây đen tán loạn một hồi âm vang như sấm sét bình thường nổ tung suýt nữa đem không gian đều n á t b ấy một căn trắng m u ố t như ngọc quyền trượng phát ra mênh mông quần quận uy nghiêm một điểm xuất hư không gợn sóng n ộ u n nào kích tại một thanh kim x à kiếm thân mà cái k i a m ộ t thanh kim x à kiếm đại biểu cho kim x à lan g quân uy thế to lớn kim quang sáng trói vô cùng cả hai âm vang không ngừng va chạm lại như một cái sinh linh bình thường chiến đấu cùng một chỗ Quỷ thuật hào quang đánh xuất kinh thiên động địa diệp thần còn là lần đầu tiên chứng kiến như vậy vũ khí có thể thần kỳ như thế đại chiến có chút khiếp sợ c ũ n g không thể tưởng tượng nổi cái này với hắn mà nói cũng là một cái dẫn dắt lại để cho hắn đối với vũ khí của mình đã có c à n g sâu cấp độ nhận thức rất không tồi kim xà lan g quân cùng tuyết lan g quân chủ đ â u này hắn một bên cố gắng quan sát một bên thì thảo một câu như vậy lời nói hít kz h hít z trong ánh mắt màu vàng màu tím hồ quang điện đang l o ạ lên đan vào suốt một mảnh r ừ n rực hào quang diệp thần quỷ nhãn phát huy đến t ự c hạn rốt cục bắt đến một k i a cái bóng mơ hồ đó là một đạo kim sắc bóng dáng phanh một cỗ trầm đục lại không có chuyển tới chỉ là diệp thần chính mình một cái cảm giác hắn giờ khắp này rốt cục thấy được cái kia kim x ả lan quân cái bóng mơ hồ uy thế to lớn lực lượng khủng bố lại để cho người kinh hãi mà nhất làm hắn hoảng sợ chính là đạo này bóng dáng rõ ràng không ở cái địa phương này mà là đang ở một mảnh mơ hồ trong thế giới tại đây tứ phương rất hát ám khắp nơi là khủng bố luận lưu đây là đang hư vô trong đại chiến diệp thần vừa nhìn thấy tình cảnh như vậy lập tức rung động vô cùng hai người cường đại đến có thể tiến vào hư vô chân không nội đại chiến đây là một cái đáng sợ hình ảnh chỉ thấy kim xà lan g quân toàn thân kim quang đầy trời khí tức như biển tựu như một v i đại chân thần tại hàn g lâm một kích dung chuyển khắp hư vô thế giới quả đấm của hắn thậm chí thân thể đều tại sáng lên đó là một loại quang mang màu vàng phản phất hỏa diễm bình thường thiêu đốt sôi trào n g n tứ phương một hồi hỗn loạn mà đổi thành bên ngoài một bên chính có một đạo trắng loan thân ảnh trong suốt quang huy tại bao phủ hình thành một cô ánh sáng sương n g nhìn không thấy chấn thân diệm thân lại có thể xác định cái kêu một đạo trắng loan thân ảnh đúng là tuyết lang tộc duy nhất quân chủ vê anh một cái màu vàng ngóng vớt thiêu đốt rừng rực kim s ắ t h ỏ a diễm cùng một cái tuyết trắng tướng tay kích chấn vỡ một mảnh hư vô không loạn lưu cả hai đều phi thường khủng bố lại để cho diệp thần khó có thể lý giải chính là vì sao hai người giao chiến mỗi nhất kích trên tay đều nắm một quả thần bí ân ký đâu này hắn cố gắng nhìn lại mới mơ hồ trông thấy kim xả lan g quân tay cầm một quả màu vàng ân ký như con rắn nhỏ giống như hào quang sáng chói mà đối diện tuyết lang quân chủ cũng đồng dạng nắm một quả thần bí ân ký ngân chói khí tức to lớn vô biên cả hai đại chiến bọn hắn ở trên hư không không ngừng giao chiến lại để cho diệp thần rốt cục như nguyện dùng nếm chứng kiến như vậy một hồi đại chiến chính từng điểm từng điểm hấp thu bọn hắn giao chiến một ít tin tức mà những vật này đúng là bọn hắn đối với lực lượng vận dụng là diệp thần không sở hữu đấy chưa bao giờ thấy qua một loại lực lượng tuyết cơ ngươi như thế nào không còn khí lực rồi hả giao chiến hồi lâu kim xà lan g quân rốt cục châm chọc nợ nụ cười lại để cho diệp thần thần s ắ c s ữ n g s ờ chính mình vậy mà có thể nghe thế sao một thanh âm chỉ thấy kim xà lan g quân toàn thân kim quang trong suốt hiện ra cái tia anh tuấn dung mạo tóc vàng bay múa một đôi ánh vàng rực rỡ con mắt chính chằm chằm vào đối diện tuyết lan g tộc quân chủ k h í tức có chút h ỗ n loạn phảng phất là tiêu hao quá độ t i ự u diệp thần xem ra dường như là t h ụ qua nào đó thương thế còn không có có tốt ha ha ha. kim xà lan quân cười ha hả một quyền nổ nát phía trước h cám luận lưu bước đối diện tuyết lan quân chủ không thể không lui về phía sau hắn cười nói tuyết cơ ngươi lúc trước lại sinh kế tiếp hậu đại suy yếu có lẽ còn không có khôi phục à hiện tại còn thế nào là bổn quân đối thủ tuyết lang quân chủ tuyết cơ đây là ngoại nhân đối với nàng xưng hô giờ phút này nàng toàn thân k h í tức có chút kịch liệt chấn động đã không có lúc trước cái kia một cỗ trên trời dưới đất duy ngã độc tôn khí thế phảng phất đột nhiên hư nhược rồi xuống dưới hừ tuyết cơ hừ lạnh một tiếng hờ hưng nói thì tính sao mặc dù là suy yếu thời kỳ ngươi kim xả có thể rét bổn quân ẩm ẩm hai người vừa nói còn một bên hung mánh đại chiến ảnh hướng đến rất rộng làm cho bốn phía loạn lưu một hồi tán loạn mà kim xà lan g quân là càng chiến càng cường phảng phất có được lực lượng vô cùng kim quang muốn bao phủ toàn bộ hắc cám thế giới đối diện tuyết cơ cũng có chút không kịp khí tức s ô i trào chấn động mạnh yếu bất định dường như tùy thời đều dập tắt đồng dạng nàng toàn thân bao phủ một cỗ mông lung ánh sáng sương ngủ chính dần dần từng chút một giảm đi dường như muốn lộ ra chân t h â n đến tuyết cơ tranh thủ thời gian đầu hàng làm b u ồ n quân thế tử ta và người hai tộc liên thủ nhất định có thể trở thành một phương vô thượng bá chủ kim xà lan quân nói như thế nhưng thủ hạ chút nào không có yếu bớt lại càng thêm húm u ánh v â n g hai cổ hào quang va chạm như kịch liệt bạo tạc nổ tung sinh ra làm cho bốn phía hỗn loạn khí tức càng thêm hỗn loạn tuyết cơ toàn thân ánh sáng sương mù sôi trào muốn nghiền nát khai mở đây là suy yếu dấu hiệu lực lượng chính từng điểm từng điểm yếu bớt nàng giờ phút này đã không có có tâm tư nói chuyện cả người thậm chí đều sinh ra một tia bực bội nếu là có thể trông thấy lời mà nói nhất định sẽ phát hiện khoe miệng nàng chính treo một đám oánh khi đó hết dịch nàng bị thương tuyết lang quân chủ muốn thất bại diệm thần đột nhiên thì thảo một câu như vậy trong nội tâm có một cái ý niệm trong đầu tuyết lang quân chủ muốn thất bại thì ra là đúng lúc này kim xà lan g quân đồng dạng cho rằng tuyết cơ muốn thua ở hắn tay có chút hưng phấn lên ngao trong lúc đó hư vô trong truyền đến một hồi khủng bố gào thét tiếng gầm c u ộ n cuộn đâm rách hư vô cách trở chuyển ra đến bên ngoài hư không ra rất là khủng bố diệp thân miệng há sâu sắc con ngươi trợn tròn p h ả n phất nhìn thấy gì không thể tưởng tượng nổi sự tình h á n quỷ nhãn ở bên trong chứng kiến một đầu khổng lồ vô cùng sói chính ngẩm đầu chạy gào thét uy danh chấn động giống t h á i bắc phương đây là một đầu hình thể khổng lồ không thể tưởng tượng nổi sói toàn thân tuyết trắng bộ lông may múa trắng ngút ánh sáng đang l ó e lên đạo đạo thần bí vân lạc tại đan bảo hình thành một cỗ v ầ n g sáng đỉnh đầu một căn cực lớn cơ giác toàn thân trong suốt như hồng bảo thạch chế tạo m à thành l ó e r a tơ tia huyết sắt hào quang nàng đúng là tuyết lang tộc quân chủ giờ phút này bị buộc ra chân thân hiện ra cái này thân thể cao lớn đây là thân sói trong trường hợp đó đây không phải là để cho diệp thần giật mình đấy để cho nhất hắn khiếp sợ chính là cái này một đầu trắng loãng như tuyết sói rất quen thuộc rất quen thuộc ta đã gặp nhau ở nơi nào hắn sắc mặt giật mình đây này lẩm bẩm lên giờ phút này mà ngay cả mà đối diện kim xà lan g quân đều lắp bắp kinh hãi quắc tuyết cơ ngươi hôm nay hiện ra bản thể là muốn cùng bổn quân dốc sức l i ề u mạng ây ư ngươi không biết cái này đối với ngươi mà nói là một cái trí mạng sai lầm vì giết ngươi bổn quân cho dù chết cũng không có gì không tốt khổng lồ tuyết lan g mở miệng nói ra một câu như vậy kinh người vô cùng mà nói đến đáng chết kim xà lan g quân phẫn nộ dít gào nói ngươi cái tên điên bổn quân cũng không muốn cùng ngươi chơi ngươi hôm nay hiện ra bản thể tương lai t i ể u không có cơ hội lại tân chức càng đẳng cấp cao một cái phế vật b u ồ n quân là sẽ không đang nhìn coi trọng ngươi đấy giống tuyết lang ngửa mặt lên trời gào thét thưa không từng cơn sụp đổ nát ấy khổng lồ chân trước vỗ vay một tiếng trong bóng tối bị nện một hồi d ạ n g nước nghiền nát mà cái k i a một cái kim xà lan quân thì là cười lạnh tránh né mà bắt đầu cuối cùng nhất nhìn xem cái k i a triệt để cồn bạo tuyết lang quân chủ cả người đều hưng phấn ha ha ha ha tuyết cơ a tuyết cơ ngươi thật sự là một cái ngu xuẩn nữ nhân chẳng những dùng tánh mạng tinh khí thai n g é n hậu đại còn hiện ra bản thể để chiến đấu ta xem ngươi là mình muốn chết ta kim xả lan g quân khinh thường tươi lạnh vê anh một cái khủng bố móng nuốt sói c h ụ p được hư không n á t b ấy nện kim xả lan g quân một hồi huyết khí l a n mình suýt nữa đã bị đập chết ở chỗ này hắn sát mặt tâm trầm tích thủy con ngươi sát cơ lập lòe thiếu chút nữa đã bị đập chết tại đây thật sự rất phẫn nộ ngươi có thể đi chết rồi kim xả lan g quân ngang nhiên bộ c phát một cỗ càng thêm rừng rực kim quang mênh mông quần quận bàn tay một quả thần bí màu vàng ấn ký lập l ò đan vào thành một đầu khổng lồ vô cùng màu vàng tự xả gào thép kinh thiên、Ấm、ẩm ẩm hai đại khủng bố sự vật tại giao chiến kim xà ngang trời che đậy mảng lớn hư vô đang điên cuồng quấn quanh cắn xé lấy cái kia một đầu khổng lồ tuyết lang diệp thần trông thấy tuyết lang có chút chống đỡ hết nổi rồi lần này càng xác định nàng muốn thất bại ngao ò、oh、ho、oh oh. ho một tiếng thê lương g á o thép chuyển đến tuyết lang toàn thân phát ra sáng chói hào quang do đối diện kim xà lan g quân sắp mặt thảm biến hắn không cần suy nghĩ xoay người một cái vượt qua biến mất ở chỗ này dường như cho tới bây giờ đều không có đã xuất hiện đồng dạng rồi sau đó diệp thần trông thấy cái kia một đầu màu vàng đại xà toàn thân cứng ngắc đón lấy từng khúc dạn n ư ớ cuối c cùng nhét phịch một tiếng tặc thành bụi phấn tiêu t h n g rồi bang bang hư không đột nhiên tạc thoái hai đạo chật vật thân ảnh bay ra một kim một ngân khí tức to lớn đẻ xuống phương giao chiến mọi người một hồi trái tim băng giá không thôi hai bên giao chiến người từng người lui trở về có chút sợ hai chằm chằm vào hư không lên đặc biệt là tuyết lang tộc nhân nguyên một đám tâm tình có chút trầm trọng bởi vì bọn hắn quân chủ bị thương tuyết cơ ngươi thất bại lạnh lùng lời nói lại để cho tứ phương một mảnh tĩnh mịch hai ngày nữa bổn quân sẽ đến đây tiếp quản toàn bộ tuyết lang tộc kể cả ngươi tuyết cơ ngươi cũng thuộc về b ố n quân chiến lợi phẩm kim x à lan g quân nhàn nhạt lưu lại một câu như vậy lời nói cười lạnh xoay người đi rồi những cái kia kim x à tộc cường giả hưng phấn nhao nhao q u a n người kim quang lan tràn trong nháy mắt tựu i biến mất tại mọi người trước mắt chương 583, dĩ nhiên là ngươi kim x à lan g quân dẫn người đi rồi còn lại toàn bộ tuyết lan g tộc tộc nhân toàn bộ đều đã trờ m ặ t bọn hắn nhìn chằm chằm hư không lên cái kia một đạo suy yếu vô cùng bóng người đó là bọn họ quân chủ mẫu thân tuyết anh sắc mặt trắng bệnh nhìn qua mẹ của mình có chút thần sắc sợ hãi bởi vì kim xà lang quân vậy mà nói m â u thân mình thất bại cái k i a chính là nói toàn bộ tuyết lang tộc vận mệnh sẽ rất thê thảm mà cái k i a kim xà công tử trước khi đi còn truyền âm cho nàng nói muốn h ả o h ả o tra tấn hưởng dụng nàng đây là giải thích toàn bộ tuyết lang tộc đều thuộc về kim xà tộc chiến lợi phẩm dâm dâm ào hào vô số người sói sắc mặt bi thương dâm dâm ào hào một tiếng chỉnh tề quỳ lại xuống bọn hắn không ai nói chuyện mà ngay cả cái k i a ngũ đ ạ i tộc lao đều không nói gì t h ầ n s ắ c bi thương vô lực quỳ lại xuống mấy vị này tộc lao rất rõ ràng tại đây cường giả là tuân trong thế giới nếu là tuyết cơ cái này làng tộc quân chủ chiến bại chẳng khác nào là cả tộc đ à n đều gặp phải bị diệt quân thượng từng tiếng bi thương hô to đâm rách vòng trời chấn bắt phương băng tuyết lạnh run toàn bộ tuyết lang tộc trên không tràn ngập một cỗ bi thương hào khí đây là một cỗ không cam l ò n g cùng ai hoán khí tức bọn hắn tuyết lang tộc chiến bại diệp thân s ử s u ố t có chút không rõ vì sao những n à y tuyết lang tộc như thế nào sẽ cái dạng này hắn không phải rất rõ ràng không lâu là thất bại một lần mà thôi ư, làm sao lại như là cả tộc đản đều muốn hủy diệt đồng dạng kỳ thật hắn không rõ cái thế giới này cường tộc đều là như thế như bản thân quân chủ đều chiến bại như vậy toàn bộ tộc đàn lại có cái gì năng lực sinh tồn được duy nhất đường tự là trở thành cái kia chiến thắng người chiến lợi phẩm có lẽ còn có thể kéo dài hơi tàn sống sót t r u n g tộc truyền thừa còn có cái này một k i a hy vọng tuyết anh đến hư không lên cái kia một đạo nhân ảnh suy yếu lưu lại một câu quay người chui vào hoàng cung chỗ s â u nhất mà sở h ư u tất cả tuyết lang tộc nhân không có một cái lên hay là như vậy bi thương nằm dạp trên mặt đất mặt hướng hoàng cung tuyết anh rất nhanh đứng lên một cái lập lòe hãy tiến vào hoàng cung cái này mới nhìn đến diệp thần chính ngăn trở đường đi của nàng lúc này tuyết anh tâm tình rất xa suốt tương lai đem một phiến hát cám đây là chủng tộc chiến bại bi hay diệp thần người đi nhanh đi vàng không đợi cái t i ê u kim xả làng quân lại đến thời điểm người muốn đi đều đi không được nữa tuyết anh thần sắc cảm đạm nói một câu như vậy liền từ diệp thần bên người đi qua đợi một chút diệp thần một phát bắt được tay của nàng lại để cho thứ hai sinh ra một c ố k h ắ c thưởng hắn có chút kỳ quái do hỏi các ngươi đây là thì sao toàn bộ tuyết lang tộc tốt tượng khí phân không đúng như thế nào cho ta một loại cựu muốn tử vong hủy diệt cảm giác ai tuyết anh sâu kín thở dài lắc đầu khổ sở nói mẫu thân của ta chiến bại tự đại biểu toàn bộ tuyết lang tộc đã thành là kim xà tộc chiến lợi phẩm ngươi cho rằng tại sao lại bộ dạng như vậy chiến lợi phẩm diệp thân thần sắc chấn động đón lấy quát hoang d ư ợ u ý nghĩ của các ngươi ta không phải rất rõ ràng một chủng tộc quân chủ chiến bại cũng không thể đại biểu cái gì ai có thể nói mình cả đời bất bại một người chiến bại muốn mang toàn bộ chủng tộc thành vì người khác nô lệ thậm chí là ca nguyện bị d i ệ t tộc hắn rất không rõ thậm chí có chút phẫn nộ ngươi không hiểu tuyết anh thân hình run rẩy suýt nữa t i ể u rất xuống nước mắt trong nội tâm thật sự có chút ít muốn qua đời nàng căn bản không tâm tình trả lời diệp thần quay người trực tiếp hướng hoàng cung ở trong chỗ sâu đi đến cả người phảng phất đã mất đi linh hồn diệp thần sắc mặt biến ả o cuối cùng nhất hay là đi theo phía sau của nàng hướng hoàng cung chỗ sâu nhất đi đến trên đường đi tuyết anh đều không có chú ý tới diệp thần theo tới cả người như một cái cái sắc không hồn hoàn toàn mất hết lúc trước cái kia một cỗ tư thế hiên ngang tuyết lang tộc công chúa tâm chết rồi nàng xác thực là tâm chết rồi mẫu thân mình thân là nhất tộc vô thượng quân chủ c h một, một, một đạo tuyết trắng thân ảnh xếp bằng ở bảo tọa khí tức hỗn loạn nhưng y nguyên rất cường hành áp diệp thần thân thể cảm giác có một tòa đại sơn rất nặng trọng hắn phát hiện cái này người toàn thân sương mù bốc lên tiền đồ sán lạc tự như một vòng bay lên thần nguyện khí tức mênh mông cuột cuột suýt nữa lại để cho diệp thần cho rằng nàng không có bị thương tuyết anh nghe chuyện đó đông nhiên bay người mới giật mình phát hiện diệp thần vậy mà cùng đến nơi này nàng vừa muốn nói gì lại chứng kiến diệp thần khoát tay ngăn trở vài bước đi tới căn bản không để ý cái kia mênh mông khí tức c á p bách quỷ tộc thanh niên ngươi tới đây làm chi cái kia tuyết cơ đạm mạc một câu trên toàn bộ đại điện lạnh r u n g phát r u n đáng tiếc diệp thần không chút nào để ý mà là đứng ở chính giữa sắc mặt ngạc nhiên chằm chằm vào trước mắt bảo tọa chỗ đó có một gã tóc dài như tuyết n ữ tử cũng đang kinh ngạc theo dòi hắn dường như cảm giác có chút quen thuộc ngươi ngươi hai tiếng kinh nghi đồng thời truyền đến lại để cho một bên sốt ruột khẩn trương tuyết anh có chút ngạc nhiên nguyên bản vẫn còn xoắn suýt diệp thần như thế nào chạy tại đây đến rồi lâu n à y lần này tốt tượng khí phân có chút không đúng mẹ của mình cùng diệp thần chẳng lẽ nhận thức hay sao diệp thần thần sắc giật mình hiện lên một tia không thể tưởng tượng nổi đón lấy có chút không tin phủ nhận trong lòng nghĩ cách nếu thật như hắn muốn đồng dạng cái tia lúc trước thật sự quá điên cuồng ngẫm lại mồ hôi lạnh đều x o t x o t chạy xuống rầm rầm vào hảo đột nhiên tuyết cơ bình thản vung tay lên trong đại điện xuất hiện một cái hình ảnh mà diệp thần vừa nhìn thấy cái này hình ảnh sắc mặt lập tức u ổn biến mà bắt đầu suýt nữa muốn rút kiếm rồi may mắn có thể mình không chế ở là ngươi thật là ngươi tuyết cơ rất giật mình diệp thần cũng rất giật mình hai người cơ hồ đồng thời la hoàng lên mà thân là tuyết lang tộc quân chủ rất ít có thể làm cho nàng giật mình sự tình nhưng giờ phút này lại thật là giật mình rồi chính c h ầ m c h ầ m vào diệp thần trong tay quỷ kiếm ngươi tự là lúc trước cái kia một cái người áo đen tuyết cơ thì thào một câu như vậy lời nói có chút khó tin mà diệp thần càng thêm không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái kia một cái hình ảnh rõ ràng cựu là lúc trước chính mình tại cùng cái kia một cái tuyết lang vương rằng có cái kia một cái hình ảnh hơn nữa về sau còn hướng đối phương bổ ra cường đại như vậy một kiếm hiện tại ngẫm lại chính mình lúc trước đối mặt thế nhưng mà một vô thượng quân chủ à? ngươi cựu là vị nào lang vương diệp thần thần sắc mặt ngưng trọng trong nội tâm lại nghi vấn trùng trùng điệp điệp cảm giác thật sự có chút rối loạn hắn có thể để xác định lúc trước cái kia một lang vương là rất cường đại có thể tuyệt đối không có có trước mắt vị này kinh khủng như vậy a nếu không bọn hắn chết sớm tuyệt rồi thiên ý a khúc khục tuyết cơ thần sắc cô đơn một hồi kịch liệt ho khan lộ ra rất suy yếu nàng nhìn trước mắt diệp thần cho tới bây giờ không muốn qua hắn sẽ là lúc trước cái k i a m ộ t gã người áo đen cái này bao nhiêu lại để cho vị này nữ quân chủ tâm tình phức tạp ta có một cái nghi vấn diệp thần sắc mặt nghiêm túc hỏi thăm về đến nói đi tuyết cơ tán đi một thân sương ngủ hiện lộ ra chính mình chân thân đây là một vị mỹ nữ tuyết trắng mà ó n g ánh tóc dài giống như bạc vụ đánh mắt chính phức tạp nhìn trước mắt diệp thần diệp thần không có để ý nàng tuyệt mỹ dung mạo mà là hỏi n g ư ơ i tuy nhiên chiến bại nhưng cũng không có tất yếu mang toàn bộ chủng tộc trở thành kim x à tộc nước phụ thuộc thậm chí nô lệ a i tuyết cơ trầm mặc thật lâu mới thở dài mà bắt đầu nói ra ngươi không hiểu ngươi thân là q u ỷ tộc không biết chúng ta những n à y tất cả đại chủng tộc tình huống thân thể của ta là tuyết lang tộc vô thượng quân chủ thất bại chẳng khác nào toàn bộ tộc đàn đều thất bại ta thật là không hiểu hắn có chút tức giận diệp thần nhìn thoáng qua tuyết anh mới lên tiếng nguyên bản ta là không muốn xen vào việc của người khác nhưng Anh mời để ta, giờ, dạ, tuyết Anh ta h mời làm để k á cơ vui ậ y thì trở tại h là bằng của ta, bây mừng gật đầu lộ ra nụ cười thản nhiên nói ra ta muốn xin nhờ ngươi một việc hy vọng ngươi có thể đem của ta hai đứa con gái mang đi ta không muốn các nàng giống ta đồng dạng luôn là kim xà tộc đồ chơi hoang đường diệp thân nổi giận một cỗ mũi nhọn mê ngông quần c u ộ n mà ra làm cho trong đại điện phù văn một hồi lập lòe không ớt mà tuyết cơ cùng tuyết anh hai người thần sắc đều là xưng sở đều không rõ diệp thần vì sao như vậy kích động càng như thế tức giận hắn suýt nữa muốn rút kiếm b ổ cái này tuyết cơ thật sự quá tức giận rồi diệp thần âm thanh lạnh lùng nói ngươi xác định ngươi là vị nào vô thượng quân chủ ngươi xác định ngươi thật là lang tộc vương giả sao cái gì là quân chủ cái gì là vô thượng hắn hét lớn một câu diệp thần là không rõ cảnh giới này tồn tại nhưng lại hiểu được cường giả bất khuất đạo lý thế nhưng mà trước mắt tuyết cơ thân là tuyết lang tộc duy nhất quân chủ đây là cường đại nhất một vị cái thế cường giả a hiện tại lại để cho hắn rất hoài nghi người thân là cường giả vậy mà bởi vì một lần thất bại muốn dẫn đầu chính mình toàn bộ tộc đàn đi làm người khác khôi lỗi cùng nô lệ diệp thần mà nói rất đông cứng không chút nào để ý nàng có phải là hay không quân chủ rồi bởi vì người như vậy thật sự không xứng lại để cho hắn kính nghệ diệp thần tuyết anh muốn nói cái gì lại bị ngăn cản xuống chỉ thấy tuyết cơ thần sắc cô đơn nói ra hắn nói rất đúng mẫu thân không phải một tốt thủ lĩnh lại càng không là một cái chính thức quân chủ thế nhưng mà ta từ lúc trước đây thật lâu cũng đã, đã bị không cách nào khôi phục bị thương hôm nay thời gian không nhiều lắm rồi cái gì diệp thần hoảng sợ tuyết anh khiếp sợ hai người đều không muốn qua vấn đề này rồi sau đó hắn rốt cục có chút hiểu được trách không được luôn cảm thấy cái này tuyết cơ có chút c ủ q u á i nguyên lai là sinh mệnh khí tức suy yếu nguyên nhân cái này là rất khó khôi phục lại đấy tuyết anh mẫu thân vì thai n g é n muội muội của ngươi đã tiêu hao quá nhiều t á n h mạng đem khó để khôi phục rồi ngươi liền mang theo muội muội đi theo vị này quỷ tộc bằng hữu ly khai tuyết lang tộc tương lai tự dựa vào hai người các ngươi rồi tuyết cơ khuôn mặt tái nhợt như tuyết có chút suy yếu phân phó lên mà diệp thần thì là một hồi im lặng đối với cái này hắn thì không muốn thấy đấy càng không muốn mang theo tuyết anh cùng mội mộ nàng đối với hắn như vậy có thể không có, có chỗ tốt gì hơn nữa hắn cần một cái cường đại minh h i ế u trước mắt tuyết cơ thân là một vô thượng quân chủ không phải là người tốt nhất chọn sao ta có thể cho ngươi khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ thậm chí có thể cho ngươi tánh mạng thẳng lực triệt để khôi phục lại ngươi tin sao diệp thân một câu rất bình thản lại như sấm sét bình thường tạc hai người một hồi nổ vang hắn mà nói thức sự quá kinh người thế cho nên mà ngay cả tuyết cơ đều là cười cười mà qua căn bản cũng không có tin tưởng hắn theo như lời nói đây là một cái vui lừa nàng thương thế của mình chính mình rõ ràng nhất t á n h mạng đem đến cuối cùng trước kia hay bởi vì dùng t á n h mạng của mình tinh khí thai ngén hậu đại mà càng thêm suy yếu muốn khôi phục trừ phi có thần vật này, người làm có phục thể khôi lại đây là một quả màu xanh lá hạt trâu phủ vừa xuất hiện lập tức phát ra một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí tức tràn ngập toàn bộ đại điện lại để cho người nghe thấy bên trên một ngụm cũng cảm giác toàn thân thư thái đây là tuyết cơ sắc mặt thay đổi biến sắc vô cùng giật mình thậm chí không thể tưởng tượng nổi nàng cảm giác được diệp thần trong tay cái kia một quả màu xanh lá hạt trâu cất giấu một cỗ mênh ngông như biển tánh mạng tinh khí đây là không thể tưởng tượng nổi đồ vật cánh mạng tinh hoa tuyết cơ sắc mặt hoảng sợ chấn động suýt nữa theo trên bảo tọa ngã rơi xuống nàng loạn trọn đi vào trước mặt cả người vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi n ơ ngác nhìn trước mắt cái kia xanh biết ướt át hạt châu đây là diệp thần theo lệnh bài nội lấy ra đấy đúng là cái kia một cái màu xanh lá trong con suối chất lỏng là tánh mạng chất lỏng đúng lúc này không chỉ mà còn là tuyết cơ hoảng sợ mà ngay cả bên cạnh không hiểu tuyết anh đều có chút hoảng sợ không thôi c ô này sinh mệnh khí tức rất c ư ờ n g tuyết cơ cảm thụ là khắc xấu nhất nàng chỉ là hít một hơi phát ra tinh khí cũng cảm giác toàn thân thương thế đạt được giảm bớt hơn nữa chính yếu nhất chính là nàng bản thân tánh mạng tinh khí thậm chí có khôi phục dấu hiệu đây là sinh mệnh lực tại khôi phục c diệp thần ngươi, ngươi. đúng lúc này tuyết cơ đều có chút run rẩy l ờ i nói không biết từ đâu mà nói bởi vì trong nội tâm đột nhiên nhìn không thấu trước mắt thanh niên nàng rất rõ ràng loại này tánh mạng tinh hoa dịch không phải một thanh niên có thể có được đấy mà ngay cả nàng thân là quân chủ cấp những người khác không có lại càng không nói diệp thần cái này quỷ anh cảnh giới người nàng giờ phút này rất hoài nghi diệp t h ầ n đến cùng là người nào có thể có như vật này người tuyệt đối không phải mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy đã từng nàng chợt nghe người qua như vậy tánh mạng tinh hoa dịch duy có đế vương mới có thể có được tuyết cơ thở khẽ một hơi Thân trọng thần, tranh thủ thời gian thu nói, gian Diệp lại, về sau về đế ừ n này n g đem thứ này lấy ra, u không, cho lại để đế một ít đế vương cường giả đã Đế biết, ngươi thì phiền thoái. giả, thì vương cường、giả. diệp thần lông mày thâm tỏa chưa từng dự liệu được cái này màu xanh lá nước suối vậy mà như vậy c h â n quý mà ngay cả cái gọi là đế vương cường giả đều m u ố n cất đoạt hắn không biết đế vương là dạng gì tồn tại nhưng chỉ bằng vào mượn t r ư ớ c mắt tuyết cơ tựu i là quân chủ cường giả như vậy đế vương nhất định so nàng còn muốn đáng sợ trăm ngàn lần đúng ngươi đừng đơn giản lấy ra nếu không sẽ chọc cho đến họa sát thân tuyết cơ thần sắc rất nghiêm túc cảnh cáo nàng nói ra ta tuy nhiên không biết ngươi từ đâu tới đây những n à y tánh mạng tinh hoa nhưng ngươi tuyệt đối không thể đơn giản lấy ra nếu không sẽ đưa tới vô số cường giả nhìn xem diệp thần gật gật đầu mới d o hỏi như vậy cái này tánh mạng tinh hoa dịch có thể không làm cho người khôi phục lại tuyết anh thần sắc khẩn trương đang mang mẹ của mình sinh tử tự nhiên rất là khẩn trương mà tuyết cơ thì là thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm trước mắt diệp thần nhớ tới lúc trước cái kia một đạo người á o đen ảnh trong lúc nhất thời lại ngơi dại ai hồi lâu nàng mới sâu kín thở dài nói ra tự nhiên là có thể khôi phục chỉ cần một nửa có thể lại để cho ta triệt để khôi phục lại thậm chí càng mạnh hơn nữa vài phần nhưng thứ này quá mức chân quý ta không biết là vị nào tồn tại để lại cho ngươi ngươi hay là thu lại à? đã có thể vậy ngươi tự ăn đi diệp thân rất dứt khoát không muốn lãng phí thời gian một cái lập lụy tự đi tới nàng trước mặt một b à nhét vào miệng của hắn bị hù một bên tuyết anh suýt nướng ấ t nàng s á c mặt giật mình lần thứ nhất nhìn thấy có người dám như vậy đối với mẫu thân của nàng đây chính là một vị lang tộc lãnh tụ một vô thượng quân chủ a không nói nàng mà ngay cả tuyết cơ đều là một hồi ngạc nhiên c h i t để trận tròn mắt nàng cho tới bây giờ không có gặp được qua có người như vậy đối với nàng cái này trước kia mà nói tuyệt đối là một loại khinh n h ẩn nhưng giờ phút này lại cảm giác l ò n g có chút ít khác thường vê anh đúng lúc này một cô manh liệt cánh mạng tinh khí nổ t u n g theo tuyết cơ trong thân thể ẩm ẩm một phát mang tất cả cả người màu xanh l á tinh khí tại tràn ngập một kia từng sợi tràn lan đi ra đan vào thành một cái mông lung màu xanh là anh sáng kén diệm thần ta mẫu thân của ta nàng tuyết anh lập tức sốt ruột hỏi thăm về đến diệp thần nhẹ nhàng lắc đầu nói ra an tâm mẹ của ngươi rất nhanh tựu i có thể khôi phục rồi đây là tánh mạng tinh hoa đang tại khôi phục bên trong thân thể của nàng lỗ la sinh mệnh lực cảm ơn tuyết anh khuôn mặt tường đỏ tim đập rất nhanh hôm nay là một rất kích thích một ngày trước làm mẫu thân mình bị kim xà lan g quân đà bại rồi sau đó tánh mạng không nhiều lắm có thể đảo mắt diệp thần mượn s u ấ t một quả tánh mạng tinh hoa dịch lại để cho mẹ của nàng có thể khôi phục tới tâm tình phức tạp nàng không biết nên như thế nào kể ra cũng không biết nên như thế nào cảm tạ diệp thần cái này mình muốn kết giao q u tộc Nàng nguyên bốn là vừa ý diệp thần thần hắn muốn Vâng! là phàm, giao. thấy bí cố vừa kia ý ý diệp mới thức, bất kết khí cảm đại điện hơi khẽ chấn động một cỗ nồng đậm màu xanh lá tinh khí lập tức gào thét mà đi nhao n h a u dung hợp t i ế n tuyết cơ trong thân thể toàn bộ biến mất không thấy đúng lúc này nguyên bản sắc mặt tái nhận khôi phục hồng nhuận thân phất có săn g bóng da thịt thắng tuyết tràn đầy một cỗ rất no đủ sinh mệnh lực cảm ơn ngươi tuyết cơ tâm tình cực độ phức tạp lúc trước chính mình sinh hạ hậu đại một thân lực lượng giảm xuống tới cực điểm suýt nữa bị diệp thần một kiếm cho bù may mắn lúc ấy hắn không có thương tổn chính mình mới khiến cho nàng có thể trở lại b ộ t tộc không lâu mới khôi phục lại đáng tiếc tánh mạng suy bại sống không lâu lâu hôm nay càng là tổn thương ở đẳng kia kim xả làng quân trong tay nhưng chính cô ta đều không nghĩ tới diệp thần xuất hiện sẽ là một cái chuyển hướng vậy mà mang cho nàng một lần mới tánh mạng cảm thụ được trong thân thể mãnh liệt bành trướng sinh mệnh lực tuyết cơ say mê rồi đây là chưa từng có qua sinh mệnh lực quá cường đại quá kinh khủng thế cho nên mà ngay cả chính cô ta đều một hồi r u n g động sợ khôi phục diệp thần cũng là thập phần giật mình thật đúng là thoáng một phát tự khôi phục lại rồi h ơ nữa n sinh mệnh khí tức mạnh mẽ hơn nữa rồi trong lòng của hắn có chút giật mình không thôi cảm thấy cái này màu xanh lá nước suối tuyệt đối không có chính mình muốn đơn giản như vậy ai tuyết cơ lại than nhẹ một tiếng t i ế c hận nói đáng tiếc như vậy chân quý tánh mạng tinh hoa cho ta nuốt đã xong nếu là lưu lại một nửa xuống không chỉ mà còn là ta tiểu nữ nhi có thể khôi phục bình thường mà ngay cả đối với các ngươi cũng là có thiên đại chỗ ta nàng thân sắc rất cổ quái nhìn trước mắt diệp thần cho tới bây giờ không muốn lát nữa có một ngày như vậy chính mình lại nuốt vào một quả to cỡ nắm tay tánh mạng tinh hoa dịch nếu để cho một ít cường giả đã biết còn không hâm mộ ghen ghét phải chết muốn s ố n g đấy đây chính là mỗi người đều muốn lấy được thứ tốt ta người tiểu nữ nhi diệp thần nghi hoặc hỏi thăm tuyết cơ gật gật đầu nói ra đúng vậy t i ể u là lúc trước ngươi nhìn thấy cái k i a m ộ t cái tiểu tuyết sói kỳ thật t i ể u là của ta tiểu nữ nhi lúc trước bởi vì ta nguyên nhân lại để cho nàng vốn sinh ra đã kém cỏi cho nên rất khó lớn lên diệp thần gật gật đầu hiểu do nói thì ra là thế cái này chút ít đầy đủ nàng khôi phục sao hắn nói xong lại lấy ra một quả trứng gà lớn nhỏ màu xanh lá hạt trâu suýt nữa bị hù tuyết cơ quay người bỏ chạy trong nội tâm nàng cái kia một cái giật mình đừng nói nữa đúng lúc này thực hoài nghi diệp thần có phải là hay không một cái vạn cổ lao yêu quái trang phục thành đấy và không thì như thế nào còn có thứ này ngươi ngươi tuyết cơ trở thành quân chủ đến nay chưa từng có như thế giật mình qua hôm nay là nhất giật mình một ngày trái tim suýt nữa bạo chết rồi nàng sát mặt đỏ trắng biến ảo trong lúc nhất thời sở không được diệp thần nghĩ cách rồi nàng tuyết lang tộc t i ể u tính toán cả tộc cộng lại cũng không đủ những n à y tánh mạng tinh hoa ô nàng không hổ là tuyết lang tộc vô thượng quân chủ thoáng một phát t i u khôi phục lại t r i n h trọng mà nói diệp thần ngươi cần ta là ngươi làm cái gì chỉ cần có thể làm được ta tuyết cơ kể cả toàn bộ tuyết lang tộc đều sẽ là nghe ngươi hiệu lệnh nàng đột nhiên nói ra một câu như vậy lời nói ra để ở tràng hai người thần sắc ngạc nhiên tuyết anh là hoảng sợ mẫu thân theo như lời nói mà diệp thần thì là ngạc nhiên vì sao nói như vậy nhưng lại không có để ý nhiều ta cần một vị cường đại bằng hữu diệp thần trầm ngâm hồi lâu mới nói ra một câu như vậy lời nói ra đây là trải qua thận trọng cân nhắc đấy hắn kể từ khi biết cái thế giới này cường tộc vô số về sau t i ể u muốn phải tìm mấy người bằng hữu phượng hoàng tộc là một cái trong số đó đây cũng là hắn vì sao lúc gần đi cho t i ể u phượng nữ cái kia một cái bình nhỏ kỳ thật bên trong đúng là cái này tánh mạng tinh hoa dịch mà trước mắt cái này tuyết cơ lúc trước hắn gặp được cái kia một đầu lan vương hơn nữa còn là một quân chủ cường giả tự nhiên đã ở lo nghĩ của hắn trong phạm vi đây bất quá là tạm thời này lòng tham trước kia không biết có cái này tánh mạng tinh hoa dịch tồn tại nhưng bây giờ đã biết tự nhiên muốn lợi dụng bằng hữu tuyết cơ cùng tuyết anh thần sắc xứng sở mẹ con hai người liếc mắt nhìn nhau đồng đều không nói gì nàng l ặ n g lặng nhìn trước mắt diệp thần lần thứ nhất phát hiện cái này trên thân người sương mù quá nhiều thân phận làm cho người q u ỷ dị tuyết ố t t cơ cũng là muốn đã minh bạch người như vậy tương lai thành tựu tuyệt đối kinh thiên động địa nàng là một gã quân chủ cừng giả hôm nay có lẽ còn có diệp thần cần đồ vật nhưng tương lai t i ể u nói không chừng rồi bỏ qua cơ hội này chính cô ta cùng hai đứa con gái thậm chí toàn bộ tuyết lang tộc đem bỏ qua một cái quật khởi kỳ ngộ theo hắn có thể xuất ra những vật này đến xem tuyệt đối không phải một người đơn giản sau lưng khẳng định cất giấu một khổng lồ thế lực hoặc là một khủng bố vô thượng tồn tại cảm ơn tuyết cơ tiếp nhận cái này một quả màu xanh là tánh mạng tinh hoa t h ầ n s ắ c rất kích động đã có nó thì có thể làm cho tiểu nữ nhi triệt để khôi phục thậm chí thiên phú sẽ càng thêm cưỡng hãn diệp thần nhìn xem nàng đi vào một cái mật thất chưa cùng đi vào mà là q u e n người trong lòng bàn tay khai đ ả o b ị hù tuyết anh liên tiếp lui về phía sau nàng s ắ c mặt đều có chút hoảng sợ rồi cảm thấy diệp thần thật sự là quá dọa người như thế nào còn có nhiều như vậy đây là đưa cho ngươi nếu không ngơi ư tương lai cùng mội mội của ngươi hai người t r ê n h lệch sẽ rất đại diệp thần là nói như vậy lại để cho tuyết anh cái này tuyết lang tộc công chúa rất là tâm động cuối cùng nhất nàng hay là tiếp nhận cái này một quả xanh biếc t á n h mạng tinh hoa dịch không do dự cũng không có nói lời cảm tạng chỉ là đem cái này một cỗ cảm động âm thầm t à n g dưới đáy l ò n g tạm gác lại tương lai lại báo đáp nàng cũng khát vọng càng mạnh hơn nữa đã có kỳ ngộ hàn g lâm không thể buông tay bỏ qua cho dù là diệp thần thật sự đối với nàng hoặc là đối với toàn bộ tuyết lang tộc có mục đích đó cũng là đáng ra đấy chương năm trăm tám mươi năm chủng tộc số mệnh nguy nga trong hoàng cung ba đạo nhân ảnh đứng ngạo nghễ hư không sững sờ xuất thần ai cũng không nói gì ba người này đều là nữ tử cầm đầu một cái đúng là tuyết cơ cái này quân chủ cừng giả tuyết phát bay múa khí tức mịt m ở mà bên trái đúng là tuyết anh thần s ắ c rất phức tạp nhìn xem phương sang ngần người mà bên phải một cái tựu lại để cho người ngạc nhiên rồi thoạt nhìn mới năm sáu tuổi phấn đủ cục vô cùng là đáng yêu hắn đi thật tuyết cơ có chút không bình tĩnh rồi không nghĩ tới theo mật thất đi ra về sau chỉ thấy được tuyết anh một người ngần người họ thăm phía dưới mới biết được diệp thần đi hồi lâu rồi t vậy ế miếng tuyết t nuốt một tánh mạng tinh anh kia mạng liền xoay người đi nha. Hắn ly khai cái này băng hoa khai thành, sau, vào về mà là cái cái cái đi hướng ngoại ly xoay tuyết đi, đúng vực rất phần tục ắ n hành trình. h Về p tuyết lang tộc hiện tại tuyết cơ cái này quân chủ cường giảm ộ t khôi phục tự nhiên không có chút nào vấn đề chỉ là hắn vô thanh vô tức đã đi có thể lại để cho mẹ con này ba người có chút phức tạp tâm tư cảm giác rất cổ quái mẫu thân cái kia vị đại ca ca trưởng cái dạng gì nha một cái năm sáu tuổi tiểu cô nương thanh thúy hỏi thăm về đến nàng mắt to lập l ò tràn đầy hiếu kỳ một mực tại ngủ say tự nhiên không biết chuyện gì xảy ra mà nghe mẫu thân của nàng nói là một vị đại ca ca cứu được nàng mới khiến cho nàng được để khôi phục tiên t i ê n chưa đủ tuyết cơ sắc mặt có chút cổ quái nói ra các ngươi đi theo ta ta có chuyện muốn bàn giao nhắn nhủ các ngươi nàng nói xong cũng quay người mang theo hai người biến mất ở trên hư không tiến vào trong hoàng cung bộ rất nhanh tựu đi tới một cái thần bí trong không gian cái này là địa phương nào mà ngay cả thân là công chúa tuyết anh đều chưa từng tới tự nhiên có chút tò mò mẫu thân cái này là địa phương nào tuyết anh hiếu kỳ hỏi thăm tuyết cơ thần sắc hơi đ ộ n g một chút mang theo hai người tới một cái tế đàn trước mới lên tiếng đây là tộc của ta chấn áp số mệnh địa phương là mẫu thân v ấ t và tạo dựng lên đấy dùng để ngưng tụ bổn tộc số mệnh địa phương Số mệnh. tuyết anh cùng cái kia một cái tiểu cô nương thần sắc giật mình có chút không rõ cái này cái gọi là số mệnh là cái thứ gì trước mắt cái này một cái cực lớn tế đàn toàn thân trắng m ướt từ một chồng băng p h á c huyền h ngọc chế tạo mà thành trói lọi khí tức r ấ t lạnh tuyết cơ thần sắc có chút cổ quái chằm chằm vào tế đàn trung tâm nói ra các ngươi nhìn ở bên trong cái kia một đạo màu bạc bóng sói Là chúng ta tuyết a t l anh thông n minh hỏi một câu tuyết cơ khẽ gật đầu nói ra các ngươi chứng kiến ấy chính là ta tuyết lang tộc số mệnh hôm nay đúng là khai mở thủy thần tuấn ma bắt đầu so với trước kia tốt ngàn vạn lần nguyên bản ta phát hiện ta tuyết lang tộc số mệnh có ảm đạm nghiền nát dấu hiệu cho nên mới liều chết dùng bản thân sinh mệnh lực tăng thêm vô số năng lượng mới đưa ngươi thai nghén đi ra muốn kéo dài tộc của ta số mệnh đáng tiếc đã thất bại tuyết cơ có chút nhớ lại nói lên sự tình trước kia đến về sau đ â u này tuyết anh thần sắc rất nghiêm túc hỏi thăm bên cạnh mội mội của nàng cũng rất tò mò nhìn xem mẹ của mình không nói lời nào về sau tuyết cơ lâm vào nhớ lại cười khổ nói lúc ấy số mệnh gần như nghiền nát c ự đại biểu cho ta tuyết lang tộc muốn đi đến cuối cùng rồi lúc này mới lại nghĩ tới một cái biện pháp cái kia chính là tại vắng vẻ khổ hàn c h i địa dùng còn lại không nhiều lắm sinh mệnh lực thai ngén suất mội mội của ngươi thì ra là tuyết tường hy vọng hai người các ngươi có thể dẫn đầu một bộ phận tộc nhân kéo dài ta tuyết lang tộc huyết mạch thế nhưng mà lúc trước bởi vì vốn sinh ra đã kém cỏi mội mội của ngươi không có có thể bằng lúc hóa suất linh thân cho nên mới bị người trộm ôm đi rồi cái này mới có gặp phải diệp thần một m à n kia nàng nói xong nói xong thân sắc có chút cổ quái t r n g mặt thật lâu nàng mới lên tiếng lúc ấy ta cho rằng hắn sẽ một kiếm đem ta giết cái kia thật sự là lần đầu tiên cảm giác được tử vong nguy cơ đó là chân linh cũng bị chém vỡ cảm giác chưa từng có qua đến nay ta cũng khó khăn dùng quên cái kia một cái cảm giác nàng thận trọng nói tuyết cơ đến nay đều có chút nghĩ mà sợ cổ quái nói nhắc tới cũng kỳ quái từ khi gặp được hắn về sau ta cuối cùng cảm giác được phải mang mội mội của ngươi trở về trở lại trong tộc mới có một tia hy vọng ta tuyết lang tộc hy vọng mẫu thân ý của ngươi là tộc của ta hy vọng ngay tại diệp thần trên người đúng không tuyết anh giật mình nói đi ra bên cạnh tuyết ương tiểu cô nương không chút nào hiểu chỉ là mở to mắt to một mực đều không nói gì nàng ngủ say thời gian rất lâu cũng không biết những chuyện này cho nên không có mở miệng chỉ là yên tĩnh nhìn xem mẫu thân cùng t ỷ t ỷ tuyết cơ khẽ gật đầu nhìn trước mắt linh động mười p h ầ n bóng sói nói ra trước kia ta không biết đây là vì cái gì nhưng bây giờ ta cũng hiểu được rồi nàng chỉ cái này cái k i a một đạo chân thật bóng sói nói ra mà ở ta còn không có khôi phục lại trước cái này bóng sói đều muốn biến mất có thể từ khi khôi phục lại về sau t i ê u biến thành vô cùng tràn đầy dường như tràn đầy sức sống số mệnh lại trở về rồi mà lại so với trước cường đại mười mấy lần còn nhiều hơn đó là b tuyết, tuyết cơ giờ phút này tâm tình rất phức tạp thở dài nói hắn cựu là ta tuyết lang tộc cứu tinh không biết vì cái gì luôn cảm thấy hắn toàn thân sương ngủ không nhận ra không thấu nếu là nghĩ đến cường hành đi thăm dò trong lòng có cổ cảm giác nguy cơ thân phận của hắn không đơn giản vận mệnh của chúng ta tại ngươi mời hắn đến một khắc này dường như đã liền lại với nhau hắn như vẫn lạc ta và ngươi đem không có kết quả tốt đây là tuyết cơ lo lắng nhất một chuyện cũng là rất quỷ dị một chuyện mà ngay cả cường đại như nàng cũng không biết nguyên nhân toàn bộ chủng tộc số mệnh vậy mà thắt ở diệp thần trên người cái này t i ể u lại để cho nàng cảm thấy rất là quỷ dị mẫu thân con gái cảm thấy chúng ta có thể được đến những cái kia tánh mạng tinh hoa đây là tạo hóa cũng là trả giá tiểu cô nương tuyết tương đột nhiên thanh thúy nói ra một câu như vậy đến nàng có chút hiểu được nói ra mẫu thân ta cùng tỷ tỷ đều là ngươi dùng tánh mạng của mình lực thai n é n đi ra đấy như vậy chẳng khác nào là tam vị nhất thể nguyên bản tiên thiên tịu chưa đủ cái này triệt để khôi phục chẳng khác gì là đoạt thiên địa c h i tạo hóa mà t r ọ n g sinh xem như một cái mới tinh nguyên vẹn sinh linh cái kia màu xanh lá chất lỏng khả năng không phải tánh mạng tinh hoa đơn giản như vậy tiểu cô nương này rất thông minh vậy mà có thể nghĩ vậy một bước lại để cho người không thể không cảm thán mà tuyết cơ nghe xong cũng là s ử n g sờ về sau hiểu được chính mình bởi vì là dùng bản thân tánh mạng tinh hoa thai n é n tánh mạng đó căn bản tịu không hoàn chỉnh xem như một cái phân thân mà thôi độc lập phân thân mẹ con ba người đều đã t r ầ mặc nhìn nhau không nói gì đều nghĩ đến như vậy một chuyện tuyết cơ sắc mặt có chút a i h o á n nói ra con gái là ta không tốt cho các ngươi vừa ra đời tựu i vốn sinh ra đã kém cỏi may mắn lúc này đây có thể khôi phục hoàn toàn nếu không các ngươi tương lai vận mệnh hơn phân nửa muốn chết non không việc gì đâu tuyết anh nhẹ cười rộ lên nói ra mẫu thân chúng ta không phải h ả o h ả o đấy sao cái này không có cái k i a một cái chỗ thiếu hụt rồi về sau ai có thể nói rõ ràng đâu này đúng nha mẫu thân ngươi cũng đừng tự trách rồi tuyết ương ngẩng lên đầu nói ra nàng đón lấy buồn dầu mà bắt đầu nói ra chính yếu nhất chính là chúng ta muốn như thế nào còn cái kia một phần đất nước làm sao vậy lại cái kia một cố nhân quả a đây chính là một hồi tân sinh đại tạo hóa quá mức cự lại rồi có lẽ chúng ta chả không nổi rồi tuyết cơ nợ nụ cười khổ nàng cảm thấy chính mình lúc trước thai ngén hậu đại là một cái quyết định sai lầm đây mới là trận này nhân quả bắt đầu ba người này hình cùng mẹ con kỳ thật cũng có thể nói là hai đại độc lập phân thân xem như một cái nguyên vẹn tính mạng hiện tại chúng ta nói những này đều vô dụng tuyết anh rất nhanh khôi phục lại nói ra mẫu thân h i ân tuyết cơ có chút gật đầu nói ra ta quật khởi thời gian hơi ngắn hơn nữa cũng không phải chân chính quân chủ cấp bậc nhiều nhất chỉ có thể coi là làm ộ t vị nửa quân chủ cứng giả bởi vì ta không có chính mình bí cảnh bí cảnh tuyết anh cùng tuyết ư ơ n g hai người kinh ngạc đón lấy tuyết cơ mới tiếp tục nói đúng vậy quân chủ cứng giả phải mở thuộc về mình bí cảnh ta không có cho nên cho tới nay đều bị cái k i a kim x à làng quân áp chế đây chẳng phải là nói kim x à làng quân đã mở bí cảnh tuyết anh khiếp sợ nói đây cũng không phải cái k i a kim x à bí cảnh chỉ là hắn luyện hóa người khác cho nên cũng không thể xem như một cái nguyên vẹn quân chủ cường giả dù sao bí cảnh không phải hắn mở đi ra đấy tuyết cơ như thế giải thích tuyết anh thần s ắ c giật mình do hỏi mẫu thân ý của ngươi là muốn tiêu diệt cái k i a kim x à làng quân cướp lấy cái k i a một cái bí cảnh sao không phải tuyết cơ phủ nhận nói ra chúng ta muốn giúp diệp thần muốn còn cái này một phần nhân quả ân tình nhất định phải có được càng lực lượng cường đại mới có thể ta muốn hôn từ nếm thử mở thuộc về mình b ỹ cảnh mới có thể chính thức trở thành một vị vô thượng quân chủ tương lai có lẽ còn có cơ hội vấn đ ỉ n h vương giả cảnh giới như lúc trước nàng tuyệt đối không có cái này tự tin nhưng hôm nay bất đồng trong thân thể cái kia một cỗ sinh mệnh lực thật sự quá mạnh mẽ thịnh cường thịnh đến làm cho nàng không thể không như vậy đi làm tình trạng nếu không phải đi tự mình nếm thử không đi tiến thủ như vậy tiếp theo có thai h ỏ a phủ xuống đại tạo hóa cũng không phải như vậy mà đơn giản có thể lấy được mặc dù đã nhận được ba người nhất định này thân h sắc n g t đều rất nghiêm tộc, n ngừng trọng h nhìn xem cái kêu một đạo càng ngày càng cường thịnh lên số mệnh bóng sói đại biểu cho tuyết lang tộc sẽ rất nhanh qua khởi nhưng như thì không cách nào đổi kịp tức vãi linh hồn vận cường thịnh bộ pháp đem muốn thừa nhận số mệnh phản chấn đã chết hồn diệt kết cục hay là nhẹ nhõm đấy chương năm trăm tám mươi sáu đại viêm vương triều quỷ vực đại hoang bao la bao la bắt á t động nên nghìn vạn dặm bình thường sinh linh cả đời thời gian đều rất khó đi s o n g t h a n h cung thành tâm đó kéo dài qua vạn dặm thậm chí mấy mười vạn dặm trong lúc này mạnh thu qua lại hung cầm bá đạo có thể nói nguy cơ từ phía người bình thường nếu muốn xuất hành trừ đi một tí cường hoành nhân vật bên ngoài rất khó một người tại nguy hiểm như vậy địa vực hành tàu mà diệp thần lại sinh sinh lẻ loi một mình kéo dài qua ba mười vạn dặm theo tuyết vực đi tới một cái quỷ tộc chỗ địa vực trong lúc này gặp được bao nhiêu khủng bố hứng thú giết bao nhiêu cường hoành ngắc điều gặp được bao nhiêu lần nguy cơ cứu ngay cả mình đều không nhớ rõ rồi cái này một mảnh nguyên thủy rừng rậm cổ mộc che trời có thể thấy được phương xa sơn mạch cao vút trong mây thỉnh thoảng còn truyền đến từng đợt kinh thiên thu giống chấn động cái này phiến núi rừng vê anh một cây che trời đại thụ ầm ầm sụp đổ đại địa hơi khẽ chấn động nhấc lên một cỗ bụi mù trùng thiên đúng lúc này một đạo nhân ảnh theo trong bụi mù đi ra một thân trường bảo màu đen có chút v i ệ nát toàn thân vết máu lỗ lộ còn chưa khô khô mà ở trong bụi mù một đầu như núi nhỏ bình thường sư tử toàn thân vàng lóng ánh bộ lồng sinh ra hai khỏa đầu đang thiết bị nhân sinh sinh đập phá một cái nắp ấy triệt để chết ở chỗ này cái này đầu sư tử vàng thật đúng là không phải bình thường cường suýt nữa t i ể u khiến nó trốn thoát rồi một đạo nhân ảnh thì thảo một câu như vậy có chút may mắn người này đúng là diệp thần diệp thần toàn thân vết máu lo lộ ngực phía sau lưng tràn đầy vết thương huyết dịch giảo nhìn xem t i ể u khiến người trái tim băng giá nhưng mới một cái nháy mắt những cái kia đang sợ miệng vết thương ngay lập tức khép lại phảng phất chưa từng có đã xuất hiện hắn đoạn đường này kéo dài qua mà đến không biết kinh nghiệm bao nhiêu giết chóc tại bên bờ sinh tử giấy r u ộ h u n g hiểm dị thường hắn thậm chí đều không nhớ rõ mình rốt cuộc bao nhiêu lần muốn chết ở miệng thú phía dưới bao nhiêu lần tìm được đường sống trong chỗ chết chỉ nhớ rõ một đường đi phía trước hắn có thể như vậy kéo dài qua ba mươi n g h n dặm lộ trình dựa vào hay là cái kia một cỗ thần kỳ màu xanh lá nước suối đúng là đã có vật này mới có thể để cho hắn hoàn thành như vậy một cái hành động vĩ đại nếu là hắn như vậy một chuyện dấu vết tích truyền đi tất nhiên nhắc lên một cỗ sóng to gió lớn kinh hãi vô số cừng giả Ai cũng biết tại cũng cảnh hoàn như vậy hạ xuất hành, xuất hạ vậy một người là r ấ tiếng khó h làm được đấy, trừ p là những vương trong hầu h cái kia t lực k i h thiên quỷ tài.、Ký. Một t i n quỷ ế gào rú như dòng gào thét bình thường quần c u ộ n mà đến chấn động núi rừng cây cối dao động giặc chỉ thấy một đầu c ỡ t h ù n g nước màu trắng mãng xà xoay quanh mà đến một ngụm liền đem cái kia một đầu sư tử vàng n u ố t vào trong nháy mắt t i u biến mất không thấy đây là một đầu đáng sợ mãng x à toàn thân trắng đoán như ngọc lân phiến lập lòe như thủy ngân tại đ ổ vào quang huy sáng trói nhất kinh người là đỉnh đầu một căn màu vàng cơ g á c lập lòe tí t đáng sợ kim mang khiếp người gắn phách nói rất nhiều lần rồi đ ừ n g như vậy ăn ngươi nhìn xem ngươi như cái gì dạng diệp thần sắc mặt k h ẽ biến thành nao giáo hấn mà bắt đầu dường như thật sự rất tức giận mà trước mắt cái kia một đầu màu trắng mãng xà có chút túi đầu như một cái làm sai sự tỉnh tiểu hải tử mặc kệ do diệp thần răng d ạ y cái này một đầu bạch xà đúng là lúc trước cái kia một đầu cánh tay phẩm chất bạch xà giờ phút này một đường đi theo diệp thần đi tới kinh nghiệm nhiều rất nhiều nguy cơ có rất nhiều lần nó đều bồi hồi bên bờ sinh tử đều chết qua rất nhiều lần rồi nhưng đều là bị diệp thần dùng cái tia một cỗ màu xanh lá nước suối cấp cứu sống lại điều này cũng làm cho hắn càng phát ra cảm thấy cái tia nước suối không có đơn giản như vậy bạch xà gào rú một tiếng toàn thân hào quang lập lòe rồi sau đó một hồi thu nhỏ lại cuối cùng n h ấ t h ó a thành một đầu tiểu bạch xà xoay quanh tại diệp thần tay trái trên bờ vai nó đã thói quen xoay quanh ở chỗ này có chút thân mật cắn lỗ thai của hắn đối với diệp thần càng ngày càng thân mật bên bờ sinh tử đều là hắn cứu trở về đến đấy tự nhiên là đối với hắn rất là tín nhiệm rồi đều nói rất nhiều lần rồi phải chờ ta nương chín lại ăn ngươi là một cái có trí tuệ sinh linh nha như thế nào còn như vậy dã man trưởng này xuống dưới ngươi sẽ biến thành một đầu hông thú diệp thần rất kiên nhẫn dạy dỗ không thể không biết có cái gì hắn biết rõ cái này một đầu bạch xà rất không p h ả m tự nhiên hy vọng nó có thể có giống nhau hóa ra bản thân linh thân trở thành một cái trí tuệ siêu quần tánh mạng mà không phải một đầu chỉ biết là dết chóc hông thú Hít khá hít Bạch xà thân dết dết dết dết. mật xà gào rú vài rú diệp thần thật sự là hào phong quá mức rồi thường xuyên cho nó uống cái kia một cái màu xanh lá nước suối quả thực tiệu là xa xỉ đến làm cho người tức lộn ruột tình trạng nếu có cường giả ở chỗ này nhìn thấy hắn như thế hành vi không chừng bị s i n h s i n h cho tức chết đi có ai có thể như vậy lãng phí tánh mạng tinh hoa đến nuôi nâng s ủ n g vật việc này nếu truyền đi hắn tuyệt đối trở thành mỗi người đổi g i ế t mục tiêu ầm ầm phương xa một cỗ bụi mù đột nhiên vọt lên đưa tới diệp thần chú ý hắn nhảy lên cây sao xem xét cẩn thận lấy cái kia một cái phương hướng phát hiện một cỗ cường hoành sát khí tại mánh liệt lập tức cũng biết là một đầu đáng sợ hứng thú hắn không do dự lập tức hướng cái kia một cái phương hướng bay đi trong nháy mắt t i u biến mất không thấy tại vừa rồi hắn còn mơ hồ cảm giác đến chỗ đó có vài cổ cũng rất cường h ã n khí t ứ c lại để cho hắn kinh h ỉ chính là đó là quỷ tộc khí t ứ c n g a o một đầu toàn thân đen kịt đại hùng bộ lông như cương châm lóe da kim loại sáng bóng người khác lập m à lên bàn tay như cối say bình thường trụ được ra cây cối sụp đổ nhằm thạch nắp ấy cái này đầu khủng bố gấu chó chính đuổi theo vài đạo chật vật thân ảnh một người trung niên còn lại đều là thanh niên mà trong đó còn có một cô thiếu nữ tồn tại ta để ngăn cản các ngươi đi mau hét lớn một tiếng chuyển đến đúng là cái kia một người trung niên toàn thân huyết dịch rơi hiển nhiên đã bị trọng thương nhưng lại như cũ nằm chặt một thanh cực lớn trên kiếm khi tức lăng lệ ác liệt chính quay người giục chống cự cái kia một đầu khủng bố gấu chó hoàng thúc không cô gái kia tuyệt vọng hô to một tiếng khuôn mặt trắng bệnh trong con ngươi hóng ánh quang t h i ể m nhấp nháy nhìn xem cái kia một đạo kiên quyết thân ảnh trong lúc nhất thời suýt nữa ngất đi qua đi mau trung niên nhân kia phẫn nộ gào thét chấn động núi rừng khiến cái này thanh niên sắc mặt càng thêm bi thống rồi đặc biệt là cái kia một cô thiếu nữ cả người đều muốn ngất đi qua cái này đầu khủng bố đại hùng còn là vì nàng mới đưa tới đấy giờ phút này phi thường hối hận hoàng thúc thiếu nữ tuyệt vọng phía dưới lại bị vài tên thanh niên gắt gao bắt lấy sau này rất nhanh lôi kéo tự đi bọn hắn cũng rất bi thống nhưng giờ phút này không đi không được à nếu không ai cũng đừng muốn sống sót a cái kia một người trung niên hét lớn một tiếng toàn thân lực lượng mánh liệt như lửa diễm buốc lên giống như hội tụ tại thân kiếm hưng cái kia mười e m mở rất cao đại hùng ầm ầm đánh xuống vây anh tứ phương cây cối sụp đổ nhang thạch nát bấy vẩy ra đáng tiếc chính là cái kia một cái lớn gấu chó đập vỗ ngực cháy đen một mảnh giữ t ậ n sông trung niên nhân kia gầm h ế t lên rất là phẫn nộ giống giống to kinh thiên mùi tanh đập vào mặt làm cho cái này một người trung niên tuyệt vọng nhắm mắt lại bởi vì cái kia một cái cối say lớn nhỏ bàn chân gấu chính che áp mà xuống sóng gió kinh người sắc cơ lạnh t h ầ xương hồi lâu trung niên nhân này không có, có cảm giác đến đau đớn ngược lại nghe được một tiếng thê lương kêu thảm thiết đó là gấu cho tiếng kêu thảm thiết hắn bỗng nhiên trợn mắt nhìn đi mới phát hiện cái kêu một đầu mười em mở rất cao gấu chó hành bay ra ngoài toàn bộ lồng ngực huyết nhục mơ hồ rất san l ệ n ở một khối trên mặt đá ngã xuống đất không dậy nổi người không sao chớ một cái bình thản thanh â m chuyển đến đánh thức ngẩn người trung nhân nhân cái này mới phát giác đến bên người đang đông một vị thanh niên mà người thanh niên này đúng là diệp thần mới kịp thời chạy tới nơi này mới một quyền đập chết cái này một đầu quỷ anh cấp bậc gấu chó chưa không có việc gì đa tạ thiếu hiệp cứu rút trung nhân nhân thần sắc cảm kích hướng diệp thần cúi đầu lại khiến cho miệng vết thương vỡ ra suýt nữa không có ngã xuống may mắn diệp thần d ỗ i tay v i ệ n chặt hắn nếu không thật đúng là muốn ngã xuống đất rồi trung nhiên nhân này bị thương không nhẹ hoàng thúc hoàng thúc đúng lúc này cái kia lúc trước tuyệt vọng thiếu nữ chạy vội trở về sau lưng đang theo lấy ba tên thanh niên những người này nguyên bản chạy trước chạy trước lại đột nhiên nghe được gấu chó kêu thảm thiết thật lâu không có động tinh về sau rồi mới trở về xem xét mọi người thu thập thoáng một phát vài tên thanh niên lúc này mới vịn trung n i ê n nhân kia đến một bên nghỉ ngơi là hắp lên thuốc chị thương sau mới yên tâm lại mấy người đang tại đây phát lên một đống t à i hỏa dù sao sắc trời muốn hắc không thể không ở chỗ này ngủ lại một buổi tối trải qua nói chuyện với nhau diệp thần hiểu rõ đến lai lịch của những người này đều là sinh hoạt tại cách cách nơi này không xa một thành trì ở trong đều thuộc về một cái tiểu gia tộc thành viên cái k i a một cô thiếu nữ là tiểu gia tộc này duy nhất thiên kim mà gia chủ gần đây ra ngoài bị độc trùng kích thương cần dùng một loại rất ít tỏi dược liệu mới có thể giải độc nội thành là có bán nhưng lại mua không nổi cho nên cái này một cô thiếu nữ mới quyết định lên núi tìm kiếm như vậy dược liệu đáng tiếc bởi vì có chút nguyên nhân đưa tới cái này một đầu đáng sợ gấu chó suýt nữa toàn bộ tán g thân ở đây may mắn gặp được diệp thần diệp công tử mời uống nước một tiếng ôn nhu lời nói chuyển đến đánh thức trong trầm tư diệp thần hắn mỉm cười tiếp nhận một bình nước uống một ngụm t i ự u lần lượt trở về tại ánh lửa xuống người thiếu nữ này lộ ra có chút mông lung sáng tỏ ra thịt hồng nhuận thơn phất sáng bóng mắt to rất là tươi ngon ngọc nước t h ủ y linh đây là một cái duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ nàng đối với người này thực lực cường đại thanh niên rất là cảm kích chẳng những cứu được nàng h o á n thúc còn cứu được mọi người cái này tương đương là một cái ân nhân cứu mạng rồi cái nào thiếu nữ không hy vọng có một bạch mã vương tử tại thời khắc nguy cơ xuất hiện ngọc ánh cô nương ngươi nói cho ta một chút cái chỗ này thuộc về cái gì khu vực hoặc là nói thuộc về cái đó một cái quốc gia diệp thần nhẹ giọng hỏi thăm bên cạnh thiếu nữ cái này một cô thiếu nữ gọi dương ngọc ánh là chính cô ta nói chính có chút ít tò mò nhìn diệp thần suy đoán hắn chẳng lẽ là theo địa phương khác đến đấy sao dương ngọc ánh có chút c h ầ m tư mới n u hòa cười nói diệp đại ca tại đây thuộc về đại viêm vương triều phía bắc ta cũng chỉ là nghe trong nhà trưởng bối nói về mà thôi cũng không toàn phải rất hiểu rất rõ, dù sao toàn bộ đại viên m v ư ơ g triều địa vương ự c quá bao la rồi. Đại viêm v triều diệp thần thần sắc kinh ngạc mà bắt đầu cái này còn là lần đầu tiên nghe được có lẽ cự ly này đại ngụy quốc không biết bao nhiêu vạn dặm rồi cái này bao nhiêu lại để cho hắn có chút thất vọng dù sao mình vẫn còn có chút muốn hồi trở lại đại ngụy quốc đấy dù sao nơi nào còn có bằng hữu của hắn bất quá trước mắt tình huống này là không cho phép rồi trừ phi tìm kiếm được truyền tống biện pháp nếu không trong thời gian ngắn cũng đừng nghĩ trở về đừng nhìn một mình hắn kéo dài qua ba mươi vạn dặm nhưng đó là tốn hao trọn vẹn hơn nửa năm mới hoàn thành a nếu là muốn hồi trở lại đại n g y quốc cái k i a cần thời gian bao nhiêu mới có thể t r ngày một phương ngang ngược. ngang n g hôm nay trời vừa sáng một đoàn người đón ánh sáng mặt trời hướng ngoài rừng r ậ m bước đi trên đường đi dương ngọc ánh tổng vây quanh ở diệp thân bên người lại để cho cái k i a ba cái thanh niên tràn đầy ghen ghét e n g h đáng tiếc những n à y thanh niên chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn không dám chút nào đến tìm phiền thoái không phát hiện bị phanh thây mang đi gấu chó sao diệm minh đệ đa tạ ngươi cứu rút bên cạnh một trung niên nhân thành khẩn nói lời cảm t ạ diệp thần dở khóc dở cười nói ra tốt rồi ngươi đều nói lời cảm tạ rất nhiều lần rồi nói thai ta đoá đều muốn khởi cảnh đ n rồi trung nhiên nhân này gọi hoàng phong là dương ra một cái võ sư trên đường đi một cái kình cùng diệp thần nói lời cảm tạ hắn cũng không biết nói qua bao nhiêu lần rồi lại để cho diệp thần đều có chút bất đắc dĩ bất quá là một dọn địa cấp linh dịch mà thôi t ự u lại để cho hắn triệt để khôi phục lại hoàng phong người đến trung nhiên tự nhiên rất rõ ràng rất nhiều chuyện cho nên cười cười nói ra diệp huynh đệ bất kể thế nào nói ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi nếu không có người ta chết đi không nói khả năng cái này cái mọi ấ y tay. truyền Truyền tên tiểu tử đều không có lao động trên thân thành thành tống trận tống trận không động nhìn phương nói ngươi còn xa lắm không, nội thành còn có vân. vân. Diệp đều đầu, chỉ có các có có lao lấp lắm xa, ra, xa xem m ở người nghe xong thần sắc chấn động cả đám đều không ngờ tới hắn sẽ hỏi như vậy những vật này cũng không phải bọn hắn có thể nhìn thấy đấy dương ngọc ánh như là nghĩ tới điều gì thần sắc có chút xa suốt một mực đều không nói gì mà ba tên thanh niên thì càng không dám nói tiếp nữa nhìn nhìn xem diệp thần ánh mắt đều có chút trốn tránh rồi mà hoàng phong tuy nhiên rất giật mình nhưng dù sao bãi kiến gió to mưa lớn tự không có có bao nhiêu cảm giác hắn có chút trầm âm nói ra d i ệ p huynh đệ ngươi nếu muốn tìm kiếm truyền thống trần vân chúng ta cái thành nhỏ kia cũng không có trừ phi ngươi đến vùng này hào tộc phương ra thành trị ở bên trong mới có thể có hào tộc diệp thần thần sắc xứng sở có chút không rõ cái gì là hào tộc nhưng có lẽ có thể là một ít khổng lồ gia tộc hắn vừa muốn nói gì lại đ ỗ n g nhiên quay người nhìn xem phương xa một đầu đại đạo có chút thần sắc kinh ngạc đông long đông long phương xa một cỗ chấn động chuyển đến lúc đầu còn rất yếu ớt đón lấy càng ngày càng mạnh dường như địa chấn đồng dạng khiến cho mọi người chú ý không lâu có thể nhìn thấy phương x a đạo cuối đường một cỗ bụi mù cuồn cuộn hướng bên này rất nhanh gào thét mà đến nhanh mau lui lại đến bên cạnh bên cạnh hoàng phong thần sắc kinh hãi gấp hô vài tiếng mọi người theo lời lui qua một bên chỉ thấy cái kia một cỗ bụi mù càng ngày càng gần chấn động cũng là càng ngày càng mãnh liệt coi như có ngàn vạn tuấn mã tại lao nhanh tại quần quận trong bụi mù trà ngập n một cổ kinh khủng sắc khí lại để cho diệp thần tưởng rằng cái gì hung thú vào tới đang muốn rút kiếm bổ ra một đạo kiềm khí hắn như vậy một động tác nhưng làm bên cạnh hoàng phong làm cho sợ hãi kéo lại hắn sắc mặt có chút hoảng sợ hắn nói ra diệp huynh đệ không thể đây là phương g i a người chúng ta không thể đắc tội a diệp thần nghe xong thần sắc nhưng đ ó lấy đã nhìn thấy một cỗ đ u ổ i mù gào thét mà qua quỷ nhãn ở bên trong rốt cục chứng kiến trong đ u ổ i mù tình cảnh đó là mười cái khí tức cường hoành người cầm đầu một người là anh tuấn thanh niên mà lại để cho diệp thần giật mình chính là những người này vậy mà cưới một loại hắn chưa thấy qua loại thú giống như mã phi ngựa sinh ra bùn bó đầu như lão hổ giống như răng nanh u n tùn toàn thân lân giáp đỉnh đầu bộ lông bay múa khí tức rất thảm thiết ầm ầm mười mấy người này cưới khủng bố loại thú theo mọi người bên người ầm ầm nghiền áp mà qua nhấc lên một cỗ cực lớn sóng gió suýt nữa đám đông cho nhấc lên bay ra ngoài may mắn chính là có diệp thần ngăn c ả lấy nếu không sau lưng ba cái thanh niên cùng dương ngọc ánh đã bị tung bay rồi cái này làm cho mấy người sắc mặt rất là khó coi ồ đúng lúc này cái kia cầm đầu thanh niên nhẹ kêu một tiếng x o á t hướng diệp thần chằm chằm đến bởi vì mới vừa rồi là hắn cố ý chịu đấy chính là muốn tung bay một chuyến này người nhưng vậy mà không có làm được thú vị hắn cười lạnh một tiếng theo mọi người bên người gào thét mà qua cũng không có nhiều hơn nữa xem cũng không có xuất thủ muốn giáo hơn ý định dường như khinh thường mà làm hắn cái này một đám thân kỵ đáng sợ loại thú người tốc độ rất nhanh nhấc lên b ụ i mù quần quận biến mất ở phương xa đại lộ còn lại một đám hai mặt nhìn n h a u người nguy hiểm thật ta ba tên thanh niên một vòng m ồ hôi lạnh từng người may mắn mà bắt đầu dường như nghĩ mà sợ mới nhóm người kia mà dương ngọc ánh khuôn mặt có chút tái nhợt bị cái kia một c ổ hơi thở cho chấn nhất đến còn không có hoàn toàn khôi phục diệm huynh đệ đó là phương ra người c h u kỵ chính là một loại hậu ngựa thú rất đáng sợ hoàng phong ở một bên một cái kình bôi mồ hôi lạnh cũng giới thiệu lên h á n lòng còn sợ hãi nói ra những người này tuyệt đối là phương ra người cũng duy có vùng này hào tộc có b u ồ n sự này với những này cường hãn hậu ngựa thú rồi diệp thân nhìn qua phương xa c u ầ n c u ộ n biến mất bụi mù nói ra ngươi nói cho ta nghe một chút đi cái này phương ra một sự tình ta đối với những chuyện này không phải rất hiểu rõ được rồi hoàng phong trần trờ một chút mới gật đầu nói nói phương ra là trong vòng ngàn d ặ nội bá chủ có tam đại thành trì một tòa mỏ tinh thạch mạch là một cái k tiếp. Tiếp, dần dần hơn nữa cho tới bây giờ toàn bộ phương gia đã bao quát trong vòng ngàn dặm địa vực thật là vùng này bá chủ phương gia có được tam đại thành chỉ là sản nghiệp còn có một khổng lồ tài nguyên mạch khoáng cái này cũng đủ để chứng minh hắn cường đại kinh người diệp thần còn là lần đầu tiên nghe được như vậy gia tộc tồn tại nhưng mơ hồ cảm giác được đây vẫn chỉ là tiểu gia tộc toàn bộ đại viêm vương triều nội cất giấu bao nhiêu đại gia tộc có lẽ có đại gia tộc so vương triều còn có cổ xưa khủng bố đâu này phương gia chính là một cái cự vô phách chúng ta những người này là không thể trêu vào đấy may mắn mới ngươi không có xuất thủ nếu không chúng ta phiền thoái có thể to lắm hoàng phong có chút nghĩ mà sợ đây này lẩm bẩm lên mới diệp thần cái kia thoáng một phát tịu muốn ra tay rồi bị hù hắn hồn đều muốn tản cái này thế nhưng mà tự tìm đường chết hành vi ở trong mắt hắn xem ra diệp thần cường đại trở lại cũng không có khả năng mạnh hơn phương ra như một kích nộ đối phương khả năng sẽ nên đón diệt vong nguy cơ mọi người không có dừng lại thêm mà là dọc theo đại lộ đi thẳng trên đường đi lộ ra rất nặng l n g yên dương ngọc ánh người thiếu nữ này sau đó không lâu t i u khôi phục lại đây cũng là nàng trong lòng mình khôi phục lại không có người đ ể điểm diệp thần cũng không có đi nói một câu cái thế giới này tự như thế người nếu không có cường đại như vậy tương lai đem rất khó đi, đi. một khôi phục lại về sau dương ngọc ánh người thiếu nữ này t i ể u vây quanh diệp thần hỏi không ngừng dường như có rất hơn vấn đề diệp đại ca một mình ngươi đi trong rừng rậm làm cái gì hả? dương ngọc ánh hiếu kỳ hỏi ý kiến hỏi một câu diệp thần lắc đầu bật cười nói ra ta một người tự nhiên là đi lịch lãm rèn luyện bằng không thì ngươi cho rằng một người đi làm sao lịch lãm rèn luyện thiếu nữ ngạc nhiên mà bắt đầu hâm mộ nói diệp đại ca ngươi thật lợi hại một người t i ể u dám vào nhập núi rừng lịch lãm rèn luyện đây chính là chuyện rất nguy hiểm rất ít người dám làm như thế đấy nàng s á c thực rất bội phục một người t i ể u dám đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện điều này không khỏi làm cho người kinh hồn t ă n g đảm cái kia tam đại thanh niên đều có chút sợ hãi tránh thoát ra đối với diệp thần thật sự là có chút trong nội tâm sợ hãi mà hoàng phong cũng là rất giật mình nhưng thực sự có một loại đương nhiên cảm giác rất kỳ quái ở trong mắt hắn xem ra diệp thần đã có thể một người tại trong núi rừng sinh tồn t i ể u đại biểu cho thực lực cường hành mà lại một người lịch lãm rèn luyện thật sự rất nguy hiểm đúng rồi diệp thần phảng phất nhớ tới cái gì do hỏi mới ta thấy những cái kia phương ra người tự A trước tới người người các mà làm này này đi đấy, các người nói những người này tới nơi những gì. diệp đại c thân thần a i Dương n sắc nhưng do hỏi ngọc ánh cô nương chẳng lẽ phương g i a mạch khoáng tài nguyên ngay tại phụ cận sao đúng vậy dương ngọc ánh vừa cười vừa nói diệp đại ca cái kia một cái mạch khoáng nhưng thật ra là sơn dương thành phát hiện ra trước đấy chỉ là không có năng lực đi thủ hộ cuối cùng không thể không mời phương ra ra tám phần thu hoạch thuộc về phương ra chúng ta những n à y tiểu gia tộc có thể phân còn lại hai thành thì ra là thế diệp thân khẽ gật đầu nói ra cái kia chính là nói kỳ thật toàn bộ mạch khoáng đào móc cũng là do các ngươi những gia tộc này đến tiến hành đấy cái này phương g i a t i ể u là ngồi đợi hắn thành doài cũng có thể nói như vậy một bên hoàng phong lắc đầu thở dài cười khổ nói chúng ta những n à y tiểu gia tộc vì sinh tồn không được không làm như vậy hơn nữa hàng năm còn muốn giao nộp một bộ phận tài nguyên cho phương g i a nếu không sẽ rất khó chống cự ba năm một lần thú triều thú triều n g h e xong lời này diệp thần cũng có chút nghi hoặc nhưng cũng không có hỏi nhiều cái gì hắn không phải rất hiểu rõ cái chỗ này tình huống hoàng phong khẽ gật đầu cười khổ nói cũng không biết từ lúc nào lên núi rừng đầm lầy ở bên trong đột nhiên lao ra rất nhiều hung tàn m á n h thú xung kích chúng ta sơn dương thành khiến cho chúng ta toàn bộ sơn dương thành tử thương vô số cuối cùng vẫn là phương g i a người đánh lùi thú triều từ đó về sau mỗi đến thú triều thời điểm mỗi người đều sẽ nghĩ tới mời phương g i a người xuất thủ dần dả t i u tạo thành cái này bộ rắn g rồi hoàng phong như thế nói hắn còn nói nói ở đằng kia mạch khoáng ở bên trong t i ể u có phương pháp ra cao thủ toa c h ấ n đây cũng là cái này mười mấy năm qua chúng ta có thể đánh lui thú triều một cái trọng yếu nguyên nhân nhưng một cái g i a lớn t i ể u là tài nguyên diệp thân gật gật đầu có chút hiểu được toàn bộ phương g i a chính là một cái cự vô phách trong vòng ngàn dặm nội tuyệt đối là thứ nhất nhiều như vậy tiểu gia tộc hàng năm nộp lên trên bao nhiêu tài nguyên có thể là phương ra bồi dưỡng bao nhiêu cao thủ cứ thế mãi xuống toàn bộ phương gia phát triển không ngừng mà những cái tia tiểu gia tộc tuy nhiên cũng sẽ từ từ cường đại lên nhưng so với phương gia cái này ngang ngực ra thật sự là không đáng giá được nhắc tới diệp t h â n cuối cùng hiểu rõ đến cái chỗ này một ít tình huống duy nhất nghĩ cách tựu i là tìm kiếm một cái cổng truyền thống có thể truyền thống đến lớn ngụy quốc thông đạo hắn cần phải đi về một lần nếu không trong nội tâm khó có thể bình an chương năm trăm tám mươi tám dương vũ ý tứ dương gia là sơn dương thành phần đông gia tộc một trong số đó thực lực không tính cường nhưng ở sơn dương thành hay là sắp xếp thượng đầy toàn bộ sơn dương thành gia tộc kỳ thật phần lớn đều là không sai biệt lắm thực lực lẫn nhau đều tại sàn sàn nhau tầm đó dương gia có thể ở chỗ này cắm d ễ r ử a vào đúng là bản thân thực lực hôm nay tại dương gia bên trong phòng tiếp khách tràn đầy ngồi một đám người nguyên một đám khí tức cường hãng kinh người những người này có năm vị khí tức như biển lão nhân phân ngồi hai bên trái phải mà chủ vị là một vị trung niên cái này một người trung niên mặt chữ quốc mặt trắng không dâu một đôi mắt sáng ngời có thần hắn đúng là dương gia đương đại gia chủ dương vũ đa tạ diệp công tử cứu được con gái một mạng vì tỏ tâm ý những n à y tinh thạch xin hãy nhận lấy dương vũ ngữ khí rất thành khẩn to h thanh âm chuyển khắp đánh sảnh tại hạ phương quý vị khách q u a n lên chính ngồi ngay ngắn một gã thanh niên đây chính là đi vào dương gia diệp thần nguyên bản hắn là không muốn đến dương gia đấy nhưng dương ngọc ánh nhiều lần mời hay là không có nhận tâm lại cự tuyệt mà lúc này một gã quản gia cầm một cái nho nhỏ khay đặt ở diệp thần trước mặt không cần nhìn cũng có thể biết rõ đó là một quả cỡ nhỏ chữ vật vòng tay bên trong đúng là một ít tinh thạch diệp thần không có động toàn bộ đại sảnh hào khí có chút khẩn trương cùng ngưng trọng lên khiến cho mọi người sắc mặt đều có chút biến hóa mà ngồi ở đó dương vũ bên người một cô thiếu nữ thì là sắc mặt trắng bệnh có chút sốt ruột cùng tức giận nhìn xem phụ thân của mình thiếu nữ này đúng là dương ngọc ánh sau khi trở về tựu lập tức là cha mình luộc chế chén thuốc trừ độc này mới khiến cái này chúng độc trung niên gia chủ được dùng khôi phục lại mà dương vũ một khôi phục lại tựu hiểu được sự tình chân tướng lúc này mới xếp đặt tiến hội mở thiệp chiêu đ ã i d i ệ p thần là bề ngoài càm t ạ dương ngọc ánh vốn cho là cha mình sẽ hảo hảo cảm t ạ diệp thần kết giao như vậy một cái cường đại thanh niên thế nhưng mà sự tình thường thường nằm ngoài người đón trước hắn là mở t i ệ p chiêu đãi rồi nhưng không có muốn kết giao ý tứ ngược lại đưa lên một ít tinh thạch với tư cách đáp tạ thủ lao cái này cũng có chút ý vị sâu xa rồi mà ngay cả ngồi ở cuối cùng dương gia võ sư hoàng phong đô cảm thấy có chút hào khí không đúng nhưng nhưng không có lên tiếng phụ thân ngươi làm cái gì vậy dương ngọc ánh có chút tức giận suýt nữa không có bị tức khóc phụ thân của mình cái này cách làm là đã muốn đoạn diệp thần đối với dương gia đối với ân tình của nàng a dương vũ có chút k h t tay ngăn cả nàng tại nói tiếp lại thản như nói diệp công tử phải chăng ngại ít rồi như vậy ta lại gọi nhiều người thêm một ít coi như là báo đáp người đối với ngọc ánh đại ân cứu mạng đúng vậy à diệp công tử nếu là ngại ít có thể nói một tiếng ta dương gia nhất định sẽ không bạc đại ân nhân đấy một vị lao nhân như thế thành khẩn nói diệp t h â n nhìn lại cái này dâu tóc hoa dâm lao nhân bản thân thực lực tuyệt đối là quỷ anh cảnh giới đáng tiếc như bây giờ người đã không để vào mắt rồi lao nhân này hẳn là dương gia trưởng lão xem hắn ngồi ở mấy cái lao nhân trước kia hẳn là đại trưởng lão diệp công tử người đối với ta dương gia có ân những điều này đều là một điểm tâm ý tốt hy vọng đừng ghét bỏ mới lạ lại một gã trưởng lao nói chuyện ngựa khí rất là thành khẩn những người này nhìn xem cả đám đều rất k h á c h khí kỳ thật lời nói giữa đều có một loại bài xích lại để cho diệp thần cảm thấy có chút kỳ quái hắn mới đến đây ở bên trong cũng không có có đắc tội những người này h ứ ố n g hồ hay là cứu được dương ngọc ánh bọn người chẳng lẽ cái này là đạo đại khách cái k i a dương gia gia chủ tiến hội còn chưa bắt đầu ăn t i ự u nói ra một câu như vậy lời nói h i ệ n nhiên là có mục đích lạ là... mà cựu tính toán diệp thần lại đần cũng có thể cảm nhận được ở trong đó ẩn hàm ý tứ t i ể u la ăn được rồi cầm lên tinh thạch có thể đã đi ra đây là đang đổi u người a diệp thần trong nội tâm lệnh cười rộ lên chính mình khuyết thiếu tinh thạch sao hắn nếu muốn muốn cho nên cầm một kiện đồ vật đều có thể đổi về vô số tinh thạch nhưng không có cái này tất yếu duy nhất lại để cho hắn im lặng chính là liền đồ ăn đều không có lại để cho ăn một miếng t i ự u nhắc nhớ trước hắn muốn ăn xong tự đi cái này tính toán sự tình gì diệp thần cũng không có hảo tâm tình cứu con gái của ngươi bọn người không nói gì coi như xong đồ ăn không n ú c n í c h muốn đổi người đây là cái gì đạo lý không cần một câu đ ạ m mạc lời nói chuyển đến rốt cục đánh vỡ hiện trường trầm trọng hào khí tất cả mọi người thở dài một hơi mà dương ra cao t ầ n g tắc thì nhao nhao dễ dàng hơn bởi vì diệp thần tu vi thật sự là quá mạnh mẽ cùng những trưởng lão này cùng gia chủ một cấp bậc bọn hắn không thể không khẩn trương A, cũng không nghĩ đắc tội người thanh niên này còn giả g ai biết hắn cái gì lai lịch nhưng là dù vậy dương vũ hay là quyết định đổi người đây là kéo ra quan hệ diệp công tử ta nhiều hơn nữa thêm gấp đôi đây là đối với cảm tạ ngươi hy vọng có thể nhận lấy dương vũ thành khẩn nói đúng lúc này quản gia kia có vào được trong tay còn nhiều thêm một cái tiểu khay đúng là lại một quả chữ vật vòng tay cái này hai kiện đồ vật đặt ở diệp thần trước mặt tất cả mọi người chờ mong nhìn xem hắn hy vọng hắn nhận lấy đáng tiếc diệp thần đối với cái này chẳng thèm nó g tới trực tiếp đứng lên nói ra ngọc ánh cô đ ư ơ n g tại hạ còn có một số việc muốn làm tự không lâu lưu lại cáo tử diệp đại ca hắn không để ý đến dương gia cao tầng trực tiếp đối với dương ngọc ánh người thiếu nữ này tạm biệt mà sau đó xoay người đi ra đại sành như vậy vừa đi lại để cho dương ngọc ánh sắc mặt thảm biến tái n h u t nhìn xem muốn nói cái gì giữ lại nhưng lại bị một bên phụ thân cho ngăn trở tốt rồi dương vũ sắc mặt có chút khó coi nói ra đừng cũng thế dù sao đã tạ ân ân rồi là chính bản thân hắn không thu chúng ta dương già cũng không nợ hắn cái gì đúng vậy a như vậy thanh cao thật sự là không biết phân biệt một vị trưởng lão phẫn hận nói những trưởng lao khác cũng nhao nhao đồng ý cảm thấy diệp thần người thanh niên này thật sự quá thanh cao t i ê u tính toán thực lực cường đại cũng không thể như vậy bỏ qua bọn hắn những người này a ai tại cuối cùng hoàng phong thở dài mà bắt đầu cảm thấy có chút tiếp hận nhưng là hắn không có nhiều nói một câu bởi vì hắn chỉ là dương ra một cái võ sư mà thôi thân phận không cao lắm địa vị càng không nói không có có quyền lợi a dương ngọc ánh sắc mặt c á i n h ậ n có chút thất lạc ngồi ở chỗ này không nói một lời đấy nàng đối với diệp thần cái này cứu nàng một mạng thanh niên rất có hào cảm cái nào thiếu nữ không c ó xuân anh hùng đều sẽ phải chịu mỹ nữ ưu ái đáng tiếc phụ thân của nàng không biết vì sao vậy mà không có kết giao ý tứ như vậy một thanh niên c ư ờ n g giả bản thân thực lực tự rất cường đại không nói thân phận càng là một cái mê người như vậy không kết giao lại để cho nàng tâm tình rất kém cỏi phụ thân ngươi vì sao phải đổi u diệp đại ca đi thiếu nữ rốt cục cố lấy rút khí hỏi ý kiến hỏi vấn đề này toàn bộ đại s ả n h lập tức an t ĩ n h lại cái kêu mấy đại trưởng lão đều không nói gì mà là t r ầ mặc m nhìn xem gia chủ hoàng phong cũng rất là hiếu kỳ không dám hỏi đi ra giờ phút này thực sự im lặng nhìn xem gia chủ dương vũ hơi than thở nhẹ nói ra con gái ta biết rõ ngươi đối với hắn có h ả o cảm nhưng vi phụ cũng là bất đắc dĩ chịu a hy vọng ngươi có thể thông cảm dương ngọc ánh bị nói đến tâm sự khuôn mặt phấn hỏng túi đầu không nói lời nào Mà dương vũ trả ắ c lời rất dứt khoát lại để cho thiếu nữ sắc mặt trắng bệnh hắn nói ra nếu là di vãng có lẽ vi phụ sẽ ủng hộ nhưng hiện tại không được nếu không sẽ cho ta dương ra mang đến thai họa ngập đầu ai đại trưởng lão hơi than thở nhẹ mà bắt đầu nói ra n g ọ c ánh nha đầu đừng trách phụ thân ngươi à hắn cũng là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm đấy dương vũ có chút g á t tay lúc này mới tiếp tục nói vài ngày trước phương gia tam công tử đã tới một lần vi phụ từng có hạnh cùng công tử gặp mặt nói chuyện một lần biết do hắn dục muốn tuyển chọn vài tên t h i ế p thất lúc kia những thứ khác mấy đại gia tộc đều n h a u n h a u đem trong nhà mình mình châu để cử đi ra ngoài dương ngọc ánh sắc mặt t r ắ n g bệnh thân thể có chút run r u dậy lẩm bẩm nói nói cách khác phụ thân ngươi cũng đem con gái cho để cử đi ra ngoài rồi nhưng lại đạt được cái kia phương gia tam công tử đồng ý đúng không ai dương vũ thở dài một t dài i ế ngọc thừa toàn tộc tồn tại, toàn tiểu một cái, đáng tiếc ngươi là thân nhận phụ nhắc, không không nhi gia sao ca ca ra nói, đúng cũng cân ngươi cũng Dương ngươi đáng ngươi nữ Dương n vậy, có có cái, đệ đệ g vì cả là là là à. bộ dù ánh ngã ngồi xuống cho dù trong nội tâm có một ít chuẩn bị nhưng vừa nghe đến phụ thân chính miệng thừa nhận trong lúc nhất thời hay là khó có thể tiếp nhận sự thật này nàng sát mặt trắng bệnh thoáng cái cảm thấy thế giới h tám không hề một tia quan minh phương gia tam công tử thân phận thực lực đều không có mà nói làm hắn t i ế p thất tự nhiên sẽ có người tranh giành đầu rơi máu chạy thế nhưng mà nàng không muốn a bất quá coi như là nàng dù thế nào không muốn cũng không có cách nào cự tuyệt bởi vì toàn cả gia tộc đều thắt ở trên người nàng rồi nếu là một cái không tốt sẽ cho gia tộc mang đến hủy diệt tin tức như vậy suýt nữa lại để cho người thiếu nữ này sụp đổ xuống cũng may nàng còn rất k i ê n cường chỉ là nghĩ tới cái kia một đạo nhàn nhạt thân ảnh lúc trong nội tâm đã cảm thấy một hồi b i hay còn có một k i a không bỏ con gái ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều quá dương vũ sắc mặt nghiêm túc nói ra ngươi sau này cũng không thể còn muốn những người khác đặc biệt là cái kia một thanh niên nếu để cho phương công tử đã biết gia tộc bọn ta đã có thể phiền toái lớn hơn rồi n g ư ơ i đi phương g i a coi như là gả vào gia tộc quyền thế rồi tương lai sinh hoạt nhất định sẽ rất tốt đối với ngươi đối với toàn cả gia tộc mà nói đều là một lần thiên đại kỳ ngộ a hắn đón lấy nói như vậy nói ngươi trở về chuẩn bị một chút các loại lúc này đây thú t r i ề u bị qua đi theo phương công tử trở về đây là của ngươi mệnh dương vũ phân phó một câu như vậy lời nói về sau quay người đạo qua đại sảnh hắn nói ra các ngươi coi được tiểu thư đừng làm cho hắn xuất một tí tẹo sai lầm vâng gia chủ chúng trưởng lao nhao nhao lên tiếng nguyên một đám thần sắc kích động chỉ cần trèo lên phương g i a cái này gia tộc quyền thế quan hệ đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là một cái thiên đại vinh quang a không nói trước có thể được cái gì chỗ tốt chỉ cần là dương gia có một đứa con gái g ả tiến phương g i a cựu tuyệt đối là một người người hâm mộ mọi nhà ghen ghét sự t ì n h cái này trong lúc vô hình cũng sẽ cho dương gia mang đến cực lớn hiệu quả và lợi ích cái này là một loại hiệu quả đối với những gia tộc này mà nói có thể có người g ả tiến gia tộc quyền thế đó là một loại vô thượng vinh quang dương gia đây là muốn leo lên cành cây cao d ù n hóa phượng hoàng phi a đáng tiếc không biết nguyện vọng của bọn hắn có thể không thực hiện đâu này Trưng tin tức Thành, trúc tọa tự rất nhiệt. Thần trong người, cảm thụ được tại đây hào khí, cảm thấy tại thiên Thành rất thanh thạch trải đường, lộ ra rất sát rất tìm thật rộng rãi, ra rừng, Dương đường người người, được Đường đường, như Sơn bên kiến hàng động, vãng náo linh còn muốn phồn phần. bên hàng lên san sinh này đi hai đi lai Diệp đi với vài đi hai kiếm cửa lạc cảm cảm sạch sạch cửa mọc chỗ so sẽ, sẽ, hào khí, hoa hòa là đám đây đây lộ bạo. lâu Ở không thể không tìm kiếm một nhà quán rượu tạm thời trụ tiến đi đây cũng là hắn ý định ở vài ngày thời gian nói sau tại hai tầng một cái chỗ ngồi gần cửa sổ lên diệp thần điểm đi một tí rượu và thức ăn nhìn ngoài cửa sổ người đến người đi trong lúc nhất thời không biết suy nghĩ cái gì ngôi t h u lâu này coi như xa hoa ba tầng lầu cát một tầng rất náo nhiệt hai tầng lộ ra so sánh q u ậ n cũ v bất quá cũng có mấy bàn bóng người tồn tại đang tại nhỏ giọng nghị luận cái gì mới đầu diệp thần cũng không để ý nhưng nghe lấy nghe lại bất đồng huynh đệ ngươi từ nơi này nghe tới tin tức một gã dáng người hán tử khôi n g â nghi ngờ hỏi Bên cạnh, cùng hắn điều ồ n Nhất Bản bốn thanh n g gã có ê bên niên n chính ăn ăn luận thanh thần nạo nghẽ, nói ra, ta thế nhưng phương nghe tin chuẩn không chính thức cái Có sắc tức xác, có thảo thế theo theo phương vừa và ra, ta gia gia lấy lấy là đấy, rất đấy. tuyệt đây chuyển rượu mà một một tới tới giả đối dối, gì. này sao có thể đâu này có người phản đối cùng không tin cả kinh nói địa phủ đây chính là vô thượng tồn tại coi như là bên ngoài phủ cũng là không thể tưởng tượng đấy như thế nào lại bị người cho đánh rơi xuống diệp thân thần sắc cả kinh cẩn thận như nghe mơ hồ cảm thấy dường như đang nói hắn đang tại cái kia một cái bên ngoài phủ hắn đúng lúc này nghe được tin tức này cũng là rất giật mình cũng có chút ít không tin tin tức này thật sự ngươi vậy thì không hiểu trước hết nghe ta chậm rãi nói đến một thanh niên nói như thế hắn nói tiếp có tin tức chuyển đến đại ngụy quốc phát sinh đại biến vô số hung t à n bánh thu lao ra núi rừng hủy diệt vô số thôn trang thị trấn nhỏ thậm chí thành trì đều bị hủy diệt không ít hí mọi người giật mình có người hơi lạnh co lại nói ra điều đó không có khả năng à đại ngụy quốc nói cái gì cũng là chư hầu một phước quốc bản thân thế lực khổng lộ mà lại quốc chủ cũng là như ngày trung tiên làm sao có thể lại để cho những cái kia manh thú hủy diệt nhiều như vậy thành trì đừng nói là đại ngụy quốc mà ngay cả địa phủ một cái bên ngoài phủ đều bị đánh rơi xuống rồi thanh niên kia rất là khẳng định nói hắn thần thần b í b í đấy nói ra các ngươi không biết ta toàn bộ bên ngoài phủ đều bị một khủng bố hung vật theo hư không đánh rơi xuống cái kia tình cảnh giống như là hủy thiên diệt địa đồng dạng rất khủng bố đấy làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy đấy chẳng lẽ ngươi tận mắt nhìn thấy có người không tin mà hỏi thanh niên kia khinh thường hư lệnh nói ra tuy nhiên không phải ta tận mắt nhìn thấy nhưng là tin tức truyền đến cũng sẽ không giả bộ ta đại viêm vương t r i ề u tất cả thế lực lớn đều tin tưởng chỉ là người bình thường không biết mà thôi là cái gì kinh khủng như vậy mà ngay cả bên ngoài phủ đều bị đánh xuống đây là muốn nghịch thiên sao mọi người một hồi hoảng sợ hiển nhiên đều bị tin tức này cho c h ấ n chủ rồi diệp thần nghe đến đó tâm đều chìm rồi cảm giác một cổ áp lực cường đại hắn cũng thật không ngờ thậm chí ngay cả bên ngoài phủ đều bị người cho đánh rất xuống hư không như vậy nói cách khác cái kia một cái bên ngoài phủ xong đời còn không phải sao thanh niên kia lắc đầu thở dài nói ra tất cả thế lực lớn vừa tiếp xúc với đến tin tức này đều chấn động rồi ngay từ đầu còn chưa tin nhưng tin tức chuyển đến không lâu sau có cường giả tiến về trước điều tra thật sự chứng minh là đúng tin tức này thật sự nói mau về sau như thế nào một gã đàn ông cho thanh niên kia rót rượu sốt ruột hỏi thăm về đến thứ hai nhấm n h á p một ngụm rượu ngon mới tiếp tục nói ở đằng kia một cái bên ngoài phủ bị đánh lạc hậu vị nào phủ quân triệt để phẫn nộ rồi cùng cái kia một cái hung vật trên cái long trời lở đất đánh chính là tứ phương dung chuyển quả thực cựu là cường h ã n khủng bố về sau đâu rồi về sau đâu này mọi người tập trung tinh thần nghe về sau đại chiến kịch liệt đánh thật lâu về sau bên ngoài phủ phủ quân có chút không địch lại suýt nữa bị cái kia hung vật cho trọng thương dài o thanh niên kia như thế nói lại để cho người tim đập rộn lên rất khẩn trương chẳng lẽ bên ngoài phủ phủ quân chết trận rồi hả một thanh niên vẻ sợ hãi đây này lẩm bẩm một câu nói hiệu nói vượn g thanh niên kia sắc mặt cả kinh quát lớn mà bắt đầu nói ra chớ nói lung tung lời nói bên ngoài phủ phủ quân cũng không phải ta và ngươi có thể nghị luận đấy ai nói hắn có chuyện rồi hả vậy ngươi nói tiếp đi mọi người nhao nhao đồng ý chờ mong hắn kế tiếp nói thanh niên kia mới thỏa mãn gật đầu nói ra vốn là cũng bị cái kia hung vật đả bại đấy nhưng ngay tại nguy cơ trước mắt một khủng bố cường giả đột nhiên hàng lâm song song liên thủ cùng cái kia một cái hung vật chiến lên đại chiến càng thêm thảm thiết rồi thanh niên kia giảng đến nơi đây tiếp nhận một chén rượu làm xuống mới tiếp tục nói nguyên bản hai đại cường giả liên thủ là có thể ngăn chặn cái kia một cái hung vật đấy nhưng là ai cũng thật không ngờ ngoài ý muốn đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn mọi người tâm thần siết chặt cảm giác thật sự quá khẩn trương suýt nữa cho là mình cựu thân ở trong đó mà một bên diệt thần tâm cũng là bị n h ứ c lên rất là lo lắng thiên l i n h thành ở bên trong hết thảy hắn biết rõ cái kia một chỗ trong nội cung pho tượng đúng là cái kia cái gọi là hưng v ậ t thanh niên kia sắc mặt hoảng sợ mà bắt đầu nói ra các ngươi là không biết ta cái kia pho tượng đột nhiên hóa thành chân nhân dường như thật sự là cựu là một chân thật người lực lượng lập tức chưng lên đánh chính là hai đại cường giả liên tục bại lui muốn chết ngay tại vô số người cho rằng bên ngoài phủ phủ quân cùng vị nào theo thâm sơn giết đi ra cường giả muốn vẫn lạc thời điểm một cái ngoài ý muốn lại đã xảy ra thanh niên mà nói rất là t r e o người khẩu vị lại để cho một bên không xa diệp thần rất muốn chụp chết hắn thanh niên này thần sắc có chút kinh hãi nói ra các ngươi là không biết tại vạn phần nguy cấp thời khắc theo hư không bên trên vỡ ra một cái cực lớn lỗ thủng một chi khủng bố bút từ trên trời giáng xuống cái này một cây viết rất khủng bố vừa xuất hiện liền đem cái k i a m ộ t cái khổng lồ vô cùng cung điện dưới mặt đất đục lỗ rồi sau đó uy thế m ê n h mông quần quận mà xuống lập tức liền đem cái k i a m ộ t cái hung vật cho c h â n áp đón lấy tựu triệt để diện sát này một cái hung vật thanh niên nói đến đây tựu dừng lại đó là cái gì bút có người giật mình hỏi ra một câu như vậy lời nói ai ngờ cái k i a một gã thanh niên lắc đầu cười khổ nói ta không biết ta chỉ biết là cái k i a một c h i khủng bố bút tiêu diệt cái k i a một cái hung vật về sau ở trên hư không khắc họa một cái cực lớn chữ đó là một cái hảo quan vạn trợ chữ, chữ cái gì chữ mọi người thần sắc nhau nhau chấn động đều tập trung tinh thần nghe rất ngạc nhiên cái kia rốt cuộc là cái gì chữ mà ngay cả diệp thần đều tò mò đón lấy trong nội tâm hiện lên một đạo ý niệm suy đoán đến một tia khả năng đó là một cái phán chữ thanh niên này thần, thần bì bí nói ra các ngươi không biết cái này một cái phán chữ vừa ra toàn bộ đại ngụy quốc nội mãnh liệt mà mánh thú lập tức dừng lại đ ó lấy thân thể nhao nhao d a nước n cuối cùng toàn bộ phịch một tiếng hóa thành bùn máu rồi hắn vừa nói tự một bên địa bộ bị hù mọi người thân thể run lên nguyên một đám suýt nữa bị sợ hãi rồi sau đó những người này đều hoảng sợ mà bắt đầu cảm thấy tin tức này thật sự là quá kinh người cảm giác rất không chân thực nhưng là diệp thần nghe đến đó đã nghe ra một ít hàm xúc thú vị đến hắn mơ hồ nghe được cái kia một cây viết hẳn là một kiện khủng bố vũ khí mà cái kia một cái cái gọi là phán chữ càng thêm xác định trong nội tâm một cái suy đoán sao thế nào hạ đang tại vây công đại ngụy quốc độ một cái đáng sợ thuồng luồng hung á c mới trong nháy mắt mà thôi tự bị xuyên thủng đầu thân hình toàn bộ bị chấn áp cuối cùng cũng đã chết thanh niên kia nói rất là hăng say lại để cho nhân tâm tình rất kích động hắn nói tiếp các ngươi là không biết nguyên bản rất rất cường đại hung cầm phô tiên cái điệu mà đến có thể cái kia một cây viết vừa xuất hiện toàn bộ hư không đều hạ nổi lên lâm vũ huyết dịch hoành rơi vãi che đậy toàn bộ vòng trời tin tức truyền đến về sau có cường giả tiến về trước xem xét rất nhanh t i ự u xác định chuyện này tính là chân thật nhưng lại đạt được đại ngụy quốc quốc quân chính miệng thừa nhận lúc này đây hai nạn chân thật người thanh niên này dường như rất rõ ràng đồng dạng nói mọi người ý do đã hết diệp t h â n nghe đến đó t i ự u không hề nghe tiếp rốt cuộc hiểu rõ đến sự tình một ít mặt mày lúc trước chính là hắn phá hư cái kia một chỗ cung pho tượng tế tự đem cái kia một cái phượng tộc tiểu công chúa cho cứu ra nhưng thật ra là mang đi ra mà chính là vì vậy sự tình mới dẫn tới cái kia một cái toàn thân lân giáp sinh linh dồn sức giết rồi sau đó ra h ân không kia biết vì sao cái đột nhiên diệp thần thần sắc cả kinh cảm giác được thân thể chuyển đến một tia khát thường đón lấy đứng dậy rất nhanh đi rồi trở lại chính mình lập thành trong phòng đóng cửa kỹ cảng phân p h ó chủ quán không được bất luận kẻ nào q u i y r à y chuyện gì xảy ra trở lại gian phòng khoanh chân ngồi ở giường trên giường diệp thần sắc mặt rất là ngưng trọng bởi vì mấy cái kia một cỗ khác thường càng ngày càng mãnh liệt coi như trong thân thể có một cổ kinh khủng lực lượng đang tại thức tỉnh không xác thực nói là theo hư vô trong hướng hắn mãnh liệt mà đến cái này một cổ lực lượng đến hung mãnh suýt nữa lại để cho hắn hoảng sợ nhảy dựng lên thực sự quá đột nhiên rồi rồi sau đó hắn cảm giác được thân phận của mình lệnh bài có chút run dày cái này một lấy da suýt nữa không có văng ra cái này làm sao có thể lâu này diệp thần hoảng sợ hô to một tiếng sắc mặt đột nhiên biến đổi không chút nghĩ ngợi phất tay đánh xuất một cỗ thần quang đem chọn cái gian phòng cho triệt để bào phủ lại đón lấy hắn mới cẩn thận xem xét khởi cái k i a m ộ t quả lệnh bài càng xem t i ự u càng kinh ngạc cuối cùng toàn thân xuyên tim cái k i a m ộ t quả đại biểu bên ngoài phủ thân phận lệnh bài nhiều ra một cổ kinh khủng số liệu đúng là cái này một cỗ số liệu bị hù diệp thần sắc mặt đều chẳng rồi những này là nghiệp lực diệp thần mỗi chữ mỗi câu niệm đi ra cả người có chút run dày cảm thấy tâm đều lạnh xuống đến đúng lúc này mồ hôi lạnh trên c h á n soát soát nhỏ xuống một loại đáng sợ năng lượng chính bắt đầu ăn mòn lấy diệp thần thân thể thậm chí linh hồn mà cái này một cổ lực lượng đúng là lệnh bài nội biểu hiện cái k i a một cỗ mới xuất hiện số liệu là một loại diệp thần chỉ nghe qua một lần mà chưa từng bái kiến năng lượng một loại đáng sợ năng lượng chương năm trăm chín mươi vô biên nghiệp hỏa trong phòng diệp thần thân thể một hồi run rẩy đ ó lấy một tia khủng bố khí tức tràn ngập mà ra nghiệp lực diệp thần đúng lúc này có ngốc đều đã minh bạch đây là một c ấ nghiệp lực đến vô cùng n g ọ nhiên cái này một cỗ bảng bạc nghiệp lực theo hư vô trong da phảng phất là lăng không xuất hiện cứ như vậy bao p h ủ tại thân thể của hắn tại sao lại xuất hiện như vậy bàng bạc một c ấ u nghiệp lực không cần nghĩ đều đã minh bạch đó là bởi vì hắn hại chết vô số sinh linh nguyên nhân cái kêu một lần hung thú tàn sát bừa bay xuống toàn bộ đại ngụy quốc bao nhiêu người vô tội sinh linh chết thảm chỗ sinh ra hoán niệm là cỡ nào khủng bố tuy nhiên không phải hắn dẫn đầu những con hung thú này làm hại nhưng cái này cùng một chỗ sự kiện lại do hắn mà ra tự nhiên muốn gánh chịu một bộ phận lớn trách nhiệm rồi hắn làm hết t h y cũng là bởi vì theo cung điện dưới mặt đất mang một cái tiểu cô nương đi ra dẫn xuất như vậy một trường hạo kiếp không có ai biết là vì hắn mà khởi đấy nhưng là thật không ngờ chính là mặc dù không người nào biết hắn hay là muốn thừa nhận như vậy một cỗ khổng lồ nghiệp lực đây là thiên địa đối với hắn trừng phạt người đang làm trời đang nhìn cả vùng đất đổ máu vạn dạm khổng lồ như vậy nợ máu không phải muốn chạy trốn thoát có thể đào thoát đấy bởi vì cái gọi là thiên tuy thưa nhưng khó l o ạ n diệp thân há h ố c m ồ m cả người đều cảm giác một hồi không thể tưởng tượng nổi như vậy đều muốn thừa nhận cái này một cỗ kinh khủng nghiệp lực hắn nghĩ đến cái này sự kiện tuy nhiên do hắn mà ra nhưng những sinh linh kia có thể không chính là hắn g i ế ta vì sao hắn sát mặt một hồi khó coi cảm giác được hư vô trong cái kia một cỗ nghiệp lực càng thêm hung mánh to lớn hơn rồi phảng phất vô biên vô hạn đây là một cỗ khổng lồ cỡ nào nghiệp lực diệp thần cũng không biết lúc này đây sự kiện chết bao nhiêu người vô tội sinh linh sinh ra bao nhiêu nghiệp lực nhưng chỉ cần là xem hắn đang thừa nhận nghiệp lực đã biết do đó là một hồi bao nhiêu tội nghiệt hắn không rõ tại sao phải hắn đến thừa nhận nhưng là giờ phút này nói cái gì đều đã chậm nghiệp lực tìm tới thiên địa rất công chính sẽ không làm việc thiên tư không biết đáp xuống hạ c đợi hắn kịp phản ứng cái này một quả thuộc về thân phận của hắn lệnh bài tự vỡ nát hóa thành điểm một chút quang huy bỏ ra cuối cùng nhất tiêu tán trong phòng diệp thần ngơ ngác không nói gì như vậy một cái biến cố tới quá đột ngột mình cũng không có minh bạch là một cái chuyện gì xảy ra hắn phát hiện thân phận của mình lệnh bài nát bị cái kia một cô minh g ô n g nghiệp lực nát ấy đó là một loại đại khủng bố nát hắn thì thào tự nói khổ sở nói làm sao có thể ta vì sao phải thừa nhận khổng lồ như thế nghiệp lực những này nghiệp lực không phải nên do cái kia một cái hung vật đến gánh chịu sao diệp thân xác thực rất bi kịch mình mới là muốn cứu một cái tiểu cô nương m à thôi như thế nào phát sinh chuyện như vậy hết lần này tới lần khác muốn hắn đến thừa nhận đáng sợ như vậy nghiệp lực ầm ầm hư vô truyền đến một cỗ chấn động cái tia mênh g ô n g quần quận mà đến nghiệp lực càng thêm h u n g mãnh thoáng một phát t i ệ u bổ nhào vào diệp thần trên người nhưng khởi một cỗ hừng hực hòa diễm đây là một loại rất khủng bố hòa diễm tên là nghiệp hỏa cùng lúc đó tại phía xa đại ngụy quốc cảnh nội có một mảnh lơ lửng ở trên hư không tàn phá rẽ cung điện đúng là cái tia một cái bị đánh xuống bên ngoài phủ rẽ cung điện chuyện gì xảy ra tại một tòa uy nghiêm trong đại điện một khí tức to lớn bóng người bỗng nhiên đứng lên sắc mặt một hồi hoảng sợ hắn đột nhiên cảm giác được một tia khắc thưởng dường như có nào đó lực lượng thần bí tại tác dụng khiến cho thân phận của hắn lệnh bài một cái kình run ông một c ỗ h ả o quan g rơi v a i suất cái kia một quả lệnh bài lập tức an tính lại nhưng cái kia một đạo khí tức m ê n h mông quần c u ộ n bóng người lại không bình tĩnh rồi người này toàn thân x ư ơ n g mù bao phủ khí tức khủng bố đúng là cái này bên ngoài phủ phủ quân phủ quân sắc mặt nghiêm túc có chút hoảng sợ nói ra chuyện gì xảy ra ta bên ngoài phủ có người làm hạ ngập trời tội lớn lại bị nghiệp lực ăn mòn nát b ấ y thân phận lệnh bài phủ quân việc lớn không tốt đại trưởng lão vội vã bay vào được sắc mặt hoảng sợ vô cùng nói ra ta bên ngoài phủ có đệ tử phạm phải ngập trời tội nhiệt nghiệp lực nát bấy thân phận l ệ n h bài đây là chuyện gì xảy ra ai phủ quân xem thấy người tới thở dài nói người đến vội vặn ta và người điều tra thêm xem là ai lại phạm phải như thế ngập trời tội nghiệt rốt cuộc là tội gì nghiệt có thể nát bấy thân phận l ệ n h bài cái này dường như chưa từng có qua hai người đón lấy khoanh chân mà ngồi thân nhập hư không bắt đầu điều tra lên mà không lâu sau song song mở hai mắt ra hoảng sợ liếc nhau về sau mới trầm mặt xuống là hắn phủ quân tiếp hận mà bắt đầu nói ra không nghĩ tới lúc này đây hai nạn là do hắn mà ra chết tổn thương thật sự quá thảm trọng không thể không thừa nhận cái k i a m ộ t c ố vô biên nghiệp lực đây là nhân quả tuần hoàn thiên địa có chứng nhận a ai đại trưởng lao t h ở dài một tiếng nói ra phủ quân ta và ngươi bất lực cái k i a m ộ t người đệ tử xem như đã xong như thế bàng bạc đáng sợ nghiệp lực dù là chỉ là trong đó một bộ phận cũng là h ư u tử vô sinh trừ phi hắn triệt để hóa thành là tạ vật nếu không nghiệp lực phía dưới khó có thể còn sống đại trưởng lao t i ế t hận đứng lên quay người đi nha còn lại phủ quân một thân một mình thợ dài không biết đang suy nghĩ gì lúc này đây bên ngoài phủ cũng là tổn thất thảm trọng toàn bộ bên ngoài phủ bị người theo hư không đánh rơi xuống không n ể mặt trở thành mặt khác bên ngoài phủ một cái trò cười mà lúc này đây đang ở xa xôi đại viêm vương quốc trong phòng diệp thần có đi một tí biến hóa hắn hoảng sợ thân phận của mình lệnh bài nghiền nát cái kia chính là nói tương lai đem sẽ không lại tất nhiên phủ một thành viên giờ phút này chính yếu nhất hay là gặp phải lấy một cổ kinh khủng nghiệp lực a hét thảm một tiếng chuyển đến diệp thần suýt nữa không có đau chết đi qua cái này một loại thống khổ so trước kia thừa nhận thống khổ còn bánh liệt hơn ngàn vạn lần thân thể của hắn tạ thiêu đốt đó là một cổ kinh khủng nghiệp hỏa không có thiêu y phục của hắn lại thiêu nhục thể của hắn cơ thể h ỏ a diễm h ư n g h ự c do vô cùng nghiệp lực hội tụ mà thành nhan sắc nhìn như màu đỏ như máu nhưng đã có một loại thiên biến vạn hóa cảm giác trong lúc nhất thời cũng khó có thể phân rõ sở nghiệp h ỏ a rất khó hình thành do nghiệp lực hội tụ mà thành đây là một loại mỗi người đảm mà biến sắc h ỏ a diễm trong thiên địa có như vậy hai cổ kỳ lạ lực lượng một cỗ tên là công đức còn lại một cỗ tên là nghiệp lực công cùng qua thiên địa thì sẽ ghi lại nếu muốn lựa gạt thiên địa đó là không có khả năng t i ể u như lúc này diệp thần đồng dạng coi như là do hắn mà ra cũng là bị thiên địa ghi lại xuống đánh xuống vô cùng nghiệp lực muốn hắn thừa nhận thiên địa không có coi ý thức nhưng nhưng lại có từ phán đoán của ta công chứng không hai đại công vô tư diệp thần tình huống này kỳ thật t i ể u là như thế tuy nhiên không phải hắn tự mình diệt sắt những cái tia người vô tội sinh linh nhưng là muốn thừa nhận một bộ phận lớn nghiệp lực về p h ầ n những cái tia nghiệp trướng h u n g thú đã chết trống trơn mà cái tia một chỗ cung cũng bị hủy diệt ta áp pho tượng cũng bị đánh thành bụi phấn dường như đã không có đầu sỏ gây nên như vậy trận này hai nạn do ai đến gánh chịu ngoại trừ một bộ phận lớn là do cái tiêm một pho tượng gánh chịu bên ngoài còn lại tiểu thuộc về diệp thần cái này hay sự tình người rồi cái tiêm một hung vật thân là tà ác tồn tại tự nhiên không e ngại như vậy nghiệp lực ngược lại sẽ cảm thấy rất vui sướng nhưng là diệp thần không phải tà ác tồn tại à, hắn là một gã chính thống quỷ tộc bởi như vậy đã có thể phiền toái lớn rồi a đáng giận diệp thần kiệt lực gầm nhẹ mà bắt đầu cố gắng chống cự lại cái này một cổ kinh khủng hòa diễm thân thể đỏ bừng có hỏa tan dấu hiệu hắn hôm nay thân thể cường hãn làm cho người khủng bố nhưng như trước tại đây dạng một cổ kinh khủng hỏa diễm hạ bắt đầu hòa tan từng đạo quỷ vân bắt đầu lập lòe toàn thân cao thấp đều bị cháy sở hữu tất cả quỷ vân ngay ngắn hướng l o a lên đáng tiếc cũng khó có thể chống cự cái này một cổ kinh khủng vô biên nghiệp hỏa ầm ầm vừa lúc đó diệp thần sắc mặt đột nhiên biến đổi cảm giác được một c ố minh mông nghiệp hỏa xông vào chính mình thức hải toàn bộ thức hải lập tức biến thành một cái biển lửa lòng hắn thần châm xuống lập tức hay tiến vào chính mình trong thức hải bộ mới vừa tiến đến đã bị một cổ kinh khủng nghiệp hỏa báo k h ỏ suýt nữa đem cái này một đạo tâm thần đều cho hòa tan biến、mất. bị hù hắn sắc mặt đều lục rồi đáng giận a ta vì sao phải gánh chịu khủng bố như vậy nghiệp lực diệp thần tâm thần cả kinh rất nhanh đi vào thức hải nhất trung tâm có chút phẫn nộ gầm h ế t lên hắn có thể không phẫn nộ nha cái này đột nhiên tự u đáp xuống như vậy một c ố minh mông quần c u ộ n nghiệp lực xuống hình thành đáng sợ như vậy nghiệp hỏa là ai đều không thể bảo trì bình tĩnh cái này vô biên nghiệp hỏa theo hư vô trong sinh ra đời vượt qua vô cùng không gian hàng lâm tác dụng tại thân đúng là muốn đem hắn đốt đốt thành cho bụi a các ngươi nhanh nghĩ biện pháp diệp thần nóng nảy có chút phẫn nộ hét lớn mà bắt đầu làm mấy cho cái kia mấy thứ thần h kia đại vật n bí sự p ó giờ qua mình. Chúng giờ phút này c ũ nhìn g c xem toàn bộ thức hải đều bị nghiệp hỏa bao phủ diệp thần là nhanh chóng xoay quanh căn bản không có một cái biện pháp bởi vì hắn phát hiện mà ngay cả mấy thứ thần bí sự vật đều không có có thể chống cự ở cái này một cỗ vô cùng nghiệp hỏa chính từng chút một bại lui diệp thần sắc mặt rất khó nhìn nói ra chẳng lẽ mà ngay cả các n g ư ờ i đều không thể chống cự cái này một câu nghiệp hỏa đến quá đột ngột ta hiện tại cũng không biết nên làm cái gì bây giờ lại tiếp tục như vậy nhất định sẽ cái chết mau nói cho ta biết có biện pháp nào hắn thật là nhanh chóng không được ông lúc này đây cái kêu một nữ tử pho tượng chấn động rồi rơi vai suất một c ô ngông lung ánh sáng đem diệp thần bao phủ mà cái này một cỗ quan g huy ở bên trong lại cất giấu một đạo tin tức đúng là cái này một đạo tin tức khiến cho diệp thần cả người đều sửng sốt ngươi vậy mà lại để cho ta một thân một mình đi thừa nhận cả ngươi hắn há hốc mồm một hồi không thể tưởng tượng nổi cái vị này nữ tử pho tượng lại muốn hắn một mình đi đối mặt cái này một cổ kinh khủng nghiệp hỏa cái t i ê u ý tứ chính là muốn hắn đi thừa nhận đây là biện pháp duy nhất nếu không không còn phương pháp chỉ muốn thừa nhận ở cái này một câu nghiệp hỏa ăn mòn như vậy không nói trước đạt được bao nhiêu chỗ tốt chỉ cần là lúc sau có thể rất nhẹ nhàng đối mặt tình huống như vậy không có giống hiện tại hoảng loạn như vậy nhưng phải hay là không muốn cũng rất đơn giản nghiệp hỏa là dễ dàng như vậy thừa nhận đấy sao cho tới bây giờ chưa từng ngày qua có người nào chính thống quỷ tộc có thể thừa nhận như vậy mênh mông bao la bác át Bố vô biên một, nghiệp một khổng lồ linh hồn thể tại vô biên nghiệp hỏa nội lăn mình thân thể bốc lên một cỗ lại một cỗ sương mù tình hình khủng bố d ọ người mà diệp thần chính thức thừa nhận cái này một cỗ nghiệp hỏa giờ mới hiểu được không có đơn giản như vậy toàn bộ linh hồn phản phất muốn bị tiêu dùng thống khổ như vậy cho tới bây giờ không có thừa nhận qua so trước kia xuống vạc dầu v â n v â n đợi một tí còn muốn thống khổ trăm n g à n lần người bình thường là rất khó thừa nhận đấy cũng duy có diệp thần dám làm như thế mà hắn là không được không làm như vậy không có biện pháp chỉ có thể thừa nhận nếu không cái này một c â u nghiệp hỏa sẽ đem hắn hết thạy tất cả đốt thành cho b ù i trừ phi hắn có thể tiếp nhận được cái này một cỗ trừng phạt cũng có thể nói là một loại khảo nghiệm tâm không thẹn dây dứt cái kia có thể bằng phẳng làm người ta tâm không thẹn dây dứt làm sao dùng sợ ngươi trừng phạt diệp thần gào thét một tiếng chấn động toàn bộ thất hải hắn không có làm qua như vậy thương thiên hại lý sự tình chỉ là bởi vì một lần nho nhỏ sai lầm mới khiến cho như vậy một hồi huyết thai đây cũng không phải là bản ý của hắn cũng không phải hắn đang là mặc dù này thiên địa muốn trừng phạt hắn nhưng cũng tuyệt đối không thể cứ như vậy cam tâm bung tha cho hắn diệp thần cùng nhau đi tới cũng không có đơn giản bung tha cho ý niệm tựa như hiện tại đồng dạng nghiệp hỏa ra thân cũng không thể làm hắn khuất phục ẩm ẩm toàn bộ thức hải sôi trào nghiệp hỏa đầy trời đem diệp thần hoàn toàn bao phủ lại mà hắn nhất trong thức hải tắc thì không có đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng đang bị mấy cổ lực lượng thần bí cách trở mà bắt đầu rất yến tĩnh trong thức ải linh hồn tại thiêu đốt h ư ờ n g h ự c nghiệp hỏa nhìn như không có độ ấm lại có thể hòa tan diệp thần linh hồn mà không chỉ mà còn như thế ngoại giới trong phòng diệp thần thân thể cũng bắt đầu hòa tan mà bắt đầu từng chút một tiêu tán thế nhưng mà lại để cho người ngạc nhiên chính là cái này một hòa tan thân thể t i ể u có một cỗ màu xanh lá năng lượng khôi phục lại hơn nữa khôi phục tốc độ cũng rất nhanh vừa mới tốt hình thành một cái cân đối vừa vỡ xấu một khôi phục tuần hoàn phục mê hoặc rất là q u ỷ dị hòa diễm không có độ ấm không có cháy hỏng trong phòng hết thảy càng không có t i ê u hủy diệp thần quần áo đại ngụy quốc thiên linh thành lâm thị thương hội ở trong chính có một đạo nhân ảnh sắc mặt thay đổi chuyện gì xảy ra hàn dĩnh sắc mặt hoảng sợ cầm một quả thân phận lệnh bài tay có chút có r u nàng rời. n theo lệnh bài nội đạt được một tin tức diệp thần phạm phải ngập trời tội n g h i ệ t đang bị thiên địa trừng phạt đánh xuống vô biên nghiệp hỏa đốt cháy đã xong nàng thoáng một phát kịp phản ứng lúc này đây thai nạn có lẽ cùng hắn có quan hệ nếu không cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy mà đang ở nàng muốn gửi đi tin tức thời điểm sợ hai phát hiện thuộc về diệp thần liên hệ biến mất diệp thần biến mất hàn dĩnh có chút sợ hãi mà bắt đầu đây là một cái không muốn tiếp nhận sự tình đại biểu cho diệp thần thân phận lệnh bài biến mất nàng không cần suy nghĩ nhiều tự minh bạch diệp thần không thuộc về địa phủ bên ngoài phủ đệ tử giờ phút này thân ở nơi nào không biết phải chăng chết cũng không biết đây là một cái làm cho nàng rất khổ sở sự tình diệp thần n g ư ơ i thật đã chết rồi nàng có chút không dám tin tưởng nhưng không thể không tin hàn d ĩ n h tỉ tỉ n g ư ơ i làm sao vậy lúc này một cái thanh thúy thanh âm t r u y ề n đến một đạo tiểu thân ảnh đi đến trước mặt mới phát hiện là mục linh tiểu cô nương sắc mặt của nàng có chút không tốt khuôn mặt tái nhợt dường như là một cái gì ác ngộng không có việc gì hàn d ĩ n h cố nặn ra v ẻ t ư ơ i cười an ủi mà bắt đầu nói ra mục linh đã trễ thế như vậy như thế nào còn không ngủ được nghe tỉ tỉ lời mà nói nhanh đi ngủ tỉ tỉ mục linh khuôn mặt sợ hãi nói ra ta ta là một cái ác ngộng mơ tới ca ca bị liệt hỏa vây quanh dường như dường như rất thống khổ bộ dạng làm sao bây giờ hàn dĩnh nghe song sắc mặt lập tức biến đổi nhưng lại không nói thêm gì tự nhiên không có khả năng nói cho nàng biết diệp thần giờ phút này tình h u n g rồi nàng lôi kéo tiểu mục linh đi trở về không có nhiều lời càng không muốn nhiều lời sợ hai tiểu cô nương không chịu nổi cùng lúc đó cùng diệp thần có chỗ liên hệ người đều nhao nhao cảm giác được khắc thường nguyên một đám xuất ra thân phận lệnh bài kết quả đều là hoảng sợ rất hiểu rõ đến như vậy một cái tin tức suýt nữa không tin mình chứng kiến đấy những người này đều là cái kêu một lần cùng một chỗ tiến vào bên ngoài phủ người mạnh lòng hạ minh kim huyền bọn người nhao n h a u biến s á c nguyên một đám không thể tưởng tượng nổi lên bọn hắn khó mà tin được diệp thần sẽ là người như vậy lúc này đây thời gian làm sao có thể cùng hắn có quan hệ còn ngoài c h ă n phủ cho xóa t i n rồi càng làm cho mọi người hoảng sợ chính là diệp thần muốn thừa nhận một cỗ khổng lồ nghiệp lực đây mới là muốn chết tồn tại a mọi người trong lúc nhất thời đều trầm mặc xuống bọn hắn thân ở các nơi lại đồng thời thu được tin tức đây là bên ngoài p h ụ chuyển tới tin tức không có giả đã xong đây là mọi người nhất trí cho rằng đấy diệp thần lúc này đây là triệt để đã xong như vậy một gã siêu cấp quỷ tài cứ như vậy xong đời tại phía xa một cái bao la bắt ngát trên chiến trường vừa mới giết chóc trở về p h o n g vô ngân b ọ n người còn chưa kịp nghỉ ngơi một chút đã bị như vậy một tin tức cho sợ ngây người diệp thần ngoài chăn phủ xóa tên rồi hả phong vô ngân thì thảo một câu như vậy tại một cái trong doanh trướng phong vô ngân cùng mâm giật vân hả bọn người hội tụ một đường bên cạnh thần phi cùng thần hy triệt để há hốc mồm sững sờ không nói lời nào h i ệ n nhiên bị tin tức này cho sợ ngây người phong vô ngân cầm bên ngoài phủ lệnh bài sắc mặt rất khó nhìn nói ra diệp thần liên hệ biến mất ta liên hệ không đến hắn dường như không có người này tồn tại hắn mặt mũi tràn đầy huyết dịch chưa kịp trả lau toàn thân vết máu l o a lộ tinh thần đều có chút mỏi mệ không chịu nổi nhưng tin tức này tựu như một cái xâm xét chấn người ở chỗ này đầu góc cho váng phảng phất thiên muốn sụp đổ xuống huynh trưởng chết rồi hả thần phi một hồi không tin thì thào mà bắt đầu mang huyết chiến mâu loảng xoảng lang rơi trên mặt đất cũng không có nhúc nhích đạn thoáng một phát hắn nghĩ đến đây cái vấn đề cả người tựu i sợ hãi rồi d i ệ p thần thân là huynh trưởng của bọn hắn t ể u như một cái phụ thân bình thường chiếu cố hai người giờ phút này vậy mà nghe được hắn cái chết tin tức huynh trưởng bên cạnh thần hy ngơ ngác ánh mắt vô thần nước mắt tại lăn qua lăn lại như thế nào cũng nhịn không được dọn rơi xuống nàng tâm tình thoáng một phát tựu tối om om cả người cũng giống như muốn suy sụp đồng dạng hỏng mất không có khả năng nàng một hồi thét lên cường hoành sát khí vật lên bị hù ở đây mấy người n h a u n h a u tỉnh táo lại ở bên cạnh vân hà giật mình n m y người rất nhanh ôm lấy nàng suýt nữa không coi ô m lấy này mới khiến mấy người thở dài một hơi nhưng là đồng thời có một hồi tâm chìm như nước cảm giác sự t ì n h lớn rồi phong vô ngân một chảo tóc vết máu loang lộ tay lại để cho người xem xét đã biết do mới g i ế t chóc trở về chưa kịp thanh lý đ â y này người ở chỗ này không k h ỏ i là trên người vết máu loang lộ vũ khí áo giáp đều có chút huyết dịch c h ả y xuống màu đen đấy màu đỏ đấy thoạt nhìn rất là quỷ dị huynh trưởng không có khả năng cái chết không có khả năng thần h i một cái kình đây này lẩm bẩm rất không tin lắc đầu tuyệt đối không tin diệp thần chết rồi thế nhưng mà tin tức này là bên ngoài p h ụ truyền đến đấy mông giật một hồi bi ai nói hắn giờ phút này tâm tình rất kém c ọ i kình mới cùng diệp thần quen biết không lâu tự nghe được một câu như vậy lời nói quả thực tự là xét đánh ngang thai a hắn đối với diệp thần người này rất là tán thưởng đặc biệt là bên người cái này mấy người mỗi một cái đều là khó lường bị tài đi vào chiến trường đoạn thời gian này ở bên trong sinh tử bồi hồi rất nhiều lần đều cho rằng mấy người muốn chết rồi nhưng không nghĩ tới chính là cả đám đều ương ngạnh còn sống từng bước một cường đại lên rất tấn mãnh phong vô ngân còn nói đi qua có thể thần phi cùng thần hy cái này hai cái tiểu gia hỏa còn có vân hà cái này ba cái tiểu gia hỏa cũng có chút khủng bố rồi lại để cho mông giật xem đều kinh hại không thôi tại giết chóc trong phát triển thật sự thật đáng sợ ta cũng không tin phong vô ngân đ ỗ n g nhiên đứng lên quắt tất cả mọi người cho ta an t ĩ n h lại hãy nghe ta nói hắn mà nói hay là rất hữu dụng đấy diệp thần không có ở chỗ này vẫn luôn là dùng hắn là đại ca hắn mà nói tự nhiên có thể làm cho thần phi bọn người an tính lại cái này mới khiến cho trong danh t r ư ớ n g hào khí có chút trầm trọng xuống phong vô ngân rất t h ậ t trọng nói ra các ngươi đừng để bên ngoài mặt ngoài chỗ mê hoặc ta lúc đầu đã bị mê hoặc qua một lần tận mắt nhìn đến hắn đều phải chết rồi cho rằng không cách nào nữa khôi phục có thể cuối cùng còn không phải như vậy chứng kiến hắn lại xuất hiện hiện tại cũng đồng dạng cho ta trở về nghỉ ngơi diệp thần không chết hắn quát lạnh một câu như vậy sát khí quần quận phản phất một gã bách chiến tướng quân thần phi cùng thần hy lập tức thanh tỉnh nhao nhao gật đầu từng người trở về nghỉ ngơi đi cựu liên vân hà cũng đi theo thần hy trở về nghỉ ngơi dù sao nơi này là chiến trường nguy cơ tùy thời đều có thể phát sinh bọn hắn chính đàm luận diệp thần thời điểm hắn chính diện gặp tử vong nguy cơ trước mắt hư vô t r o n g dung manh tiến ra nghiệp hỏa đình chỉ lại đáng sợ hơn rồi vâng trong phòng hòa diễm mang tất cả triệt để bao phủ diệp thần thân ảnh một tia đều nhìn không thấy chỉ thấy một cổ kinh khủng nghiệp hỏa mà không chỉ mà còn là bên ngoài mà ngay cả trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều tại từng cái tăng giã cốt cách bắt đầu hòa tan tự là trong thức hải bộ cái kia một khổng lồ linh hồn thể cũng dần dần thu nhỏ lại đây không phải nhỏ đi mà là bị đã hòa tan một bộ phận lớn linh hồn rồi ta muốn chết phải không một câu nỉ non theo đầy trời nghiệp hỏa nội truyền đến phảng phất kinh nghiệm vô biên dài dòng buồn chán tuyến nguyệt diệp thần thậm chí đều không nhớ rõ chính mình hôm nay thân ở phương nào rồi nghiệp hỏa ở trong một bóng người bị thiêu chỉ còn lại một cái tàn phá thân thể nhưng như trước ương ngạnh thừa nhận lấy diệp thần từ vừa mới bắt đầu vô biên thống khổ bên ngoài về sau t i ể u từng chút một chết lặng cuối cùng liền một điểm thống khổ cũng không có tàn phá linh hồn thể cánh tay biến mất hai chân biến mất đón lấy cả người từng điểm từng điểm biến mất duy độc còn lại một k h o a cực lớn đầu lâu vẫn còn bong bong cái này một cái đầu lâu rất quỷ dị lại theo trong mi tâm tuân ra một cổ kinh khủng năng lượng đây là một cỗ linh hồn năng lượng mà cái này một cỗ năng lượng phản phất vô cùng vô tận lập tức tự khôi phục toàn bộ linh hồn thân thể mà lại còn từng điểm từng điểm khổng lồ lên linh hồn thể đang không ngừng phát triển thân thể cũng đồng thời tại khôi phục lại không đoạn trở nên mạnh mẽ cái k i a một cỗ ngập trời nghiệp hỏa lại không có biến mất Tr rồi sau đó vừa nhanh nhanh chóng khôi phục như thế quỷ dị tuần hoàn phục hương lấy tại thân thể ở trong ngũ tạng lục phủ bị cháy từng chút một hòa tan liền cái k i a m ộ t cỗ mũi nhọn đều không thể ngăn cản bất quá vẫn có lấy một cỗ màu xanh lá cánh mạng tinh khí cùng một cỗ màu vàng tinh khí tại đồng thời tác dụng khôi phục lục thể của hắn cốt cách tỏa ánh sáng màu vàng màu xanh lá tại đan bảo hình thành một cỗ cường hành sự khôi phục sức khỏe chính dần dần chống cự ở cái này một cỗ nghiệp hòa thôn phệ tốc độ nghiệp hòa ở trong diệp thần gian nan thừa nhận lấy thân thể thậm chí linh hồn đều thừa nhận một loại trừng phạt đồng thời cũng là một lần đáng sợ khảo nghiệm đã qua nhất phi trùng tiên h bất quá đã chết hồn d i ệ t h ư n g hực nghiệp hỏa theo trong hư không sinh ra đời không có người biết rõ đến từ ở đâu chỉ biết là phi thường chi khủng bố đốt cháy thân thể hòa tan linh hồn đây là trừng phạt c h i hỏa tuy nhiên cái này một c h ấ u nghiệp hỏa rất khủng bố là thiên đ ị a trừng phạt nhưng cũng là một loại tạo hóa diệp thần giờ phút này bằng vào trong thân thể cái kia một cỗ màu vàng cùng màu xanh lá tinh khí có thể bảo trì cái này khôi phục tốc độ thân thể thậm chí linh hồn càng ngày càng mạnh n ụ c thể của hắn đang không ngừng cường hóa hào quang càng ngày càng mạnh cơ thể cốt cách phát ra hóng ánh quang huy đây là phá rồi lại l ở p là lớp mười khủng bố cường hóa phương thức có truyền thuyết loại này hỏa diễm đến từ địa ngục không người có thể ở hắn đốt cháy hạ còn sống sót nhưng giờ phút này diệp thần chẳng những sống sót còn ở trong đó không ngừng lớn mạnh chính mình màu vàng tinh khí như mênh mông đại dương mênh mông không ngừng tẩm bổ lấy tổn hại thân thể từng chút một cường đại lên trong đó còn có một cỗ màu xanh lá cánh mạng tinh khí đang không ngừng khôi phục cùng nghiệp hỏa đốt cháy hình thành một cái cân đối diệp thần trước kia trước hấp thu kim xà tộc cái kia một cỗ hoàng kim tinh khí lại có cái này một cỗ thần kỳ màu xanh lá nước suối lúc này mới có thể tại khủng đố nghiệp hỏa trong không ngừng trọng sinh nhục thể của hắn cùng linh hồn làm việc hỏa đốt cháy hạ trọng sinh không ngừng cường đại lấy coi như vĩnh viễn không dừng lại t ậ n cường đại như vậy rất làm cho người khác kinh hỉ nhưng diệp thần lại đột nhiên cảm giác được một cỗ khó hơn nữa dùng tiến thêm cảm giác dường như có một cỗ ngăn cản cực hạn diệp thần, thần sắc s ứ n g sở đón lấy hiểu được mình đã lại nghiệp hỏa hạ đạt đến một cái cực hạ hắn nhìn xem hôm nay linh hồn thể toàn thân phát ra một cổ thần bí hào quang có ánh sáng long lanh phảng phất do thủy tinh chế tạo m à thành hơn nữa lại để cho người rung động chính là hắn c á i này một cỗ linh hồn thể càng thêm khổng lồ rồi nguyên bản chừng ba mươi trượng thân hình giờ phút này đã phát triển đến sáu mươi trượng cao lớn tình trạng trọn vẹn khổng lồ gấp đôi diệp thần lông mày thâm tỏa nhìn xem bốn phía mánh liệt biển lửa nhỉ nó n nói linh hồn của ta cùng thân thể đều đạt đến cực hạng như vậy lại đốt cháy xuống dưới chỉ biết bị hòa tan đã không cách nào nữa cường đại lên toàn thân xương mù hít khà z z hí z z bước lên đang bị một câu nghiệp hỏa báo hỏa đốt cháy lấy mà diệp thần tắc thì đang tự hỏi biện pháp linh hồn thể so với t r ư ớ c muốn cường hoành rất nhiều lần chống c ự nghiệp hỏa đốt cháy thời gian càng dài một ít đúng rồi diệp thần dường như nhớ tới cái gì c h ă m c h ă m vào thức h ả i nhất trung tâm chỗ đó đang có một đèn k ỵ thân ảnh tỉnh lại hắn nghĩ đến kiếm của mình ma phân thân còn không cách nào khống chế tự nhiên còn không bằng làm việc hỏa hạ đốt cháy tỉ mỉ rèn luyện qua một lần ẩm ẩm một kiếm ma phân thân thình lình cất bước mà đến trực tiếp tiến vào sôi trào biển lửa lập tức khiến cho toàn bộ thức h ả i chấn động hắn vừa xuất hiện làm việc trong lửa lập tức đã bị đốt thiêu cháy một cỗ nồng đậm ma khí bị đốt cháy sạch sẽ ma khí manh liệt to lớn mới chỉ trước mắt đã bị đốt đốt thành cho bụi mà kiếm ma phân thân thân thể cũng đặt mình vào tại đầy trời nghiệp hỏa trong hải dương thật đúng là có thể hắn có chút kinh ngạc diệp thân phát hiện theo nghiệp hỏa không ngừng đốt cháy chính mình cái kia sát ý hóa thân đối với phân thân không chế chính từng điểm từng điểm tăng cường càng ngày càng thuật tay hơn nữa kiếm ma phân thân ở trong có một loại kỳ quái vật chất bị từng chút một đốt đốt thành cho bụi lại để cho hắn cảm giác cả người đều cảm giác một hồi khoan khoái dễ chịu kiếm ma phân thân một thân ma khí đầm úp nhưng mười thoáng một phát đã bị đốt cháy sạch sẽ rồi sau đó cái này một cỗ phân thân làm ra một cái kinh người cử động bị h ù diệp thần sắc mặt đều lục rồi rầm rầm chỉ thấy kiếm ma phân thân miệng há ra rầm rầm long thôn vệ khởi đầy trời n g h i ệ p hòa ra bị h ù diệp thần suýt nữa không có chửi ầm lên trái tim của hắn thiếu chút nữa dừng lại bị cái này phân thân hành vi dọa xuất một thân mồ hôi lạnh đây là đang muốn c h ế c ta bất quá kỳ quái chính là cái này kiếm ma phân thân cũng không có bị đốt đốt thành cho bụi mà là thôn vệ càng ngày càng vui sướng rồi diệp thân chứng mắt có chút khó tin dường như cái này kiếm ma phân thân cũng không sợ hãi những n à y nghiệp hỏa mà phát hiện này lại để cho hắn một hồi im lặng như biết rõ chuyện này hắn cũng không cần phiền phái như vậy rồi bất quá vừa nghĩ tới chính mình thân thể cùng linh hồn đều cường đại hơn nhiều lần cái này t ự u là được cùng mất giữa cân đối hắn chịu t ả i vô biên nghiệp hỏa đốt người thống khổ lại thu hoạch như vậy một cái càng cường đại hơn cơ hội bởi vì cái gọi là có được tất có mất diệp thân chấm tư suy đoán nói cái này kiếm ma phân thân không sợ hãi nghiệp hỏa như vậy có phải là hay không bởi vì hắn bản thân t i ể u thuộc về tà ác căn bản là không hại sợ cái gì nghiệp h ỏ a trừng phạt kiếm ma chủ hủy diệt kiếm đạo vừa xuất thế t i ể u là r ế t chóc hủy diệt vạn vật đấy làm sao có thể sợ hãi những này nghiệp h ỏ a cho nên giờ phút này diệp thần chứng kiến cái này kiếm ma phân thân t h ô n vệ vô biên nghiệp h ỏ a lúc này mới cảm thấy có chút hoảng sợ cùng giật mình một cái nháy mắt trong thức hải ngập trời nghiệp hòa đang tạo yếu bớt mà ngay cả trong thân thể nghiệp hòa cũng bắt đầu yếu bớt rồi sau đó diệp thần cảm giác được thân thể nghiệp hỏa rất nhanh xông vào thức hải n h a u n h a u bị kiếm ma thôn vệ sạch sẽ cái này thì xong rồi diệp thần sắc mặt một hồi im lặng vừa để xuống x u ấ t kiếm ma phân thân vậy thì triệt để ok rồi lại để cho hắn không thể không hoài nghi thần bí kia nữ tử pho tượng có phải là hay không cố ý đấy nếu không vì sao không nói kiếm ma phân thân có thể thôn vệ nghiệp hỏa hắn chằm chằm vào trước mắt pho tượng mười chín trượng cao lớn tại lúc này linh hồn thể trong mắt thật sự rất nhỏ bé duy nhất lại để cho hắn để ý chính là pho tượng kia toàn thân quang huy sáng chói so trước kia càng thêm cường thịnh hẳn là vừa rồi thôn p h ệ hoàng kim tinh khí sau khôi phục không ít cảm ơn diệp thân chằm chằm vào nàng hồi lâu mới nói một câu như vậy khoanh chân mà ngồi xuống tâm thần khôi phục đến trong thân thể mà ở hắn đi rồi cái kêu một nữ tử pho tượng lại n ở nụ cười tuy nhiên rất nhạt lại có thể xem vô cùng rõ ràng vừa về tới thân thể diệp thân suýt nữa bị sợ nhảy dựng lên chỉ cảm thấy một cổ lực lượng mánh liệt tịch của tới lại để cho hắn có một loại một q u y ề n t i ể u có thể chọc xé trời đồng dạng rất khủng bố thật cường đại thân thể diệp thân sắc mặt hoảng sợ nhìn xem nhục thể của mình cơ thể trong suốt như ngọc quang huy lưu chuyển tản ra một cổ kinh khủng nguy áp chính hắn cũng thật không ngờ thân thể làm việc trong lửa vậy mà cường hoành đến nước này đều có chút khó có thể đoán trừ rồi hắn cũng không biết hôm nay thân thể rất mạnh vừa nghĩ tới muốn dùng thân thể lực lượng tự có một cái h à o giác thiên cũng có thể chọc phá bất quá diệp thần mới không tin cái này cảm giác hẳn là cường đại quá mức không cách nào khống chế tự nhiên mới sinh ra h à o giác lúc này đây có thể nói là nhân họa đắc phúc diệp thần nghỉ non một câu như vậy có chút cảm thán hắn vốn cho là có thể ở nghiệp hỏa đốt cháy hạ sống sót cũng không thể rồi không muốn qua còn có thể cường đại bản thân nhưng bây giờ kiên trì sau khi xuống tới mới hiểu được cái này tuy nhiên là một lần trừng phạt nhưng cảm giác không phải là một lần khảo nghiệm đâu này hô diệp t h â n đẩy ra cửa sổ ngắm nhìn phương xa như ẩn như hiện dây núi nhìn xem tiểu d i ễ m tử dương tâm t ì n h trong lúc nhất thời khoáng đạt không ít hắn trải qua lúc này đây nghiệp h ỏ a đột nhiên tới người về sau đối đãi cái thế giới này càng thêm cẩn thận sẽ không lại giống như trước đây tùy ý hắn thì thào một câu nói ra cái thế giới này khắp nơi đều cất giấu nguy cơ thần bí không biết như một tốt Bị biết, như thế nào tiêu diệt đều còn không biết, phải chú ý cẩn thận. Diệp thân cảm thấy, cái thế phải chú h tiêu diệt t Diệp đều ý ân đột nhiên thần xác hắn kinh nghi mà bắt đầu bởi vì từ nơi này xem tiếp đi phát hiện trên đường phố đám người sốt ruột cùng bối rối dường như gặp sự tình gì nhanh đi mau trên đường phố rất nhiều người chen chúc nguyên một đám hô quát mà bắt đầu lộ ra rất sốt ruột những người này hành vi lại để cho diệp thần có chút kinh ngạc tuy nhiên không phải rất rõ ràng nhưng trong lòng vẫn là suy đoán đến đem có đại sự phát sinh hắn theo cửa sổ xem đã phát hiện phương xa đường đi cũng là rất nhiều người tại chen trúc nguyên một đám cường đại thậm chí nhảy không mà đi bọn hắn có không có có năng lực như thế chỉ có thể theo sau b ố i r ố i đám người rất nhanh trở lại trong nhà mình tránh né lên những người này là chuyện gì xảy ra diệp thần lông mày sâu nhàu nói hắn cảm giác được một c ố bất thường dường như có đại sự phát sinh nếu không thành trì nội cư dân như thế nào loạn đi lên tuy ý quét mắt một vòng đều có thể chứng kiến các nơi bồi dối đám người đại bộ phận đều xông vào nhà mình đóng cửa kỹ càng mà có một số nhỏ cường đại đấy thì l à c ơ lấy vũ khí t u hướng trên tường thành sông cái này dường như là có đại chiến muốn tới lâm diệp thân nhìn thấy như thế quay người t u ra gian phòng xuyên qua trong tiệm bồi dối đám người đi tới trên đường cái mau mau giết hắn cho sói dường đấy một khôi ngô đàn ông ổ n ào lấy theo bên người chạy qua rồi sau đó lại một dáng người khôi ngô khí tức cường hãn đàn ông vào tới hét lên nói lúc này đây thú triệu như thế nào nói trước lao tử còn không có chuẩn bị đầy đủ đầy đủ lệ này một câu nói kia rơi vào bên thai lại để cho diệp thần thần sắc k h ẽ động nỉ nó nói nguyên lai là thú triều đến, đến rồi c h ắ c không được những người này như vậy bối rối không biết thú triều quy mô như thế nào hắn nhìn xem không ngừng có cường đại nam tử rất nhanh chạy qua nguyên một đám khí tức lạnh tấu xương s á t cơ nghiêm nghị bọn hắn cầm trong tay vũ khí đều hướng trên tường thành sông có chút ảo não có ít người thì là hưng phấn vân vân đợi một tí không phải trường hợp cá biệt diệp thần bước chân k h ẽ động thân thể vẹo một tiếng cựu phóng qua vô số người một cái nháy mắt cựu biến mất không thấy hắn không có sử dụng lực lượng khác Đơn thuần chương í n thân n h thể h là lại tốc độ, c năm trăm chín mươi ba có cổ quái sơn dương thành có chút sôi trào rất nhiều người chạy về đến nhà tranh lẽ càng nhiều nữa người thì là đi vào trên tường thành toàn bộ tường thành kiến tạo vô cùng hùng vĩ có thể có mười lăm trượng cao lớn dày mà ngưng trọng do màu đen nham thạch chế tạo mà thành từ nơi này nhìn lại còn có thể nhìn thấy trên tường thành loang l ộ dấu vết có chút đau thương s ẹ t qua dấu vết càng có vết cào đạo đạo phát ra một cỗ cổ xưa mà thảm thiết khí tước tường thành phân tam đoạn từng cái khu vực đều có từng bảy chỉnh t ề binh sĩ gác mỗi người chăm chú mà đối đãi những binh lính này xem xét cũng biết là sơn dương thành thủ vệ giờ phút này đang tại từng người thống lĩnh dưới sự dẫn dắt chờ đợi mà ở phụ cận càng nhiều nữa người tại chạy đến mỗi người cầm trong tay vũ khí khí tức cường hành xem như nội thành cường giả những người này thiệt nhiều đều là đại gia tộc ở bên trong hộ vệ hoặc là cường giả còn có rất nhiều thì là top năm top ba giải rắc cường giả chết tiệt như thế nào thú triều nói trước tin tức có phải hay không là giả rồi à có người tức giận mắng lên tại phụ cận không ít hán tử khôi ngô sắc mặt có chút lúng túng có người nói nói, ta xem không có giả dù sao cũng là phương g i a thả ra tin tức mỗi lần thú triều vừa xuất hiện đều là phương g i a người dẫn đầu nhận được tin tức ta xem cũng thế dù sao không có phương g i a thủ hộ chúng ta không có khả năng chống đỡ chịu đựng được thú chiều tập kích có người rất đồng ý tin tức này chân thật diệp thần thần sắc xứng sở nghe bốn phía những người này đ à m luận dường như đã minh bạch cái gì chỉ là hắn cảm giác cảm thấy có một loại cảm giác cổ quái nói không ra tự là cảm thấy thật sự quá quái dị điểm ai một vị khí tức lăng lệ ác liệt lão nhân đột nhiên thở dài nói ra lúc này đây phiền thoại lớn hơn rồi không biết nguyên nhân gì thú chiều sớm để cho chúng ta không có nguyên vẹn chuẩn bị có lẽ chết tổn thương nhất định sẽ rất thảm trọng đúng vậy a ta còn không biết lúc này đây có thể không sống sót nếu là sống không nổi nữa thế n h i n nên làm cái gì bây giờ một g ã khôi ngô trung niên nhân thì thào lên hắn toàn thân làn da ngâm đen khí tức rất cường đại tối thiểu cũng là một gã quỷ nguyên đ ỉ n h phong cường giả một ngụm cực lớn c h i ế n đ ao lập l o e lạnh thấu xương mũi nhọn sắt khi ung tùm có thể thấy được g i ế t chóc không ít mà ở thời điểm này thành bên ngoài không xa đang có một đám lại một đám người rất nhanh mà sốt ruột chạy đến muốn vào thành tranh né những người này đều là ra ngoài người giờ phút này đúng là nhận được tin tức mới vội vàng gấp trở về đấy m u ố ẩm ẩm đột h nhiên t r o n ở thời nhanh lên, thú c điểm t này mặt đất truyền đến tí ti chấn động từ xa mà đến gần càng ngày càng mãnh liệt lại để cho tất cả mọi người thần sắc kinh hãi phương xa cả vùng đất một cỗ bụi mù c u ộ n cuộn bắt đầu xông lên vòng trời hướng bên này gào thét mà đến thú triều đến rồi tất cả mọi người trong nội tâm hiện lên ý nghĩ như vậy đón lấy liền phát hiện phương xa cái kia một cỗ trùng thiên bụi mù nguyên một đám sắc mặt đều thay đổi bọn hắn có ngốc cũng biết thú triều thật sự nói trước mà lại đều r ế t đến như vậy nay kịch liệt mới phát hiện a t h a n h bên ngoài nhóm người kia lập tức hoảng sợ rồi nguyên một đám hét dầm lên tốc độ nhanh hơn hơn mấy phân phía trước một nhóm người nhanh nhất một cái đảo mắt liền vọt vào thành t r ì ở trong mà lại để cho phía sau những người kia hoảng sợ chính là khổng lồ cửa thành đang tại chậm rãi đóng cửa nhanh đóng cửa thành mau mau một g ã cửa thành thủ vệ sốt u ruột gào thét lớn lại để cho một đám binh sĩ đang tại cố gắng đóng cửa thành khổng lồ cửa thành chính chậm rãi đóng cửa đúng lúc này còn không có, có chạy ó c vào một ít người tự hoảng sợ cùng sợ hãi rồi không đừng đóng cửa có người khủng bố gầm thét một bên nhanh chóng chạy tới đi theo phía sau những cái kia tương đối mạnh đại người nguyên một đám phía sau tiếp trước sông vào muốn hợp bế trong cửa lớn lao dạ kia cũng ú Lúc c cho cửa tiếc ngực ngực cô ngay này, một vị lao nhân muốn xông vào cửa thành, đáng tiếc sau lưng một gã thanh niên đỏ ngấu mắt, một ngang ngược đưa hắn pha khai, liên quan trong ngực tiểu cô nương đều bị đánh bay một bên. gã ta. lao sau đưa pha khai, bay vào một một mắt, một tiểu một Ấm Ấm. vị bị đỏ đều bả vừa lúc đó cửa thành triệt để đóng cửa phía trước tất cả mọi người kịp thời tiến vào đến cửa thành ở trong duy độc cái kia một cái đụng người thanh niên còn có cái kia bị đánh bay lão nhân cùng cái kia một cái tiểu cô nương không có tiền đến thấy như vậy một màn diệp thần lông mày tựu nhau mà bắt đầu cảm giác thật sự là thật không tốt nếu là cái kia một thanh niên không đánh bay lão nhân này có lẽ lao nhân cùng hải tử thậm chí là thanh niên kia đều có thể an toàn tiến vào đến cửa thành nội người a tại bối rối cùng sợ hãi hạ đều làm ra chuyện ngu xuẩn đến hắn thì thảo một câu như vậy lời nói không mở cửa mở cửa cái kia một gã thanh niên sợ hãi phẫn nộ gầm thét không ngừng đập nện lấy cửa thành đáng tiếc liền chút động tĩnh đều không có hắn tại như thế nào la lên dù thế nào gào thét đều không làm nên chuyện gì bởi vì cửa thành một cửa chẳng khác nào là ở chỗ này chờ chết rồi cứu ta mau xuống đây cứu ta đi lên a thanh niên xông trên tường thành hô quất lên hắn s á c mặt sốt u ruột cùng sợ hãi quắp các ngươi ai xuống cứu cứu ta à ta không muốn chết ta thật sự không muốn chết ta người thanh niên này kêu cứu rất nhiều người cũng nghe được rồi thấy được đáng tiếc tất cả đều thờ ơ bọn hắn thậm chí có ít người đều lạnh lùng nhìn xem phảng phất xem chính là một người chết lại để cho thanh niên ngưng kia một hồi tuyệt vọng hắn la lên thật lâu lại đ ỗ n g nhiên q u a y người phẫn hận c h ầ m c h ầ m vào một bên láo nhân quắp đều là ngươi đều là ngươi cái lao g i ả kia đều tại ngươi ngăn cản ta đường đi làm hại ta không được vào thành ta sống không được rồi ngươi cũng đừng muốn sống đi chết đi thanh niên đại đao s ấ m lãnh hung tàn hướng lao nhân kia chặt bỏ liên quan trong ngực tiểu cô nương đều muốn một đao chém thành hai khúc mà lao nhân sắc mặt tuy nhiên b i thương nhưng không có chút nào sợ hãi có chỉ lá t i ê t b ố i hắn nhìn xem trong ngực cháu gái nhỏ cảm thấy nhất thực xin l ỗ i đúng là cái này cháu gái nhỏ rồi như vậy chết ở chỗ này có chút bi hay tiểu cô nương khuôn mặt hình cầu như hai cái táo đỏ hai mắt thật to rất là linh động nhưng có tí ti sợ hãi lao nhân kia chết chắc rồi có người nói thầm một câu như vậy bên cạnh một gã thanh niên sắc mặt k i n h thường nói ra chiếu ta nói bọn hắn đều được xong đời và không được đồng dạng phải chết mọi người có chút lạnh lùng có chút đồng tình nhưng nếu không có một cái hạ đi cứu viện đấy trên tường thành không phải là không có cường giả coi như là quỷ nguyên cảnh giới người cũng có thể hạ đi cứu người đi lên đáng tiếc lại không ai đứng ra tình huống này lại để cho diệp thần s ử n g sốt hồi lâu đều có chút trầm mặc xuống rồi hắn đột nhiên phát giác những người này vì sao như vậy lạnh lùng lại có thể thấy chết mà không cứu được còn ở nơi này thảo luận lấy ai chết hay bất tử đấy dường như chính là một cái ở ngoài đứng xem nhưng là chẳng lẽ không có người nghĩ tới nếu là mình cũng có một ngày như vậy cũng không có người cứu chính mình đâu này những người này lạnh lùng nhìn xem khinh thường cười lạnh hoàn toàn không có một người hạ đi cứu viện xem diệp thần sắc mặt đều lạnh phanh đột nhiên cái kêu một gã thanh niên thân thể bay tứ tung ở trên hư không nổ ra một cỗ sền sẽ hết u y dịch nện ở trăm mét bên ngoài như vậy một cái biến cố lại để cho tất cả mọi người thần sắc xứng sở nao nhao đưa mắt nhìn lại mới phát hiện lao nhân kêu bên người không biết khi nào xuất hiện một thanh niên lao nhân ra không có sao chứ diệp thần lời nói nhẹ nhàng hỏi một câu đón lấy hắn tay vừa đỡ khởi lão nhân lại để cho cái này lão nhân cùng tiểu cô nương một hồi cảm động hắn là không nghĩ tới à cho rằng phải chết mất đấy cho tới bây giờ không muốn qua sẽ có người tới cứu chính mình bởi vì trước kia hắn tựu thấy nhiều rồi cảm ơn cảm ơn lão nhân một cái kình run d ậ y l ấ y không phải sợ hãi mà là do chết đến sinh một loại biến hóa ai lại muốn chết đâu này hắn không muốn nhất đấy cựu là chứng kiến cháu gái của mình chết đi lần này được cứu rồi diệp thần không có nhiều lời một chảo khởi lão nhân nhảy lên trên xuống vững vàng rơi vào trên tường thành đúng lúc này người xung quanh bảy mới nao h nhau nhìn qua có ít người kinh ngạc có ít người tắc thì bốn kinh thường nhưng không ít cường giả hay là rất giật mình người kia là ai thật cường hãn k h í tức có cường giả giật mình hỏi thăm về đến đáng tiếc người nơi này không có một cái nhận thức diệp thần vừa mới tới nơi này làm sao có thể có người nhận thức hắn đâu này hắn không để ý đến những người này mà là để phân p h ó nói l ã o nhân già mang theo tôn nữ của ngươi hạ tường thành đi tranh thủ thời gian về nhà a cảm ơn đa tạ công tử đại ơ n đại đức lao nhân kích động suýt nữa rơi lệ một cái kình nói lời cảm t ạ tiểu cô nương con mắt linh động thanh thúy nói đại ca ca cám ơn ngươi diệp thân mỉm cười gật đầu nhìn xem lão nhân mang theo cái kia cháu gái nhỏ rơi xuống tường thành lúc này mới quay người chằm chằm vào phương xa cái kia một cỗ bụi mù che đậy cao tiên ầm ầm tiếng vang truyền đến như vạn mã lao nhanh chấn động b ắ t phương vê anh phương xa đại đ ị a chấn động bụi mù cuốn q u ộ n như một cỗ lũ bất ngờ ngược lại cuốn bình thường ầm ầm mà đến trên tường thành vô số người sắc mặt đại biến nhìn xem cái kia một cỗ kinh khủng bụi mù có chút khó có thể tin làm sao có thể lúc này đây thú triều chẳng những nói trước vậy mà vẫn còn so sánh trước mấy lần đến mãnh liệt rất nhiều có đàn ông trung niên sắc mặt hoảng sợ kinh hô lên hắn mà nói rất k i n h người lại để cho tất cả mọi người tâm thần run lên cảm giác được một cô áp lực rồi sau đó diệp thần lông mày nhăn lại theo quần c u ộ n trong bụi mù chứng kiến từng bầy hình thể khổng lồ manh t h u chính mãnh liệt mà đến lại để cho hắn kỳ quái chính là những này manh thú dường như có chút không giống với chuyện gì xảy ra diệp t h ầ n thần, thần s ắ c giật mình cái này còn là lần đầu tiên chứng kiến tình huống như vậy thú triều nhìn như giải rác nhưng lại ẩn ẩn có một cỗ ngưng tụ cảm giác thấy thế nào tựu i như thế nào không đúng những này đàn thú tuy nhiên tán loạn nhưng ẩn ẩn có một cỗ không đồng dạng như vậy cảm giác dường như có chuyện gì vật tại chỉ huy những này đàn thú phát hiện này lại để cho hắn cảm thấy rất có vấn đề những này thú t r i ề u bản thân cũng rất có vấn đề diệp thân khả nhìn không ra ra s ơ n dương nội thành có đồ vật gì đó có thể hấp dẫn những này manh thú đi ra hay sao hơn nữa theo hiểu rõ đến tin tức đến xem tại đây thú t r i ề u mỗi cách xa nhau một thời gian ngắn sẽ phát động một lần cái này có chút không đúng a Thú triều phát động là chương ó nguyên n â n đấy, h năm h chấn công kích đó cũng là có nhân h công đấy, cũng nguyên đó là t trăm chín mươi bốn kịch chiến cả vùng đất bụi mù quần quận một cỗ tiếp một cỗ gào t h é t mà đến che đậy toàn bộ sơn dương thành có sát khí l a n mình từ phía trước mánh liệt mà đến theo sơn dương thành phật qua kinh hai bộ phận mặt người sắc trắng bạch lui về phía sau phía trước Manh thu thành đàn, nhang thạch cùng móng một a n h u tiếng h nham đàn, n thạch lăng lệ ác liệt hét lớn chấn động cả toàn núi thành trên tường thành tường dãy sớm dùng chuẩn bị cho tốt cung tiến thủ nhắm ngay phía trước bắn ra một mảng lớn tiến vũ mưa tên i gào thét mũi nhọn x é trời m à qua như mây đen bình thường vào phía trước đàn thú ở trong chuyến ra một hồi phốc phốc chầm đục có huyết hoa đoá đoá về r a ẩm ẩm manh t h ú thành đàn phía trước lập tức ngã xuống một mảng lớn đi theo bị phía sau mánh liệt trên xuống đàn thú dâm thành thịt nát huyết cùng cốt tại bay tư tung tình cảnh thảm thiết vô cùng v ẹ o một đạo mũi nhọn x é trời p h ố c một tiếng một đầu cho đến nhảy không mà khởi sói hoang lập tức bị mất mạng nó toàn bộ đầu cho đến nhảy không mà khởi sói hoang lập tức bị mất mạng nó t o h o chết lại thi thể mới rơi lập đã bị nghiền áp thành một cục thịt bùn diệp thân một tay d Từng đạo mũi nhọn dết xuất, nhọn đạo mũi vạn ỡ ra một cái l i cái một m a h thu đầu lâu, trái tim cao á c kích cục loại, là mạng. Xuất ra thật lâu đều xuất một mất rốt Hán bị r thật một dết trước t không sử dụng chiến chóc, chế lâu lúc đều cung, dụng vòng này sử cái mới mở ra ạ m ộ thét t a Ngao! n chiến cung.、Nào. Vạn h thu h cao t thanh thế kinh thiên động địa vô cùng làm cho người ta sợ hãi có thể sợ manh thu dẫn đầu nhào tới tường thành triển khai huyết tinh d i ế t chóc giờ khác này không phải ngươi chết t ự là ta mất mạng trên tường thành một ít người sợ hãi thêm nữa người tất bị kích thích một cỗ huyết khí chiến đao lạnh thấu xương hướng đánh tới manh thú đánh tới tất cả mọi người biết rõ không chiến tắc thì chết cái này mạnh được yếu thua trong thế giới là không có thương cảm c á i từ ngữ này đấy a một gã thanh niên kêu thảm thiết thân thể bị một cái manh thú há miệng một hồi cắn xé về sau r u ộ t huyết dịch hoành rơi v ã i trên đất đây là một cái hung tàn vô cùng manh thú nhảy lên tường thành tựu mở rộng ra giết chóc huyết tinh mà thảm thiết khi tức hủ đến không ít người nghĩa xúc nhận lấy cái chết một tiếng gào thét như sâm chấn động mà đến có người mang theo một ngụm chiến đao đ ố n g nhiên dứt đến mũi nhọn lung tùm phốc một tiếng từ nơi này một đầu manh thú cổ cắt qua c một cái lại một cái manh thú phóng qua tiên vũ xông lên tường thành triển khai huyết tinh giết chóc răng nanh xé rách thân thể móng vuốt sắp bén thổi qua mặt đất đều lưu lại thật sâu dấu vết trên tường thành không ít người lại rối loạn nhưng một đám chiến giáp chỉnh tề binh sĩ lại không có loạn bọn hắn bước chân kiên định một bước một giết phảng phất rất là thuần thục Cái này quân là đ ộ t cái hát báo ba mét quá cao nhảy lên mà đến há mồm tịu làm một mụn cắn xuống đáng tiếc chỉ một quyền đầu ầm ầm để qua phịt một tiếng qua đi hát báo thân thể lập tức tặc thoái hóa thành một cỗ thịt nát vãi đầy mặt đất diệp thần sắc mặt sàng giọng hất lên nắm đấm huyết dịch không chút nào để ý bên người hoảng sợ hoảng sợ mọi người những người này ngay từ đầu còn không có cảm thấy cái gì có thể một quyền liền đem một đầu nguyên khí đỉnh phong hắc báo nện cái nắp ấy thực sự quá kinh người thanh niên này là ai thật cường đại có người t h ấ p giọng hỏi thăm về đến đáng tiếc người chung quanh không có một người quen nguyên một đám lắc đầu biểu thị chính mình không hiểu bọn hắn đối với diệp thần thân phận sinh ra hiếu k ỷ nhưng tuyệt đối không dám tới hỏi đấy tránh n ẽ còn không kịp làm sao có thể tới hỏi thăm giống phương xa một đoạn trên tường thành một cái khủng bố hắc như cơ g á c đỉnh đầu ầm ầm một tiếng tường thành sụp đổ một đại thể suýt nữa đã bị nó cho đỉnh nát a không trên tường thành bởi vì hắc n h u đỉnh đầu quá quá m á n h liệt đem một người trung niên cho chấn hạ tường thành không đợi rơi xuống đất đã bị một cái manh t h u một ngụm n u ố t vào dang dắt hai cái t i ể u nhai thành t h ị t nát n a n g hắc n h u hoành là hung hoành rồi một đôi huyết sắc con người trứng mắt trên tường thành mọi người lại một lần nữa xông tới mà đến ầm ầm tiếng vang không ngừng chuyển đến bị hù mọi người một hồi hoảng sợ vê a n g đột nhiên một đạo nhân ảnh nhảy đi ra ngoài mang theo một ngụm cực lớn chiến màu một đập ầm ầm một tiếng nện cái kia một đầu hắc nhưu ầm ầm ngã xuống đất không đi đỉnh đầu lõm huyết dịch phun hiển nhiên là chết rồi đáng chết lúc này đây thú triệu như thế nào khủng bố như vậy cái này một gã cường giảm một cái xoay người trở về sắc mặt rất phẫn nộ chằm chằm vào trước mắt mánh liệt mà đến đàn thú cảm giác được tí ti run rẩy lúc này đây thú triệu dường như so về dĩ vãng còn muốn cường hoành hơn rất nhiều lần này thế nhưng mà phiền vai lớn rồi phanh nhưng vào lúc này một bên một đạo nhân ảnh đột nhiên bị đánh bay huyết dịch rơi vãi suất một đám rơi trên mặt đất mà đúng là đúng lúc này một cái nhanh trong thú ảnh phong qua hướng cái kia một đạo ngã xuống đất bóng người đánh tới dương nanh muốn b vớt gió canh từng cơn làm cho người ta sợ hãi vô cùng ngọc ánh cái này một gã tay cầm chiến mâu trung niên nhân sắc mặt thay đổi cái kia một đạo ngã xuống đất bóng người đúng là dương ngọc ánh mà hắn tắc thì đúng là dương gia già chủ dương vũ hắn muốn cứu viện đáng tiếc khoảng cách quá xa không còn kịp rồi mắt thấy dương ngọc ánh sẽ bị một ngụm xé nát cái này lại để cho vị này gia chủ một hồi sợ hãi sở hữu tất cả mộng tưởng đều muốn ngâm nước nóng rồi muốn chết phải không dương ngọc ánh sắc mặt không có thống khổ cùng sợ hãi ngược lại nhiều hơn một loại giải thoát vốn là không thể ra đến đấy nhưng bởi vì gia tộc tất cả cao thủ đều đã tới mới có cơ hội đi ra nàng nhìn qua trước mắt một ngụm răng nanh đ u n tùm manh thú muốn chết ở miệng thú trở thành manh thú đồ ăn đ á n g chắc nhắm mắt chờ chết xíu u u ngay tại vạn phần nguy cấp thời khắc một đạo m ũ i nhọn xé trời rết qua xoáy lên một cỗ sóng gió oanh một tiếng cái kia một cái mảnh t h ú thân thể cao lớn đột nhiên t ạ c thành bụi phấn Dương ngọc ánh sửng sốt hướng cái kia một cái phương hướng nhìn lại mơ hồ trong đó chứng kiến một đạo mơ hồ thân ảnh có chút quen thuộc đáng tiếc tại đây quá hỗn loạn bóng người nhiều lắm căn bản là thấy không rõ lắm cuối cùng nhất chỉ có thể tiếp nối đứng lên cái này một mũi tên là diệp thần bàn đ ấy vừa vặn cảm giác được một cỗ quen thuộc khí t ứ c cho nên mới thuận tay cứu nàng giờ phút này hắn cảm giác được cái này một cỗ thú chiều có chút quỷ dị trước kia gặp được rất nhiều thú chiều tại mạch khoáng thời điểm t i ể u gặp được qua những cái kia thú hồn đều là có mục đích mới đến đấy nhưng trước mắt này chút ít manh thu đến cùng vì cái gì sung kích cái này một tòa thành chỉ có thể được cái gì chỗ tốt đâu này chẳng lẽ cái này sơn dương nội thành có bảo vật gì tồn tại đây là diệp thần nghĩ đến một cái khả năng nhưng lập tức lại phủ nhận nếu thật là có bảo vật gì sớm đã bị người cho đã biết cũng không cần các loại cho tới bây giờ cho nên thú chiều chắc chắn q u ỷ dị hô một cái bóng đen đập xuống theo tầng mây lướt đi mà đến nhanh như gió nhanh như như t h i ể m điện hướng diệp thần t r ụ c tới đó là một cái hung cầm lông vũ sáng rõ lóe ra kim loại sáng bóng một đôi sắc bén móng u ố t phát ra sâm lanh ánh sáng hừ diệp thần hư lạnh một tiếng chằm chằm vào cái kêu một cái đánh tới ác điều hai ngón cùng n h a khép phun ra nuốt vào một đạo ba thước núi nhọn ấm vang một tiếng núi nhọn vọt lên theo một ngón tay điểm ra cái kêu một cái móng luốt răng rắt nát g á y hung cầm bị hù một hồi kêu sợ hãi cánh đập lấy rất nhanh bay lên đảo mắt cựu chạy khỏi nơi này đáng tiếc chính là đã đã trượm chỉ thấy một đạo tiễn mang t r ù n g thiên gào thét trên xuống phúc một tiếng theo đầu kia hung cầm dưới thân xuyên qua lực lượng cường đại cắn nát trái tim theo hư không trợn xuống ra đi đời nhà ma rồi a lúc này bên cạnh truyền đến một hồi kêu thảm thiết diệp thần chỉ liếc mắt nhìn chỉ thấy một gã ngẩn người thanh niên bị bắt hạ tường thành một c u huyết dịch phun khởi mười e m m ở rất cao chết không toàn thây hắn lắc đầu đối với những người này thật sự rất im lặng thời điểm chiến đấu còn mật người đây là đang tự tìm đường chết ta người thanh niên này thê thảm t ử tướng bị hù mọi người sắc mặt trắng bệnh nguyên một đám cũng không dám nữa ngần người ai cũng không muốn chết ta ngao một tiếng gào thét rất xa chuyển đến như sấm xét bình thường chấn động tứ phương làm cho vạn thú r u n g dậy mọi người vẻ sợ hãi diệp thân sắc mặt kinh hãi bỗng nhiên n g ầ đầu chằm chằm vào phương xa quần quận thú triều mơ hồ trong đó chứng kiến cái kia vô biên thú triều vậy mà ngừng dừng một cái phát hiện này lại để cho hắn càng thêm hoàn toàn chính xác định thú t r i ề u bị khống chế lấy giờ khác này tự là chứng minh tốt nhất hắn quỷ nhãn tỏa ánh sáng cố gắng xem t h ấ u sương ngủ cuối cùng phát hiện một cổ kinh khủng sắc khí chính hướng bên này m á n h liệt mà đến ẩm ẩm giờ khác này vạn thú bạo động lộ ra càng thêm hung tàn vô cùng trong nháy mắt tựu phá vỡ trên tường thành phòng ngự giết đến trên tường thành huyết chiến không thể tránh được giống đón lấy lại một tiếng gào thét chuyển đến chấn triệt cái này phiến thiên địa có hung y mênh mông quần quận không ít nhỏ yếu dã thú đều lập tức gục xuống lạnh d ù n phát run cái này tình cảnh lại để cho trên tường thành thậm chí thành t r ì nội tất cả mọi người tâm thần đều mãnh liệt lay động cái kia đó là cái lệ gì thốn một người hoảng sợ chỉ vào phía trước nói không ra lời mọi người nhìn kỹ lập tức hơi lạnh cuồng bốc lên suýt nữa dọa ngất quyết đi qua mà một ít có kiến thức cường giả chứng kiến cái này tình cảnh càng thêm rung động cùng sợ hãi có người thậm chí run d ậ y ngã nào h trên đất làm sao có thể có cường giả hoảng sợ gầm h ế t lên hiển nhiên không tin phương xa cái kia một cỗ lăn mình mà đến sắt khí tạo thành một mảng lớn mây đen huyết sắc tầng mây tại lan mình như mây đen che định áp mọi người trái tim đều muốn bạo liệt rồi có thu tương lai tập kích một gia tộc tộc trưởng sắc mặt trắng bệnh ngơ ngác nhìn xem phương xa theo cái kia lăn mình mây máu ở trong cảm nhận được một cổ kinh khủng sắc khí mà hiểu được mọi người rất rõ ràng đó là cái thứ gì đây mới là mọi người sợ hãi nguyên nhân mà diệp thần thì không phải vậy rất rõ ràng nhưng lại tin h tưởng cảm giác đến cái kia một cỗ cường hành khí tức trong đó hung thần mênh mông c u ồ n c u ộ n uy thế ngập trời khủng bố phảng phất mây đen nội cất giấu một đáng sợ hung vợn chẳng lẽ những n à y thú t r i ề u đều là do cái kia một đáng sợ sự vật tại chỉ huy hắn suy đoán như vậy một cái khả năng ẩm ẩm đại điệu chấn động mây đen che đ ỉ n h có khủng bố sát khí mênh mông quần c u ộ n mà xuống vạn thú đều sợ hãi nằm sấp xuống dưới đúng lúc này người ngu đi nữa cũng biết có càng thêm khủng bố đồ vật đến, đến rồi xem cái này đáng sợ tình hình ai có thể địch t r ư ơ n g năm trăm chín mươi lăm một gã hổ tướng hư không bên trên sát khí quần c u ộ n như đại dương mênh mông bình thường mãnh liệt mà đến bầu trời đều bị áp đầy sông núi có chút run rẩy Nhanh t đại điệu trân g chiến đó là một cự nhân trọn vẹn mười trượng rất cao một cước đạt xuống khổng lồ manh thu tránh né không kịp cả người bị dâm thành bánh thịt huyết cốt bay tứ tung cảnh tượng thẳng người giống cự nhân một tiếng gào thét chấn động bắt phương manh thu thành đàn gục xuống lệnh dùng phát run trong lúc nhất thời s á t khí l a n mình hung uy mênh mông quần u ợ n chấn động cái này phiến thiên địa bực này khí thế như vậy cảnh tượng sợ ngây người sơn dương nội thành tất cả mọi người cường giả đều sợ hãi đây là một loại nguy cơ manh liệt nguy cơ tại trong lòng mọi người tràn ngập đến từ cái này một khủng bố cự nhân ông trời ơ y tại sao có thể có thứ này có người hoảng sợ kêu thẳng một tiếng trong bọn họ rất nhiều người tuy nhiên không biết đây là cái gì sinh linh nhưng vừa thấy kinh khủng kia uy thế lập tức biết do không tốt xem xét cái kia cự nhân bộ dạng dường như là sông sơn dương thành đến đấy Cái những à y tất c người này rất nhiều cường giả cũng biết cái kia cự nhân là cái thứ gì đúng là hộ tộc một thú đen đây là hộ tộc thú đen diệp thân sắc mặt mánh liệt biến chằm chằm vào cái k i a một cự nhân mới phát hiện trong sương mù cái k i a một đôi huyết tình con người nhất kinh người là cái k i a trên trán một cái màu vàng vô chữ phát ra lập loệ kỳ quang đúng là h ồ tộc cường giả thú đem cái gọi là thú đem tự là đối với những cái k i a hung t h ú tộc một cái cách gọi mà trước mắt xuất hiện chính là h ồ tộc một tướng cấp cường giả cái gọi là tướng cấp cũng không phải trước k i a diệp thần liền thân thể đều không có lúc nhìn thấy cái k i a chút ít cái k i a căn bản chính là c ậ ngọc âm mưu bậy kế trước mắt mới là chân chân chính chính thú đem giống tàn sát hàng loạt dân trong thành thú đem gào thét một tiếng lời nói làm cho người vẻ sợ hãi nó lại muốn tàn sát hàng loạt dân trong thành một câu nói k i a t xuất toàn bộ thành chỉ một mảnh tính mịch tất cả mọi người bị sợ một hồi ngơ ngác hoàn toàn thật không ngờ sẽ l à như vậy một cái kết quả ngao giống đúng lúc này bốn phương tám hướng chuyển đến từng đợt gào thét vạn thú triệt để bắt đầu c ù n g bạo so với t r ư ớ c càng thêm hung tản mùi tanh q u ẩ n q u ẩ n mà đến bị hụ không ít mọi người n g ấ t đi qua chết tiệt một gã cường giả phẫn nộ rồi rít gào nói những này chết tiệt loại thú đây là muốn giết tuyệt chúng ta à người nọ là nội thành cái nào đó gia tộc c ư ờ n g giả giờ phút này sắc mặt phi thường khó coi nếu là cái này thú đem thật muốn tàn sát hàng loạt dân trong thành như vậy bọn hắn những gia tộc này là đứng nuôi chịu xào hẳn phải chết không thể nghi ngờ a liều mạng với ngươi có nhân h ó a sợ hãi là điên cuồng hai mắt đỏ ngầu một hồi gào thét như sấm lại để cho không ít có tâm huyết cường giả nhao n h a u phụ h o ạ những n người này đều là nội thành c ư ờ n g giả tuy nhiên trước mắt chứng kiến một thú đem đã đến nhưng tuyệt đối không có khả năng thúc thủ chịu c h ó i những người này tại gào thét đáng tiếc so về vạn thú gào thét ra thật sự là không so được thêm nữa người tắc thì sợ hãi một loại tử vong nguy cơ bao phủ tại mọi người trong lòng khó có thể vung đi tuyệt vọng tại lan tràn mỗi người vừa thấy được cái này một thú đem tự tự nhiên mà vậy muốn b u ô n g tha cho căn bản là không có cách nào chống c ự à. không nói cái này đẩy trời thú triều chỉ cần một thú đem cũng không phải là bọn hắn có thể đối phó rồi không đều chết còn có thể làm gì con sâu c á i kiến một câu c h à o phúng lời nói chuyển đến cái k i a một cự nhân động cất bước nhảy lên lập tức đến mọi người đỉnh đầu một cổ kinh khủng y thế minh mông quần quận mà xuống hung y cái thế chấn áp bắt p ư ơ n g sở hữu tất cả nhỏ yếu người trước tiên bị trấn gục xuống vâng thú đem cười lạnh một tiếng một cất hung ác đặt xuống ầm ầm một tiếng tưởng thành sụp đổ nát bấy rồi một đám chưa kịp tránh né người toàn bộ bị trôn sống huyết dịch phun lên đỏ tươi trói mắt hắc hắc cái này một thú đem cười lạnh liên tục mắt hổ trứng mắt nói ra các ngươi còn muốn chống cự bổn tướng cũng không có kiên nhẫn t i ệ u cho các ngươi tập thể tiến vào bổn tướng trong bụng a dầm dầm long hắn vừa mới nói xong há mồm tựu làm a n l i c hấp một cổ kinh khủng hấp lực chuyển đến hơn mười người sợ h ã i phát hiện thân thể thoáng một phát tự u bay lên rơi vào miệng cọp giang giác giang giác cái k i a thú đem miệng một ngày vài cái liền đem cái k i a hơn mười người cho cắn huyết dịch phun ra lưu miệng đầy đều là cái k i a màu đỏ tươi đầu lưới một thẻ lưới r a liếm còn có thể gặp một căn lung t ù n bạch cốt bị nuốt xuống như thế khủng bố tình cảnh bị hủ không ít người tại chỗ tự đái không theo một tiếng gào thét khổng lồ hấp lực lại một lần nữa chuyển đến bị hủ vô số người hoảng sợ kêu to lên mà chính vào lúc này đang ở không xa trên tường thành diệp thần nội giận cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy hung tàn đồ vật lại nuốt sống sống nuốt nhiều người như vậy ông ngay tại hắn khai mở cung tụ mũi tên chuẩn bị bắn ra một mũi tên thời điểm một cỗ chấn động theo nội thành truyền đến lại để cho hắn tạm thời ngừng lại diệp t h ầ n thần sắc khẽ động chỉ thấy một cỗ cường hãn lực lượng mánh liệt mà đến bóng người vọt lên phình một tiếng liền đem cái kia một cỗ hấp lực cho n á t b ấy mọi người rơi xuống đất lớn mật một tiếng gầm lên chân tứ phương lại run suýt nữa liên thành tường đều lần nữa lún người tới không chỉ một cái mà là một đạo lại một đạo cường đại bóng người bay tới mỗi người dâu tóc hoa dâm đều là một ít lao nhân xem xét cũng biết là các đại gia tộc tộc lão những người này rất phẫn nộ dâu tóc p h u n trương nộ t r ừ n g mắt trước cự đại hồ đem s á t cơ kinh người mà cái kia một hổ tướng có chút cười lạnh nhìn xem những n à y lao nhân đã đến chút nào đều không thần trương phảng phất không thấy trong mắt hắn lớn mật hổ tộc các ngươi càn rỡ đến nước này sao một vị lao nhân nộp h á t bay múa tiếng quát như sấm đáng tiếc cái kia hổ tướng không chút nào để ý tới cười lạnh nói một đám lao da khọn thực là kém đáng thương mới chính là linh cấp cựu g á m đến bủn tướng trước mắt kêu to Thật sự là không biết sống chết. thế to không như hành không nhân phẫn hận sự sống sẽ sợ sao? là lao Ngươi ứng giống báo vi, Có một câu. càn cười chấn cười chuyện cười, chỉ cường thân yếu run Báo bệnh. bốn biết to, ứng. tướng tiếng kinh người, không nhỏ người trắng Hắn khinh thường nói, tướng gầm giả Ha ha ha. Hổ thể khinh thường cười nói, thật ít mặt một dày, là rỡ sắp sự là, vị i người giận. tôn, thua, trở thành bốn tướng Một mạnh nhỏ nên nên bốn ăn. Đáng cho được đồ các yếu yếu, v lao nhân khí thế mãnh liệt cả giận nói ngươi sẽ không sợ phương g i a trả thù nơi này là phương ra địa bàn ngươi ngông cùng như thế sẽ không sợ phương g i a lão tổ đ u ổ i giết sao cái k i a hổ tướng sắc mặt phát lệnh khe nói lão g i a khọm ngươi là tại uy hiếp bổn tướng sao chưa từng có cái đó một cái sinh linh dám uy hiếp bổn tướng ngươi là muốn chết cái k i a bổn tướng sẽ thanh toàn ngươi chậm đã đột nhiên một cái nhàn nhạt thanh â m truyền đến diệp thần thần sắc khẽ động nhữ lại lông mày nhìn lại chỉ thấy một đám người chính cưới hổ ngựa thú mà đến cầm đầu chính là một gã anh tuấn thanh niên trong nháy mắt cựu đi tới tường thành trước xem là phương ra tàn công tử có người kinh hỉ hoan hô thần sắc hắn vui sướng h ế t lớn phương gia tam công tử đến, đến rồi chúng ta không cần chết rồi cái này chết tiệt hổ quái tuyệt đối phải chết đột nhiên dáng dác một tiếng cái này một gã thanh niên còn không có phản ứng chuyện gì xảy ra thân thể đã bị tạo thành một cục thịt bùn rồi cái kia hổ tướng sắc mặt tâm trầm khe nói con sâu cái kiến dám khinh nhuần bùn tướng cái này là kết cục người thật to gan đúng lúc này cái kia phương gia tam công tử nổi giận quắp nơi này là bên ta ra địa bàn ngươi thức thời chạy nhanh xéo đi nếu không chờ ta phương gia lão tổ đã đến tự là tử kỷ của ngươi phương gia cái kêu hổ tướng dường như có chút thận trọng cái chỗ này là phương g i a địa bàn cái này ai cũng biết hơn nữa phương g i a thuộc về một phương ngang ngược lao tổ tự nhiên là một phương cừng giả lần này bao nhiêu lại để cho cái này hổ tướng có chút cố kỵ a xa xa dương gia gia chủ sắc mặt kích động vừa thấy được người thanh niên này đi ra cả người đều kích động rồi hắn kéo qua con g á i nói ra hắn tựu là phương gia tam công tử nhìn xem đây mới là hình dáng đường đường một đ ờ i quỷ tại a ngươi gả cho hắn sẽ không l ỗ là đấy cùng hắn đấy cũng không có thiếu gia tộc đều n h o nhao kích động nhìn người tới đây là bọn hắn muốn trèo cao đối tượng a nhưng diệp thần lại như thế nào cảm thấy có chút cổ khoái nhìn xem bốn phía dừng lại thú t r i ề u nhìn nhìn lại cái này đột nhiên xuất hiện hổ tướng còn có cái kia một cái phương gia tam công tử hết thể đều là quỷ dị như vậy ha ha ha cái kia hổ tướng càn rỡ cười to khinh thường nói tiểu gia hỏa ngươi một cái nho nhỏ quỷ anh cấp bậc cũng dám như vậy cùng b ố n tướng nói chuyện chẳng lẽ sẽ không sợ b ố n tướng cắn ngươi một miếng phương thành sắc mặt phẫn nộ một ngón tay quát thật to gan ngươi có gan sẽ tới ăn ăn xem nhìn xem ngươi còn có thể sống bao lâu xéo nhanh mẹ nó đi bằng không đợi lao tổ đã đến ngươi t i ể u là muốn chạy cũng không được hừ cái kêu một hổ tướng có chút do dự mà bắt đầu lại để cho người cảm thấy hắn rất sợ hãi phương g i a lão tổ vậy thì lại để cho vô số người tâm tình một hồi nhẹ nhõm tại bọn hắn có lẽ chỉ phải cái này hổ tướng sợ hãi như vậy hôm nay tiếp theo không cần thảm chết rồi tiểu tử ngươi nói nhiều hơn nữa đều không có dùng nghe nói ngươi phương g i a lão tổ chính đang bế quan lần này nhất định là không có thời gian đi ra đấy chờ hắn chạy đến thời điểm bổ tướng sớm rời đi rồi hổ tướng một hồi khinh thường nói hắn đón lấy ngón tay v ừ a n h ấ c cười lạnh nói hôm nay bổn tướng trước hết m ấ i n g ư ờ i ta ngược lại nhìn xem ngươi phương ra cái kia lao tổ có thể không biết làm sao được rồi bổn tướng sao ngươi dám phương thành sắc mặt rất phẫn nộ đáng tiếc bản thân mình cũng không phải là cái này hổ tướng đối thủ tự nhiên không có biện pháp rồi mắt thấy hắn muốn chết tại đây hổ tướng trong tay vô số người tâm đều nâng lên cổ họng rất là sợ hãi lớn m ặ t hổ tướng nhưng vào lúc này hư không một tiếng gầm lên rất xa chuyển đến chấn tứ phương cây cối tốc tốc phát run khiến cho mọi người tâm thần nhảy dựng nao nhao đưa mắt nhìn lại diệp thần nghe xong thanh â m này chuyển đến bỗng nhiên quay người nhìn lại chỉ thấy một cỗ minh mông quần c u ậ n khí thế tịch của tới dồn thẳng vào cái k i a m ộ t hổ tướng phương gia lão tổ diệp thần thần sắc t h ậ t trọng c h ă m c h ă m vào rất nhanh xuất hiện một đạo nhân ảnh cảm giác được một cỗ mánh liệt t á c bách đây là người chính thức tướng cấp nhân vật thuộc về một đời ngang ngược phương gia người sáng lập Trưng 596, thức tướng、cấp. Một đạo nhân ảnh theo hư nhảy rù rơi, vay một tiếng, rất dứt khoát một rù rơi, ra, hư nhân ảnh nhảy quyền ném cấp. ấm đạo đ vay làm cho hư không nổ vàng đại địa lạnh r u n run r ơ y người này đúng là phương ra một đời cường giả phương ra phá núi lao tổ khí thế to lớn uy thế ngập trời t i ự u như một cái thế thần tướng áp mọi người t h ở không được tức đến lao giả kia ngươi như thế nào còn chưa có chết cái kia hổ đưa cánh tay run nhẹ nhẹ lại hung hăng quát phương ra lão tổ hư lạnh một tiếng dâu tóc bay múa khí thế quần quận mang tất cả mà đi hắn nói ra ngươi nhắc hổ đem không có việc gì chạy để khi phụ bên ta ra một cái tiểu thành thị làm cái gì bồn tướng nói bụng muốn tới nơi này tìm ăn như thế nào không được sao hổ tướng hung lòng lánh giang nhanh ung tùm nói ra một câu như vậy lời nói đến hắn mà nói lại để cho trên tường thành tất cả mọi người trong lòng phát lệnh nguyên một đám sắc mặt dị thường khó coi nói như vậy ý tứ chính là muốn đến ăn bọn h ắ n đấy tất cả mọi người tâm lý đã phẫn nộ lại sợ hãi diệp thần nghe xong con ngươi ánh sáng lạnh lập lòe chằm chằm vào cái kia một cái hổ tướng thỉnh thoảng đảo qua cái kia một gã xuất hiện lao nhân từ nơi này cái phương g i a lão tổ trên người cảm nhận được tí ti uy hiếp đây là thật tướng cấp cường giả một phương n g n g n ư ợ c muốn chết cái kia phương ra lão tổ nộ khí mãnh liệt quắp hôm nay bổ tọa liền đem ngươi ra hồ cho b ớ i dùng ngươi hồ cốt lao ngâm rượu giống cái k i a một hồ tướng lập tức n ộ hao mà bắt đầu bị lời này cho kích thích rất là phẫn nộ thân là rừng rậm c h i vương thân là hổ tộc một đời thú đem tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ như vậy khinh nhuận hờ anh cả hai lập tức va chạm ở trên hư không hình thành một cỗ chân không chỗ có không khí đều bị xa lánh sạch sẽ hai người tốc độ nhanh đến một cái cho đến lại để cho người căn bản nhìn không thấy cái tia đại chiến bóng dáng duy có một cỗ lại một cỗ chấn động truyền đến tưởng thành lạnh r u n rung d y hơ eaa hồ nhận lấy cái chết.、Đột、nhiên, hét tướng Đột lớn lấy cái m ộ t tiếng chuyên như ra, s ấ m xét từng chỉ ơ n bị thấy ẩm ẩm một thanh ẩm vang lên chấn thiên địa dung chuyển tường thành nhiều mặt sụp đổ nội t đúng lúc này tất cả mọi người nao nao thứ rất nhanh lui về phía sau sắc mặt hoảng sợ nhìn tới, t lên hư không giật mình nói đây là cái gì lực lượng cái kia hư ảnh là cái thứ gì vậy mà ẩn kinh khủng như vậy lực lượng hắn cảm giác được cái t i ê u một c ố hư ảnh rất khủng bố mặc dù hôm nay cường hoành thân thể bị đánh đến đồng dạng sẽ bị nện thành thịt nát đáng sợ như vậy nghĩ cách một mực thật sâu khắc ở diệp thần tâm thần lại để cho hắn cảm thấy cái này là tướng cấp lực lượng sắt cái này hai đại tướng cấp giết thành một đoàn ầm ầm đại chiến đem hư không chấn l ạ n h rung rung dậy một c ố lại một c ố đáng sợ khí lãng tại lan mình quét ngang bát phương q u o á y cựu thiên phong vân giống đúng lúc này chung quanh truyền đến b ạ n thú hung tàn gào thét một đám lại một đám hung thú theo mặt đất đứng lên ngẩng đầu hét giận dữ thanh thế to lớn mà khủng bố ầm ầm Đàn thú khôi h p ụ các lại, bạo hội triều, từng bắt tụ, hình thành một cố thú con hình cuồng hướng bên này cố đầu m n đến. Sát khí trăng ngập, h khí liệt bùi Sát trùng mà mù tiên, h phiến hư không, lại để cho người thấy không e đậy để cả Các lại người lắm. rõ vị có bên ta ra lão tổ tại yên tâm giết ta một câu hét lớn chuyển đến phương gia tam công tử hăng hái cao kỵ h ổ ngựa thú lên là như vậy h ạ c lập đội bẫy h á n anh tuấn bề ngoài m ê y người dáng tươi cười thực lực cường đại khủng bố ra thế không khỏi là tất cả đại tiểu gia tộc c h ọ n tế mục tiêu các vị sắt mấy vị gia tộc tộc lão lập tức bộc phát thoáng một phát liền vọt vào thú chiều ở trong trong lúc nhất thời nhấc lên một cô gió tanh m ư a máu vô số manh thú còn không kịp gào thét đã bị những này cường hãn lao nhân cho xé thành p h ấ n vụn triệt để chết rồi ngoại trừ những n à y các gia tộc tộc người nước ngoài còn có rất rất cường đại nhân vật nam nữ già trẻ đều có tóm lại đã có phương gia lão tổ tồn tại về sau những người này dũng khí đã bị kích thích đi ra vê anh ngao đại chiến t h ẳ n g thiết làm cho bát phương chấn động huyết tinh khí tức sông thẳng lên trời càng có sát khí quần quận hội tụ thành mây đen đầy trời cái này thành chi tại đổ máu hung thú huyết dịch Quỷ tộc hết dịch trộn lẫn cùng một chỗ đan vào suất hồng xanh đen lục quỷ dị s á t thái trên tường thành giết chóc lan tràn không biết bao nhiêu huyết củng cốt tại rơi vãi manh thú g à o thét quỷ tộc t i ê u thảm thiết lại để cho vô số nhỏ yếu người linh hồn run r u dậy giờ phút này diệp thần thân thể lại vẫn không núp đ í c h chằm chằm vào hư không manh liệt xem mà ngay cả một đầu bổ nhào vào trước mặt manh thú đều không đ ổ nhào vào trước mặt manh thú đều không để ý đến mà phụ cận không ít người cho rằng hắn muốn chết rồi ai biết sau một khắc nằm đấm vừa ra hung thú kết quả bị h ù những cái kia phụ cận mặt người sắc h o ặ c sợ bọn hắn không nghĩ tới diệp thần người này vậy mà như vậy h u n g mãnh đó là năm đ ấ m à, muốn rất mạnh hoành thân thể mới có thể làm được diệp thần thân thể mạnh đã vượt qua những người này tưởng tượng không có ai biết mạnh bao nhiêu sở hữu tất cả đánh tới manh thu không ai sống sót toàn bộ bị nắm đấm nện thành thịt nát cái này hai đại tướng cấp có chút cổ quái hồi lâu diệp thần sắc mặt kinh nghi đích nói t h ầ m quỷ nhãn ở trong phát hiện hai đại tướng cấp đại chiến tuy nhiên rất mạnh liệt nhưng dường như đều không có muốn làm bị thương đối phương y tứ ẩm ẩm lúc này đây cái kia phương ra lão tổ cùng hổ tướng từng người bộ phát một quyền oanh hư không dung chuyển tầng mây tán loạn biến mất nhưng là hai người chỉ là từng người lui một trăm m căn bản cũng không có chút nào tổn thương hơn nữa diệp thần cũng phát r ắ t đến từ khi lần thứ nhất dùng r a cái kia một phương cung điện hư ảnh về sau cho tới bây giờ t i ể u không gặp dùng qua cường hành như vậy lực lượng tuyệt đối là có thể lâu dài đại chiến đấy nhưng hai người vì sao đều không cần bọn hắn tộc vân đâu rồi vì sao không có dùng diệp thần sắc mặt kinh nghi lên hắn rất nhanh tự phát dắt đến hai người kia đại chiến lâu như vậy thậm chí ngay cả tộc vân đều không có dùng nếu là nói hai đại tướng cấp nhân vật cũng đều không hiểu được vận dụng tộc vân kẻ đần cũng không tin h u n g chi là diệp thần người này đ â u n à y h ổ tướng người chạy đi đâu đột nhiên một tiếng vẫn nộ gào thét chuyển đến không ít người nhao nhao đưa mắt nhìn lại mới phát hiện cái kia nguyên bản đáng sợ hổ tướng vậy mà tại c h i ề u phương xa chạy trốn mà cái kia phương ra lão tổ toàn thân hào quang sáng chói phẫn nộ một đường đuổi r ế t xuống dưới lại để cho người cảm thấy hắn là không giết hổ tướng tự không bỏ qua rồi cái này hai đại tướng cấp đang dợ trò quỷ gì diệp thần nhìn xem hai đạo nhân ảnh một trước một sau hướng phương xa sơn mạch phóng đi một cái nháy mắt t i ể u biến mất không thấy trong lòng của hắn luôn luôn một loại cảm giác cổ quái dường như cái này hai đại tướng cấp đại chiến thật sự quá trò đùa rồi cũng cảm giác như là đang diễn trò đúng vậy diệp thần cũng cảm giác được hai người là đang diễn trò cái này lại để cho hắn sắc mặt khó nhìn lên như là nói thật như vậy cái này phương g i a lão tổ thậm chí toàn bộ phương g i a t i ể u còn chờ suy tính rồi làm như vậy là tại sao vậy chứ trong nháy mắt liền vọt và o quần quận đàn thú bên trong không có người phát hiện diệp thần thân ảnh đang tại đàn thú nội xuyên thẳng qua như bóng dáng bình thường rất nhanh xuyên qua p h ạ m là gặp được không thể tránh né hung thú hết thể bị hắn ngang ngược đắp nát tình cảnh như thế may mắn không có người trông thấy nếu không còn không biết hụ chết bao nhiêu người thân ảnh của hắn rất nhanh liền từ cái này một mảnh đàn thú nội lao ra hướng phương xa rất nhanh lập lòe mà đi diệp thần phương hướng sắp đi đúng là cái kia hai đại tướng cấp đi địa phương đó là một mảnh không n g t cự dạng núi lớn theo sơn mạch nội bộ còn có rất nhiều hung tàn bánh thú theo núi rừng lao ra hướng sơn dương thành bay nào mà đi từng con gào t h é t kinh thiên từng bầy chân đạp đại địa chấn động núi rừng lại để cho người xem một hồi da đầu run lên đáng tiếc diệp thần không chút nào để ý những này chỉ cần là ngăn trở đường đi hung thú không có chỗ nào mà không phải là không h i ể u tạp thoái chỉ có thể nhìn đến một đạo nhàn nhạt bóng dáng lướt qua phảng phất một cái giống như ưu linh lại để cho người khó có thể bắt diệp thần tốc độ nhanh hơn rồi so về dĩ vang đến muốn nhanh chóng rất nhiều lần cái này là thân thể cường đại mang tới tốt lắm chỗ chẳng những thân thể cường h à n h khủng bố mà ngay cả tốc độ lực lượng các loại đều đã nhận được tiến bộ rất lớn. xoắt quỷ bộ loại lên d i ệ p thần thân ảnh cựu triệt để biến mất mà ngay cả chung quanh rất nhiều mánh thú đều không có chứng kiến phía trước khổng lồ sơn mạch không ngất không r ư ớ cây c cối cao ngất che trời nhập vân có cực lớn ngọn núi đứng b ư n g thiên địa đỉnh núi không thể gặp duy có mây trắng trắng như tuyết che đậy cái này hơn phân nửa ngọn núi vê anh phương xa một cỗ chấn động chuyển đến rất mãnh liệt làm cho chung quanh cây cối đều tuân rơi run, run run mà một đạo nhân ảnh lao ra đứng tại một cây đại thụ trên đỉnh sắc mặt kinh nghi chằm chằm vào phương xa cái kia thỉnh thoảng vọt lên đ ụ i mù cái kia một cái phương hướng có đại thụ sụp đổ đ ụ i mù quần quận dường như có khổng lồ manh t h u tại tàn sát bừa bãi nhưng theo phát ra hai cổ hơi thở ở bên trong có thể rõ ràng cảm ứng được đó là thuộc về cái kia phương ra láo tổ cùng hổ tướng khí tức vèo diệp thân che giấu toàn thân khí tức thân ảnh vẹo thoáng một phát t i ể u phiêu đãng mà đi trong nháy mắt t i ể u biến mất tại rậm rạp trong cổ lâm mà không bao lâu nữa thời gian hắn cựu tiếp cận cái kia một chỗ vừa hay nhìn thấy tại đại chiến không nớt hai đại tướng cấp tường giả đông hồ đưa cánh tay vung lên một tiếng trống vang lên cái kêu một căn không biết từ chỗ nào lấy được cực lớn thân cây này qua suýt nữa đem phương g i a lão tổ t r ò nện đ vào đại dưới mặt đất chết tiệt ngươi muốn đập chết ta sao phương g i a lão tổ hồn hển v ọ t tới không nói hai lời tự làm một cước bay tứ tung quét tới cùng phong gào thét thổi không ít cây cối suýt nữa bẻ gãy chỉ thấy v ị c h một tiếng cái kêu một căn cực lớn thân cây bị đá một cái nắp ấy hóa thành đầy trời m ộ t xỉ ở phiêu tán r ơ i r ụ n g diệp thân giấu ở một cái nham thạch trong kẽ hở cẩn thận nhìn về phía trước cái kêu hai đạo nhân ảnh giờ phút này đã ngừng lại hai người này không phải đại chiến chính hoa sao mà giờ khắc này như thế nào vậy thì dừng lại rồi lại để cho người cảm thấy ở trong đó tất có ẩn tình Trưng 597, âm mưu trong núi lớn cổ mộc che trời vật che chắn tình huống nơi này ngoại nhân căn bản nhìn không thấy cái kia một hổ tướng chính đập phủi bụi trên người hét lên lão gia hỏa ngươi đến thật sự à đánh chính là bổn tướng toàn thân đau đớn ngươi muốn giết bổn tướng sao cái kia phương ra lão tổ nghe xong cười nói hổ h u n h như không chân thực một điểm những người k ế t như thế nào sẽ tin tưởng cái này không phải là không có sự tình nhà làm gì sinh khí hừ cái kia hổ tướng có chút h ừ nhẹ một tiếng nói ra cựu ngươi phiền thoái nhất muốn ta nói còn không bằng trực tiếp giết sạch tới tốt lắm lại như vậy diễn tôi h còn không biết muốn bao lâu thời gian mới có thể hoàn thành hai người nói chuyện một chữ không lọt rơi vào diệp thần trong thai lại để cho hắn bỗng nhiên hiểu được cái này hai đại tướng cấp thật sự chính là đang diễn trò a phát hiện này lại để cho cả người hắn toàn thân lạnh bước cái này hai đại tướng cấp đang diễn trò như vậy thú chiều chính là do bọn hắn k h ô n g chế đấy đây là một cái âm n h ư u a dùng không được thời gian dài bao lâu cái kia phương ra lão tổ khoát tay đứng tại một khối trên mặt đá nói ra bất quá hai lần có lẽ có thể rồi ta và ngươi có thể thành công tấn c ấ p đến lúc đó ta và ngươi nhưng chỉ có một phương hào hùng liên thủ tự lạc quân chủ đều muốn lễ nhuộm ba phần a hy vọng ngươi đừng lừa gạt ta nếu không ngươi biết hậu quả sẽ rất nghiêm trọng hổ tướng sắc mặt rất lạnh cái c h á n chữ vương lập l ò e khí tức rất là lạnh như băng có thể phương g i a lão tổ không có để ý mà là cười nói h ổ huynh yên tâm đi ta và ngươi hợp tác nhiều năm điểm này thành ý ta vẫn phải có nếu không về sau đi đâu tìm một cái hợp tác này sẽ rất phiền t o á i nói đi còn kém bao nhiêu sinh linh huyết nục cùng linh hồn hổ tướng như thế d o hỏi cái kêu phương g i a lão tổ có chút trầm âm quét qua qua bốn phía về sau mới lên tiếng có lẽ không sai biệt lắm cái này mười mấy năm qua không ngừng phát động thú chiều t ậ p kích tích lũy xuống huyết dịch linh hồn rất khổng lồ nhưng vẫn còn có chút chưa đủ hừ hổ tướng hừ lạnh một câu nói ra vậy thì g i ế t sạch cái này thành t r ì nội sinh linh nếu là còn chưa đủ lời mà nói liền phụ cận mấy cái thành trị đều cùng một chỗ tiêu diện như vậy không là đủ rồi sao ngươi đây là tự tìm đường chết ta phương ra lão tổ sắc mặt tâm trầm nói ra ngươi cho rằng ta không muốn sao nhưng là ngươi làm như vậy chỉ biết mang đến mình hủy diệt mà thôi không nói trước địa phủ cường giả có thể hay không xuống chỉ cần là đại v i ê m vương triều cũng đủ để đem ta và ngươi đơn giản d i ệ t sát sợ cái gì hổ tướng có chút bực bội cả giận nói chờ chúng ta sau khi hoàn thành vạn linh huyết dịch đi ra tay cái k i a một thứ gì tự i triệt để thành hình cho đến lúc đó ta và ngươi cũng có thể thuận lợi trở thành một đời hào hùng còn sợ ai nữa tìm phiền thoái hắn mà nói rất có đạo lý chỉ muốn trở thành một phương hào hùng hai người liên thủ còn có bao nhiêu người hay là đối với tay coi như là một ít c ư ờ n g đại quân chủ cũng muốn lấy n h ư ợ n g ba phần cái này không thể không nói hai người bản tính đánh chính là thật tốt cái này hai đại tướng cấp thật không ngờ làm dẫu ở phụ cận diệp thần nghe thế dạng nói chuyện cả người đều thay đổi hắn cho tới bây giờ không muốn qua cái này phương g i a l á o tổ vậy mà cùng cái này một cái hổ tướng liên hợp diễn kịch đây là muốn dùng đàn thú để hoàn thành âm mưu của bọn h ắ n à. phương g i a l á o tổ gật gật đầu nói ra lời nói mặc dù như thế nhưng ta và ngươi hay là cần cẩn thận tới tốt lắm nhiều năm như vậy cũng chờ ra rồi cũng không quan tâm điểm này chút thời gian、Đông. hổ tướng một cước d ấ m thoái một khối cực lớn nhan thạch có chút cam thức nói ra ngươi có thể hay không muốn cái biện pháp à như vậy lãng phí thời gian xung ố dưới bổ tướng đều có chút không kiên nhận được nữa nếu là không được lời mà nói hai người chúng ta liên thủ tiến về trước b i ể n chết chiến trường dết đến tận khẽ đảo cái này không lâu có đầy đủ hết n ụ c tinh hoa cùng linh hồn sao hắn s á c mặt có chút bực bội nói ngươi muốn ngược lại là nhẹ n h ó m cái kia phương ra l á o tổ có chút tức giận hắn nói ra ngươi có lẽ rất rõ ràng biện chết chiến trường khủng bố cái kia chính là một cái khủng bố từ địa mà ngay cả một phương h à hùng đều sẽ v ấ lạc Ta trong tìm tiện và vào ngươi muốn n đi đó nghi, đi. ừ hổ tướng triệt để bực bội rồi q u á c cái này cũng không được vậy cũng không được đấy rốt cuộc muốn các loại tới khi nào b ổ tướng cũng không có ngươi lão nhân này lớn như vậy kiên nhẫn không có kiên nhẫn vậy ngươi có thể bung tha cho à bổn tọa tự mình một người để hoàn thành đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận phương g i a lão tổ cười lạnh nói ngươi mơ tưởng hổ tướng một đôi mắt hổ trứng mắt q u á c ngươi dám độc chiếm xem b ổ n tướng không đem ngươi toàn bộ phương ra nhổ tận gốc ngươi xác định chính mình muốn độc chiếm sao n g ư ơ i uy hiếp bổn tọa phương gia lão tổ sắc m ặ tâm t hàn khe nói hổ tướng n g ư ơ i tốt nhất thu hồi ngươi một câu như vậy lời nói nếu không bổn tọa hôm nay tựu i cho ngươi đếm thử một điểm lợi hại nhan sắc vê anh chả lẽ lại sợ ngươi hổ tướng phẫn nộ giống to lên tại phụ cận không xa diệp thân g i ấ u ở nham thạch trong khẽ hở nhìn xem cái này tình cảnh cảm giác rất là quái dị nhưng càng nhiều nữa thì là đối với cái này hai đại thực tướng cấp sở tác sở vi cảm thấy một loại phẫn nộ đúng vậy đây là phẫn nộ hai người này vậy mà điều khiển đàn thú tập kích thành trì sanh linh đồ thán đây là muốn dùng vạn linh huyết thịt linh hồn tới làm cái gì diệp thân suy đoán hai người này tuyệt đối là tại thai n é n lấy cái gì đáng sợ đồ vật muốn cùng qua như thế cách đường đi đến tấn c ô n thế nhưng mà lại để cho hắn nghi hoặc chính là hai thằng này chẳng lẽ sẽ không sợ nghiệp lực tìm đến phát hiện này t i ể u lại để cho hắn rất là khó hiểu cái này hổ tộc chính là hung thú nhất tộc đấy nhưng cái kia phương ra lão tổ thế nhưng mà quỷ tộc ta chẳng lẽ cũng không sợ sao lão gia hỏa ngươi lại uy hiếp b ổ tướng coi chừng ta một ngụm mất ngươi hổ tướng tại gạo thét toàn thân sát khí mãnh liệt bước bốn phía cây t ố i một hồi dao đ ộ n giặc mà đối diện phương gia lão tổ cũng là sắc mặt tâm trầm nói ra ta bước ngươi đây là ngươi chính mình không có kiên nhẫn đều t r ê n lệch một chút như vậy còn không cách nào nhịn được nhịn ta xem là chính ngươi không muốn bổn tướng đã minh bạch cái kia hổ tướng sắc mặt tâm trầm nói ra ý của ngươi là muốn bổn tướng xa lánh tại bên ngoài mà chính ngươi một mình hưởng dụng cái kia một thứ gì rồi như vậy ngươi có thể cảng cường đại rồi đúng không vơ anh cái này hổ tướng không nói hai lời tựu là một tay trục được ầm ầm một tiếng nham thạch nắp ấy cây cối sụp đổ cả vùng đất nhiều ra một cái cực lớn hô sâu mà phương gia lão tổ đã sơm tranh thoát như vậy một k í c h cho nên không có chút nào tổn thương nhưng trong nội tâm lửa dận lại hừng hực bốc cháy lên cái này chết t i ệ t hổ tướng đây là muốn hắn mạng giả à, hắn xác thực từng có độc chiếm ý định nhưng hắn hay là muốn cái này hổ tướng đến chấp hành những cái kia ác độc kế hoạch bằng không mà nói chính hắn muốn đã bị nghiệp lực ăn mòn hoặc là địa phủ cường giả sẽ tìm tới tận cửa rồi như vậy đã có thể xong đời bay tứ tung mà đi cái kêu phương gia lão tổ bị buộc đến chỗ loạn tránh sắc mặt có chút tâm trầm chằm chằm vào đang tại nổi giận hổ tướng lóe ra tí ti sắc cơ ngươi đến thật sự phương gia lão tổ cũng nổi giận khe nói đã như vậy vậy ngươi tựu đi chết đi tốt rồi ẩm ẩm hai người một lời không hợp cái này trong nháy mắt lại chiến lên đánh chính là càng thêm mãnh liệt rồi một cái là hổ tộc t h ự c đem một cái là phương gia lão tổ một trận chiến này có thể nói là kinh thiên động địa hủy hoại mảng lớn núi rừng mà tránh né ở một bên diệp thần đã sớm trước tiên tránh lui tại sao phương im im lặng lặng quan sát hắn hiện tại còn không có năng lực đi trộn đều cái này hai đại tướng cấp sự t ì n h chỉ có thể ẩn nhận xuống hai người này dùng vạn linh huyết thịt linh hồn đến thai ngén dưỡng cái gì đó đây là hắn nhất nghi hoặc vấn đề diệp thân rất khó suy đoán là vật gì cần vạn linh huyết thịt cùng linh hồn đến bao hàm dưỡng còn có thể trợ giúp người t ấ n cấp bất quá tưởng tượng t i ể u biết không phải là vật gì tốt tuyệt đối là một ít tà ác sự vật hít khazzhizhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhz có chút bực bội bất an diệp thần vừa thấy nó như thế an ủi thì sao sợ hai cái kia hai cái tướng cấp không cần lo lắng ngươi về sau nhất định có thể mở miệng một tiếng n u ố t mất bất quá về sau nhưng không cho ăn sống ăn thịt còn có không cho phép ăn quỷ tộc không cho phép ăn hóa thành linh thân sinh linh ngươi đều nghe hiểu chưa diệp thần theo đạo dục khởi trên bờ vai tiểu bạch xà rồi sau đó người hít khà zz z z z tướng vài tiếng lại veo thoáng một phát tiến vào y phục của hắn ở bên trong không thấy rồi cái dạng này hãy để cho diệp thần có chút im lặng cái này bạch xà gần đây rất ưa thích gần nút tại trong quần áo cũng không biết đang ngủ hay là làm cái gì bang bang ẩm ẩm phương xa một cỗ lại một cỗ chấn động chuyển đến cái kia hai đại tướng cấp đánh ra chân hỏa càng đánh lại càng kịch liệt khí lãng quét ngang cây cối nao h nhao sụp đổ bay tư tung mà xa ở chỗ này đều có thể cảm nhận được cái kia một cỗ mánh liệt sung kích lại để cho diệp thần cảm giác mình hiện tại tuyệt đối không phải thực cấp bậc tướng đối thủ ta còn cần càng lực lượng cương đại diệp thần sắc mặt nghiêm túc đây này lẩm bẩm lên hắn quỷ nhãn ở bên trong chứng kiến hai đạo nhanh chóng thân ảnh không ngừng đánh lên hư không quay tám vương phong vân cái này hai đại cường giả là càng đánh lại càng phẫn nộ một cổ lựa giận khó có thể dập tắt cứ như vậy dùng da cường hành chiêu số vâng anh phương g i a lão tổ mi tâm phù văn lập lòe đó là h ắ n quỷ vân đang tàn phát sáng chói hào quang rồi sau đó một cổ kinh khủng lực lượng hội tụ còn không có đánh đi ra ngoài tự làm hư không lạnh run run g dày lên giống hổ tướng không cam lòng lạc hậu gào thét một tiếng mi tâm chữ vương đại phóng k i n quang tàn mắt ra một cổ kinh khủng v thế phảng phất một vương giả trên đời giống như u y lăng cái thế、Ơm、ẩm ẩm hai đại cường giả đụng một cái đụng hư không đều suýt nữa muốn nát bấy rồi đại địa không chịu nổi dẫn đầu vỡ ra có núi cao sụp đổ sinh ra cực lớn đất lỡ mà diệp thần sớm đã là thối lui đến càng khoảng cách xa lạnh lùng c h ầ m c h ầ m vào hai người đại chiến không ngừng hấp thu trong đó khả năng chất dinh dưỡng muốn vì chính mình tương lai tân chức mà làm chuẩn bị hắn phát hiện đại chiến trong hai người từng người đều sử dụng ra bồn tộc tập vân lực lượng mênh mông như biển oanh hư không rung r không nớt phảng phất muốn vỡ v ụ n giống như làm cho người khủng bố cường giả cần gì diệp thần thì thào một câu như vậy xoay người một cái vụ tiểu biến mất không có lại nhìn hai người này đại chiến hắn quay người hướng thành trì phương hướng bay đi cảm thấy đã không cần phải nhìn nữa hiểu rõ đến những này cũng đã đủ rồi hắn duy nhất muốn làm đấy t i ể u là chờ đợi chờ đợi hai thằng này động tác nhìn xem đến cùng đang d ở trò quỷ gì về phần tại đây quỷ tộc sinh linh sẽ như thế nào kỳ thật diệp thần cũng không lo lắng bởi vì tạm thời mà nói sẽ không bị cái kia hai tên ra hỏa diệt thành Trưng 598, Phương Công Sơn ngoài, số mánh trong lúc nhất thời b ụ i mù t r ù n g thiên máu tươi nhuộm hồng cả đại địa tàn phá thi thể tại bay tứ tung có hung t h ú đấy cũng có quỷ tộc đấy tình cảnh thảm thiết vô cùng ầm ầm vạn t h ú ầm ầm xung kích làm cho cả sơn dương thành đô chấn động lên vô số người tránh né tại nơi hẻo lánh l ạ n h r u n g phát r u n lấy bọn hắn thật không ngờ lúc này đây thú triều đến như thế mãnh liệt lại để cho người khó có thể thừa nhận rất là sợ hãi những người này kể cả các đại gia tộc các cường giả đều còn không biết đây bất quá là một cái âm mưu mà thôi chỉ dùng huyết nhục của bọn hắn cùng linh hồn để làm một ít nhận không r a n g ư ờ i hoạt động mà cái này chủ mưu hay là đám bọn hắn chỗ kính n g h ề phương g i a thanh bên ngoài diệp thần mới về tới đây tự lập tức dừng lại hắn sát mặt kinh nghi bởi vì cảm giác được vài cổ mánh liệt khí t ứ c vừa vặn đã tập trung vào hắn có sát cơ c h ẳ n n g ậ m là bọn hắn giờ phút này diệp thần c h ầ m c h ầ m vào một cái phương hướng quần quận thú c h ề u ở trong đang có một đám người theo dõi hắn mà những người này nguyên một đám khí tức cường hành cưới cường đại hậu ngựa thú sát khí lạnh thấu xương chằm chằm tới cầm đầu một thanh niên đúng là phương gia tam công tử hắn vừa thấy được diệp thần lúc còn có chút kinh ngạc thật không ngờ người này vậy mà có thể ở quần quận như nước thủy triều đàn thú nội xuyên t h ẳ n g qua mà lại còn thành thạo bộ dạng công tử thanh niên kia có vấn đề một gã hộ vệ như thế nói bên cạnh một người trung niên khí tức rất c ư ờ n g chằm chằm vào diệp thần nói ra công tử cái này người có cổ quái nhất định là chứng kiến chúng ta một sự tình tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống đúng không thể để cho hắn sống sót nếu không sẽ cho phương ra mang đến phiền thái rất lớn mọi người nhất trí cho rằng không thể để cho diệp thần cái này đột nhiên xuất hiện người sống lấy cầm đầu thanh niên tự là phương gia tam công tử phương thành giờ phút này hắn sắc mặt tâm trầm chằm chằm vào diệp thần nói ra cái này người nhất định là chứng kiến ngươi cách làm của ta tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống ly khai tại đây giết chết hắn phương thành rất dứt khoát hoài nghi diệp thần nhất định là chứng kiến bọn hắn làm mặc dù không phải cái kia thả rằng giết nhầm cũng sẽ không bỏ qua cái này là phương gia muốn giết ta diệp thần sắc mặt phát lệnh đột nhiên cảm nhận được vài cổ sắc cơ rất là lạnh như băng hắn đối với sát khí mẫn cảm nhất giờ phút này từ đối diện đàn thú nội phương thành trên người mấy người vậy mà cảm nhận được s á t cơ nhằm vào hắn lạnh như băng sát ý nhưng là lại để cho hắn nghi hoặc chính là chính mình dường như không có chọc tới cái này phương thành như thế nào đối với chính mình sinh ra sát ý hắn tuy nhiên không phải rất rõ ràng nhưng cũng tuyệt đối không c ó i trở ở chỗ này ý định xoay người một cái tiến vào đàn thú nội biến mất đuổi theo cho ta phương thành sắc mặt giận dữ quắp đừng làm cho hắn trốn thoát rồi sống phải thấy người chết phải thấy thi thể mấy người cưỡi h ổ ngựa thú chạy tới khi tức c ư ờ n g hành đánh bay không ít khổng lồ m á n h thú lại để cho đàn thú xuất hiện tí ti rối loạn mà diệp thần tựu i như một cái bóng không ngừng xuyên thẳng qua tại đàn thú ở trong nếu có ngăn cản hết thể đổi g i ế t phi thường dứt khoát hắn không phải sợ hãi mà là không muốn ở cái địa phương này đại chiến bởi vì phương g i a lão tổ ngay tại sơn mạch nội bộ nếu là ở cái địa phương này cùng phương thành mấy người đại chiến có lẽ thoáng một phát tựu i khiến cho cái kia phương g i a lão tổ chú ý đây cũng không phải là hắn muốn nhìn đến đấy cho nên diệp thần một bên rất nhanh xuyên thẳng qua mà qua một bên hướng sau lưng nhìn lại khỏe miệng cười lạnh liên tục hắn trông thấy cái này phương thành hòa những n à y chín đại hộ vệ cũng chỉ là quỷ anh cảnh giới cao nhất cái k i a m ộ t t r u n g nhân nhân cũng chỉ là quỷ anh đ ỉ n h phong truy mau đuổi theo phương thành sắc mặt tâm trầm không ngừng hét lớn mà bắt đầu cưới hổ ngựa thú bên trên điên c u ồ n g đuổi theo hắn con ngươi ấm l á n h chằm chằm vào phía trước diệp thần thân ảnh một mực tập trung khóa chặt x u ố n g lại để cho hắn khó có thể đào thoát ánh mắt lúc này phương thành thật sự có chút ít phẫn nộ mình mới đi ra thu thập một ít hung thú huyết n ụ c tinh hoa có thể vừa lúc bị diệp thần sở chứng kiến đến rồi không thể không nói biện pháp duy nhất t i u là giết chết mà hắn thân là phương gia tam công tử tự nhiên rất rõ ràng chính mình lao tổ sở tác sở vi cho nên mới muốn tại gần đây đem sơn dương nội thành một ít mỹ nữ cho thu thập lên ở trong mắt hắn xem ra dù sao qua không được bao lâu toàn bộ sơn dương thành cũng sẽ không tồn tại người sống lãng phí t i u là đáng tiếc không bằng nhiều thu thập mấy mỹ nữ trở về hưởng dụng khá tốt đây cũng là hắn vì sao cùng những gia tộc kia nói muốn lấy thiếp nguyên nhân nguyên lai là muốn tại sơn dương thành hủy diệt trước kia đem những cái kia vừa ý mắt nữ tử đều thu thập mà bắt đầu t ố t cung cấp hắn xem diệp thần là không biết những này nhưng lại biết bọn hắn phương ra tại làm như vậy thương thiên hại lý sự tình hôm nay cái này phương thành càng là đổi r ế t mà đến muốn tương khởi tuyệt s á t ở đây điều này không khỏi làm cho hắn quyết định diệt trừ những người này vê anh quần quẫn như nước thủy triều đàn thú ở trong đột nhiên có vài đầu bánh thú bạo thành huyết vụ rồi sau đó một đạo nhân ảnh từ trong đó nhanh chóng lao ra một cái lập lòe liền chui tiến tươi t ố t rừng nhiệt đới ngay sau đó một đám khí tức khủng bố người một đường mạnh mẽ đâm tới ầm ầm lao ra đàn thú những người này đúng là phương thành bọn người giờ phút này mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn về phía trước rừng cây sắc cơ lạnh thâu xương lại để cho phụ cận không ít manh thú đều lạnh r u n g phát run g thiếu ra tiểu tử kia tiến vào trong rừng rậm rất khó tìm một gã hộ vệ như thế nói đuổi theo cho ta nhất định phải giết chết hắn phương thành sắc mặt phát lạnh dẫn đầu đuổi theo mà những hộ vệ kia tuy nhiên rất không muốn vào nhập nhưng cuối cùng nhất hay là trung thực đi theo phía sau của hắn mọi người vừa tiến vào đến trong rừng Cũng cảm giác có thực ánh sáng ảm đạm rất nhiều, nếu không ảm đạm rất lúc ự c cường đại, khả năng cũng còn có được, cho có c nhưng, hưởng, năng khăn dùng nhìn ràng. nhiên ánh ảnh nên những đại, đã kia khả khó hồ thể thấy hay hộ h rõ ra là Tuy mắt một ít mơ lộ bị vệ t ẩ này thận.、Công、tử, chúng ta như vậy tìm chúng như không phải biện pháp. vậy Công cũng biện n Lúc này, cái k i a một người trung niên hộ đội trưởng bảo vệ đi vào bên người nói ra không bằng chúng ta phân thành ba bộ phận cùng một chỗ tìm kiếm như gặp t i ể u phát tín hiệu như vậy có lẽ cơ hội lớn một chút n g ư ờ i nói rất đúng phương thành rất là đồng ý hắn nói ra phân thành ba tổ các ngươi ba người một tổ bốn công tử với ngươi một tổ mọi người lập tức phân chia ba tổ bắt đầu tàn ra tìm kiếm lấy diệp thần tung tích mà không lâu phương thành bọn người t i ể u mơ hồ cảm giác được một đám khí tức lưu lại tại bột phía mà đây chính là thuộc về diệp thần khí t ứ c những người này ba tên hộ vệ trở thành một tổ chính tìm kiếm dậm dạp rừng n h ư t ớ i muốn diệp thần tìm ra giết chết đáng tiếc những người này chút nào không có chú ý tới trong bóng tối chính có một đôi lạnh lùng con mắt chằm chằm vào mọi người phương ra tam công tử diệp thần che giấu tại trong bóng tối chằm chằm vào những người này nỉ n nó n nói vậy mà ngu xuẩn tách ra chẳng lẽ không biết ở chỗ này tách ra chẳng khác nào là giết cho ta cơ hội của các ngươi sao hắn cười lạnh nhìn xem phân thành ba t i ể u tổ người thân ảnh l ặ n g y ê n lóe lên t i ê u biến mất tại trong bóng tối phảng phất từ đến không có đã xuất hiện tốc độ của hắn vốn là rất nhanh tăng thêm khủng bố quỷ bộ cả người hóa thân thành nhàn nhạt h ư ảnh không ngừng xuyên thẳng qua tại phía trước ba đạo nhân ảnh thần sắc cẩn thận hiện lên hình tam g i á c hình cảnh giác chú ý đến bốn phía hết thảy đây là ba tên hộ vệ bản thân thực lực rất cường đại lại cưỡi hổ ngựa thú người bình thường thật đúng là không là đối thủ đáng tiếc nhất định bọn hắn muốn không may gặp được không phải người bình thường mà là diệp thần cái này quái v ậ t vu đột nhiên một cái bóng chợt l ó a lên kinh hái tam đại hộ vệ thần sắc ngưng tụ bọn hắn cảnh giác chú ý bốn phía cuối cùng không có phát hiện bất cứ động tinh gì mới tiếp tục đi phía trước hành tẩu nhưng vào lúc này một đạo nhân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện một cái lập lòe đi vào một gã hộ vệ sau lưng phớt một tiếng trái tim bị xuyên thủng mà ngay cả quỷ anh đều bị không hiểu xoắn thành phân vụn cái này một gã hộ vệ liền h ư ê u thảm thiết đều không phát ra được tựu đi đời nhà mà rồi muốn hỏi thăm chuyện gì xảy ra thế nhưng mà cái này xem xét lại làm cho hắn hóa thành sợ hãi muốn gọi đáng tiếc nhưng lại không biết vì sao hô không đi ra giang giác diệp thần tay phải phốc đâm t h ủ n g hộ vệ kia thân thể năm ngón tay hung ác s ở cái kia một quỷ anh bị hắn tan thành phân m ạ n cái này người cứ như vậy chết ở trong tay của hắn rồi sau đó diệp thần hai tay hung tàn hung khách bóp, đầu e m cái kia hai đ cực lớn hổ ngựa thú đầu v ặ toái lúc này mới phát ra một hồi giang giắc cực lớn tiếng vang đáng chết còn lại cuối cùng một gã hộ vệ sắc mặt của biến rốt cục kịp phản ứng muốn thả ra tín hiệu đáng tiếc đã chậm một đạo xâm lanh kiếm quang x ẹ t qua phớt một tiếng một cái đầu lâu bay tứ tung huyết dịch phun lên thân cây cuối cùng này một gã hộ vệ liên quan tọa kỵ của hắn hổ ngựa thú đều bị giết chết ở chỗ này không hề ngoài ý muốn chết rồi mà thi thể của hắn ở trong cái kia nho nhỏ quỷ anh thậm chí không kịp bay ra đã bị diệp thần một cước đ ặ p nát tam đại hộ vệ cứ như vậy bị giết tại trong rừng cây hào không một tiếng động gọn gàng mà linh hoạt diệp thần cười lạnh nhìn xem một cái phương hướng chân một đập mạnh trên mặt đất một quả ngọc phụ phanh nát bấy rồi đây chính là một quả thông tin ngọc phụ chỉ cần sờ toái sẽ thu được cảm ứng mà lần này những thứ khác hai tổ nhân viên đều nhận được không lâu phương thành đi theo tín hiệu tìm được vừa thấy được tình cảnh như thế cả người khí toàn thân phát run trên mặt đất tràn đầy máu đỏ tươi ba cỗ thi thể nằm ở chỗ này mà ngay cả hậu ngựa thú đều không có ngoại lệ toàn bộ chết rồi chết tiệt hôn đản phương thành cái kêu một cái nộ à mới truy vào đến không lâu dĩ nhiên cũng làm tổn thất ba tên hộ vệ đây quả thực là x ỉ nhục hắn v ẫ n nộ rít gào nói các ngươi những n à y phế vật chính là một tên tiểu tử vậy mà không có bắt lấy coi như xong còn không có giết tuyệt ở chỗ này thật sự là một đám phế vật ở trong mắt hắn xem ra diệp thân bất quá là một cái quỷ anh nhất giai tiểu tử làm sao có thể giết tam đại quỷ anh tam giai đã ngoài cờ ư n giả g đây tuyệt đối là một đám phế vật lại để cho hắn cảm thấy phải chăng nên sớm làm đổi một đám hộ vệ lâu này những n à y còn lại hộ vệ nguyên một đám túi đầu t r â n mặc nhưng con ngươi lại nội lóe ra một loại không trang phục đích sắng giỏi chính mình công tử nói bọn họ là phế vật cái này bao nhiêu lại để cho những hộ vệ này có chút phẫn nộ nhưng là ai đều không nói gì cho ta tiếp tục đổi t r a nhất định phải đưa hắn tìm ra bổn công tử muốn đem hắn b ầ m thầy và đoạn phương thành một hồi phẫn nộ gào ghét c h ấ n động núi rừng mà giờ khắc này che giấu tại trong bóng tối diệp thần cười lạnh nhìn xem những người này không có chút nào t h ư ơ n g cảm ý tứ đối với hắn mà nói muốn giết người của hắn phải giết chết tại trước mắt mới có thể an tâm nếu không vĩnh viễn đều khó có khả năng an tâm xuống một đạo thân ảnh biến mất ở chỗ này giết chóc đang tại trình diễn bốn phía ánh sáng lộ ra rất lờ mờ ba tên hộ vệ cưới cao lớn hổ ngựa thú chính khẩn trương chú ý đến bốn phía cảnh giác diệp thần tập sát giờ phút này bọn hắn trong nội tâm có chút khẩn trương bởi vì chết ba tên hộ vệ đây chính là cùng bọn họ đồng dạng đẳng cấp người a cứ như vậy chết rồi ba người này một bên cảnh giác đi tới một bên nhỏ giọng nói t h ầ m nghị l u ậ n lên chúng ta làm sao bây giờ một người l ặ n g y ê n mà hỏi bên cạnh một gã đồng bạn sắc mặt có chút khó coi nói ra có thể làm sao công tử thủ đoạn các ngươi là biết đến không có khả năng cho ngươi ta chạy trốn nếu không cái chết sẽ rất thê thảm thế nhưng mà chúng ta tự tính toán không chạy cũng sẽ cái chết rất thê thảm a người cuối cùng thê lương nói hiển nhiên nói đến hai người khác tâm thảm lên các người đã biết rõ cái kia vì sao lại muốn tới g i ế t ta đâu này một câu đạm mạc lời nói chuyển đến bị hù ba người lông tóc dựng đứng mồ hôi lạnh vù vù t i ể u ra rồi ai một người kinh uống mà bắt đầu ba người đồng thời quay người rầm rầm ả o hào thoáng một phát liền gặp được một gã thanh niên đứng tại diệp thần không xa bọn hắn vừa thấy được thanh niên này lập tức tâm trầm xuống đồng thời xuất ra từng người tín hiệu ngọc phủ một bót nát đáng tiếc chính là lại để cho ba người hoảng sợ chính là vô luận bọn hắn đa dụng lực cũng không cách nào đem trong tay ngọc phù b ó p nát phát hiện này lại để cho ba tên hộ vệ triệt để sợ hãi sắc mặt trắng bệnh nhìn trước mắt bóng người đúng là diệp thần như thế nào nghiết không thoái diệp thần cười lạnh nhìn xem hắn vài bước đi vào ba người trước mặt nhìn cả người cứng ngắc không cách nào nhúc nhích ba người chỉ thấy tại ba người đỉnh đầu đang có một cổ thần bí ánh sáng bỏ ra là vật gì lại không có có thể trông thấy chỉ biết là ba người bị giam cầm rồi gào thét mà đến phí một tiếng đi đầu một người liên quan tọa kỵ cùng một chỗ bị nện thành một đống thịt nát huyết dịch phun rót hai người khác một thân nóng hôi hổi đỏ tươi mà trói mắt a một người hoảng sợ hét thẳm lên đáng tiếc nên đón hắn chính là một cái khủng bố năm đấm ánh sáng rất yếu ớt nhưng lực lượng lại rất khủng bố quen một tiếng cả người liên quan tọa kỵ đều nổ thành huyết vụ còn lại người cuối cùng hoảng sợ tim và mật có liệt nhìn trước mắt chính trà lau năm đấm diệp thần h i ệ n nhiên đúng là một đáng sợ ác ma kẻ muốn giết ta cho tới bây giờ cũng sẽ không lại để cho hắn còn sống diệp thần thì thào một câu như vậy lời nói sắc cơ lệnh như băng suýt nữa lại để cho cái kia còn lại hộ vệ trái tim đông lại không đừng g i ế ta t hộ vệ kia sợ hãi mà bắt đầu run rẩy lấy cầu xin tha thứ đáng tiếc chính là diệp thần không có chút nào thương cảm một tay nắm bắt cổ của hắn răng rác một tiếng triệt để đem hắn bẻ gãy rồi sau đó bàn tay như đ a o bình thường đâm vào thân thể của hắn phước một tiếng huyết dịch phun cầm ra một s i n h s ắ n quỷ anh không quỷ anh dãy rủa mà bắt đầu hoảng sợ gấm hét lại như cũng bị diệp thần sờ nát ấy cuối cùng nhất tiêu tán ở chỗ này hắn nhìn trước mắt chính lạnh run hổ ngựa thú cảm giác một hồi buồn cười sợ thành như vậy cũng gọi là hùng thú huyết mạch diệp thân một trưởng đập t a á i cái kia hổ ngựa đầu lâu quay người tránh tiến rừng nhiệt đới trong n g á y mắt t i ể u biến mất không thấy mà ở trong đó một quả ngọc phủ vừa vặn vỡ vụn để ở phụ cận không xa bốn đạo nhân ảnh sắc mặt đại biến đón lây hướng bên này chạy đến chết t i ệ t hỗ trướng phương thành sắc mặt tái n h ậ t l ử a giận khó có thể dập tắt nhìn trước mắt tàn nhẫn cảnh tượng lại để cho người khó có thể tin ở bên cạnh ba tên hộ vệ đều rất sợ hãi lại chết ba người cái này tự còn lại bọn ba người này rồi trong đó một gã hộ vệ đội trưởng sợ h ã i nhất lần này tựu i chết rồi sáu người có thể thấy được thanh niên h tia thủ đoạn cùng thực lực vượt qua tưởng tượng cái này lại để cho thân là hộ vệ bọn hắn đột nhiên cảm thấy tử vong cách cách mình là gần như vậy rất khủng bố công tử chúng ta nên làm cái gì bây giờ hộ đội trưởng bảo vệ có chút run dày dò hỏi mà cái kia phương thành thì là mặt mũi tràn đầy âm t r ầ m khe nói nhất định phải tìm được cái kia một tên nếu không phải giết chết hắn bổn công tử tâm tịu i khó có thể yên tĩnh thế nhưng mà lớn như vậy rừng cây muốn làm sao tìm được ra đều chết hết sáu người rồi hộ vệ kia có chút do dự cái này đều chết hết sáu người rồi còn tìm à. t i ự u la đào sâu ba thức cũng phải đem hắn cho ta tìm ra phương thành có chút điên cuồng g ầ m h ế t lên suýt nữa bị h ù những hộ vệ này quỳ lại xuống rất khủng bố không cần làm phiền rồi đúng lúc này một câu nhàn nhạt lời nói chuyển đến kinh hại bốn người một hồi vẻ sợ hãi bọn hắn đồng loạt xoay người chỉ thấy một đạo nhân ảnh chính nạo nghệ đứng ở trên nhánh cây hờ hững nhìn xuống chúng nhân chết tiệt tiểu tử người rốt cục chịu đi ra phương thành thần sắc giận dữ suýt nữa không có bắt đầu c u n bạo hắn vừa thấy được diệp thần thân ảnh cũng cảm giác trong lòng lửa giận mãnh liệt như núi lửa bình thường phun trào mà lên còn bên cạnh tam đại hộ vệ tắc thì bất đồng nguyên một đám nhìn thấy người tới lập tức bị hù một cái r u n dày có một chút lui về phía sau diệp thân nhìn trước mắt bốn người không có chút nào thương cảm cùng nói nhảm thân ảnh v ụ lóe lên biến mất đúng lúc này đối diện bốn người sắc mặt rốt cục đại biến mà ngay cả phương thành đều biến sắc rất là không thể tưởng tượng nổi a hét thảm một tiếng chuyển đến kinh hai ba người lông tơ tạc dựng thẳng quay người xem đi qua chỉ thấy một cái trong đó hộ vệ đầu lâu không thấy rồi huyết dịch theo cổ phun rung thẳng lên rơi vãi đầy đất đều là đúng lúc này phương thành tài khiếp sợ trông thấy đối diện diệp thần trong tay chính cầm lấy một k h ỏ a máu tươi chảy đầm địa đầu lâu còn có một nho nhỏ quý anh thả hắn phương thành một hồi p h ẫ n nộ quắt tiểu tử ngươi thức thời tranh thủ thời gian thả hắn còn có quỳ xuống thúc thủ chịu c h ó i nếu không ngươi t u đợi đến bên ta ra đ u ổ i g i ế t hắn mà nói lại để cho bên người vẹn vẹn còn lại hai đại hộ vệ sắc mặt đại biến đều có chút hoảng sợ lui về phía sau bọn hắn không nghĩ tới thiếu gia của mình vậy mà còn mạnh như vậy h o n h dường như người đối diện nhất định phải nghe theo hắn mà nói đồng dạng kỳ thật đây cũng là rất bình thường thân là phương gia tam công tử cả ngày đều là hô trước cùng s a u đích thói quen rồi hơn nữa lúc trước còn đối với cái kia một hổ tướng hô quắc có thanh âm cảm giác đặc biệt có mặt mũi đáng tiếc hắn đã chọn sai người Diệp biểu tình, đem cái kia nói ngươi cái lại lời ngươi lời nói, ngươi gia phương thân mặt tình, một nát, tính toán thứ ta một tốt. không anh cho nghe không bong Đáng đem mà xem gì, để quỷ đồ có ra, ra vậy cái kia b u ồ n công tử sẽ thanh toàn ngươi cho ngươi biết một chút về cổ khí uy lực v â n h theo vừa mới nói xong một cực lớn đỉnh lâu ngang trời mà lên phát ra hừng hực hòa diễm hướng diệp thần c h ấ n áp mà xuống cái này một đỉnh lô rất có chút tàn phá nhưng khí tức y nguyên cường hành xem xét cũng biết là một kiện cổ khí cổ khí diệp thần sắc mặt kinh ngạc mà bắt đầu nhưng lại không có chút nào e ngại cũng không t r á n h trốn chỉ thấy hắn chậm dãi giơ cánh tay lên toàn thân lực lượng như sóng cả bình thường m á n liệt như lửa núi đồng dạng phun trào đông một quyền bát phương chấn động chuyến ra một hồi nổ n v g c hộ ấ n b ố vệ sắc mặt hoảng sợ toàn Diệp thân cứng một ngắc túi đầu xem xét nguyên lai là trái tim của mình liên quan quỷ anh đều bị một tay cho trào đi ra hắn chưa kịp kêu t h ẳ n g thiết cả người ầm ầm ngã xuống đất cái kêu một đầu tọa kỵ đầu lâu vỡ vụn cũng rơi vào bên cạnh của hắn triệt để chết rồi đi chết đi còn lại hộ đội trưởng bảo vệ điên cuồng một đao hung tàn bổ tới giữ t ậ n mặt giống như ác quỷ giống như hạ nhân đáng tiếc hắn một đao kia tuy nhiên rất c ư ờ n g nhưng là còn chưa đủ để dùng uy hiếp được d i ệ p thần tùy ý nhất định là bi thuốc đấy chiến đao răng rắc náp ấy bị chỉ một q u y ề n đầu nổ nát đón lấy một đường nện ở bộ ngực của hắn phình một tiếng huyết cùng cốt tại hoành rơi vãi đỏ tươi trói mắt tiểu tử đi chết đi đột nhiên từ phía sau chuyển đến một cổ kinh khủng khí tức diệp thần có chút q u e n người mới phát hiện là phương thành mang theo một cổ kinh khủng năng lượng oanh ra nhắm ngay hậu tâm của hắn cho đến một k í c h mà giết vụ diệp thần lách mình một t r á n h né cái k i a một cỗ năng lượng gào thét mà qua đem không có bị giết chết một đầu hậu ngựa thú oanh thành m ả n h vỡ mặt đất xuất hiện một cái cực lớn lừa đảo chấn hồn đại thủ ấn đúng lúc này diệp thần bàn tay vừa nhấc khẽ đảo một cái cực lớn trưởng ấn hình thành vừa vặn chấn áp mà xuống cái kêu phương thành đúng lúc này đã biết do muốn học bét đáng tiếc tránh né đã tới không kịp chỉ có thể sợ hãi không cam lòng bị trưởng ấn chấn áp vâng đại địa lệnh rung rung dậy b ù i mù quần quận tiêu tán mới lộ ra một cái cực lớn trưởng ấn mà ở trưởng ấn xuống một đạo nhân ảnh bị áp không thành hình người thân thể đều bị chấn thành bánh n ư ớ n rồi không ngươi ngươi ngươi không thể giết ta phương thành một hồi sợ hãi suy yếu kêu đi ra hắn nhìn trước mắt diệp thần không có n g h ĩ qua sẽ là như thế này đáng tiếc kết cục là đã chú định diệp thần chút nào nói nhảm cũng không nhiều nói trực tiếp một trưởng trấn vỡ nhục thể của hắm lên một tiểu quỷ anh lúc này mới theo dõi hắn manh l i t xem n g ư ơ i ngươi muốn làm gì ta là phương ra người phương thành quỷ anh một hồi sợ hai gầm thét d â y rủa lấy đáng tiếc làm sao có thể d â y rủa diệp thần lòng bàn tay luyện diệp thần sắc mặt lạnh lẽo miệng phun một chữ mi tâm lập tức vỡ ra một đường vết rách có ánh lửa toái hiện bao phủ cái kia một quỷ anh rồi sau đó cái kia phương thành tài hoảng sợ phát hiện diệp thần vậy mà tại luyện linh hồn của hắn đây là muốn luyện lấy trí nhớ của hắn a đừng bên ta ra sẽ không bỏ qua ngươi chết không yên lành phương thành một hồi sợ hai thống khổ kêu thảm nguyên rủa lấy đáng tiếc cuối cùng nhất vẫn bị luyện thành một đoàn xương m ụ tiêu tán rồi mà diệp thần thì là thần sắc giật mình theo cái kia một cỗ trong trí nhớ rốt cục hiểu được một ít nội tình lại để cho hắn sắc mặt rất là lạnh như băng lớn mật là ai giết cháu của ta đột nhiên một tiếng khủng bố gào thét chuyển đến chấn động cái này phiến núi rừng kinh hãi diệp thần lông dựng đứng lên một cổ kinh khủng khí tức tràn ngập mà đến sắc cơ ung tùn khủng bố hắn không cần nghĩ cũng biết nhất định là cái kia phương g i a lão tổ cảm ứ n g được cháu mình chết rồi cho nên mới dọc theo khi tức đi tới nơi này bên cạnh chết tiệt lao già kia diệp thân thầm mắng một câu quay người quỷ bộ đạp mạnh t i ể u biến mất đảo mắt t i ể u không có tiếng rừng cây biến mất không thấy gì nữa chương sáu trăm tự bảo âm hỏa lô trong rừng cây một dâu tóc bay múa lao nhân sắc mặt t ô n trầm một cổ kinh khủng khí tức tràn ngập mà ra chấn động tứ phương hắn nhìn trước mắt tràn cảnh cái tia chết cực giống thảm hộ vệ đang nhìn xem chết không toàn t h ầ i phương thành đúng là cháu của hắn a lần này có thể đem lão nhân này cho giận điên lên cái này thứ tam tôn tử là hắn thương yêu nhất người nhưng bây giờ chết rồi hả bổn tọa muốn giết người phương ra lão tổ lựa giận bay thẳng cái hốc gao thét một tiếng thân ảnh anh một tiếng liền xông ra ngoài cái này một cổ kinh khủng khí lãng đem bốn phía cây cối nhao nhao bẻ gãy trong lúc nhất thời cắt bay đá chạy đem tại đây hết thẻ t r ô n phía trước một đạo nhân ảnh rất nhanh lập lòe mà đi có thể vừa cảm thụ đến cái này một cổ kinh khủng khí tức sắc mặt đều thay đổi diệp thần sau này xem xét lập tức sắc mặt khó coi chỉ thấy một khí tức đáng sợ lão nhân chính nhanh chóng đuổi theo lập tức muốn đổi u tới tiểu tử cho bổn tọa dừng lại nếu không quất ngươi gân cốt tới da ngươi quỷ già luyện ngươi chân linh sau lưng một câu gạo thét quần quận mà đến như trời hạn sấm x é t bình thường tạc tứ phương chấn động cây cối dao động giặc mà diệp thần tuy nhiên giật mình nhưng không ngừng chút nào tốc độ ngược lại nhanh hơn rồi một cái nháy mắt lại kéo ra khoảng cách cái kêu phương gia lão tổ vừa thấy sắc mặt có chút kinh ngạc thật không ngờ người này tốc độ nhanh như vậy chắc không được có thể đem cháu của hắn liên quan sở hữu tất cả hộ vệ toàn bộ đánh chết nhưng chính là vì như vậy mới khiến cho hắn càng thêm phẫn nộ rồi hắn d í t gào nói chết tiệt tiểu tử bổ tọa ngược lại nhìn xem ngươi l ạ như thế nào đào thoát đúng không chết đi phương gia lão tổ dưới cơn thịnh nộ một trường nâng lên hướng phía trước nội bộ ầm ầm một tiếng lực lượng m á n h liệt dâng lên hình thành một cổ kinh khủng t r ư ờ n g lực chấn áp mà xuống đúng lúc này chính đang chạy vội diệp thần c h ỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo s á t cơ tới người khó có thể bảo trì bình tĩnh rồi hắn xoay mặt c h ầ m c h ầ m vào cái kia một cổ kinh khủng t r ư ờ n g lực không cần suy nghĩ quay người tự làm ộ t kiếm vâng thư không dung chuyển một đạo nhân ảnh tấn mánh bay tứ tung diệp thần một kiếm này đem cái kia một cỗ t r ư ờ n g lực cho chém nát rồi hơn nữa thân thể mượn nhờ cái này một cỗ lực phản chấn rất nhanh kéo ra khoảng cách quay người lại chạy đáng chết chính tại sau lưng phương gia lão tổ một hồi nổi trận lôi đ ỉ n h suýt nữa không có bị tức chết chính mình một trưởng vậy mà không có thể giết chết tiểu tử này còn lại để cho hắn cho mượn nhờ lực lượng chạy nhanh hơn rồi cái này có thể bắt hắn cho trọc tức phương gia lão tổ thân là thực tướng cấp tồn tại một phương ngang ngược tự nhiên có cường h á n bản lĩnh mà chính ở thời điểm này một thân ảnh khổng lồ xuất hiện tại diệp thần phía trước đường đi lên chặn con đường của hắn người tới chính là cái kêu một hồ tướng giờ phút này tràn đầy kinh ngạc chằm chằm vào chính rất nhanh vọn tới diệp thần hắn cảm thấy tiểu tử này có chút cổ rất quái vậy mà có thể ở phương gia lão tổ thủ hạ chạy trốn có chút không đơn giản à lúc này đây ta xem ngươi chạy chỗ nào diệp thần dừng lại phương gia lão tổ từ phía sau đuổi theo cười lạnh nhìn trước mắt thanh niên hắn sát mặt rất phẫn nộ tái nhợt vô cùng vừa nghĩ tới cháu trai chết thảm cả người không thể bình tĩnh tiểu tử ngươi hay là ngoan ngoan thúc thủ chịu c h ó i nếu không đừng trách bủn tướng đem ngươi bóp nát hổ tướng hung ác uy hiếp mắt hổ ở bên trong hung quang lập lòe mà diệp thần giờ phút này có chút khổ s ở rồi hai đại tướng cấp cường giả vây ra khí tức áp bách lại để cho hắn có chút trầm trọng nhưng là trên mặt lại không có chút nào bối rối ngược lại có chút tiếp hận lắc đầu lại để cho người không rõ ràng cho lắm tiểu tử sắp chết đến nơi ngươi còn g i ả trang cái gì phương g i a lão tổ nhất phẫn nộ mặt ông trầm sắc cơ u n g tùm chằm chằm vào trước mắt diệp thần diệp thần tiếp hận lắc đầu nói ra đáng tiếc muốn lãng phí một kiện bà bối thật sự là không may cái gì hổ tướng cùng phương g i a lão tổ hai người nghe nói về sau sắc mặt s ư ơ n g sở nhưng có chút ngạc nhiên bọn hắn đều không nghĩ tới diệp thần vậy mà còn có thể nói ra nói như vậy ra chẳng lẽ muốn bảo b ố i đến mua cái mạng của mình hay sao ông đang tại bọn hắn nghi hoặc thời điểm diệp thần trong lòng bàn tay khẽ đảo ông một tiếng một s i n h s ắ n bếp lò xuất hiện cái này một bếp lò vừa xuất hiện t i ê u phát ra một cỗ mánh liệt khí tức hào quang sáng trói bảo khí trùng thiên bảo vật hổ tướng cùng phương g i a lão tổ sắc mặt rung động con ngươi tham lam c h ầ m c h ầ m vào cái kia lò lửa nhỏ theo khí tức đến xem tuyệt đối là cường đại bảo vật lại để cho hai người đều động tâm tiểu tử đem bảo vật giao cho ta bùn tướng bảo vệ ngươi vô sự hổ tướng dẫn đầu nói chuyện rơi xuống như vậy một cái hứa hẹn mà hắn mà nói lại để cho đằng sau phương ra lão tổ nổi giận lời này rõ ràng tự là đánh mặt của hắn à. cái này một hổ tướng thật sự quá làm giận chẳng lẽ đem làm lão nhân ra ông ta không tồn tại nói như vậy chính là muốn bảo vệ tiểu từ này rồi hả được rồi diệp thần không có chút nào cân nhắc quắp ngươi đó lấy bảo vật là ngươi lấy lộ ngươi tránh ra cho ta v ẹ o hắn nói xong cũng ném ra lò lửa nhỏ lại để cho cái kia hổ tướng sắc mặt tham lam vô cùng bỗng nhiên hướng cái kia bếp lò đuổi theo rốt cục mở ra phía trước con đường mà lúc này đây phương gia lão tổ không có đi truy diệp thần ngược lại đi trước c ư ớ p đoạt cái kia một lò lửa nhỏ bởi vì ở trong mắt hắn xem ra chỉ cần trước c ư ớ p đoạt được lò lửa nhỏ cái kia diệp thần từng phút đồng hồ có thể giết chết đáng tiếc hai người bọn họ không có chút nào nghĩ tới diệp thần thật sự khinh địch như vậy mượn xuất một cái bảo vật tới sao cái này bếp lò xác thực là bảo vật hơn nữa còn là cường đại bảo vật đúng là lúc trước giết chết cổ ngọc sau lấy được cái kia tôn âm hỏa lô cho tới nay đều không có lấy g a dùng bởi vì tổng cảm giác cái này âm hỏa lô khó có thể hoàn toàn luyện hóa vừa nhìn thấy hai đại thực tướng cấp vòng đây diệp thần không thể không đem ra nhưng lại không phải cho bọn hắn ấy chỉ thấy bay ra rất xa diệp thần lạnh cười rộ lên nhìn xem hai người tiếp cận lò lửa nhỏ thì thào nhổ ra một chữ bạo theo hắn một chữ nhổ ra phương xa cái k i a một lò lửa nhỏ đ ỗ n g nhiên bành trướng nho nhỏ biết lò trong nháy mắt t i ự u bành trướng trở thành một trăm trượng lớn nhỏ c ự lò lửa lớn lô trên miệng âm hỏa hừng hực thiêu đốt mà cái này biến cố lại để cho hổ tướng cùng phương ra lão tổ đều là x ư n g sở đ ó lấy Chứng kiến cái kia cực kiến lớn kia bếp lò ẩm ẩm à đại địa chấn động hư không vọt lên một cỗ khổng lồ sóng lửa mang tất cả cựu thiên mà cả vùng đất một cỗ kinh khủng âm hỏa bộc phát quét ngang bắt hoang đốt hủy hết thẻ sự vật đem phương viên vạn mép nội hóa thành một mảnh âm hỏa hải dương、à. một hồi kêu thảm thiết chuyển đến có bóng người đang ở trong b i ể n lửa bị cái này một cổ kinh khủng âm hỏa cho báo phủ nhìn kỹ lại mới phát hiện là phương gia lão tổ giờ phút này dâu tóc đều bị đốt cháy sạch sẽ trụi l ù i thân thể cốt gầy như tài mà cái kia một cái nộ a suýt nữa bị tức trái tim bạo liệt khó có thể dẹp loạn lửa giận chính như núi lửa tại phun g trào hắn rất nhanh lao ra cái kia đầy trời b i ể n lửa rất nhanh liền đem trên thân thể âm hỏa cho đất chết cái này mới phát hiện mình thân thể trần chuồng g i n g phương gia lão tổ ngửa mặt lên trời gào thét liên tục tràn ngập một cô vô biên p ẫ n nộ cùng đ ụ nhã toàn thân của hắn t r ơ n bóng đấy quần áo toàn bộ bị đốt cháy sạch sẽ dâu tóc không có trở thành một cái chùi lùi láo đầu ta muốn giết ngươi giết ngươi a ẩm ẩm ẩm ẩm long phương gia lão tổ điên c u ầ n gào g thét không ngừng oanh tạc lấy bốn phía hết thảy nham thạch nát b ấy cây cối sụp đổ thậm chí liền ngọn núi đều bị oanh thành đất bằng mà ở một bên hư không lên một đạo cự đại bóng người sắc mặt âm t r ầ m đang nhìn mình toàn thân bộ lông cháy đen khi toàn thân run rẩy ru ru hổ tướng thật sự rất tức giận lần này bạo tạc nổ tùng may mắn chạy nhanh bằng không mà nói cũng không phải là bộ lông cháy đen đơn giản như vậy Đóa. hổ tướng lòng còn sợ hãi một vòng cháy đen cái chán l ầ m b ầ m nói tiểu tử kia rất quyết tuyệt à, vậy mà chịu đem bảo vật như vậy bạo chết rồi thật sự là một cái đáng sợ thanh niên suýt nữa t i ể u chết ở chỗ này rồi cái kia một âm hỏa lô thế nhưng mà cầu ngọc cái kia hung linh đồ vật đẳng cấp tự nhiên không thấp tự bạo uy lực thì tương đương khủng bố cái này hai đại thực tướng cấp suýt nữa t i ể u táng thân ở chỗ này có thể nói là một cái đại khủng bố cùng lúc đó tại âm hỏa lô bạo tạc nổ tung trong nháy mắt đó một cái âm khí mênh n ô n g quần quận trong thế giới đang có một gã âm khi un g tùm thanh niên phun mạnh một búng máu dịch cho máu đen rất ấm l ã n h chết tiệt diệp thần người thanh niên này điền cuồng g ầ m h ế t lên gió lạnh từng cơn gào rú xoáy lên đầy trời hỏa d i ễ m mánh liệt đây là âm hỏa mà ở thanh niên này không xa hai gã thanh niên chính tràn đầy hoảng sợ quỳ lệ trên mặt đất lạnh r ù n g phát run diệp thần bổn tọa muốn giết n g ư ơ i người thanh niên này gào thét khủng bố bị h ù tứ phương không ít âm khi un g tùm sinh linh đây là một cái tràn ngập âm lánh địa phương mà người thanh niên này là ai bên cạnh quỳ lệ hai cái thanh niên là ai những này đều không được biết giờ phút này diệp thần đang lẩn trốn xuất vạn mét bên ngoài về sau che giấu bản thân khí tức che giấu hết thệ về sau mới tính toán yên tâm lại hắn không có lại hồi trở lại cái kia một cái sơn dương thành mà là hướng một cái phương hướng rất nhanh bay đi căn cứ hiểu rõ đến tin tức bên kia vài ngàn dặm bên ngoài còn có một tòa thành trì tồn tại cái này phương ra thật sự chính là tạ ác vậy mà điều khiển thú triều tiến công thành trì còn cùng một h ổ tướng hợp tác dùng vô số sinh linh huyết n ụ c cùng linh hồn đến chăn nuôi đồ đạc diệp thần nhìn qua phương xa thì tháo lấy những, những lời này hắn theo cái kia một cái phương thành trong trí nhớ chắt lọc đ ế nhưng đi một tí về p ơ ra tin tức, ít hiểu giấu. đến không ít che giấu. Nhưng che rõ là không biết vì sao tại hắn muốn chắt lọc cái kia hạch tâm cơ mật thời điểm phương thành linh hồn trí nhớ đột nhiên mình t h i ê u đốt hóa thành cho tận rồi phát hiện này lại để cho hắn rất là cảnh giác cũng không biết là có hay không còn có cái gì càng thêm khủng bố bí mật tồn tại nhưng là diệp thần quyết định xuống bắt nữa mấy cái phương ra người nhìn xem có phải là hay không như thế phương ra đã trở thành tử địch diệp thần thở dài một tiếng quay người ra đi hướng một cái khác thành trì bay đi hắn giờ khắc này Cảm thấy có chút bất đắc dĩ, mới thấy bất đ dĩ, ế nhưng đây ở bên trong k ô n g gặp lâu tiểu đ ợ c c h u y ệ như n rước vậy, lại lấy lại đại cái một ư Phương ờ i gia là o tổ thế nhưng m m ộ t phương ngang ngược, ngang bản tính h như thần chưa chắc â đâu n tường trong cường này. này cũng tiểu tộc t giả, gia giả Cái là lọc cấp diệp kịp vậy r ớ cho h nên giờ p ú toán này còn không biết phương gia có gia biết b a nhiêu cường tồn Nhưng là, tính giả tại. tiểu t là, o như thế vậy cũng phải nghĩ biện pháp tiêu diệt những địch nhân này nếu không diệp thần cảm giác mình trong nội tâm khó có thể yên ổn địch nhân bất tử chính mình như thế nào có tâm tư đi làm sự tính khác đâu này chương sáu trăm linh một truy nã phương gia là trong vòng ngàn dặm nội một đời ngang ngược có được hai tòa đại thành một tòa đại thành thế lực khổng lồ làm cho người khủng bố mà phương gia lão tổ thân là thực tướng cấp nhân vật cũng là cái này trong vòng ngàn dặm nội đệ nhất cường giả m ặ t khác các đại gia tộc đều bị tôn hắn làm chủ nghe hắn hiệu lệ một tòa khổng lồ đại thành đứng v ư n g tại một mảnh bình nguyên phía trên lưng tựa đại sơn bên trái là một đầu cực lớn dòng sông nguy nga tường thành do màu đen nham thạch chế tạo lóe r a kim loại sàng bóng hùng vĩ trước cửa thành đám người ra vào vãng lai thập phần nhiều lần thương khách thành đàn xe ngựa cùng loài chim bay nối liền không r ư ớ mà lại để cho rất nhiều người g i ậ t mình chính là ở cửa thành trước chính dắt một cái ảnh giống như đây là người thanh niên lệnh truy nã trước cửa thành tụ tập rất nhiều người nguyên một đám hiếu kỳ quan sát đặc biệt là cái kia một cái ảnh giống như chẳng những có một gã thanh niên dắt trong đó còn có không ít nhân vật cũng dắt trong đó nhưng thanh niên kia là dắt thứ nhất vị tồn tại lại thêm một cái treo giải thưởng a có người ngạc nhiên đây này lẩm bẩm lên bên cạnh không ít người tồn tại có trung niên nhân một hồi lắc đầu nói ra xem người thanh niên này bộ dáng cũng không giống là người xấu đang tiếp tụ là chọc phải phương ra xui xẻo cũng không phải sao không ít người thở dài còn có người nói nói ta nghe nói người thanh niên này khó lường à vậy mà tại sơn dương thành bên ngoài giết phương g i a tam công tử liền hộ vệ đều không có một cái sông sót đấy thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn ký sở hữu tất cả người không biết chuyện nhao nhao hít một hơi lanh khí chằm chằm vào ảnh giống như bên trên thanh niên một hồi không thể tưởng tượng nổi bọn hắn không có nghĩ qua thực sự có người dám cùng phương g i a đối nghịch còn giết phương ra tam công tử cái này rất kinh người tuy nhiên cái kia phương ra tam công tử ngày bình thường làm mưa làm gió các ngươi xem thượng diện còn có phương gia lão tổ tự mình treo giải thưởng lại người đột nhiên kinh hô một câu như vậy mọi người nao nhao đưa mắt nhìn lại chỉ thấy thanh niên kia ảnh giống như bên cạnh nhiều hơn một hàng chữ truy nã người này người phần thưởng năm trăm vạn tinh thạch đánh chết người này người phàm cầm một thân phía trước ra quân có thể lĩnh bốn trăm vạn tiền thưởng Ký! tất cả mọi người mãnh liệt và hơi lạnh cái số này quá lớn lớn đến tất cả mọi người hái hùng khiếp vía tình trạng lớn đến một cái tất cả mọi người tâm động trình độ có mặt người s á t tham lam nói ra thiệt nhiều treo giải thưởng nếu là ta có thể giết chết người này thì tốt rồi người đi mà nằm mơ hả có người khinh thường nói ra ngươi nhìn xem phía dưới những cái kia truy nã người đều là một ít cùng hung cử các người thường xuyên cấp giết qua lại đám người thường khách cũng mới chính là trăm vạn tiền thưởng mà thôi đúng vậy a đám người tại cảm thán có tham lam có t i ế t hận có rung động sắc mặt khác nhau không phải trường hợp cá biệt nhưng những người này đang có một gã người mặc áo đen người chằm chằm vào như vậy một cái ảnh giống như treo giải thưởng diệp thân thì t h a o tự nói nhìn mình chằm chằm ảnh giống như còn là lần đầu tiên chứng kiến tình huống như vậy cảm giác một hồi không nói gì đặc biệt là chính mình hay là đặt ở mấy cái truy nã thứ nhất vị có thể chứng kiến cái kia phương ra là muốn tuyệt sát hắn rồi hắn kéo một phát nhanh áo choàng quay người trong đám người đi ra hướng tựa thành nội đi đến đứng lại một cái vệ binh chiến thương quét ngang ngăn lại diệp thần đường đi quắp cởi áo đen nếu không đem ngươi đem làm phạm nhân truy nã bang bang bốn phía truyền đến một hồi âm vang mười mấy tên vệ binh nhao nhao rút ra vũ khí nguyên một đám cẩn thận vây đi qua mà ở trong đó biến cố khiến cho chung quanh vô số người chú ý khiến cái này người lại bắt đầu suy đoán làm sao vậy có người kinh nghi nhìn xem cái kia người áo đen hỏi những này vệ binh thì sao chẳng lẽ cái kia một cái người áo đen là tội phạm truy nã người có khả năng nếu không như thế nào khoác lên cái này áo đen không dám gặp người có người đồng ý cái quan điểm này giờ phút này diệp t h ầ n sắc mặt lạnh như băng chằm chằm vào trước mắt vây đến vệ binh một cỗ sát cơ ẩn ẩn ngưng kết nhưng hắn hay là đem áo đen tơi xuống lộ ra một t r ư ơ n g anh tuấn mặt một đôi mắt l ó e ra đen kịt h ả o quang tiểu tử không có việc gì ngươi mặc cái áo t r à n g làm cái gì muốn chết vệ binh kia hùng hùng hổ hổ đấy đáng tiếc lời nói đều chưa từng nói xong cả người đều bị nhấc lên một cỗ màu đen hỏa diễm lập tức bao trùm cái này vệ binh đem hắn tiêu h đốt thành một cỗ cho tàn bị hù bốn phía mặt khác vệ binh một hồi hoảng sợ không thôi khinh nhuần bản tọa cái này là kết cục diệp thần vứt bỏ một câu về sau mới không vội không chậm đi tới cửa thành còn lại một đám sắc mặt âm chầm bất định vệ binh cùng bốn phía hoảng sợ sợ hai đám người những người này thế nhưng mà nhìn thấy diệp thần một tay nhấc khởi cái k i a m ộ t cái vệ binh một cỗ màu đen hỏa diễm phẫn dũng sẽ đem cái vệ binh đốt đốt thành cho đùi thật là đáng sợ có mặt người sắc trắng bệnh thân thể run dậy thoáng một phát cảm giác thật sự quá kinh khủng nơi này chính là phương gia đại thành thậm chí có người dám công nhiên đánh chết một cái vệ binh cái này người nếu không phải cường giả chính là một cái tên điên đầu lĩnh làm sao bây giờ có vệ binh hỏi thăm bên cạnh vệ binh kia đội trưởng sắc mặt tâm trầm nhưng lại q u á t mắng cái gì làm sao bây giờ chẳng lẽ ngươi muốn xông tới muốn chết ta không có gặp người ta một cái nháy mắt tiểu diệt đi một cái sao nếu không chúng ta bẩm báo gia tộc có vệ binh run dậy đề nghị lấy đội trưởng kêu ba một cái tát vũ qua c ă m tức nói ngươi cái c ả ngu ai biết người nọ phải hay là không khủng bố cường giả nếu là một cái không tốt tổn thất càng nhiều nhân thủ đừng nói người nọ không bông tha ta và n g ư ờ i tự là gia tộc cũng cái thứ nhất làm thì n g ư ờ i những người này không có nhiều lời nho nhỏ vệ binh chết thì đã chết không có gì đáng tiếc đấy dù sao cái này đ ạ i thành nội cái gì không nhiều lắm tự miệng người tối đa không thiếu hụt nhất cũng là những này diệp thần căn bản không để ý giết một cái vệ binh mà thôi coi như là phương g i a phái người đến đây tối đa tự là lại giết một lần mà thôi với hắn mà nói đến cái chỗ này mục đích chính yếu nhất hay là xông truyền tống trận đến đấy Về phần vì sao những cái kia vệ vì phần những binh không có truy hắn, đó là bởi vì hắn nạ biến sao kia cái có cải bởi đó truy là diệp u n chính mình g mạo, đem b ế thế, biết. n thành một cái lạ lâm thanh niên. Mà mà ngay cả một thân khí tức, đều là dùng phân thân ma khí thay thế, không một một tức, thay khí khí Mà mà là lâm ma cái cả có ai i lạ đều d thần tới đây mục đích chính yếu nhất tự là cần muốn nhờ tại đây truyền tống trận nhìn xem có thể không trở lại đại n g ũ y quốc dù sao thật lâu không có đi trở về cũng không biết những người kia ra thế nào rồi không biết nơi này có không có lâm thị thương hội chi nhánh ngân hàng diệp thần nhìn xem đường đi hai bên suy đoán sau đó chỉ lắc đầu phủ nhận cảm thấy có lẽ không có khả năng tại đây thuộc về phương gia lãnh địa có thể nói là một cái tư nhân lãnh địa trong vòng ngàn dặm nội ngang ngược nhưng khả năng lâm thị thương hội không có lựa chọn như vậy địa phương về sau hồi lâu diệp thần còn thật không có tìm được lâm thị thương hội tồn tại chỉ có thể b u ô n g tha cho ý nghĩ này nguyên bản muốn thông qua lâm thị thương hội nhìn xem có không có biện pháp gì có thể rất nhanh trở về truyền tống trận cũng chỉ là một cái trong số đó cái kia truyền tống trận ở địa phương nào vấn đề này nhảy ra lại để cho diệp thần một hồi nghi hoặc hắn suy đoán to như vậy phương gia nhất định có được một cái truyền tống trận nhưng ở địa phương nào đâu này này người có nghe chưa tại một cái quán rượu lầu hai diệp thân một mình ngồi ở chỗ này không yên lòng ă n rượu và thức ăn còn bên cạnh có cả bàn người đang tại thảo luận lấy cái gì thần thần b í b í đấy lại để cho người một hồi cổ quái có một gã thanh niên coi chừng mắt nhìn một phía mới lặng yên nói ra ta nghe nói trước một lần phương ra vây quét gió lạnh núi thất bại tổn thất thảm trọng à. còn không phải sao một người thổn thức nói ta còn nghe nói cái kia một lần phương ra thế nhưng mà xuất động tứ đại trưởng lào à, thế nhưng mà cuối cùng nhất vẫn bị thất bại mà lại t r ư ớ một cái trưởng lão tổn thất rất thảm trọng các ngươi nhất định không biết phương ra cái kia một lần vì sao thất bại a có người thần thần bí bí nói mọi người hiếu kỳ chỉ thấy người nọ hắc hắc mà cười cười nói ra các ngươi khẳng định không biết cái kia gió lạnh núi chẳng những dễ t h ủ khó công hơn nữa có tin tức nghe đồn bọn hắn có được một cái truyền thống trận cũng không biết là thật là giả cái gì truyền thống trận tất cả mọi người chấn động mà ngay cả không yên lòng diệp thần đều đ ố n g nhiên bắt mắt chằm chằm vào một bàn này người hắn để ý nhất chính là truyền thống trận rồi giờ phút này nghe xong lúc này mới khiến cho chú ý của hắn đúng người nọ là một người trung niên rất khẳng định nói ra ta dám khẳng định tin tức này tuyệt đối thật sự là từ phương g i a nội bộ chuyển tới tin tức rất kinh người có rất ít người có thể biết thật sự có truyền tống trận à có người không thể nào tin được rồi hắn nói ra cái này có chút kinh người à phương g i a cũng tìm một cái loại nhỏ truyền tống trận hắn chính là gió lạnh núi một cái đạo tặc tụ tập địa phương như thế nào sẽ có được như vậy truyền tống trận đây cũng chính là vì sao phương g i a luôn muốn tiêu diệt cái này gió lạnh núi nguyên nhân rồi trung niên kia lẩm bẩm nói có người kinh nghi nói ra ngươi sẽ không phải cho rằng phương g i a là sông cái kia một cái truyền t ố n g trận đi a vốn chính là nguyên nhân này trung nhiên như thế khẳng định mà nói hắn s á c mặt khinh thường nói ra ta nghe nói phương g i a lúc này đây lại muốn vây quét gió lạnh núi rồi hơn nữa lúc này đây là mời các đại gia tộc cùng một chỗ xem ra là muốn một kích mà diệt đi những người này ở chỗ này bàn về diệp thần không có tiếp tục tại nghe tiếp mà là tự hỏi một vấn đề mới những người này theo như lời nói ở bên trong có nâng lên phương g i a cái kia một cái truyền t ố n g trận là một cái cỡ nhỏ như vậy cái này tiếp theo giấu ở phương ra nội bộ m ì n hắn m u cảm thấy lúc này đây có lẽ là hắn cơ hội duy nhất rồi nếu không tự thật sự muốn đi bộ kéo dài qua đại hoang vân trạch hắn vứt bỏ mấy miếng tinh thạch về sau đứng dậy đi ra quảng hắn rượu rất nhanh tự biến mất tại trên đường cái trong lòng của hắn đã có một cái ý nghĩ chương ò n cần n đi g i ệ m c sáu trăm linh hai ấm phong sơn ấm phong sơn ở vào phương gia đại thành đông nam ba trăm dặm sơn mạch ở bên trong quanh năm gió lạnh gào rú vì vậy mà được gọi là nhưng cái chỗ này để cho nhất người sợ h ã i chính là có rất nhiều hung hãn đ o ạ lạc giả tụ tập ở đây hình thành một cái khổng lồ mà khủng bố tà ác thế lực những người này cùng hung g á c không ngừng tập sát qua lại đám người mà ngay cả một ít cường đại gia tộc đều không ngoại lệ dân ra tại đây hung danh truyền bá mỗi người đảm chi biến sắc không người lại đổi bước vào đến nửa bước hơn nữa Phương gia đã từng nhiều lần tổ chức nhân thủ, đến đây vây quét, đáng tiếc đều dùng thất từng lần đến đáng dùng gia tiếc bại đã đây đều tổ quét, vây một à càng thêm sáng tạo ra vùng này chấm vùng hoách. có thêm hung danh hiền ánh trăng, huyết thú mông m dứt, Dưới tạo trăng, tại đây sáng vùng quang lung, lung núi rừng giã ra rũ. đạo nhân ảnh nhanh chóng tại dưới ánh trăng hạ trèo đèo lội suối xuyên biệt từng đạo khe núi cuối cùng nhất đi vào ngồi xuống ngọn núi khổng lồ trước đây là một tòa cao ngất ngọn núi vách núi vách đá hiểm trở vô cùng người bình thường rất khó leo hơn nữa cái này một tòa sơn mạch sau lưng là sâu không thấy đáy thâm nguyên hai bên trái phải hiểm trở khó có thể leo duy có phía trước một đầu hiểm trở con đường theo đường nhỏ một mực hướng lên mới phát hiện đây là một mảnh tương đối cao mà bằng phẳng vùng núi có cực lớn hàng rào tồn tại làm thành một cái đơn giản vòng phòng hộ mà ở hàng rào ở trong dựng đứng lấy mấy cái danh o trướng mấy trồng chất canh h ỏ a trước có vài tên dáng người đại hán khôi ngô chính ăn lấy hung thú thịt bọn hắn t ố t năm top ba vây quanh từng đống canh h ỏ a đang bàn luận cái gì phương xa là một cái hùng vị sơn trại cách đó không xa đang có một đám manh thú bị khóa ở cực lớn trên mặt đá những này là tọa kỵ mà phụ cận còn có mấy cái cực lớn lồng sắt do chắc chắn đúc bằng kim loại bên trong giam giữ vài đầu khổng lồ manh thú gào thét kinh người những người này là sơn chạy trước lính gác thời khắc đề phòng dưới núi lộng tĩnh dù sao trước mấy lần thế nhưng mà có phương pháp ra cường giả đến vây quét cái này không cẩn thận có thể sống không nổi diệp thần thân ảnh như gió vòng quanh một cỗ màu đen sương ngủ ma khi ung tùm tựa như một mới từ trong địa ngục bỏ ra tới đại ma trong nháy mắt tựu i đi tới trước mặt người nào phía trước một gã lính gác hét lớn theo hét lớn một tiếng bọn đại hán ngao nhau ném đi trong tay thịt hướng khởi vũ khí tựu đề phòng đ ó lấy t i ể u chứng kiến một gã thanh niên chính không v ộ i không chậm đi tới toàn thân hắc khí l a n mình như một cô đáng sợ ma diễm người này là ai thật là khủng khiếp khí tức so với chúng ta còn muốn tà ác có đại hán hung hoành đích nói thầm vẻ mặt dữ tợn con ngươi hung lòng lánh tiểu tử đứng lại một người h é t lớn trường mẫu mũi nhọn nhổ chằm chằm vào diệp thần quắp nơi này là âm phong sơn ngươi thức thời tranh thủ thời gian ly khai nếu không đừng trách chúng ta không k h á c h khí người nọ là mười mấy người đội trưởng còn có chút n h ã lực phát hiện diệp thần trên người đáng sợ ma khí về sau không có hành động thiếu suy nghĩ nhưng cái k i a một thân hung hãn khí thế lại một chút cũng không giảm ung tùn con người ngược lại lộ ra càng thêm hung tàn diệp thần không nói một lời một đường bước đi đi qua không sao cả sợ t i ể u như một đáng sợ ma khi tức gác bách lại để cho phía trước những người kia tâm thần run r u dày đứng lại nếu không giết chết bất luận tội đội trưởng k i ế hét lớn mà bắt đầu khí thế hung ác c u ộ n c u ộ n hắn mắt thấy diệp thần không có đình chỉ con n g ư ờ i hung quang loại lên cầm trong tay chiến mâu hung d ữ trước đâm mà đến phanh diệp thần đưa tay một kích năm ngón tay dùng sức khé bóp giang rác một tiếng chiến mâu bẻ gẫy đón lấy một cái lập lòe má trước phí một tiếng một trưởng khắc ở người nọ lồng ngực cái này một gã đội trưởng còn không có phản ứng t i ể u bay t ứ tung m à lên t h ế ra xa mấy chục thước n g n ở một khối cực lớn trên mặt đá sùi lơ ở đằng kia vẫn không núp ních có người x u ố n g núi còn lại đại hán nhao nhao sợ hai giống má bắt đầu hướng trong sơn trại báo tin bắn tên phía trước hơn mười người đại hán hung ác kéo cung bắn tên một chi lại một chi thiết mũi tên phá toái hư không phát ra gào thét thanh âm toàn bộ bay về phía diệp thần má đến nhanh hung ác chuẩn sắt cơ lăng lệ ác liệt hô diệp thân bàn tay phụt lên một cổ cường đại ma khí mãnh liệt mà ra hình thành một cái cực lớn vòng xoáy đem những cái kia thiết mũi tên toàn bộ từng cái thôn phệ đi vào xoắn thành bụi phấn Khí. một hồi hút không khí âm thanh truyền đến những đại hán kia có chút sợ hãi rồi người trước mắt rất cường đại không phải bọn hắn có thể đối phó đấy những đại hán này hung ác vô cùng giết chóc vô số người nào chưa thấy qua nhưng trước mắt cái này toàn thân hắc khí người còn cho tới bây giờ chưa thấy qua địch tập kích một tiếng thê lương cảnh báo kéo tiếng nổ có người trực tiếp thả ra tín hiệu lúc này một ớ i khiến cho chạy trong sơn m hồi bạo đ ộ người Mà đúng là đúng lúc này, đúng đúng động, lúc thân thân n Diệp h hư ảnh bình h ư t n xuyên thẳng qua mà qua, nhắc lên g g qua qua, một mạc ó thân a n mưa máu.、Phàng. Một người Phanh. h t thể bị nệ n thoái huyết nhục bay tử tung bị hù bốn phía còn lại hung h á n nguyên một đ á m có chút lui về phía sau đáng tiếc diệp thân đường kính đánh tới tay không một chảo xkz h một tiếng đem một gã hung h á n xé thành hai nửa cái chết không thể chết lại hắn như vào chỗ không người không tốn sức chút nào sẽ đem hơn m ư ơ i người hung hãn đọa lạc giả toàn bộ đánh chết thi thể đầu lâu bay tử tung thẳng t đến đi ra r ă một m bên n gã o à đầu lĩnh đứng tại đầu trái nhà lên sắc mặt dữ tợn hét lớn lên thế nhưng mà sau một khắc tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi chỉ thấy diệm thần thân ảnh gào k h é t mà lên phóng qua cái kia hiểm trở cầu treo thẳng tắp bay lên tường thành đây là một đoạn cao ngất đầu trái nhà chỉ dùng đến phòng ngự kẻ thù bên ngoài đấy do cứng rắn màu đen nham thạch chế tạo cao tới mười lăm t r ư i n g nhiều đáng tiếc không cách nào ngăn cản diệp thần bước chân vê a n g bóng người vừa dụng hắc khí l a n mình như lũ quét bình thường b n g phát vê a n g một tiếng cái kêu một gã đầu lĩnh kể cả bên người mười mấy người toàn bộ bay tứ tung trăm mét bọn hắn bị cái này một c ổ lực lượng v a n g toàn thân cốt cách nắp ấy cái trên mặt đất dậy không nổi k í t vào nhiều thở ra ít h i ệ n nhiên là thương thế rất nghiêm trọng diệp thần không có nương tay những điều này đều là hung hãn đ o a lạc giả một thân giết chóc tuyệt đối là hơn làm cho người tức l u n ruột tự nhiên không có chút nào thường cảm đáng nói rồi hắn thân ảnh lập lòe bang bang mấy lần chấn động một đám lại một đám hung hãn đọa lạc giả cốt cách vỡ vụn thân thể bay tứ tung nằm đấy nguyên một đám sợ hai t ê u dây lên lớn mật cùng đ ổ một tiếng quát lớn chuyển đến âm thanh như lôi đỉnh giống như chấn động tứ phương khí thế mênh mông quần quận như lũ quét bình thường tịch của tới diệp thần bỗng nhiên phát hiện một đạo nhân ảnh chính vọt tới trước mặt toàn thân khí thế hung ác quần quận một thương t i ể u hướng đỉnh đầu nện xuống vây anh một quyền đánh ra vây anh một tiếng làm cho tứ phương rung chuyển khí lãng từ đó tâm lăn mình mà ra tung bay không ít vật lẫn lộn mà diệp thần dưới chân đại đ ị a dạn nước như con nhện bình thường phóng xạ mà ra rất là kinh người hắn bước chân bất động mà hư không bên trên bóng người lại lăn mình một cái xuống đứng tại phía trước kinh nghi theo dõi hắn mới người thanh niên này vậy mà dùng quyền đầu cứng lay vũ khí của hắn đây chính là một kiện địa khỉ a rõ ràng không có việc gì người là ai hắn có chút thận trọng tuy nhiên rất hung hãn nhưng cũng không phải người ngu tự nhiên nhìn ra người tới rất cường hành hắn thân vì cái này sơn trại một cái đại đầu lĩnh tự nhiên có chút kiến thức vừa thấy cái kia toàn thân mãnh l i t hắc khí đã cảm thấy một câu nguy cơ hàn l ô n đây là thuộc về ma khí tức so với bọn hắn những này đọa lạc giả còn muốn đáng sợ hơn nhiều ta ra tìm các ngươi đại đương ra đấy diệp thân nhàn nhạt nói một câu phản phất tại kể ra một kiện rất sự t ì n h đơn giản nhưng nghe vào đối diện đại hán bên h a i nhưng có chút trói t h a i rồi hắn hung quan g lập lòe quắp tiểu tử xéo nhanh mẹ nó đi nếu không ngươi muốn đi thì đi không được nữa phanh đáng tiếc trả lời hắn chính là chỉ một q u y ơ n đầu ma khí mãnh liệt hỏa diễm ngập trời suýt nữa đem đại hán kia cho thốn khệ lần này bị hù hắn sắc mặt trắng bệnh mới chỉ kém một ít t i ể u chết ở chỗ này rồi lại để cho hắn có chút sợ hãi run r u dậy người này thực lực rất cường có thể có linh cấp cường giả cường đại như vậy nhưng gặp được chính là diệp thần mà lại hay là một đáng sợ kiếm ma phân thân đúng vậy trước mắt diệp thần đúng là kiếm của hắn ma phân thân bởi vì cắn nuốt vô biên nghiệp hỏa rốt cục đem cái kia một c ỗ thuộc về kiếm ma bất hủ chân linh cho đ è xuống còn bởi vậy thôn phệ không ít chân linh chi lực hôm nay sát ý hóa thân phát triển đến một cái tựu ngay cả mình đều không rõ cảnh giới thôn phệ kiếm ma bộ phận bất hủ chân linh Chỗ trình đặt tới một qua diệp t hồi n nhận n thức. g kiếm ngâm chuyển ra kinh động khắp sân mạch làm cho chim thú t h ư ớ c bay tán loạn từng người sợ hai trốn chạy để khỏi chết mà cái kia một cự nhân sắc mặt chấn động muốn thu hồi cái con kia cực lớn bàn tay đáng tiếc đã đã chậm một đạo màu đen kiếm quang hiện lên mở ra hư không đem cái k i a m ộ t cái cực lớn bàn tay toàn bộ cắt xuống đến lần này bốn phía chạy đến vô số đoạn lạc giả sắc mặt c n g biến nhao nhao hoảng sợ lui về phía sau lên bọn họ là hung hãn đạo tặc là đáng sợ đoạn lạc giả nhưng bản thân gặp được càng thêm khủng bố tồn tại đồng dạng sẽ sinh ra sợ hãi giờ phút này đối mặt diệp thần đúng là như thế giống cự nhân bàn tay một đoạn cả người điên cùng gầm h ế t lên chấn động toàn bộ sân trại rồi sau đó con ngươi màu đỏ tươi vô cùng hôm quang hiện hách trầm trầm ra cho đến giết chết diệp thần cái này đáng giận hôn đãn ngâm lại một cỗ kiếm ngâm theo diệp thần trong thân thể vọt lên mang theo một cổ kinh khủng hủy diệt khí tức phát ra quét ngang b ắ t phương làm cho vô số đoạn lạc giả nhau nhau hoảng sợ xoay người tự lui đây là một cổ hủy diệt lực lượng khí tức khủng bố bị hù vô số đoạn lạc giả nhau nhau chạy trốn không dám tới gần mà cái k i a một đứt tay cự nhân tắc thì thận trọng không có hành động thiếu suy nghĩ bởi vì chính mình bị đã tập trung vào người rốt cuộc là ai cái này cự nhân là một cái chiến quỷ chính cả d â n nói ta chỉ là một cái đại thống lĩnh thượng diện còn có hộ pháp còn có ba đại trại chủ ngươi xác định ngươi không sợ chết sao gọi các ngươi đại đương ra đi ra gặp ta diệp thần đ ạ m mạc lưu lại một câu phản phất không có để ý bốn phía cái kia dương dương mắt hổ đoạn lạc giả không để ý chút nào tỏa ở trên hư không phía trên kiếm của hắn ma phân thân bản thân lực lượng cường hành ma khí hóa thành hủy diệt kiếm nguyên rất cổ quái vậy mà so với t r ư ớ c càng thêm khủng bố rồi có muốn dung hợp cùng một chỗ dấu hiệu người phương nào muốn gặp bổn tọa đúng lúc này một câu hung hãn lời nói chuyển đến mang theo bọc lấy một cố minh mông quần quận hung uy lại để cho sở hữu tất cả đoạn lạc giảo nhau, nhau sợ hãi quỳ lệ trên mặt đ không dám chút nào lãnh đạo chương 603, t a m đại thiên quỷ hung y mênh mông c u ồ n c u ộ n khắp thiên sát hoa khí thành dấu bàn tay hướng diệp thần hung hãn c h â n áp mà xuống khí thế hung ác ngập trời v â a n g diệp thần đưa tay tựu làm ộ t trưởng chấn hồn đại thủ ấn hồng xuất khủng bố màu đen trưởng ấn chống trời mà lên v â a n g một tiếng kích ở đằng kia một bàn tay đi lại ma khí bốc hơi không ngừng từ hư không bên trên phút lữ dũng hai trưởng giao kích phát ra va chạm kịch liệt thanh âm tại bầu trời nổ tùng hóa thành một mảnh sáng l ạ n quang huy bỏ ra loại cảnh tượng này rất rung động lại để cho chúng quanh vô số vọt tới đoạn lạc giả sắc mặt kinh h ả i nguyên một đám lui về phía sau mà đi tránh né cái kia một cổ kinh khủng khí lãng đối diện cái kia một đi ra bóng người một thân khí thế h u n g ác mênh mông c u ầ n c u ộ n làm cho người vẻ sợ hãi hắn tóc đen rất nồng đậm đồng tử hiện ra nhàn nhạt huyết sắc thấu phát ngập trời h u n g quang khiếp người gắn khách thân xác hắn một quái lạ quắt hào tiểu tử thật sự có tài c h ắ c không được ngươi dám một mình đến đây ta âm phong sơn nhưng ngươi hay là phải chết ở chỗ này ầm ầm diệp thần cánh tay đột nhiên r u lên hóa xuất từng đạo đáng sợ ma vân đan vào thành một đáng sợ ma ảnh phô thiên cái địa c h ấ n áp mà xuống đông ma ảnh n g a n g trời năm ngón tay như núi bình thường rơi xuống đi r ă n g rác một tiếng một cánh tay bị kéo xuống huyết dịch phun tung tóe suýt nữa đem cái kia người đối diện cho xé thành hai nửa may mắn kịp thời t r á n h né mới sợ bị xé rách giống chết tiệt người nọ điên cuồng gào thét cánh tay bị xé chẳng những không có sợ hãi ngược lại phát ra một cỗ thê lương khí thế hung ác lại để cho người sắc mặt thay đổi chiến quỷ trướng một tiếng gào t h é t chuyển đến sắc khí l a n mình đón lấy một đạo nhân ảnh rất nhanh bành trướng hình thành một cực lớn thân thể cái này người đúng là mới cái k i a lớp mười năm chiến quỷ giờ phút này vừa hiện hiện uy áp cái thế khí thế hung ác n g ậ p trời chấn hồn đại thủ ấn diệp thân rất dứt khoát đưa tay t i ể u là một kích khủng bố thủ ấn hình thành phát ra đầy trời ma h uy so với t r ư ớ c còn muốn khủng bố vài phần đây chính là hắn lợi dụng kiếm ma phân thân sự khiến cho dùng đến thủ ấn ma h uy nghiêm tại m ề n ngông quần quận áp chung quanh đọa lạc giảm một hồi run r u y ẩm ẩm bàn tay đ ậ xuống uy thế vô biên p h ô thiên cái đ i ệ u giống như chấn áp lấy cái kia một cực lớn chiến quỷ đáng tiếc giờ phút này đang bị chấn gục x u ố n g ra toàn bộ đầu lâu đều nhân bánh tiến trong đất bùn d ừ n g tay ngay tại diệp thần cho đến bóp vỡ cái vị này chiến quỷ thời điểm một tiếng gầm lên chuyển đến lại để cho lòng hắn thần cả kinh không kịp suy nghĩ cả người bay ngược trăm mét mới s á c mặt thận trọng chằm chằm vào người tới tổng cộng có ba đạo nhân ảnh ba đạo nhân ảnh ngang trời tới phát ra ngập trời khí thế uy áp mênh n ô n g quần quận chấn bốn phía đoạn lạc giả n h o nhao nằm dạp trên mặt đất những này đoạn lạc giả đối với ba người này cách khác mới trung niên nhân kia còn muốn cung kính cùng sợ hãi xem xét đã biết rõ thân phận không giống với vị bằng hữu kia đến ta sơn trại có gì muốn làm một người nhàn nhạt hỏi ý kiến hỏi một câu đây là một người trung niên bên người đi theo hai đạo đồng dạng cường hành người để cho nhất diệp thần chú ý chính là ba người này đều là một thân khí thế hung ác mê ngông h c u ầ n c u ộ n diện mục mặc dù không có những cái kia đ o ạ n lạc giả giống như hung hành nhưng trong con ngươi hung quang lại mãnh liệt hơn vài phần bên cạnh một người hung lòng lánh nói ra chúng ta với ngươi như vậy mà cũng không có nửa phần cùng xuất hiện n g ư ơ i tới đây có mục đích gì ba người này thực lực cùng kiến thức đều rất rộng vừa thấy được diệp thần bộ dáng này đã biết do hắn là một ma phát hiện này lại để cho ba người sắc mặt có chút khó coi mình cũng không có chọc tới những này đến từ địa ngục ma a ta chỉ là tới đàm một số sinh ý không nghĩ tới các ngươi những này thủ hạ như vậy h u n g bất đắc gì phía dưới t i ể u bóp chết mấy cái hay là các ngươi đi ra sớm nếu là chậm thêm chút ít ta đoán chừng người nơi này đều phải chết bên trên hơn phân nửa mới được diệp thần thản nhiên nói xuất một câu như vậy lời nói ra suýt nữa tức chết cái kia tam đại cờ giả tiểu tử Cái c kia ầ một đầu đệ đều đại địa trung tuy huynh quỷ tiếng, chút ta thiên ta trong trại ra, niên lên hôn nói ngươi nhiên nhưng, chúng cảnh Hơn nữa, sơn còn chín giới. là là có ác, có cấp h ma, ba pháp, định xác ngươi có h chúng sạch. Không ể đem Một giết ta sai. bên một người gật đầu khe nói ngươi tên tiểu tử thật sự là nói khoác không biết ngượng ta đám huynh đệ ba người là thiên quỷ năm trên bậc ta đại ca càng là thiên quỷ đ ỉ n h phong còn kém một b ư ớ c có thể khai phủ t ụ tướng trở thành một phương năng ngược ngươi muốn tìm cái chết nói đi ngươi tới đây có chuyện gì còn lại người cuối cùng rất dứt khoát hỏi thăm diệp thần không có nhiều lời mà là nói ra các ngươi tựu là cái này sơn t r ạ i ba đại đ ư ờ n g ra đấy thiên quỷ cảnh giới coi như không tệ cũng không biết có thể không chống lại phương g i a lúc này đầy tập kích cái gì phía trước ba người nghe nói chuyện đó lập tức quá sợ hãi nguyên một đám trên mặt rất là giật mình bọn hắn không nghĩ tới phương g i a vậy mà lại muốn tập kích tại đây chẳng lẽ vừa rồi còn không có bị đánh sợ sao bốn phía những cái k i a đọa lạc giả sắc mặt phát lệnh nguyên một đám phẫn nộ phi thường đều hiện ra chính mình cái k i a hung hãn một mặt thậm chí ồn ào lấy muốn giết tuyệt toàn bộ phương ra cái này là đọa lạc giả hung hãn một mặt những người này đều là cùng hung cực khác tồn tại tự nhiên không có cái gì thương cảm chỉ có một cổ cường đại giết chóc khát vọng những người này không khỏi là giết chóc vô số nợ máu tương đ ố n g mỗi người đều tản ra nồng đậm mùi huyết tinh rất khủng bố tiểu tử ngươi tại nói chuyện giật gần sao ba đại đương g i a ở bên trong bên phải cái kia một cái phẫn nộ quát hỏi mà mặt khác hai đại đương g i a thật là không tin cảm thấy diệp thần mà nói có vấn đề thậm chí cũng hoài nghi thằng này có phải là hay không có khác giáp tâm ba người này cũng cực kỳ cẩn thận không có đối với diệp thần xuất thủ bởi vì hiểu rõ đến hắn là ma hậu cũng có chút kiên kỵ rồi ma có thể là đến từ địa ngục người bình thường hóa ma là không có hắn như vậy thuần túy khủng bố ma khí như vậy người thanh niên này lai lịch cũng có chút làm bọn hắn lo lắng rồi tuy nhiên những người này đều là hung hãn tà ác đấy nhưng diệp thần toàn thân ma khí thoạt nhìn so với bọn hắn còn muốn tà ác hơn nhiều ngươi nếu là tới đây tự là nói cái này vậy ngươi có thể đi rồi phương g i a còn không cách nào không biết làm sao được rồi chúng ta cái kia cầm đầu đại đương ra cười lạnh nói a diệp thần đạo mạc ngầm đầu một đôi ma nhã nung tùm khe nói ba cái không biết sống chết thiên quỷ thực cho là mình có thể chống cự ở phương gia lúc này đầy tập kích ta nói thiệt cho các ngươi biết phương gia ngoại trừ một thực tướng cấp lao tổ bên ngoài còn mời sở hữu tất cả các đại gia tộc cao thủ đ ế n đây hơn nữa còn có một hộ tộc thực tướng cấp cũng khả năng bị mời ra các ngươi cảm thấy có thể đối phó sao hắn mà nói rất bình thản lại như sấm sét bình thường nổ tung chấn động tứ phương cái gì điều đó không có khả năng tam đại thiên quỷ rất là không tin mà lúc này đây hội tụ mà đến tám đại địa cấp cường giả cũng nhao nhào giật mình Cái kêu t hắn e o t r cũng rất không tin nhưng là xem diệp thần cái dạng này không giống lừa gạt bọn hắn hơn nữa nhân vật như vậy khinh thường đi lừa gạt điều này cũng làm cho lại để cho hắn thập phần coi trọng lần này toàn bộ âm phong sơn khả năng phải có đại phiền phái rồi kỳ thật diệp thần mới mặc kệ những người này chết sống tại đây từng cái đoạn l ặ c giả không khỏi là hung hãn dị thường giết chóc thành cánh sống hay chết cùng hắn không có sao hắn nói ra tin tức ta đã mang đến về phần các ngươi tin hay không cái kia cũng không phải là chuyện của ta ba đại đương g i a đối mắt nhìn nhau liếc đồng đều nhìn ra lẫn nhau kinh hãi như tin tức là thực như vậy bọn hắn có phiền phái bên cạnh chín đại địa cấp cường giả cũng là rất giật mình không nói trước phương ra có bao nhiêu cường giả chỉ cần thiên ủy tự không ít mà còn có những thứ khác các đại gia tộc ở bên trong cao thủ lâu n à y cái kia đại đương g i a có chút trầm âm thân thể nhường lối nói ra vị bằng hữu kia mời đi vào nói chuyện đa tạ ngươi mang đến tin tức hắn như vậy một cái chuyển biến kỳ thật cũng là chứng kiến diệp thần cường đại hơn nữa còn là một ma tựa hồ có hợp tác khả năng lúc này mới mời hắn tiến vào trong sơn chạy bộ diệp thần không chần chờ theo ba đại đương g i a đi phía trước xuyên qua từng bảy khí tức hung h ã n đoạn lạc giả mà cái kia chín đại địa cấp cường giả bên trong có một người rất không cam chính là một cái bị áp đến dưới mặt đất người giờ phút này tràn đầy không cam lòng phẫn nộ đáng giận hắn ở chỗ này tức giận nhưng bên cạnh một gã địa cấp hộ pháp khước gan an ủi mà bắt đầu nói ra ngươi cũng đừng tức giận phẫn rồi ngươi lại như thế nào đều không phải người ta đối thủ cũng không nhìn một chút đó là ma so với chúng ta còn muốn t á ác ma đúng vậy a ba đại đương g i a đều mời rồi cái này chính là một cái tín hiệu một gã khác địa cấp hộ pháp nói như thế lần này lại để cho người này bị đánh đích địa cấp hộ pháp có chút không cam lòng nhưng cuối cùng nhất cũng không nói thêm cái gì hắn biết rõ nếu không có ba đại đương gia xuất hiện kịp thời có lẽ chính mình muốn thanh lý ở chỗ này rồi diệp thần cương hoành cùng c h n g bố đã xâm nhập trong đó tâm hung hãn như hắn đều có chút sợ hãi lại càng không cần phải nói phụ cận cái kia từng bậy thực lực không ra hồn đoạn lạc giả rồi bất kể là quỷ anh cấp bậc hay là phía dưới đoạn lạc giả đều bị kính sợ nhìn xem diệp thần rất nhanh mọi người tự đi tới một cái khổng lồ trong phòng nghị sự tất cả phân sau khi ngồi xuống mới có hơi trở mặt nhìn xem diệp thần tất cả mọi người không nói gì làm cho cả đại sảnh hào khí lộ ra rất áp bách cựu đại hộ pháp khó khăn nhất qua bởi vì như vậy trầm trọng hào khí thức sự quá khó chịu vị bằng hưu kia nên ngươi s ư n g hô như thế nào chủ vị lên đại đương gia dẫn đầu đánh vỡ cái này một cái trầm mặc hắn nói vừa xong t i ê u tiếp tục nói thời gian quá lâu bổn tọa tên của mình đều quên người khác đều gọi ta là đại đương gia cho nên đừng nên trách diệp thần gật gật đầu cũng không thèm để ý người này tên là cái gì cho nên nói nói không sao ta cũng không có danh tự người khác đều gọi ta là kiếm ma ngươi cũng có thể như vậy s ư n g hô hắn mà nói vừa dụng bốn phía tính mịch một mảnh mỗi người sắc mặt hoảng sợ chứng mắt hắn có chút khó tin mà ngay cả cái kia một cái đại đương ra đều giật mình mà bắt đầu kiếm ma cũng không phải một ý hệ chẳng lẽ trước mắt thanh niên thật là một kiếm ma rồi sau đó đang nhìn đến cái kia một thanh ma khi ung tùn ma kiếm về sau những người này rốt cục tin tưởng thằng này đúng là đáng sợ kiếm ma mỗi người đ ả m c h i biến sắc tồn tại chương 604, m ụ c đích trong đại s ả n h lại một lần nữa i ê n lặng xuống tất cả mọi người không nói gì nguyên một đám quỷ dị chằm chằm vào diệp thần xem bọn hắn cảm thấy cái này toàn thân ma khí mãnh liệt thanh niên thật đúng là có khả năng là đáng sợ kia kiếm ma bởi vì cái kia một cổ hủy diệt khí tức ngươi tới đây có mục đích gì đại đương g i a thận trọng hỏi thăm hắn rất muốn biết t h ằ n g này tới nơi này có mục đích gì đây là phải biết rõ ràng đấy bằng không mà nói mọi người tâm cũng khó khăn dùng an định lại tự cái kia một thân khủng bố ma khí tự không thể so với cái kia đại đương g i a t r i n h lệnh thậm chí còn muốn càng mạnh hơn nữa kỳ thật diệp thần hôm nay kiếm ma phân thân cũng có thể phát huy ra thiên quỷ cấp bậc lực lượng đây cũng là mới cùng cái này đại đương g i a đối chiến sau hiểu rõ đến đấy cường đại hơn là quy tắc không cách nào phát huy ra ra bởi vì không phải chân tránh kiếm ma bản thân diệp thần sắc mặt hờ hững nói ra ta đến lần có hai cái mục đích một cái tựu là cùng các ngươi liên thủ giết chết cái kia phương gia lão tổ người này phải chết giết chết phương gia lão tổ mọi người hoảng sợ không thôi lời này nói quá dễ dàng rồi thế cho nên không ai dám tin tưởng tại đây người nào không biết phương gia lão tổ là một thực tướng cấp c ư n g giả bọn hắn cũng tựu tam đại thiên quỷ mà thôi tăng thêm diệp thần cũng không phải đối thủ à. có thể thằng này tuyên bố muốn giết chết một thực đem cái này như thế nào cảm giác được một hồi không chân thực phải chăng hay nói g i hay sao diệp thần không có để ý thản nhiên nói đúng vậy t i ể u la giết chết hắn người này phải chết nếu không ta và người đều không có kết quả tốt chắc hẳn các người đều rất rõ ràng lao g i ả kia làm người rồi hả nghe qua một điểm này nhị đương ra khẽ gật đầu nói ra cái này phương ra biểu hiện ra là một rất chính phái hào tộc nhưng kỳ thật vụ trộm làm lấy rất nhiều nhận không ra người hoạt động một chút cũng không so chúng ta những người này tốt bao nhiêu nhưng vấn đề là chúng ta t i ể u tam đại thiên quỷ thêm bạn cũng t i ể u bốn người thực có thể đối phó cái kia phương ra láo ra hỏa hắn đón lấy vừa nghi hoặc hỏi ý kiến hỏi vấn đề này bên cạnh Tam đương ra rất đồng ý lắc đầu nói ra ta cũng đồng ý trước không chỗ lao ra hoặc kia ngươi mới còn nói có một hổ tướng cũng được thỉnh mời mà đến như vậy hai đại tướng cấp chúng ta làm sao có thể đi qua cái này không nói trước đại đương ra khoát tay trả lại mới lên tiếng đây là của ngươi cái mục đích thứ nhất như vậy mục đích thứ hai là cái gì mọi người sau khi nghe xong nhao nhao đưa mắt xem ra nguyên một đám hung lòng l á n h đều rất muốn biết hắn đến mục đích thứ hai mặc dù những người này biết rõ diệp thần cường hành nhưng nếu là đúng bọn hắn có cái gì không tốt ý đồ tuyệt đối sẽ lộ ra hung tàn một mặt diệp thần không c o i trông thấy chỉ là gật đầu nói ra ta tới đây còn có một mục đích cái kia chính là nghe nói các ngươi nơi này có một cái truyền tống trận tồn tại muốn nhìn một chút có thể không dùng một lát cái gì tất cả mọi người nghe xong lập tức sắc mặt đại biến nguyên một đám khí thế hung ác hiện lộ đều nghĩ đến muốn xuất thủ nhưng ba đại đương g i a cũng không có nhúc nhích đạn mảy may mà là sắc mặt hơi đổi từng người l i ế h nhau lại trầm m ặ t xuống rồi diệp thần thấy vậy nghi ngờ nói như thế nào chẳng lẽ ta dùng một lần đều không được hay là nói các ngươi cái truyền tống trận này là giả dối cái kêu đại đương ra con ngươi có chút một chuyến lại cười nói đây cũng không phải ngươi cũng biết mở ra một lần truyền tống trận cần khổng lồ năng lượng không phải đơn giản là không mở ra đấy ngươi đây muốn lý giải cần gì năng lượng diệp thần có chút phấn chấn hỏi thăm về đến cái này đại đương ra nhưng có chút khó xử mà bắt đầu do dự hồi lâu mới lên tiếng truyền tống trận mở ra cũng phải cần một cỗ khổng lồ năng lượng sử dụng một lần t i u hao phí ngàn vạn tinh thạch ngươi cũng biết chúng ta cũng không có, có nhiều như vậy năng lượng mở ra khải a tinh thạch không là vấn đề diệp thần rất dứt khoát nói ra đừng nói ngàn vạn cựu là mười nghìn vạn tinh thạch ta cũng có thể tìm đến chỉ cần các ngươi xác định có thể mở ra truyền thống trận là được rồi cái này hay xử lý đại đương gia ha ha cười ha hả nói ra chỉ cần ngươi có tinh thạch chúng ta tùy thời cũng có thể là ngươi mở ra bất quá điều này cần tiêu d i ệ t phương g i a những người tài giỏi kia có thể tốt như vậy quyết định vậy nha diệp thần rất vui vẻ đáp ứng mà b ố n phía chín đại hộ pháp thần sắc có chút quỷ dị mà ngay cả hai đại đương gia đều rất cổ quái thần sắc của bọn hàn biến hóa diệp thần cũng không có nhiều chú ý dù sao nguyên một đám mặt mũi tràn đầy hung hành nhìn xem đã cảm thấy buồn luôn rồi nơi nào sẽ quá nhiều đi chú ý t ố t ha ha ha đại đương gia thoải mái cười cười nói ra vậy thì chúc chúng ta lúc này đây hợp tác vui sướng giết chết phương g i a láo g i a hỏa diệp thần không nói thêm gì cùng những người này nói chuyện phiếm không lâu cái kia đại đương gia tựu i phân phó một ít hạ nhân mang theo hắn đi nghỉ ngơi đi giờ phút này đúng lúc là đêm khuya đang ở một gian coi như sạch sẽ trong phòng ngủ là ngủ không được đấy người còn có việc trong phòng diệp thần đạm mạc nhìn trước mắt một đạo bóng hình xinh đẹp thức tha thơ tư xinh đẹp khuôn mặt làn da rất trắng tích là một cái khó gặp mỹ nhân đáng tiếc diệp thần lại vô tâm đi để ý tới mà là kỳ quái nàng vì sao ở tại chỗ này không đi cái này một nữ tử thân thể run nhẹ nhẹ khuôn mặt có chút tái nhuận trong con ngươi lóe ra tí ti sợ hãi mới đầu diệp thần dùng là nữ tử này cũng là đoạn lặc giả có thể nhìn kỹ mới phát hiện không phải theo k h í tức đến xem đây là người chính thống quỷ tộc ngươi là chính thống quỷ tộc diệp thần lông mày nhắc lại mơ hồ suy đoán đến cái gì nàng t i ế nhẹ nhàng khé chào có chút sợ hãi nói ra bẩm chủ nhân nô tài là chính thống quỷ tộc là phụ cận một cái trấn nhỏ bên trên người mấy năm trước thị trấn nhỏ bị những này hung khấu huyết tẩy lúc này mới bị bắt người c ư ớ p của đến cái chỗ này a diệp t h ầ n khẽ gật đầu xem như đã minh bạch lại nói vậy ngươi nói một chút với ngươi đồng dạng nữ tử còn có bao nhiêu nàng kia thần sắc cả kinh có chút kỳ quái lại trung thực trả lời nói ra bẩm chủ nhân nơi này có rất nhiều cùng nô tài đồng dạng nữ tử đều là theo các nơi bắt người c ư ớ p của mà đến đấy cung cấp bọn hắn vui đùa nàng càng nói lại càng sợ hãi đột nhiên phát giác người trước mắt không phải là một người trong đó sao nàng nói như vậy không phải là tương đương đang nói hắn nói b ậ y cái này có thể đem nữ tử này sợ hãi túi đầu không dám nhìn diệp thần mà lúc này diệp thần sắc mặt rất lạnh đối với mấy cái này hùng tàn đọa lạc giả thập phần h ò a đại những người này việc gác bất tận à. hắn lo lắng l ấy phải chăng lợi dụng hết những người này đối phó cái kia phương ra láo tổ về sau tự i triệt để diệt giết sạch vậy ngươi t i ể u ở bên cạnh nghỉ ngơi đừng bày rời ta diệp thần nhàn nhạt phân phó một câu như vậy về sau không có nói thêm nữa đã nhắm mắt tu lợi đi hắn không có phanh nữ tử này mặc dù nàng hay là một cái xử nữ cũng không có cái này tâm tư Bởi vì, Diệp nhiên vì, hắn thần nhân, nhưng cũng cần nữ tuy rất lúc ạ i kinh thường đi làm như vậy, cái kia cũng không phải là hắn rồi.、Mà、người thiếu kinh, rồi không thường như cũng hắn nữ này, vốn là cả kinh, rồi sau đó nhưng h đó làm là là Mà vậy, cả có c sau t n g ạ nhiên cũng khó hiểu. Lúc trước rất nhiều đồng dạng tỉ mội đều cảnh cáo nàng đừng phản kháng nếu không sẽ bị giết chết thậm chí bị những này hung tàn đọa lạc giả a tươi mà giờ khác này mới phát hiện diệp thần vậy mà không có phanh nàng cái này bao nhiêu lại để cho nàng cảm thấy có chút phức tạp tâm tình phức tạp không hiểu có một loại nhàn nhạt thất lạc âm thầm hoài nghi chẳng lẽ là mình mỹ mạo nhập không đối p h ư mắt nàng nhìn trước mắt diệp thần anh tuấn khuôn mặt tóc đen k h o á t trên vai rơi vãi mi tâm một đạo ung tùm ma vân đang tàn phát từng sợi kinh người mũi nhọn tràn ngập hủy diệt khí tước nàng thấy thế nào t i ự u như thế nào cảm thấy kỳ quái người thanh niên này nhìn như ma k h i ung tùm nhưng trong nội tâm tổng cảm giác được hắn rất không giống với về phần ở đâu không giống với lại lại không nói ra được chỉ biết mình lúc này đây xem như may mắn bảo tồn trong sạch của mình rồi một đêm rất nhanh tựu i đi qua diệp thần rất an tâm t u luyện cũng không thèm để ý bên người nhiều một vị nữ tử hắn biết rõ người thiếu nữ này cũng tự quỷ khí cảnh giới mà thôi căn bản cũng không có bao nhiêu lực lượng lại càng không nói muốn thương tổn hắn rồi chủ nhân đại đại đương ra mời ngươi đi qua sáng sớm một đám tiểu diêm ánh sáng tím lấy xuống lại để cho trong phòng diệp thần tỉnh táo lại hắn nhìn xem thiếu nữ trước mắt có lẽ nàng làm ộ t đêm đều không có nghỉ ngơi nhất định là không dám nghỉ ngơi đấy ta đã biết diệp thần đứng lên hướng ngoài cửa lớn đi đến đi đến một nửa lại dừng lại hắn xoay người nói ra ngươi thiệu ở tại chỗ này ở đâu cũng đừng đi ở tại chỗ này người khác không cách nào động tới ngươi về phần ra cái này môn ta c ũ nhưng g k ô n đoan、rồi. Hắn nói xong n g dám cam một câu rồi. h vậy, quay ư ờ i đi ra đại môn, biến ra môn, mất ở cuối h chỉ h ỗ này, còn lại cái kia một cô lại kia i một t ế nữ đang ngần người. t t một h ồ nàng mới từ ngần người trong tỉnh táo lại, khuôn mặt phấn hồng, mới mặt lại, từ táo cùng ũ n không nghĩ Nhưng, g gì. biết cái cuối c nhất hay là rất nghe lời lưu trong phòng đối với nàng mà nói ở đâu đều đồng dạng thậm chí trong nội tâm cảm thấy càng muốn ở tại chỗ này mà không đi ra ngoài bên ngoài quá nhiều hung hãn đọa lạc giả tùy thời đều có thể tao nộ đến cái gì không tốt sự tình diệp thần dọc theo núi đ á trải thành con đường đi qua trên đường đi gặp được không ít đoạn lạc giả không khỏi là kính sợ nhìn xem hắn buổi tối hôm qua cái kia một cái một mình xông lên núi trại đánh chết không ít h i n h đệ đã thương mấy cái đầu lĩnh chân thật suýt nữa giết một cái hộ pháp chuyện như vậy đã tại toàn bộ trong sơn trại truyền ra không người không biết không người không hiểu diệp t h â n hôm nay coi như là một thân phận cổ cánh người n h ữ n g này đoạn lạc giả đối với hắn rất là kính sợ cùng sợ hãi rất h ố i hắn tựu đi tới cái kia một cái cực lớn phòng nghị sự vừa hay nhìn thấy tất cả mọi người đến rồi diệp thần hơi chút quét qua trong đại s ả n h ba đại đương gia phân làm phía trước địa vị cao hai bên là cựu đại hộ pháp phân biệt ngồi xuống còn lại một cái quý vị khách quan tựu i là cho hắn chuẩn bị đấy diệp thần ngồi xuống không nói gì mà là nhấm nháp lấy trên mặt bàn một ít tự thủy không có một câu hắn phảng phất không có chứng kiến cái kia sắc mặt âm trầm ba đại đương gia kỳ thật căn bản là không cần nhìn sắc mặt của bọn hắn bởi vì chính mình không phải thủ hạ của bọn hắn mà cái này ba đại đương ra vô cùng rõ ràng t h ằ n g này rất c ư ờ n g nhưng lại không phải thủ hạ của bọn hắn cho nên cho dù rất căm tức diệp thần bộ dáng này nhưng cũng không nói thêm gì Đến rồi là trong ố t ồ i c h ta đại t sảnh o l u ậ xuống, ư tất h ế nào ứng p cả đại hội pháp kịch liệt thảo luận thậm chí là ba đại đương gia cũng đang thảo luận duy nhất diệp thần không có một câu chuyện tới hắn rất yên tĩnh nhìn xem những người này tại thảo luận trong nội tâm thì là đang tự hỏi qua đi như thế nào đem những người này cho tiêu d i ệ t nhưng vừa nghĩ tới phương gia lúc này đây quy mô xuất động thậm chí hiệu lệnh các đại gia tộc tham dự trong đó như vậy những n à y hùng tàn đ o ạ lạc giả t i ể u không có cơ hội rồi ta nói như vậy thảo luận có làm được cái gì chúng ta chỉ để ý đến bao nhiêu liền giết bao nhiêu tựa như vừa rồi đ ồ n g dạng căn bản là không cần ở chỗ này lãng phí thời gian a một cái hộ pháp ồn ào nói nói rất là hung hãn hắn nói xong c ò n đắc ý mắt nhìn diệt thần đáng tiếc thứ hai không có chút nào để ý tới hắn bị không để ý tới rồi mà nhưng ữ n cũng đồng này này chẳng cùng, chính công g thứ rất thuyết trở một thủ khác hộ pháp pháp, chỗ khí hiểm khó cái cái cái ập, p địa ý là âm vô dễ ơ Chỉ cần ngăn cản ngăn đương ợ c chút này h ít p ư gia cũng này phương đến nhiêu cường này. đương đây đâu ra bao ra Tam ra sẽ c gật đầu nói ra đại ca ta xem cái này cũng thế không cần phải như vậy thảo luận xuống dưới lại thảo luận cũng là cái dạng này rồi đúng đúng nhị đương gia rất đồng ý nói ra đại ca tam đệ nói rất đúng quản hắn khỉ do cái gì đến bao nhiêu chúng ta liền giết bao nhiêu dù sao là quản giết mặc kệ vùi như vậy cũng tốt cái kia đại đương ra mắt nhìn diệp thần mới lên tiếng lúc này đây nếu có thể giết chết phương ra cái kia một cái lao ra hỏa như vậy trong vòng vạn d i m t i ể u là thuộc tại chúng ta muốn chơi như thế nào t i ể u chơi như thế nào mọi người một hồi hưng phấn ngao kêu gào lại để cho diệp thần cảm thấy những người này càng thêm đáng chết hôm nay mượn trước trợ tay của bọn hắn đến diệt trừ cái kia một cái phương ra lao ra kia về sau sẽ giải quyết những người này hắn suy đoán cái kia phương ra lao ra kia có lẽ không đến mức mời cái kia hổ tướng đã đến tất cả như thế nhiều gia tộc tồn tại không có khả năng giấu diếm ở cái này chính là một cái cơ hội diệp thân tự hỏi cái này tam đại thiên quỷ tăng thêm kiếm của mình m à phân thân như còn không được lợi mà nói cái kia t i ể u phóng ra chính mình cái kia một khủng bố linh hồn thể trả giá một điểm một cái giá lớn cũng muốn giết chết lao già kia báo nhưng vào lúc này một cái bén nhọn thanh em rất xa chuyển đến diệp thân nhìn lại chỉ thấy một đoạn lạc giả bối rối chạy tới một đến đại sảnh nội nạp đầu tự bái kinh hoàng nói ra chủ nhà việc lớn không tốt có rất nhiều cường giả chính hướng sơn mạch nội bộ tiến lên xem phương hướng đúng lúc là chúng ta tại đây cái gì tất cả mọi người nghe xong cả kinh nhao nhao đứng lên nguyên một đám giật mình không thôi mà ba đại đương g i a tắc thì thần sắc ngưng tụ đồng đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt suy đoán dự liệu được tựa hồ là phương g i a tập kích đến, đến rồi phương g i a người đến thực vui vẻ diệp thần cũng là lắp bắp kinh hãi không ngờ tới cái kia phương g i a người vậy mà đến nhanh như vậy xem ra đây là muốn tuyệt sắt những này đọa lạc giả rồi trong nội tâm tắc thì là đang nghĩ phương ra chẳng lẽ thật là vừa ý cái kia một cái truyền thống trận nếu không như thế nào gấp gáp như vậy tiêu d i ệ t nói rốt cuộc đã tới t a m đương ra hùng hùng h ổ h ổ toàn thân khí thế hung ác tràn ngập mà một bên nhị đương ra mặt mũi tràn đầy hung h à n h nói ra quản hắn khỉ gió tới hay không đã đến đến rồi cái kia lúc này đây cũng đừng nghĩ đi trở về nhất định phải giết sạch bọn hắn đi chúng ta đi nhìn xem đại đương ra hô quát một câu hăng hái q u á t các vị chỉ cần giết mất những này đã đến định nhân như vậy cái này trong vòng nàn g rằm ở trong tựu i là thiên hạ của chúng ta rồi làm thịt bọn hắn chúng hộ pháp cũng ồn nào mà bắt đầu nguyên một đám hung tướng tất giỏ một thân sát khí c h ẳ n ngập người nhát gan khả năng đều muốn hụ chết mà diệp thần đặt chén rượu xuống cũng đi theo những người này đi ra ngoài muốn nhìn một chút lúc này đầy phương ra đến rồi bao nhiêu cao thủ ẩm ẩm toàn bộ sơn trại lập tức s ô i trào vô số đ o ạ n lặc giả một đám tiếp một đám mãnh liệt mà ra mỗi người sắc mặt hung hoành vô cùng cái k i a một cổ mãnh liệt sắc khí ở trên hư không đan vào hội tụ hình thành một cổ kinh khủng sương mù màu máu đây là một cái cực lớn sơn trại hoàn toàn là do nham thạch chế tạo mà, thành, đen mà cao ngất đứng n g n g tại đỉnh núi tường thành rất to Từ quát một sót thể trông thấy hết thể dưới, hùng lớn. nơi này xuống chân núi nhìn không ràng gì, là lộ ra rõ bao vĩ cái có đúng ộ n tính, phương ràng. g thậm thể rất chí hồ mơ xem Ấm ẩm. có xa đều đ rõ lúc này một cỗ chấn động từ xa phương chuyển đến h ù dọa trong núi rừng vô số chim thú chạy vội mà trốn đều bị một cổ kinh khủng khí tức cho bị hủ tứ tán bay tán loạn trong sân trại vô số x a đọa lấy trận địa sẵn sàng đón quân địch mặt mũi tràn đầy hung h o n h tri sắc trứng mắt phương xa bọn hắn không có, có sợ hãi chỉ là hưng phấn cùng đợi phản phất tại chờ mong con mồi xuất hiện không có chờ đợi bao lâu phương xa sơn mạch một hẻo lánh mơ hồ xuất hiện thành từng mảnh bóng dáng chính rất nhanh mãnh liệt mà đến chỗ đó cờ thường p h á p phới đón do phân phật nếu là nhãn lực đầy đủ lợi mà nói còn có thể chứng kiến một cây cực lớn lá cờ lên lấp giảng bài một chữ phương đó chính là phương g i a đội ngũ mà tại sau lưng tứ phía đều đi theo từng b ả y khí tức cường h o à i người xem xét cũng biết là gia tộc khác cường g i ả cũng tới nói rốt cuộc đã tới một gã x a đ o ạ đầu lĩnh hung ác nói thầm lấy chằm chằm vào phương xa mạnh liệt phóng một cỗ hung ác hảo quang hắn cự phảng phất chứng kiến vô số con mồi tưởng tượng thấy chính mình để cho đợi chút nữa có thể săn giết những ngày con n mồi sắc mặt t i ể u không tự giác hưng phấn lên rất là dữ tợn đông đông đột nhiên vài cổ chấn động chuyển đến phương xa sơn mạch xuống một cỗ màu đen nước lũ b ả n tiệc cuốn mà qua ven đường không ít cây cối sụp đổ bay tư tung bụi mù cuộn cuộn tàn sát bừa bãi cao tiên h diệp thân sắc mặt ngưng tụ ma nhãn ở bên trong chứng kiến một cỗ màu đen kỵ binh mỗi người cưới cao lớn hổ ngựa thú đang tản phát một cổ kinh khủng sắc khí là tinh nhuệ theo những người này khí tức trên thân đến xem cấp thấp nhất đều là quỷ nguyên đỉnh phong tồn tại cao cấp nhiều vô số kệ ủy anh phía trên cường giả một tên tiếp theo một tên phát ra khí tức ở trên hư không hình thành một cỗ mây đen mênh mông quần quận mà đến hào c ư ờ n g liệt khí tức tam đương ra một hồi giật mình nói ra đại ca xem ra là thật sự lúc này đây phương ra là hạ vốn gốc rồi nhiều như vậy cường đại tinh nhuệ đều đến, đến rồi q u ả n hắn khỉ gió cái gì tinh nhuệ lúc này đây chúng ta muốn hắn có đến mà không có về nhị đương ra không cho là đúng nói mọi người phải cẩn thận đại đương ra có chút thận trầm trầm vào phương xa mãnh liệt mà đến đội ngũ nói ra lúc này đây tình huống bất đồng rồi chúng ta phải cẩn thận mới có thể nếu không khả năng muốn có hại chịu thiệt đại ca ngươi thật sự là quá mức cẩn thận rồi nhị đương ra thật sự rất không để ý nói mọi người không c ó n ó i thêm nữa bởi vì cái tiêu một cỗ khổng lồ đội ngũ càng ngày càng gần rồi cách cách nơi này cũng chỉ có hơn mười dặm xa từ nơi này nhìn lại rõ ràng có thể thấy được chuẩn bị chiến tranh một câu bén nhọn đại d í t gào truyền ra chấn động toàn bộ sơn trại mà ngay cả sơn thể đều lạnh rung rung run ma chân núi một chuyến khổng lồ đội ngũ rốt cục dừng lại phương ra người đầu lĩnh chính yên tĩnh cùng đợi cái gì bọn hắn không có vội vã tiến công mà là ngay tại chân núi chờ đợi dường như đang đợi người thế nào đã đến diệp thần hơi chút tưởng tượng sẽ hiểu đó là chờ đợi phương g i a lão tổ cũng cũng chỉ có cái này giải thích bọn hắn như thế nào không tiến công đâu này có hộ pháp nghi hoặc nói thầm lấy còn bên cạnh không ít hộ pháp nhao nhao gật đầu biểu thị mình cũng thật là nghi hoặc nhưng trong đó ba đại đương ra nhưng có chút suy đoán rồi đây là chờ đợi phương g i a lão tổ đến cái kêu phương ra lão tổ như thế nào còn chưa tới chẳng lẽ là sợi chết không dám tới rồi hả t a m đương gia nghi hoặc nói thầm một câu cười lạnh đáng tiếc diệp thần lại không cho là như vậy hắn suy đoán nhất định là cái k i a phương ra lão tổ tại trang đờ cm xạo l thanh cao cùng thần bí vain i ự u la lúc này thư không đột nhiên vỡ nát mây đen tán loạn biến mất một đạo thân ảnh khổng lồ lộ ra diệp thần thần s ắ c ngưng tụ rốt cục chứng kiến chính chủ xuất hiện người tới chính là phương ra lão tổ sở hữu tất cả đ o ạ n lạc giả nghe ngay tại chỗ đầu hàng có thể tha thứ các ngươi một mạng nếu không rét không tha một câu quát lệnh chấn động mà đến như trời hạn sấm xét chấn tứ phương lạnh d u n run dày đúng lúc này ba đại đương gia rốt c ụ c biến sắc tất cả đại hộ pháp cũng là nhao n h a u biến sắc đều cảm nhận được một c ô mánh liệt nguy cơ hảo cường tam đương g i a sắc mặt hoảng sợ nói ra ta cho rằng cái này phương g i a lão tổ theo chúng ta tựu i kém một cấp bậc sẽ không cường đi nơi nào thật không nghĩ đến khi tức càng như thế mánh liệt đại ca chúng ta có thể đánh thắng được sao nhị đương gia hoảng sợ hỏi ý kiến hỏi một câu không tự tin rồi nguyên bản hắn còn ồn ào lấy muốn giết chết lao ra hỏa này nhưng bây giờ phát hiện sự tỉnh siêu hô tưởng tượng rồi mà ngay cả đại đương gia đều có chút trầm trọng mọi chằm hư vào k người nhao nhao gật đầu đồng ý không thôi đối với diệp thần nói chuyện rất là tán thành mà ngay cả ba đại đương ra đều cho rằng chỉ cần mấy người liên thủ chính là một cái thực tướng cấp tuyệt đối là hành hạ cái chết phần này l a o bất tử ngươi cho dù phóng ngựa tới xem minh đệ chúng ta hôm nay lấy ngươi đầu chó nhị đương gia hăng hái sông hư không bóng người hét lớn một câu như vậy khi thế hung ác ngập trời khủng bố hắn lời này vừa ra nhất thời làm hư không bên trên phương gia lão tổ khí đỉnh đầu bốc khói rất phẫn nộ chừng mắt phía dưới nhị đương gia hận không thể tại chỗ tiêu diệt người này chết tiệt đoạn là giả phương gia lão tổ dưới sự giận dữ hét lớn các vị nghe lệnh cho bổn tọa hung hăng giết giết sạch những này bại hoại một tên cũng không để lại、Ấm、ẩm ẩm lời này vừa ra hư không mây đen bắt đầu khởi động phô thiên cái địa lên núi đỉnh bào trùm mà đến cùng lúc đó phương g i a tất cả đại đội ngũ cũng bắt đầu chuyển động chỉnh tề lành lạnh lên núi đỉnh xuất phát đi theo phía sau các đại gia tộc các cường giả đại quy mô rất đồ sộ chết tiệt lao già kia đại đương gia tức giận phi thường quắp các minh đệ cho ta hung hăng giết giết sạch những n à y hung đản toàn bộ vạn giảm nội đều là thiên hạ của chúng ta á sơn trại sôi trào mỗi người sắc mặt dữ tợn khí thế hung ác quần quận thậm chí liền đang ở chân núi tất cả mọi người cảm giác được một c ấ nguy cơ cái này trong sơn trại đọa lạc giả đám bọn họ không người nào là hung tàn vô cùng giờ phút này sát khí vừa h i ệ n dọa hỏng không ít nhỏ yếu người một hồi kinh thiên đại chiến muốn bạo phát chương sáu trăm linh sáu hợp chiến thực tướng v â n h hư không dung chuyển tam đại thiên quỷ sông mạnh t à o tiên giết đến phương gia l á o tổ trước mặt khí thế mênh mông cuồn cuộn bốn người lập tức đánh tiến hư không t ầ n g mây hào quang sáng chói q u ấ y phong vân mà ngay cả đại địa đều muốn chịu ảnh hưởng diệp thần không có động mà là bao quát lấy phía dưới sân mạch nhìn xem sông lên không mấy bóng người những người này đều là phương gia cường giả còn có gia tộc khác các đại cường giả đồng đều hướng trên núi đánh tới bắn tên sơn trại trên tường đá vô số đoạn lạc giả nhao nhao dương cung bắn tên càng có k i ế m khí đao khí hướng phía dưới núi phô thiên cái địa trong lúc nhất thời dưới núi nham thạch nát b ấy cây cối bay tứ tung lần thứ nhất công kích t i u làm không ít s ô n g lên người bị hoành thành mạnh vỡ huyết nhục bay tứ tung tàn phá thi thể vai đầy mặt đất diệp thân sắc mặt n g ư n g tụ trông thấy cái kia mãnh liệt mà đến vô số cao thủ trong nội tâm khẳng định cái này sơn trại cũng bị hủy diện hắn không có lại dừng lại mà là nhất phi t r ù n g thiên lập tức xông vào tầng mây ở trong gia nhập vào tam đại thiên quỷ trong đó hợp chiến phương gia lão tổ cái này thực đem cừng giả ma hư không gầm lên giận dữ truyền xuống mây đen nhấp nô suýt nữa làm cho hư không nhấn nát chỉ thấy phương gia lão tổ sắc mặt kinh hãi chằm chằm vào đột nhiên g i ế t đến tận đến người toàn thân bốc lên hừng hực ma diễm ma huy mênh ngông quần quận rất là khủng bố hắn thật không ngờ này làm sao lại g i ế t xuất một ma da nhìn cái kêu m ê n ngông quần quận ma uy rõ ràng cựu là một kiếm ma lần này có thể đem hắn làm cho sợ hãi còn tưởng rằng có kiếm ma theo địa ngục chạy đến suýt nữa quay người bỏ chạy dĩ nhiên là ngươi cái này hung trướng đột nhiên phương gia lão tổ sắc mặt hoảng sợ quắt tiểu tử ngươi dĩ nhiên là ma trách không được ngươi như thế hung hăng năng ngược hôm nay nói cái gì cũng không thể khiến ngươi chạy lưỡng mất ầm ầm theo vừa mới nói xong chỉ thấy phương gia lão tổ trong lòng bàn tay h à o quan vạn trượng một phương nhàn n h ạ t hư ảnh hội tụ m à thành khủng bố uy thế hướng bốn người chấn áp mà đến hắn đưa tay mang theo một phương khổng lồ cung điện hư ảnh ngang nhiên hướng bốn người chấn áp mà xuống hư không run tùy thời đều nghiền nát nhưng đối diện bốn người tam đại thiên mặt quỷ sắc c h ổ biến không do dự t i ể u tuân ra từng người mạnh nhất s á t chiêu đông mây đen lan mình lập tức bị một cổ lực lượng n á t b ấ y lộ ra bốn đạo chật vật thân ảnh một cách này suýt nữa đem bốn người này cho chấn áp xuống tới rồi diệp thân sắc mặt có chút n g h i ê trọng rốt cục trực tiếp đối mặt một cách này cái k i a cung điện hư ảnh phô thiên cái địa phảng phất chính là một cái tiểu thế giới đồng dạng hướng hắn chấn áp suýt nữa tự lọt vào trọng thương may mắn hắn h ô m nay thân thể là kiếm ma phân thân lúc này mới có năng lực chống cự bằng không mà nói do bản thể vừa đến nhất định sẽ lọt vào thường tổn không nhỏ cái này là thực tướng cấp bên cạnh ba đại đương g i a sắc mặt tâm trầm dữ tợn đáng sợ nguyên một đám phát ra khủng bố hung sắc khí nhưng toàn thân chật vật bộ dáng đó có thể thấy được mới một kích kia đã bị không nhỏ ảnh hưởng chết tiệt thật cường đại hư ảnh tam đương g i a phẫn hận giống lên một câu đại đương g i a dữ tợn khẽ nói mọi người coi chừng đây là tướng cấp mở đi ra thế giới truy hình uy lực đáng sợ như một cái không cẩn thận khả năng muốn bị chấn áp diệp thần nghe song thần sắc cả kinh không nghĩ tới dĩ nhiên là thế giới truy hình Cái kia có kia nói thông rồi. thể thông bốn ấ t trước mắt thời tổ một theo dết thế trời, bắt quá, luận uy phương hư phương. sắc cơ đàm điểm, mang ấm Sắc. không phải ảnh đông lần nữa đến, ngập gia lại lại láo dục b người liên hợp ngay ngắn hướng đi phía trước đ ổ i rết ầm ầm một tiếng chiến trở thành một đoàn nam đạo nhân ảnh đại chiến càng đánh lại càng kịch liệt vẫy phong vân từ trên cao đi xuống đánh lên núi m ạ n h ở trong c h ỗ sâu đông long đột nhiên một cái ngọn núi sụp đổ nhấc lên ngàn vạn bụi mủ che đậy hơn p â n nửa hư không mà cái tên nam đạo cường h à n h bóng người đại chiến tắc thì không ngừng chút nào từng người sát chiêu anh ra nham thạch lăn mình cây cối sụp đổ đại địa đều dạn nứt rồi mà chính ở thời điểm này phương g i a mấy đại cường giả vọt tới đỉnh núi phát ra ngập trời khi thế chúng đoạn lạc giả xem xét cái này rõ ràng tựu i là thiên quỷ cấp bậc tồn tại a a là thiên quỷ có người hoảng sợ hô to mà bắt đầu đáng tiếc nên đón bọn hắn chính là vô số khủng bố đạ kích một cái đối mặt đầu trái nhà ầm ầm một tiếng sụp đổ sụp đổ xuống vô số đoạn lạc giả thậm chí đến không kịp né tránh tựu được mai táng ở chỗ này huyết dịch phun lộ ra rất là trứng mắt chẳng những là bọn hắn mà ngay cả các đại gia tộc đều có được cường giả đã đến cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng hiển nhiên là muốn diệt tuyệt cái này âm phong sơn chỗ có sinh linh rồi a chạy mau a có đoạn lạc giả hoảng sợ mà bắt đầu một tiếng này gọi khiến cho nguyên bản t i ể u h o à n g sợ vô số sơn trại thành viên hoảng loạn rồi toàn bộ sơn trại tựa như tạc mở nổi vô số đoạn lạc giả bối rối muốn chạy trốn đây không phải bọn hắn có thể đối phó đ ó a những người này còn có rất nhiều dâu tóc tái nhợt lão nhân khi tức theo chân bọn họ ba đại trại chủ là giống nhau cho nên những này đoạn lạc giả hiển nhiên là bi kịch k h ô người có chạy khả năng chạy trốn đ ợ c cục chết. rồi, tiểu duy nhất n kết cục là g ư đi theo ta tại một cái trước của phòng một gã thanh niên mang theo một nữ tử mà người thanh niên này dĩ nhiên là diệp thần mà sau lưng nữ tử tắc thì có chút sợ hãi cùng n g h i hoặc nhưng lại không có hỏi nhiều chỉ theo sát lây phía trước thanh niên đi đến đây là diệp thần bản thể hắn chính nhìn xem m á n h liệt mà đến tất cả da c ứ n g giả nhìn thấy cái kia thuộc về dương da người ở trong đó còn có một đạo kiều lặng lẽ bóng người đúng là cái kia dương ngọc ánh cũng tới diệp thần nhìn thấy này không nói hai lời ôm lần ấ y b này g ư những người tài giỏi kia phát hiện thằng này dĩ nhiên là một gã kiếm khách cũng không biết là cái đó một gia tộc đấy cho nên không có lại tiến hành công kích nàng giao cho ngươi rồi dương ngọc ánh thần sắc xứng sở không ngờ tới người này đi vào trước mặt phóng kế tiếp nữ tử về sau lưu lại một câu như vậy lời nói đã không thấy t â m hơi lại để cho phụ cận người một hồi ngạc nhiên khó hiểu cô gái kia t h ầ n s á t thất vọng nhìn xem diệp thần biến mất cả người cảm giác có chút vắng vẻ đấy nhưng bên cạnh dương gia người tắt thì một hồi quỷ dị nhìn xem dương ngọc ánh tự hỏi hắn phải t r ă n g nhận thức cái kia một cái người á o đen những người này nghĩ cách cùng diệp thần không có sao rồi hắn chỉ đem cô gái kia đưa đến an toàn địa phương là tốt rồi dù sao không có nhìn thấy thì cũng thôi đi gặp được không thể để đó mặc kệ đây cũng không phải là bản tính của hắn phương gia lão tổ Lại ngồi xuống núi nhỏ đ ỉ n h một đạo người áo đen ảnh nạo nghễ mà đứng chằm chằm vào lăn mình hư không nỉ non lấy cái gì cái này người đúng là diệp t h ầ n bản thể lại tới đây đã tiếp cận cái kia đ ạ i chiến chỗ hắn có thể cảm nhận được kiếm ma phân thân đang bị áp bách bốn đại cao thủ hợp lực đều không thể làm bị thương cái kia phương ra láo tổ m ả y may cái kia một phương cung điện hư ảnh rất khủng bố lực phòng ngự kinh người căn bản là không cách nào đánh bay cái này chiến đều lâm vào bị động đại ca l á o gia hỏa này quá cứng a đánh không thùng a tam đương ra sắc mặt bởi vì phẫn nộ mà càng thêm dữ tợn đáng s ợ lần này nếu không có diệp thần tại lời mà nói khả năng ba người này tự i chạy trốn mà trước mắt không có trốn bởi vì không thể vâng vâng vâng liên tục ba lượt nổ vang thư không dung chuyển sông núi sụp đổ nắp ấy áp đại địa một hồi bụi mù nhấp nô cái kia phương ra lão tổ nhìn xem bốn người cười lạnh liên tục hư ảnh lập lòe phô thiên cái địa c h ấ n áp đánh chính là bốn người chật vật không chịu nổi hơn nữa hắn mi tâm một đạo quỷ vân bong bong lập lòe hào quang sáng trói mạnh liệt như một n ú m ánh lửa hắn vận dụng bản thân tập vân lực lượng cường đại v à i phần ư ớ c hiếp lấy bốn người dồn sức dồn sức đánh cái kia gọi một cái vui vẻ phanh một đạo nhân ảnh vô ý thân thể thổ huyết bay tứ tung đó là tam đương gia giờ phút này sắc mặt của hắn tái nhận n ư ợ c một cái lõm huyết dịch giặt rào mà xuống, hiển nhiên là bị v à n h không nhẹ. chiến quỷ hợp thể. đột nhiên, một tiếng vẫn nộ gào thét chuyển đến, mây đen tán loạn biến mất, thấy cái k i a đại đ ư ờ n g ra cùng nhị đ ư ờ n g ra trước sau b ộ c phát. đ ó lấy, một khổng lồ bóng người ầm ầm mà lên, lại trong nháy mắt dung hợp tiến vào thân thể bên trong, khiến cho thân thể một hồi bành trướng. ầm ầm hai đại cự nhân dơ lên cao cánh tay, ngang nhiên một đập ầm ầm một tiếng, cái k i a trời xanh đều muốn nát b ấ y giống như rất khủng bố. trong trường hợp đó, diệp thần lại phát hiện cái tia cung điện hư ảnh chỉ là rung động lắc lư mà bắt đầu, cũng không có vỡ liệt dấu hiệ con sâu cài kiến phương gia lão tổ hư lạnh một tiếng mi tâm lập lòe mang theo một phương hư ảnh hưởng mấy người chấn áp uy thế ngập trời khủng bố mà lúc này đây kiếm ma phân thân rốt c ụ c cường ngạnh xuất thủ lại không ra tay can thiệp lời mà nói vậy bọn họ khả năng sẽ bị đã chấn áp hủy diệt một cái lạnh như băng từ ngữ truyền đến hư không độ ấm xoay mình hàng hạ khởi điểm điểm bông tuyết chỉ thấy kiếm ma phân thân ngang nhiên dết đến một thanh khủng bố màu đen cự kiếm hướng phương gia lão tổ đỉnh đầu chém mà rơi ầm ầm hư không dung chuyển một cổ hủy diệt tại lan tràn cho đến xé nát cái này một mảnh bầu trời không hủy diệt hết thảy mà phương gia lão tổ đứng núi chịu xào cả người đặt mình vào tại hủy diệt lực lượng xuống quần áo từng mảnh nát ấy thân thể từng đạo vết kiếm xuất hiện bị hù hắn h ồ n đều muốn bay đi ra vậy mới tốt chứ đại đương gia và ba người sắc mặt cuồng hỉ mắt thấy đang bị hủy diệt lực lượng do dự phương gia lão tổ lần này có hy vọng rồi bọn hắn cũng thật không ngờ kiếm ma phân thân sẽ mạnh mẽ như vậy hoành chỉ chấp mắt sẽ tới một cái đại n g ư chuyển rất đã huyền mà không nói bọn hắn kỳ thật phương gia lão tổ buồn bực nhất trước mắt cái này ma tiểu tử thật sự chính là cổ rất quái chẳng lẽ thật là kiếm ma hàng l ô n g chết tiệt tiểu tử bổn tướng muốn giết n g ư ơ i đúng lúc này theo trong gió lốc truyền đến một câu gào thét cuồn cuộn như sấm suýt nữa đem cái kia một cổ lực lượng cho đánh tan đón lấy mọi người t i ể u h o à n g sợ phát hiện phích một tiếng hủy diệt lực lượng nát b ấy một đạo máu tươi chảy đầm địa bóng người từ bên trong lao ra cái này người đúng là phương gia lão tổ giờ phút này mặt mũi tràn đầy dữ tợn cùng phẫn nộ một chút cũng không thể so với cái kia ba đại đương ra t r í c lệnh u n g y mênh n ô n g sắc khí trung thiên kinh hai ba đại đương ra một hồi kinh hồn tăng đạm như vậy đều bất tử diệp thần kiếm ma phân thân đều có chút khác thường rồi một kích này thế nhưng mà cường đại nhất một kích không nghĩ tới vậy mà không có việc gì chương sáu trăm linh bảy sơn trại bị diệt âm phong s ơ n lên bởi vì vô số đoạn lạc giả hội tụ mà hình thành một cái khổng lồn tà ác thế lực người ở đây người đảm chi biến sắc nhưng là giờ phút này âm phong s ơ n lên những cái tia cùng hung cực các đoạn lạc giả lại hoảng loạn rồi toàn bộ đầu trái nhà đều sụp đổ rồi vô số đoạn lạc giả t r ô n xương trong đó bị những cái tia các đại gia tộc cường giả tiêu diệt mà những người còn lại tắc thì bối rối muốn chạy trốn phi không mà đi lại như cũng bị cường giả đánh thành thịt nát rơi xuống thậm chí hướng vạn trượng thâm nguyên nhảy xuống muốn mạng sống nhưng y nguyên không cách nào đào thoát tử vong cái kia nguyên một đám đang ở giữa không trung bị mấy đại cường giả liên thủ oanh rết sạch không có một cái nào có thể đào thoát a không trên đỉnh núi một đạo khủng bố bóng người rẫy rùa gào thét bị vài cổ lực lượng oanh tại thân thể cuối cùng nhất kêu thảm t ạ c thoái đó là một gã địa cấp hộ pháp ngay từ đầu hung hãn giết chóc đáng tiếc bị mấy đại thiên quỷ vây rết mà phụ cận không ít địa cấp hộ pháp cũng giống như vậy bị những cái, cái, cái i k ừ trên ấ t cả a đánh cường n h tới quét. Tuy giả i vây đỉnh núi một đạo khí tức minh ngông quần quận bóng người hư lạnh một tiếng nói ra âm phong sơn cũng không gì hơn cái này còn dùng chúng ta nhiều như vậy gia tộc liên hợp vây quét ta x e mà căn cũng cần bản không Hắn phải. m nói, phu cận cường giả tự nhiên đã nghe được, nhưng, rất nhiều người đều không nói、gì. Những giả cái kia các đại gia phu được, các tộc tộc gì. tự rất đã đều kêu lại a ra o đám đều bọn họ đều lộ ra rất nặng lộ l rất lớn à. Mà lại để cho bọn hắn phẫn nộ chính là phương gia cao thủ từ khi đến một lần về sau tự không có tham dự bao nhiêu trái lại ở bên cạnh đánh cây tăm cảm giác này dường như là muốn các đại gia tộc xung phong lại để cho bọn hắn tổn thất có chút lớn cái này cũng có chút quỷ dị rồi nhưng là những gia tộc này là dám nộ cũng không dám nói nguyên một đám trầm mặc mà chống đỡ không có một cái lên tiếng đấy bọn hắn đều rất rõ ràng phương ra là một đời hào tộc bản thân cường giả cũng rất nhiều lần này càng là kéo ra chúng ra tờ khoảng cách còn có bốn cái ác thủ không chết xem ra cũng không bao lâu nữa rồi một gã lao giả nhìn lên hư không thì thảo một câu như vậy bên cạnh đồng dạng có cường giả nhìn lên hư không nói ra đó là đương nhiên lao tổ tự thân xuất mã tự nhiên là dễ như t r ở bàn tay chính là mấy cái tiểu quỷ thế nào lại là lao tổ đối thủ mọi người tại thu thập tàn cuộc cũng có thể nói là tại vơ vét tài vụ mà những thứ khác cường giả thì là nhìn lên hư không nhìn xem không ngừng lăn mình tầng mây ở trong chính lại năm đạo nhân ảnh tại kịch liệt giao chiến các ngươi xem cái k i a một cái thiên quỷ muốn xong đời có cường giả giật mình hô một câu mọi người nhao nhao đưa mắt nhìn lại chỉ thấy hư không lên một phương cực lớn hư ảnh trấn áp mà xuống đem một đạo nhân ảnh trấn ở trong đó huyết nhục bay từ tung cốt cách văng tung tóe hình ảnh rất là kinh người tam đệ giờ phút này hư không tầng mây ở trong đ ạ i đương g i a cùng nhị đương g i a sắc mặt phẫn nộ gầm hét lên bởi vì bọn hắn tam đệ lại bị cái kia phương ra lão tổ dùng cung điện hư ảnh chấn chết rồi liền quỷ anh cùng linh hồn đều không có còn lại lão bất tử ta l i ề u mạng với ngươi nhị đương ra giữ tận đại d í t gào một tiếng thanh thế làm cho người ta sợ hãi hắn thân hình bành trướng đặt đến một cái cực hạn hung ác hướng cái kia phương ra lão tổ đánh tới lại để cho muốn ngăn cản hắn làm như vậy diệp thần cũng không kịp mở miệng vê anh chỉ thấy hư không chấn động mây đen tán loạn cái kia một khổng lồ bóng người thân hình r u lên giam giáp rạn nước cuối cùng nhất phanh nổ thành một đống mạnh vỡ huyết dịch hoành rơi vãi ngàn mét nhị đệ đại đương ra hai mắt xích hồng sắc mặt g i ữ t ậ n mà hung hành đầy người khí thế hung ác triệt để sôi trào lần này hắn cũng điên cuồng diệp thần kiếm ma phân thân xem thẳng lắc đầu cảm giác mình tìm ba người này là một sai lầm căn bản chính là một đám phế vật hắn tuy nhiên kinh ngạc ba người này ở giữa cảm tình nhưng lại không có đi cứu viện bởi vì hắn hiện tại bản thân khó bảo toàn giống đại đương ra một hồi g à o thét thân thể c ặ c c ặ c bành trướng thân thể cao lớn che khuất bầu trời ngang trời tới cho đến giết chết cái kia phương gia lão tổ khí thế hung ác quần quần khủng bố hừ phương gia lão tổ hư lạnh nói ra một cái tà vật mỗi người được mà chém chết hôm nay bổ tướng t i u triệt để đem ngươi đẻ chết ẩm ẩm bên cạnh diệp thần tận mắt nhìn thấy cái kia đại đương gian n g ệ n ở phương g i a láo tổ thân thể đáng tiếc còn thì không cách nào đ à n h phá cái kia một đạo hư ảnh phòng ngự cuối cùng nhất hắn bị cái kia một phương cung điện hư ảnh chấn áp mà xuống thân thể rơi đập hư không áp sập một tòa núi nhỏ bao thân thể cốt cách bị chấn nắp ấy một kích t i u suýt nữa lại để cho hắn chết. chết một cái lạnh như băng chữ nói truyền xuống một phương hạo đại d ã cung điện phảng phất chân thật cung điện giống như Phát ra to ra ầm ầm đúng khí h t lúc này một đạo nhân ảnh lập lòe mà đi trong nháy mắt tự biến mất tại phía chân trời mà như vậy thoáng một phát đưa tới phương g i a lão tổ chú ý cái này mới phát ra đến kiếm kia ma phân thân vậy mà chạy trốn muốn chạy phương g i a lão tổ sắc mặt tức giận khe nói ta xem ngươi như thế nào chạy hôm nay còn muốn từ căn bản cầm trong tay chạy trốn cái kia thật là một cái thiên đại x ỉ nhục hắn thân ảnh trùng tiên lên hướng kiếm kia ma phân thân phương hướng đuổi theo nhấc lên ngàn vạn khí lãng cắn nát đầy trời mây đen một cái nháy mắt t i ự u biến mất tại trong mắt mọi người lão tổ uy vũ cái thế phương g i a một thanh niên kích động hô to dẫn tới mọi người nao nhao ghé mắt nhưng không ai dám nói một câu bọn hắn tự nhiên rất rõ ràng phương ra lão tổ là thế hệ này tối cường giả trong vòng ngàn dặm nội cựu là phương ra địa bàn mà những n à y các đại gia tộc đều lộ ra rất nặng l ạ n g y ê n không có tham dự đến phương gia quét dọn bên trong bởi vì những cái kia phương gia địa cấp thậm chí thiên cấp các cường giả đều hung ác nhìn bọn hắn chằm chằm phảng phất tại để phòng cướp lê tởm kia phương gia muốn chúng ta tới làm phá hôi còn không cho chúng ta cầm đồ đạc có người nhao nhao bất mãn rồi nhưng lại như cũ bất lực cũng không phải bên cạnh một người rất là oán giận nói ra gia tộc bọn ta tổn thất tham trọng vậy mà còn không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt thật sự là lẽ nào lại như vậy những gia tộc này thành viên nguyên một đám toàn thân môn máu đều là dết không, không phải bọn hắn để ý những ngày tài vật mà là phương g i a cách làm làm cho người rất trái tim bằng giá bởi như vậy về sau ai còn chịu là bọn hắn bán mạng tiếp theo ta nói cái gì cũng sẽ không là hắn phương g i a bán mạng thật sự là lẽ nào lại như vậy một cái lao nhân thánh tình nóng này phi thường thanh âm rất lớn tự nhiên rất nhiều người cũng nghe được rồi ta đồng ý lại có người lạnh giọng nói ra cái này phương ra thực sự quá phân ra để cho chúng ta đánh sinh đánh chết bọn hắn ở bên cạnh kiếm tiện nghi hiện tại ngược lại tốt rồi cái gì đều nói là phương ra đấy còn không cho chúng ta thu thập chiến lợi phẩm thật sự là đáng g i ậ n đến cực điểm càng đáng hận rất đúng nơi này có mấy vạn bị bắt tới nữ tử cái này phương ra lại muốn đ ộ c chiếm có người nhịn không được rất phẫn nộ t i ể u gầm h ế t lên mà hắn mà nói lại làm cho bốn phía một mảnh trầm tĩnh phương ra cắt cường giả soát xoát xem ra lóe ra lệnh như băng hung băng những người này đều là phương gia c ư ờ n g giả giờ phút này có chút căm thức chằm chằm vào cái kia một cái hô to người đúng phương gia hơi quá đáng điểm phải cho một cách nói nếu không chúng ta các đại gia tộc bất mãn lần này thế nhưng mà đem mọi người lựa dẫn cho đốt lên ngươi phương gia làm quá tuyệt tình rồi đại chiến lại để cho bọn hắn xông phía trước có thể chiến lợi phẩm lại không cho động thậm chí liền những nữ nhân kia đều không có phần của bọn hắn cái này gọi sự tình gì những gia tộc này cường giả n h a u n h a u đứng chung một chỗ lạnh lùng nhìn xem đối diện phương ra người dường như giờ khác này hào khí có chút không đúng một hồi đại chiến vừa tát t i ể u muốn tiến hành trận tiếp theo đại chiến sao tại chúng trong gia tộc dương gia tiểu gia tộc này quái dị nhất nguyên một đám chính cổ quái nhìn xem hai thiếu nữ một cái trong đó đúng là dương ngọc ánh bên người một cái thiếu nữ t i ể u là diệp thần mang xuống đấy thật là diệp đại ca giờ phút này dương ngọc ánh một hồi ngơ ngác nhìn qua phương xa xuất thần nàng mới trong lúc vô tình chứng kiến h ư không bên trên cái kia một đạo khủng bố ma ảnh dĩ nhiên là diệp thần bộ dáng cái này lại để cho nàng có chút khó có thể tiếp nhận rồi sau đó tự là lo lắng mà mà ngay cả dương gia cao tầng đều có chút sợ hãi mà bắt đầu hồi tưởng lại lúc trước nhóm người mình còn cố ý muốn kéo ra diệp thần quan hệ lần này mới phát hiện nhóm người mình lúc trước cỡ nào ngu xuẩn ra gia, gia chủ chúng ta lúc trước một cái trưởng lão há miệng muốn nói đừng nói nữa dương gia gia chủ một hồi đau đầu ẩn ẩn hối hận nói ra vấn đề này đi qua đã trôi qua rồi đ ừ n g đi để ý tới chỉ là không nghĩ tới phương gia tam công tử vậy mà chết rồi thiên t i ê a chính là một cái tội phạm truy nã có trưởng lão như thế nói mọi người sắc mặt rất phức tạp chuyển biến thật sự là quá là nhanh mộng tưởng toàn bộ rách nát rồi những này dương gia cao tầng đối với diệp thần có chút p h ẫ n hận càng có chút ít e ngại bởi vì hắn hung tàn cùng cường đại liền phương gia tam công tử cũng dám giết hiện tại càng là đối với chiến cái kia phương gia lão tổ cái kia một cô ma uy minh mông quần quận h ù sợ không ít người mà những người này đa số là muốn cùng phương gia tam công tử quan hệ thông gia gia tộc đáng tiếc sở hữu tất cả mộng tưởng đều phai mờ rồi đối với những gia tộc này những người này nghĩ cách cùng diệp thần không có quan hệ gì hắn giờ phút này chính bị đuổi rết đầy trở chạy s á c thực mà nói là kiếm ma phân thân đang lẩn trốn chạy đây là một cái biệt khuất sự thật cho tới bây giờ đến nghĩ tới chính mình lại một lần nữa chạy trốn hơn nữa hay là sử dụng kiếm ma phân thân dưới tình huống vẫn đang muốn chạy trốn điều này không khỏi làm cho hắn đối với cái thế giới này đã có một cái nhận thức mới cái thế giới này quá bao la chính là một cái phương g i a tựu là trong vòng vạn giảm bá chủ như vậy bên ngoài càng thêm rộng lớn trong thế giới cất giấu bao nhiêu khổng lồ mà khủng bố thế lực diệp thân rất c ă m tức thật sự có chút ít không thể chịu được được chính mình cho tới bây giờ đều vẫn bị đổi rét bộ dáng Chương 608, điệp huyết đại chiến. huyết một â y đen lan mình, khí hải bành trướng, m khí hải có một phương hạo đại cung điện hư ảnh lộ ra hóa, tại trong thiên địa hiện hiện, cung điện trong đại tại địa lộ ra bang à n n để g trong một tiên như phương ngủ mây mủ, như một ngủ ngăn đường đi. Anh, một đại ô n ngăn đường Vâng! bàng g trở Một đi. đ nhân ảnh theo tiên mà đem một cước đặc không ầm ầm chấn động diệp thần kiếm ma phân thân lập tức thổ huyết bay tư tung tình hình thảm thiết vô cùng thân thể của hắn xuất hiện đạo đạo vết rách bất quá trong nháy mắt tự khôi phục ma khí mãnh liệt hỏa diễm hương t ự c thiêu đốt cái này đại phiến tiên không người còn muốn chạy sao phương gia lão tổ uy thế mênh mông quần quận sau lưng một phương khổng lồ cung điện hư ảnh chìm nổi rơi vai x u ấ t thần quang điểm điểm đám mây bành trướng vợn quanh lấy cung điện xoay quanh mà bắt đầu như một mảnh tiên cung xuất hiện ở nhân gian hắn thân hình c a o lớn dâu tóc bay múa trong mắt tràn đầy bá liệt quang huy bàn chiếu ra hai đạo ba thước đến lớn lên hào quang giống như thực chất khiếp người tâm hồn như vậy một cái tràn ngập bá liệt khí tức cường giả không hổ là một đời ngang ngược chính thức tướng cấp tồn tại cái kêu một loại ta mặc kệ hắn là ai duy ngã độc tôn khí khái bá liệt mười phần làm cho diệp thần tâm thần chấn động hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ lại dám hóa ma giết người đem có công lớn đức hàng lâm phương gia lão tổ lời nói rất ba khí bệnh nghễ b ắ t phương rất khủng bố giang giác giờ k h ắ c này một đạo khủng bố mũi nhọn xé trời mây đen tán loạn hư không run r u ẩ y đều cho đến phá vỡ đi ra cái này trong nháy mắt vạch phá bầu trời ngay lập tức tới vê anh cái kêu phương gia lão tổ thần sắc kinh hãi hư ảnh khái động chấn n át lấy một đạo khủng bố mũi nhọn cái này mới phát ra đến hiện trường lại thêm một đạo nhân ảnh xuất hiện có thể lại để cho hắn hoảng sợ chính là dĩ nhiên là diệp thần làm sao có thể hắn hoảng sợ giống to trước mắt hai đạo nhân ảnh giống như lúc dường như căn bản chính là cùng một người nhưng trong đó một đạo ma khí m á h liệt lãnh n h ư ợ c hà thiết căn bản chính là một vô tình ma mà đổi thành bên ngoài một đạo đúng là diệp thần bản thể đã đến ông sòm diệp thần bản thể xuất hiện phản p h ấ t hóa thành một thanh kinh thiên bảo kiếm mũi nhọn đ u n g tùm cắt đứt hư không một đôi chân đạp ở trên hư không tựa như dâm trên đất bằng giống như kinh người đây là đạp không mà đến hắn dùng bản thể xuất hiện chân đạp hư không toàn thân mũi nhọn lung tùm kiếm ý mênh mông cuồn cuộn thần sắc t h o n g o o n g mà bình tĩnh có một loại làm cho một làm loại nghĩ ư đến đây hắn một quyền đánh ra hư không mây mủ lăn mình như sóng cả mãnh liệt giống như mênh mông quần quần nàn dặm sau lưng một phương hư ảnh chim nổi tách ra một cô vô lượng thật quang như một phương tiên cung bình thường c h ấ n áp mà đến h ắ n n u ô n tuyệt sắt diệp thần cái này yêu nghiệt kiếm ma phân thân đưa tay như một ma thần bình thường đánh ra theo hư không rút ra một thanh ma khí mênh mông quần c u ộ n bảo kiếm đây là một ngụm khủng bố ma kiếm ma h uy mênh mông quần c u ộ n sỏ xuyên qua vòng trời ẩm ẩm ma kiếm to lớn bổ ra một đạo khủng bố hủy diệt kiếm khí ở trên hư không va chạm sẽ rách cái kia một cỗ lăn mình như nước thủy triều vân hải oanh tại hạ phương đại địa phía trên cả vùng đất, đất đá văng tung tóe sông núi sụp đổ cự một bay tư tung chắc chắn mặt đất bị chém ra một đạo khủng bố khe hở cái này là kiếm ma đáng sợ sao phương ra lão tổ thần sắc nghiêm trọng chằm chằm vào trước mắt diệp thần cùng kiếm kia ma phân thân trong lòng sát cơ mãnh liệt mà ra phải giết chết cái này yêu nghiệt như thế yêu nghiệt ngươi phải chết hắn lời nói vừa ra sắc khí trung thiên dâu tóc bay m ù a giữa hội tụ một cổ kinh khủng khí thế chấn áp t ứ phương mới một k í c h kia thật sự rất cường đại hơn mười dặm sự vật đều đang run r u dậy hào quang sáng trói suýt nữa lại để cho diệp thần không cách nào nhìn rõ ràng nhưng giờ phút này hắn toàn thân huyết khí mãnh liệt như quần quận sông lớn giống như sôi chảo chính trong thân thể gào thét mở lớn ra một cỗ lạnh như băng mũi nhọn lập lòe tràn ngập quanh thân thuộc về kiếm đạo hào quang đang tại thất tỉnh lần thứ nhất bước ra bản thân nhất lực lượng cường đại lao gia hỏa người đây là đang bước ta diệp thần vừa mới nói xong thân ảnh vụ lóe lên biến mất chiến diệp thần giống to một tiếng thân ảnh xông đến trên người bao phủ một cỗ thần tính quang huy rút kiếm t i ự u là nộ bồ uy thế ngập trời khí thôn sơn h ạ phảng phất có một đầu khủng bố manh thú tại thất tỉnh chết phương gia lão tổ gào thét một quần d o n h g a mang theo k h ỏ cái kia một phương hạo hãn cung điện hữ ảnh nện ở diệp thần một kiếm kia bên trên chỉ nghe răng rắc một tiếng g i ọ n l i ệ t kiếm q u a n g n á t b ấy nắm đấm lại mang theo hư ảnh vượt qua mà đến v a n h và thân thể ẩm ẩm lực lượng cường đại suýt nữa đem hư không chấn luôn xuống mây đen lăn mình tán loạn diệp thần bản thể thổ huyết bay tứ tung ngực một hồi huyết n ụ c mơ hồ cốt cách phóng ánh xem làm cho người h ã i hùng khiếp vía phương g i a lão tổ một kích này rất n ặ n g trọng lại để cho diệp thần lồng ngực sụp đổ một mạng lớn huyết cùng cốt đều có thể rõ ràng trông thấy huyết dịch phun trường thiên một đường hoành xuất ngoài ngàn mét mới dừng lại tiểu tử ngươi có thể ngăn cản một kích mà bất tử đã rất rất giỏi rồi đáng tiếc như thế yêu nhiệt g hôm nay muốn vẫn lạc tại bổn tọa thủ hạn bi quá tay h phương g i a lão tổ hăng hái uy thế mênh ngông c u ầ n c u ộ n phía chân trời phảng phất lên trời xuống đất duy ngã độ tôn chết đi hắn đưa tay một chảo cái kêu một phương hạo đại hư ảnh hiện hiện bám vào tay mang theo khoảng một cỗ thế lôi đình và quân ầm ầm g i ế t đến diệp thần trước mặt mây đen hội tụ cho đến nát bầy cái này kinh tiên yêu nhiệt g hủy d i ệ t một cục cực độ khủng bố ma uy mãnh liệt mà đến ngay sau đó một đạo đáng sợ màu đen kiếm khí xé trời ngay lập tức rết đến trước mặt của hắn mới khiến cho hắn tỉnh ngộ đến còn có một kiếm ma phân thân tồn tại Vâng vào vết nhân tâm phân thân thân dâng đây anh! phun, thương ảnh bay tung thiên ngoại, Phương ngực thương, đúng phun dũng, thoáng Hắn giận lên, này tên lên, n gia bay ra, ma lửa Huyết thủy chút huyết dịch chằm chằm cho huyết dịch dũng, phát khôi phục cho kích lưu tiêu tiểu đấy, kiếm một tứ một tươi trói mắt. tổ mặt trầm, một một Tốt, rất tốt! một một tử điểm đạo đỏ đạo lại lại. lại láo láo là lúc bỏ bị bị sắc khiến l a m bị thương hắn cái này một cái cường hoành thực t ư ớ n g cấp đây là một chuyện cười chết đi dưới cơn thịnh nộ phương ra lão tổ rất khủng bố vừa xài bức càng ngay lập tức xuất hiện tại diệp thần bản thể trước kia phảng phất trong tích tắc thời gian lại để cho hắn không có phản ứng hạ đã bị một quyền đập trúng lồng ngực Phanh. Huyết dịch vun, có nghiền nát cốt cách bay từ tùng, lóe ra hóng ánh nhọn hắn thân bay ra ra, vun, nát tung, sáng bóng, cẳng từng ẩn ẩn nát. đây là hắn một thân kiếm cốt từ một cốt, có có lóe sợi mũi lại lộ là đ ỏ t ư ơ i mà s á nhiên g trong u y ế t dịch r ơ vai xuất, nghiền nát kiếm cốt chuẩn bị ánh, lóe ra nghiền kiếm kinh người mũi nhọn, trái tim xuất, chuẩn nát cốt hóng ánh, nhọn, này bị lóe l đạo đạo một hồi nhìn h t ấ âm à giật vang h Phúc!、Diệp、thần mạnh chuyển sắc mặt trắng bệnh, kim trắng tử bệnh, đến như khai thiên tri âm có thể sợ kim thiết tại v ă n g lên chấn động thương cung đúng lúc này hắn biến s ắ c lại biến phát hiện kiếm ma phân thân chính bay tứ tung mà đến màu đen ma huyết hoành rơi vãi ngàn mét phân thân diệp thân sắc mặt khó coi rất là nén giận chính mình cùng phân thân liên thủ cũng không là đối thủ mới ba đến hai lần xuống đã bị hoành thành trọng thương cái này không thể không nói cái này thực tướng cấp đáng sợ bên cạnh kiếm ma phân thân rất lạnh lùng mặc dù lồng ngực lõm nhưng sắc mặt y nguyên rất lạnh như băng không hề một tia biểu lộ duy có một cỗ vô tình lạnh như băng sắc cơ lan tràn lao già này thật cương đại Diệp thần nhìn xem ngực, xem đúng a xanh nhanh gian n chẳng ngập, đó lấy, máu ngược trở về, miệng thương thẳng g có cỗ tức chạy phục lại, cốt cách làm cho phục, cái phục đó một màu máu làm một trở bết rất thời tiệu triệt khí khôi khôi hô hấp thời gian để khôi lá lấy, lại, lại Cái để đ rồi. về, gì?、Đúng、lúc này phương gia lão tổ mới chính thức giật mình mà bắt đầu trứng mắt diệp thần cùng kiếm ma p h ư ơ n g thân phát hiện hai người chẳng những khí tức khôi phục lại rồi mà ngay cả cái kia một thân khủng bố thương thế đều hoàn toàn khôi phục cái này rất không thể tưởng tượng nổi tiểu tử ngươi có bảo vật gì tốt nhất giao ra đây bổ tọa có thể lưu ngươi một cái toàn thây phương gia lão tổ vẽ tham lam lập lọe không nớt đối với diệp thần có thể như thế nhanh chóng khôi phục suy đoán nhất định là khó lường bảo vật muốn diệp thần cười lạnh một tiếng nói ra ngươi muốn vậy cũng muốn giết chết ta mới được nếu không hôm nay không phải ngươi chết ở đây tự là ta táng thân lúc này thật sự là không biết phân biệt phương gia lão tổ rất phẫn nộ nguy hiểm khí tức tại tràn ngập chiến diệp thần gào ghét khởi xướng mãnh liệt t r i n h phạt toàn thân huyết khí bành trướng như biển khôi phục đến cường thịnh lần này càng kiên định này phương gia lão tổ muốn đoạt, đoạt bảo vật quyết tâm rồi nhưng kiếm ma phân thân cũng không phải dễ đối phó lần này ma khí mênh mông c u ầ n c u ộ n mà đến lan tràn ban ngày khung u i thế c u ầ n c u ộ n bị h ù không ít chim t h ú kinh hoàng chạy từ tán ẩm ẩm ba người ngay lập tức chiến cùng một chỗ hư không d u n g chuyển mây đen lăn mình như nước thủy triều bình thường phong xạ mà ra vòng quanh đ ầ y trời s o n g gió mà ngay cả đại địa phía trên đều nhận lấy ảnh hưởng phanh diệp thần thân thể run lên huyết dịch hoành phun cao tiên lại bị một q u y ề n nện quất thịt nát phi đấy rất là thảm thiết trong trường hợp đó hắn không chút nào để ý toàn thân lục sắc quang mang lập lòe một cái hô hấp lại khôi phục đến bình phong đi theo giết đến trước mặt tiến hành huyết chiến sắt hắn càng đánh lại càng điên cuồng tóc đen bay múa áo bào phần phật mạt toái linh hồn chiến ý đều bị đánh nắt rồi mà kinh người là cái này một kiện linh hồn chiến ý còn có thể khôi phục chỉ là dựa vào linh hồn lực lượng mà thôi nhưng diệp thần giờ phút này không có, có dư thừa tâm tư khôi phục cái này một kiện linh hồn chiến ý, ý. h ắ n tại huyết chiến vê anh một tòa đại sơn băng sập nham n thạch lăn mình bay tứ tung cao tiên ba người để xuống hư không tại sơn mạch nội chiến thành một đoàn huyết dịch cốt cách tại bay tứ tung đều là diệp thần ấy hắn tại đ ề u h u y ế t giống đột nhiên huyết chiến hồi lâu diệp t h â n ngửa mặt lên trời hét giận dữ cảm giác lồng ngực một cỗ nặng nề l ử a giận không cách nào phát thiết hắn một lần lại một lần hoành bay ra ngoài thân thể bị đánh đích tàn phá không chịu nổi thậm chí có một lần cánh tay đều toàn bộ nát bấy rồi lao ra hỏa hôm nay không giết người thế không bỏ qua diệp thần điên c u ầ n mà g i ế t đ ả o chiến đến thân thể văng tung t ó é lại như cũ muốn giết chết lao ra hỏa này chương sáu trăm linh chín quần manh tân cấp phương xa mây đen lan m ì n nổ vang không ngớt đại chiến ý nguyên đang tiếp t h hư không tầng m â y nắp ấy hai đạo nhân ảnh bay tứ tung mà ra rơi vãi suất một cỗ đỏ tươi cùng đèn k ị huyết dịch diệp thần cùng kiếm ma phân thân điệp huyết bay tứ tung đi ra hai người thân thể văng tung tóe huyết dịch phun dũng lại trong nháy mắt đảo lưu trở về lục quang lập lòe trong chốc lát t i ể u khôi phục như lúc ban đầu chiến diệp thần gầm lên giận dữ toàn thân huyết khí như mênh mông biển lớn giống như s ô i trào bàng bạc lực lượng hội tụ kiếm theo người động sẽ rách hư không cùng kiếm ma cùng một chỗ ngay lập tức đánh tới hợp lực huyết chiến cái này một cường đại phương ra lão tổ vê anh cùng một thời gian, hư không một phương hư ảnh hào quang vạn trượng hừng hực vô cùng phảng phất tiên c u n g hàng lâm chấn áp tại hai người đỉnh đầu hư không đều lạnh dung dạn nứt rồi t ừ n g đạo gợn sóng nhuộm nạo hư không lạnh dung giám giác dạn nứt vậy mà đem hư không đều chấn vỡ ra ra đáng sợ cảnh tượng lại để cho diệp thần sắc mặt đều thay đổi một lần mở cho ta nguy cơ trước mắt diệp thần gào thét trời xanh một cố cảng thêm hung hãn lực lượng như núi lửa phun trào mạnh liệt mà ra dung chuyển cái này phiến thiên địa làm cho hư ảnh trong tích tắc đã có sụp đổ dấu hiệu cái u n gì nhất đ à phương gia lão tổ con mắt chừng lớn có chút khó tin phát giác cái kia diệp thần vậy mà tại tân cấp mà hắn như vậy tân cấp nguyên bản tựu rất cường đại khí tức càng thêm mãnh liệt vài lần phản g phát lập tức vượt qua thiệt nhiều cấp bậc làm cho người vẻ sợ hãi nhưng diệp thần chính mình rõ ràng nhất kỳ thật cũng không muốn giờ phút này tấn cấp bởi vì hắn căn bản là không muốn tấn cấp lúc trước bị kiếm ma tính toán thời điểm t i u có một loại cảm giác kiếm kia ma cũng không có cái gọi là quỷ anh mà nói lại như cũ có thể giết linh cấp như thái thịt cuối cùng lại giết mất cái kia một cái xa đoạn thành chủ cái kia xa đoạn thành chủ thế nhưng mà siêu việt địa cấp là thiên cấp đại viên mãn tồn tại đồng dạng bị h oanh giết cái này là diệp thần cho tới nay quyết định xuống đấy không tấn cấp tự không ngừng tích lũy hơn nữa giờ phút này cũng không tính là cái gọi là quỷ anh cảnh giới bởi vì trong thân thể căn bản cũng không có người khác đồng dạng quỷ anh tồn tại có chỉ là một cái hội tụ đi ra hình cầu do vô biên kiếm nguyên hội tụ mà thành như một k h ỏ a sáng chói kim đan l o ạ r a mê người sắc thái ầm ầm hư không phong vân biến hóa khủng bố khí tức tại tràn ngập theo diệp thần trong thân thể bộc phát xông lên mây xanh hắn đây là đang tấn cấp bất đắc dĩ tấn cấp bị lao ra hỏa này hành hạ thật sự n é n giận hắn tuy nhiên là tại tấn cấp nhưng vẫn không có cái gọi là quỷ anh ngưng tụ ra hiện duy có một khoả sáng chói hình cầu mơ hồ trong đó có thể thấy được trung tâm một đạo nhàn nhạt b ó n g dáng dường như là diệp thần bộ dạng sắt cái này giận dữ giống trời xanh chấn động hai đại bóng người lại một lần nữa sung phong liều chết tới huyết chiến đến cùng mà đối diện cái k i ê u phương ra lão tổ sắc mặt hoảng sợ phát hiện diệp thần bản thể vậy mà cường đại mấy chục lần thân thể cũng là cường hoành rất nhiều đây quả thực không thể tưởng tượng nổi điều đó không có khả năng hắn không tin một quyền m ê n h ngông quần quần đ u a n h qua hư không dung chuyển tiên cung lại một lần nữa chấn áp mà đến cho đến đẻ chết cái này yêu nghiệt đáng tiếc diệp thần cùng kiếm ma phân thân tuy nhiên bị chấn thân thể sụp đổ huyết dịch phun lại như cũ rất kiên quyết hắn càng đánh lại càng điên cuồng sắc mặt từ vừa mới bắt đầu p h ấ n nộ dần dần hóa thành bình tĩnh như ao tù nước động hào không g i a o động duy có sát cơ lạnh như băng kiếm ma phân thân càng thêm đơn giản không có có dư thừa cảm xúc chỉ có vô tình giết chóc thẳng đến địch nhân đã chết hoặc là chính mình hủy diệt một khắc này cái này là ma đi chết phương gia lão tổ mang theo khủng bố hư ảnh cái n đi c h t lão tổ mang theo khủng bố hư ảnh đúng như một mảnh tiên giới cung điện tại trấn áp mới gần cây một kích mà thôi diệp thần cựu dẫn đầu bay Cút cách răng rắc loạn hưởng, cái t c c rắc c h hưởng, răng loạn á chán sụp đổ m ộ t tiết huyết dịch phun ra đỏ tươi làm cho người run dậy bạo diệp thần tuy nhiên gặp trọng thương lại không chút biểu tình phản phất duy có một cô giết chóc tại trẻo trống hắn lập tức lại bộc phát khí tức liên tiếp kéo lên lại một lần nữa tấn cấp rồi theo nguyên bản cùng quỷ anh nhất giai tương đương tấn cấp cho tới bây giờ quỷ anh tam giai đồng dạng nhưng là phương gia láo tổ lại càng đánh lại càng trái tim băng giá tràn đầy hoảng sợ thần sắc phát hiện diệp thần sức chiến đấu quả thực tự là gấp bao nhiêu lần tăng trưởng rất là khủng bố đây là một cái yêu nghiệt phương g i a lão tổ rốt cục đạt được một cái kết luận giận dữ hét chết tiệt người theo từ đâu chạy tới yêu nghiệt thật không ngờ đáng sợ hôm nay nói cái gì cũng không thể cho người còn sống vê anh một ngụm cực lớn chiến đao bổ tới giang r á c một tiếng diệp thần tránh né không kịp thân thể bị mũi nhọn xe rách bả vai liên quan phần bụng đều vỡ ra một đạo khủng bố lỗ hổng mà cái kia phương g i a lão tổ muốn t u y ệ t sát hắn thời điểm kiếm ma phân thân liều chết ngăn cản này mới khiến diệp thần đạt được khôi phục cơ hội mênh mông quần quận màu xanh lá tinh khí tràn ngập một cái thời gian hô hấp cả người tự khôi phục đến đỉnh phong trạng thái k h í tức càng mạnh hơn nữa t h ỉ n h v à i phận văng diệp thân biến thành rất nặng lạc n yên phản phất cùng kiếm ma phân thân đồng dạng lạnh như băng chỉ là cơ giới rút kiếm không ngừng đánh tới lần lượt thổ huyết bay tứ tung lại một lần nữa lần khôi phục đánh tới thẳng đánh chính là phương g i a láo tổ một hồi trái tim băng giá cái này yêu nghiệt đến cùng có bảo vật gì vậy mà g i ế t đi bất tử mỗi một lần đều có thể ngay lập tức khôi phục đến đỉnh phong trạng thái phát hiện này lại để cho trong lòng của hắn tham lam càng thêm m ã n liệt chỉ muốn giết chết cái này yêu nghiệt đạt được cái t i ê một cái bảo vật đáng tiếc hắn nhất định thất vọng đấy diệp thần là càng đánh lại càng khủng bố mỗi một lần đều nhanh nhanh c h ó n g tấn cấp cái này mấy cái thời gian hô hấp đi qua tuy nhiên ngược đãi người tàn tật hình nhưng khi tức lại càng ngày càng khủng bố hơn nữa mỗi một lần tấn cấp diệp thần thân thể thì càng cường hoành một phần đây là hắn con đường tu hành trong thân thể cái kia một khỏa kiếm nguyên hội tụ mà thành hình cầu đã bành trướng đến một cái vô cùng khủng bố cảnh giới giờ phút này tương đương cùng là quỷ anh đại viên mãn hoàn cảnh rồi không có khả năng đấy ngươi như thế nào vẫn còn tấn cấp phương gia lão tổ có chút s ợ hãi rồi thằng này quả thực tự là yêu người ta Mình c ũ đầu đầu đột o nhiên diệp thần vỡ ra đầu lâu sáp nhập lục quang lập lòe ngay lập tức khôi phục lại không cần suy nghĩ tự làm một kiếm rút ra một đạo sáng trói thần quang tách ra ở giữa thiên địa văng một hồi âm vang qua đi đao bị đánh lui ba phần đáng sợ kiếm thuật hào quang đánh úp lại phớt một tiếng mang theo một vòng kinh người huyết dịch tại phun phương gia lão tổ bị thương lồng ngực vỡ ra huyết dịch phun suýt nữa thiết cát cắt đến cổ của hắn may mắn tranh né kịp thời bằng không mà nói thật sự muốn xong đời hắn cũng không có diệp thần khủng bố như vậy bảo vật khôi phục chính mình đáng chết ta hắn điên cồn u g m u ố n chết đây quả thực là thiên đại sỉ nhục chưa từng có qua tuyệt đối là lần đầu tiên hơn nữa lại để cho hắn không cách nào tiếp nhận chính là thằng này rõ ràng liên tục tấn cấp trở thành một cái quỷ anh đại viên mãn tồn tại nhưng này dạng làm sao có thể tổn thương đến hắn đâu này như lúc trước ngươi nói với hắn quỷ anh có thể làm bị thương thực đem cường giả như vậy tuyệt đối bị trục chết thế nhưng mà trước mắt tình hình tự mình nhận thức qua đi không thể không tin a cái này là của mình thể nghiệm có thể nào hoài nghi cái này yêu nghiệt phải chết phải chết phương gia lão tổ đều có chút kinh hoàng rồi như vậy yêu nghiệt nếu không phải chết hắn toàn bộ phương gia còn có lao động chân tay sao lao già kia ngươi bức ta t ấ n cấp hại ta tổn thất thảm trọng hôm nay nói cái gì đều muốn ngươi chết ở chỗ này diệp t h ầ n cũng đồng dạng rất phẫn nộ đều là lao gia hỏa này bức hắn không thể không đúng lúc này t â n cấp hắn vì sao không có dùng kinh khủng kia linh hồn thể đó là bởi vì cần lực lượng khổng lồ áp chế kiếm ma phân thân dù sao cái kia thuộc về kiếm ma bất hủ ý chí nếu là không có áp chế xác định vững chắc muốn khôi phục lại triệt để p h ụ c sinh ma nguyên bản hắn một mực đang tự hỏi kiếm ma phương pháp tu hành cũng là theo ở bên trong lấy được dẫn dắt lúc này mới một mực không có tấn cấp áp chế áp chế lại áp chế cảm giác có thể vĩnh viễn áp chế xuống dưới làm như vậy nhất định có thiên đại chỗ tốt đáng tiếc lúc này đây lại bị cái này phương ra lão tổ bức không thể không tấn cấp tuy nhiên ảnh hưởng không phải rất lớn nhưng nhưng vẫn là có rất tổn thất lớn à. bạo cho ta diệp thần toàn thân huyết khí c u ồ n c u ộ n nồng đậm hóa xuất thể bên ngoài hình thành một cỗ huyết sắc mây mù lượn lờ không nớt khí tức của hắn càng ngày càng cường thịnh thẳng đến đã vượt qua quỷ anh trở thành một cái càng đẳng cấp cao tồn tại đó chính là linh cấp cường giả hắn giờ phút này hóa thân linh cấp cảm thụ đột nhiên không giống với lúc trước cảm giác toàn bộ thiên địa đều rõ ràng rất nhiều không có gì vãng cái kia một loại đục ngầu cảm giác cái này là cường đại mang tới tốt lắm chỗ cảnh giới cường đại kéo toàn bộ lực lượng của thân thể thân thể cơ thể cũng đang nhanh chóng thôn phệ vô biên tinh khí rất nhanh cường đại lên không không thể lại lại để cho hắn cường thịnh xuống dưới nếu không b u ồ n tọa hôm nay t i ể u phải chết ở chỗ này phương g i a lão tổ có chút sợ thần cái này tình hình hù đến hắn rồi nếu là lại lại để cho diệp thần như vậy tấn cấp xuống dưới trời biết đạo sẽ là một cái như thế nào đáng sợ cảnh tượng hắn liền ngấm lại đều cảm thấy rút rút y đây là linh cấp a nếu là thành công ngưng tụ ra chiến quỷ như vậy cũng có chút khủng bố rồi chiến quỷ phương g i a lão tổ rốt cục vận dụng mạnh nhất thủ đoạn chính mình chiến quỷ rốt cục xuất hiện đây cũng là có chút bất đắc dĩ đang ở thực tướng cấp cường giả cái này cấp bậc thật là thiếu vận dụng chiến quỷ đấy bởi vì cái này quan hệ đến tương lai tân cấp con đường nếu là một cái không tốt chiến quỷ đã bị cái gì tổn thương đối với hắn như vậy về sau thành tựu i sẽ tạo thành cực lớn ảnh hưởng được không bù mất nhưng trước mắt tình huống này là không cần không được cấp bách nếu không chính mình có vẫn là nguy hiểm nghe là một cái thiên phương dạ đảm nhưng hắn lại chân thật cảm nhận được tử vong nguy cơ đến từ diệp thần t i ể u từ này đây là một cái không cách nào hình dung yêu người ta người đang chết một tiếng gào thét chấn động thương khung khổng lồ bóng người theo phương ra lão tổ đỉnh đầu bay lên to lớn uy thế phô thiên cái địa mà ngay cả ở phương xa vài ngàn dặm bên ngoài mọi người có thể rõ ràng cảm ứ n g được đây là phương gia lão tổ chiến quỷ ngang trời xuất thế chương sáu trăm mười trên không một trận chiến chiến quỷ vừa ra che khuất bầu trời kéo dài qua đại phiến hư không cao tới chín mươi chín trượng là một cái cực hạn đông một cái chân to đạp xuống một tiếng trống vang lên hư không chấn động gợn sóng nhộn ngạo cho đến nát bấy mà ra diệp thần cùng kiếm ma phân thân tránh né không kịp thân thể bị đánh rách t ạ tơi huyết dịch phun suýt nữa đều muốn sụp đổ a diệp thân một tiếng thét dài c h ấ n cựu thiên ầm ầm mà m ì n h vòm trời đều muốn rơi xuống dưới đến hắn cái chán gân xanh bạo khiêu nộ phát bay múa hôm nay bị buộc thành như vậy một hơi nghẹn tại trong lòng khó có thể biểu đạt khí thế của hắn bừng bừng p h â n chấn một bước lên trời mà đi mỗi bước lên một bước bản thân h à o quang càng nồng nặc vải phần l i ề n đạp chín bước khí tức ngưng luyện tới cực điểm không phát không được Và mà anh, diệp thân rút kiếm, một cỗ sáng trói thần quang thân sáng thần mênh mông quần quần Diệp kiếm, trói rút một cỗ đốt ở trên hư không không cách nào nữa đạp tiếp theo p h â n một hào phảng phất bị cái gì cho định dạng hoàn chỉnh giống như rất khủng bố cùng lúc đó mặt khác một bên kiếm ma phân thân cũng giết đến trước mặt ma kiếm ngang trời g i ế t đến mũi nhọn khủng bố ung t ù m mà hẳn ẩm ẩm cả hai như vậy một kích oanh vòm trời rung chuyển mây đen quần quận tán loạn cái k i a một cực lớn chiến quỷ lui về phía sau rồi tránh né hai người này đáng sợ mũi nhọn sắt diệp thân hét giận dữ dẫm trận tại chỗ lên trời cho đến huyết chiến thương cung thân thể của hắn lỗ chân lông phu trương trong cơ thể vô lượng tinh khí tại bắt đầu khởi động trong lúc nhất thời đại phóng vô lượng q u a n mang sáng chói không tạp nghiệm như một chân thần hàng l ô n g hắn mỗi một kiếm vung vẩy đều kéo một cỗ sáng chói thần quang p h ả n phất khống chế thần bí thiên địa sức mạnh to lớn theo ý chí phun g trào không gì sánh kịp chấn động mười phương thiên vũ hắn cùng với kiếm ma phân thân một trái một phải thân ảnh thẳng vọt lên hình thành một cái tươi sáng do nét đối lập tựa như thần ma đồng xuất hợp chiến b ắ t phương kinh hai cái kia phương gia lão tổ biến sắc lại biến chết tiệt phương gia lão tổ hồn hện chiến đến cái này phân rồi vậy mà vẫn không có thể cầm x u ố cái kia một tên tiệu tử quả thực chính là một cái yêu người ta cái đó một cái q u ỷ anh cảnh giới người có thể cùng hắn chiến đến như thế vậy mà còn sinh long hoa hổ càng đánh t i ự u càng cường đại hay sao hắn nổi giận bởi vì cái gọi là chiến tướng giận dữ tứ phương chấn động vê anh diệp thần rơi vai huyết bay tứ tung huyết nhục mơ hồ thoái cốt tại hoa rơi thân thể nện vào một làm trong núi lớn chấn tứ phương run run y nham thạch lan xuống cây cối sụp đổ nhưng khí thế của hắn không giảm trái lại còn tăng thân ảnh đạp không phi thiên ẩm ẩm xông vào tầng mây bên trong tiến hành huyết chiến đầu đầy tóc đen cùng loạn n ả y múa huyết khí như mênh mông biển lớn k i ế một nguyên triệt để sôi trào, gần muốn nhập vào cơ thể mà ra, công hư không. Phang. triệt trào, thể phạt ra, sôi để vào mà m hư cơ đạo bóng đen rơi đập bị s i n h s i n h oanh tiến một tòa sân mạch có ngọn núi sụp đổ toàn bộ bàng dạng núi lớn bị đánh rách tả tơi tình cảnh khủng bố lại để cho nhân sinh sợ kiếm ma phân thân theo sơn thể nội vọt lên cánh tay trái tận gốc mà đoạn huyết dịch phún dũng như suối nước s ơ n màu đen nước ma khí tức tại phát ra kinh chạy vô số manh thú cùng hung cầm hắn khuôn mặt lạnh lùng vô tình nhìn xem cánh tay một lần nữa sinh dài ra thân ảnh bỗng nhiên trùng tiên giết tiến tầng mây bên trong tiếp tục một hồi khủng bố huyết chiến hai người đánh chính là toàn thân nghiền nát huyết n ụ c bay tư tung tình cảnh thảm thiết hơn rồi cái kêu một chiến quỷ vừa ra lại để cho nguyên bản cũng rất gian nan diệp thần hai người càng thêm thê thảm không ngừng bị rơi đập đại địa lại không ngừng lên trời mà chiến chiến chiến chiến, chiến. từng tiếng hét lớn chấn động vòng trời tràn ngập một cỗ m a n h liệt chiến ý phản p h ấ t huyết dịch không làm đại chiến không nớt diệp thần chính thức chiến đến điên cuồng không hề hắn tâm tư của hắn duy có một môn công phạt lại công phạt vòng trời đang chấn động đại địa tại nổ vang bốn đạo nhân ảnh h o i ế c h thảm thiết mà kinh thiên kinh động vô số núi rừng mánh thú nao n h a o chạy tứ tán mà đi tại đây hình thành một cái tuyệt địa không ngừng có bóng người rơi đập hư không tầng mây oanh ra lần lượt hố to cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi vô cùng diệp thần cùng kiếm ma phân thân tuy nhiên một lần lại một lần bị oanh nửa chết nửa sống nhưng một thân chiến ý càng thêm đậm đặc mênh ngông quần c u ộ n phía chân trời vĩnh viễn không tác diệt h ỏ a diễm tại thiêu đốt bao trùm mảng lớn vòng trời đó là một mảnh ma ánh sáng hóa thành khủng bố ma diễm dục thiêu xuyên thiên đ i ệ đáng tiếc một cực lớn chiến quỷ khí thế chét h i ê n một đấm xuất g a thiên đ i ệ động n ệ chiến đến lúc này phương gia lão tổ đã là hoảng sợ vô cùng cả người đều có chút sợ sợ lên đây không phải hành hạ đến chết mà là một loại đáng sợ rèn luyện dùng chính mình cường đại tay đến rèn luyện cái này hai cái yêu nghiệt diệp thần cái này kiếm ma phân thân tiểu mà thôi thân là ma tự nhiên có cường hoành đáng sợ một mặt nhưng cái kêu bản thể tiểu qua yêu nghiệt rồi lúc trước liên tục tấn cấp đặt tới linh cấp trình độ thân thể mạnh lại để cho hắn đều bị run r u dày hai thằng này hắn đều phân không rõ ràng lắm đến cùng cái đó một cái mới là bản thể hoặc là hai cái đều là bản thể chỉ là lớn lên đồng dạng mà thôi sao hư vô chân sát phẫn nộ khó nhịn phương g i a lão tổ vận dụng sát thủ giản một phương nông lung thế giới hình thành cung điện thành đản tựa như một cái to lớn tiên cùng giống như chấn rết mà đến nhưng diệp thần cùng phân thân muốn tránh né đã tới không kịp chỉ có thể là chọi cứng cái này khủng bố một k í c h chấn giết vào đầu tựu i làn đ ệ n hai người thân thể suýt nữa sụp đổ huyết dịch phấn dũng tánh h mạng thoáng một phát cảm giác hư yếu rất nhiều không xong diệp thần thần sắc nghiêm nghị đột nhiên cảm giác được thân thể của mình nội sinh mệnh tại rất nhanh khô kiệt phát hiện này suýt nữa hụ chết đây là tình huống như thế nào rõ ràng không phải có được rất khổng lồ tánh mạng tinh khí tồn tại chính rất nhanh khôi phục đây sao vì sao lại cảm giác mình tánh mạng tại rất nhanh yếu bớt sắc ầm ầm cái này ngoài ý muốn xuất hiện lại để c hư o Diệp t h ầ không thể k không dung, dung chuyển nổ vang không ngớt mà ngay cả đại địa đều lăn mình mà bắt đầu ngọn núi sụp đổ mà đang ở bạo tạc nổ tung nhất trung tâm bốn đạo nhân ảnh ngay ngắn hướng biến sắc bởi vì một ngụm khủng bố lô đen xuất hiện tại trong mọi người d â m d â m vào hảo một cái đ ả o mắt bát phương hết t h ể sự vật toàn bộ bị cái này một ngụm lô đen cho thôn h ệ không ngoài dự tính mà ngay cả cường hành như phương g i a l á o tổ đều bị nuốt chưa tiến vào khổng lồ chiến quỷ dãy rủa vài cái gầm thét bị hít vào trong đó cuối cùng lô đen biến mất nơi này là chỗ nào khắp nơi một mảnh tối mờ mịt bao la b ắ t ngát vô tận hết t h ể tất cả đều biến mất cùng thiên địa ngăn cách duy có một loại vĩnh hằng cô q u ạ n cùng thế lãnh cái này như là một phiến thế giới lại tràn đầy mãnh liệt h ắ c khí không hề hào quang đen kịt đấy làm cho người sinh ra một loại á c bách hư vô đột nhiên diệp thần sắc mặt manh liệt biến hoảng sợ nhìn xem bôi phía hắc khí nặng nề một cỗ hôn loạn khí tức mãnh liệt mà đến cái này một cỗ hôn loạn khí tức rất khủng bố như lũ quét ngược lại c u ấ n giống như bao phủ thân thể của hắn a diệp thần thảm thiết đ ê u to thân thể cơ thể đang có huyết nhục bay ra bị cái này một cỗ hôn loạn khí lưu cho cắt cốt cách vóng ánh chuẩn bị đua tiếng mà rung động mới một cái đảo mắt thời gian hắn cường hoành thân thể vậy mà tại đây dạng loạn lưu hạ bị cắt lộ ra hóng ánh t i ế n cốt tình cảnh khủng bố làm cho người ta sợ hãi hắn nhớ tới lúc trước chính mình đã từng thấy qua tuyết cơ cùng kim x à làng quân đã từng đại chiến t ự lạ tại một chỗ như vậy tiến hành đấy cái này lại để cho hắn đối với quân chủ cấp bậc đã có một cái càng sâu khắc nhận thức a chết tiệt vậy mà tiến vào đến hư vô trong không gian đúng lúc này phương s a một hồi thê thảm gào thét chuyển đến diệp thần dương mắt nhìn lên mới phát hiện cái kia phương ra l á o tổ toàn thân thê thảm huyết dịch rơi đấy dâu tóc đều bị cắt thành bụi phấn mà may mắn có một chiến quỷ tồn tại nếu không nhục thể của hắn cũng rất khó ở chỗ này sinh tồn mặc dù là thực tướng cấp cũng không cách nào hành đ ộ hư vô không gian lần này hắn mới phát hiện kiếm ma phân thân vậy mà không bị ảnh hưởng dường như tại đây loạn lưu căn bản không cách nào dùng chuyển hắn mảy may có chút quỷ dị cái này kiếm ma phân thân diệp thân cố nén toàn thân tổn thương thông màu xanh là tinh khí mãnh liệt rất nhanh khôi phục lấy huyết n h ụ thế nhưng mà lại để cho hắn có chút hoảng sợ chính là chính mình lại cảm thấy đến bản thân tánh mạng tại sói mòn tốc độ rất nhanh lên ở chỗ này rét chết lao ra hỏa này diệp thân bỗng nhiên quyết định ứ n tùng uống suất một câu như vậy hắn thân ảnh k h a động không chút nào để ý tới những cái kia đáng sợ hỗn loạn khí tức thẳng tắp x ô n g lên cái kia một cái phương gia lão tổ mà giờ khác này kiếm ma phân thân cũng động tốc độ nhanh hơn càng thêm nhẹ nhõm tự tại ngay lập tức liền rết đến trước mặt hôn chứng a phương gia lão tổ khí gào thét liên tục rít gào nói tiểu tử ngươi đây là đang muốn chết ta nơi này là hư vô không gian có thể đơn giản giết chết ta và ngươi ngươi tốt nhất dừng tay nếu không không có bổn tọa ngươi là già không được đấy d i ệ p thân sắc mặt lạnh lùng da thịt bị tức cắt chỉ còn lại un tùn cốt cách lại vẫn không có buông tha cho muốn t u y ệ t sát cái này lao già kia tại hư vô bên trong đi ra tại đây không có người có thể cảm ứng được sự hiện hữu của các ngươi giúp ta diệt trừ hắn đột nhiên vọt tới trước mặt không xa d i ệ p thần lại giống to một câu như vậy do đối diện phương g i a láo tổ tâm thần mánh liệt nhảy hắn s á c mặt hoảng sợ c h ứ n g ra không thể tưởng tượng nổi suy đoán chẳng lẽ thằng này còn có cái gì đáng sợ phân thân hay sao nhưng phân thân ngược lại là còn có một đáng tiếc không cách nào nhúc đ í c h dù vậy lại còn có mấy thứ thần bí sự vật tồn tại đúng lúc này diệp thần rốt cục muốn nhờ lực lượng của bọn nó rồi bởi vì nơi này là hư không không có người có thể cảm ứng được sự hiện hữu của bọn nó lúc trước diệp thần cũng nghĩ qua muốn đ ộ n g dùng nhưng ngâm lại hay là b u ô n g tha cho bởi vì ở bên ngoài lời mà nói cái này mấy thứ sự vật vừa xuất hiện tất nhiên sẽ có rất lớn dị tượng xuất hiện nhất định khiến một ít đáng sợ cường giả cảm ứng được vậy cũng t i u biết bắt hơn rồi mà bây giờ nha đang ở cái này phiến bao la bắt ngát hư vô ở bên trong không có người có thể cảm ứng được đến bởi vì nơi này hết thể đều là hôn l o ạ n đấy Và anh... Diệp chương sáu trăm mười một c r ấ n giết một cỗ thần quang từ mi tâm dâng lên bao phủ ngàn dặm đem hư vô loạn lưu trấn áp giam cầm bong bong diệp thần mi tâm vỡ ra một quả hào quang sáng trói thần bí lệnh bài lao ra bỏ ra mênh ngông quần quận hào quang làm cho tứ phương yên tĩnh rồi sau đó lại một cỗ hào quang lao ra ngay sau đó một tiểu pho tượng lao ra rất nhanh bành trướng đạt tới hai mươi triệu cao lớn vê anh cái này còn không có xong lại một cỗ huyết quang phun trào mà đến từ diệp thần trong mi tâm lao ra một cây huyết sắc có ngánh đại thụ c ả n h lá huy sái huyết quang trong suốt như vậy trong nháy mắt đối diện phương gia lão tổ hoảng sợ rồi cả người đều run dày lên phi thường không thể tưởng tượng nổi đây là vật gì không có khả năng phương gia lão tổ gào thét kinh thiên khí thế phun trào chấn động cái này hư vô thế giới nhưng lại bị ba cổ lực lượng thần bí cho giam cầm rồi hắn chiến bỉ rất khổng lộ chín mươi chín triệu thân hình rất là áp bách y nguyên bị tam đại lực lượng thần bí cho giam cầm rồi đúng lúc này hắn có ngốc đều đã minh bạch diệp thần tiến vào cái này hư vô không gian về sau triệt để b u ô n g cố kỵ thả ra ba dạng thần bí đáng sợ n ầ y đồ vật g ụ c chấn giết hắn ở đây đây là vật gì tại sao có thể như vậy phương g i a láo tổ gào thét liên tục có chút hoảng sợ hắn hoảng sợ phát hiện chính mình rõ ràng không có thể động lần này cảm giác dường như một cái đợi làm thịt giết cứu non diệp t h ầ n sắc mặt lạnh như băng khe nói lao ra hỏa ngươi bức ta không thể không tấn cấp hại ta tổn thất thảm trọng hôm nay phải đem ngươi giết chết lúc này mới có thể một giải mối hận trong lòng của ta ngươi không thể giết ta nếu không một mình ngươi tuyệt đối ra không được phương g i a lão tổ nghiêm nghị quát h i ệ n nhiên là có chút sợ hãi đấy nhưng là hắn nói cũng đúng lời nói thật cái này hư vô thế giới không phải muốn phá vỡ t i ể u phá vỡ đấy không có tuyệt cường lực lượng là khó có thể dung chuyển mảy may đấy đáng tiếc diệp thần căn bản cũng không có để ý tới hắn mà là làm cho ba dạng thần bí sự vật chấn áp mà đi thần bí lệ bài tiền đồ s á l ạ lai lịch đến nay đều không rõ ràng lắm nhưng uy năng lại càng ngày càng lớn mạnh từ khi thôn vệ cái kia kim x à tộc vô biên hoàng kim tinh khí về sau vậy mà khôi phục bộ phận uy năng giờ phút này phảng phất phục sống lại bỏ ra khủng bố quan huy chớ lộn xộn tại đây rất nguy hiểm ngươi cho ta yên tĩnh đ ợ i lúc này diệp thần vỗ chính mình ngực vừa hay nhìn thấy một đầu tiểu bạch xà nhô đầu ra có chút sợ hãi nhìn xem b ố n phía về sau sợ hãi lại tránh né tiến vào cái này tiểu bạch xà diệp thần một mực không có khiến nó đi ra t ự là sợ hãi cái này phương ra lão tổ không cẩn thận cho giết dù sao lực lượng của nó dường như không có bao nhiêu không biết vì cái gì tổng cảm giác tiểu g i a hỏa này là tại tiến hóa nhưng lại không nói ra được ông đúng lúc này một khổng lồ nữ tử pho tượng chấn động một cỗ thần quang sáng chói phảng phất một chân nhân phục sinh phía trước dung mạo tuyệt thế đúng như một cái tuyệt đại tiên tử hàn g lâm uy áp mênh mông quần quận vô biên cái này một nữ tử pho tượng lai lịch cũng rất thần bí cho tới bây giờ cũng đồng dạng không biết lai lịch diệp thần từng nhiều lần suy đoán có phải là hay không thái cổ thời kỳ cái nào đó cường hoành nhân vật nếu không vì sao lại có như thế uy năng dầm dầm ào ào một bên huyết quang mãnh liệt như máu biển bình thường lăn mình bành trướng đang có một cây huyết sắc đại thụ tại chìm nổi bỏ ra hóng ánh mà thuần túy huyết sắc hà o quang mà đúng là ban đầu ở cái kia một cái huyết sắc trong thế giới lấy được nghe kiếm kia ma đã từng nói qua đây là tới từ đại địa ngục thế giới một cây bảo thụ có lẽ không giả diệp thân biết rõ những vật này đều rất thần bí cho tới nay đều không có quá nhiều đi tìm tòi nghiên cứu bởi vì những vật này đều có từng người chân linh sinh ra đời có cá tính của mình không có thể tùy ý điều tra cho nên cũng không phải rất hiểu rõ nhưng là duy nhất biết đến tự là cái này ba dạng đồ đạc sẽ giúp trợ chính mình hoặc là nói muốn chính mình trợ giúp chúng khôi phục cái này chính là một cái đồng giá trao đổi chúng muốn khôi phục phải dựa vào diệp thần đến trợ giúp nếu không cũng chỉ có thể tìm kiếm người khác về phần có thể không tìm được như diệp thần người như vậy vậy thì không được biết hiện tại duy nhất t i ể u là còn đuổi theo đi theo ở bên cạnh hắn cái này là diệp thần một mực không có nhiều dựa vào chúng nguyên nhân hắn không muốn hình thành ý lại Các n g ư diệp k h ô thân rất quyết tuyệt chữ sắt nổ tựu đi tới phương g i a lão tổ trước mặt quỷ kiếm mũi nhọn l ấ p lòe phớt một tiếng đâm vào cái kia phương i a lão tổ mi tâm rồi sau đó hắn hung át xoắn một phát khóc nương theo lấy huyết dịch phún dũng mà ra đầu lâu đều bị xoắn thành một đống t h ị t nát À, đúng lúc này phương g i a lão tổ cái k i a m ộ t chiến quỷ sợ hãi rồi đây là do quỷ anh n u hòa lực lượng khổng lồ còn có bản thân linh hồn ý chí mới hình thành một cường đại chiến quỷ cho nên cuối cùng tựu i đến phiền hắn rồi văng kiếm ma phân thân mang theo ma kiếm g i ế t đến âm vang một tiếng chạm ở đằng kia chiến quỷ cổ lại có tinh h ỏ a v ờ y ra đáng tiếc sau một khắc hắn tựu i hét thẳm lên một cô mánh liệt hủy diệt mũi nhọn phun ra nuốt vào phớt một tiếng tựu cắt nhập cổ của hắn ầm ầm khổng lồ chiến quỷ đầu lâu hành bay lên đáng tiếc lập tức lại bị định dạng tại hư vô trong đón lấy diệp thần ngạc nhiên phát hiện cái này một chiến quỷ thân thể lại bị ba cổ thần quang cho hòa tan cuối cùng bị từng cái thôn vệ sạch sẽ tam đại thần bí sự vật vậy mà bắt đầu thôn vệ khởi những n à y chiến quỷ năng lượng khổng lồ khiến cho diệp thần có chút ngạc nhiên bất quá rất nhanh t ự u tỉnh táo lại cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn cái này là mạnh được yếu thua không xong diệp thần sắc mặt đột nhiên biến đổi đột nhiên cảm giác được bản thân có một loại rất suy yếu cảm giác phi thường quỷ dị hắn không có dừng lại thêm tại trấn giết cái này phương ra lão tổ về sau hiện tại phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài nếu không chính mình tiếp theo táng thân tại hư vô bên trong nghĩ biện pháp vanh ra một cái lối đi hắn hét lớn mà bắt đầu có chút sốt ruột rồi sau đó kiếm ma phân thân đã đến hai người một hồi hợp lực cho đến đánh bay cái này hư vô không gian đáng tiếc hắn cũng không muốn muốn mình có thể hay không đạt tới yêu cầu này lúc trước hay là mượn nhờ cái kia phương ra láo tổ khủng bố lực lượng hơn nữa lực lượng của bọn hắn mới có thể vanh ra đến lần này hai cổ kinh khủng kiếm ý tại phú dũng đáng tiếc chính là chỉ ở hư vô loạn lưu nội dừng lại một cái hô hấp đã bị đã hòa tan đáng sợ như vậy l o ạ n lưu vậy mà cắt đồng hóa hết t h ể năng lượng cái này có thể nói lại để cho diệp thần triệt để không có cách hỗ trợ nhưng diệp thần hay là tìm kiếm tam đại thần bí sự vật trợ giúp có cái này ba dạng thần bí sự vật lực lượng tự nhiên muốn so chính hắn đến mạnh và anh ba cổ thần quang hội tụ đón lấy cùng diệp thần cùng kiếm ma phân thân hai cổ lực lượng dung hợp hình thành một đại khủng bố năng lượng ngang nhiên oanh tiến hư vô bên trong bành trướng năng lượng viễn siêu diệp thần tưởng tượng không ngờ tới ba dạng thần bí sự vật khôi phục đến trình độ này thậm chí ngay cả hư vô không gian đều có thể nổ tung chỉ thấy ầm ầm một tiếng hư vô loạn lưu tán loạn đón lấy răng rắc một hồi tiếng vang t r u y ề n đến một đạo rất nhỏ khe hở xuất hiện tại trước mắt cái này là hư không khe hở mở cho ta diệp thần giận dữ vừa quát khủng bố kiếm ý phun trào cùng bên cạnh kiếm ma phân thân hình thành rõ ràng đón lấy lẫn nhau lại lập tức đan vào d u n g hợp cùng một chỗ oanh tiến g cái kia một đạo thật nhỏ trong cái khe Răng rắc. tràn, tán, hướng phương lan tràn, đón Khe khuyết hở lấy tứ nhưng là không có, có bao nhiêu thời gian suy nghĩ vấn đề này ý niệm khéo động tam đại thần bí sự vật nhao nhao hóa ánh sáng thu nhỏ lại tiến vào mi tâm cuối cùng biến mất không thấy chúng trở lại diệp thần thức hại thế giới còn lại diệp thần bản thể cùng kiếm ma phân thân đang bị tại đây vô cùng loạn lưu cắt lấy nhưng đúng lúc này diệp thần phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng thân thể của ta như thế nào g i à n mua đi lên diệp thần hoảng sợ la hoảng lên rất là khủng bố hắn hoảng sợ phát hiện thân thể của mình vậy mà tại rất nhanh dàn mua theo thanh niên rất nhanh biến chất trở thành một người trung niên bộ dáng rồi sau đó vẫn còn tiếp tục biến chất xuống dưới phát hiện này bị hù hắn sắc mặt t r ắ n g bệnh vê anh diệp thân hoảng sợ trực tiếp nuốt vào một cỗ màu xanh lá thần bí nước suối nhưng sau một khắc hắn sợ hái rồi cái này một cỗ màu xanh lá nước suối ẩn chứa khổng lồ tánh mạng tinh khí vừa tiến vào thân thể t i ể u phóng xả ra đáng tiếc đây là một cái chuyện xấu phản phất tựu i là lửa cháy đổ thêm dầu khiến cho thân thể trong một sát na sụp đổ cả người suýt nữa không có hóa thành một cỗ cho tàn tiêu tán đáng chết này sao lại thế này diệp thân hoảng sợ không thôi n ụ c thể của mình chuyện gì xảy ra đột nhiên xuất hiện loại tình huống này rồi sau đó mi tâm ba cổ thần quang phát ra bao phủ toàn thân cao thấp lúc này mới khiến cho hắn thân thể không có sụp đổ nhưng cả người lại thay đổi một cái bộ dáng hắn rất là khiếp sợ nhục thể của mình chẳng lẽ xảy ra chuyện gì vậy mà sẽ xuất hiện như vậy chuyện đáng sợ may mắn có tam đại thần vật tồn tại à, nếu không giờ phút này có lẽ sát vậy thì có thể sụp đổ tiêu tán mà ngay cả bên cạnh kiếm ma thân phận đều có chút kinh ngạc lạnh lùng như hắn vậy mà sẽ kinh ngạc đây là một cái khó được biến hóa diệp thần căn bản là không tâm tư đi để ý tới mặt khác duy nhất nghĩ cách t i ể u là muốn biết rõ ràng thân thể của mình xảy ra vấn đề gì hắn cảm giác được thân thể rõ ràng có được khổng lồ tánh mạng tinh khí nhưng vì sao lại cảm giác suy yếu thậm chí hiện tại cũng bắt đầu già nua mà bắt đầu đây không phải nói tuổi thọ của mình tại giảm bớt sao tuổi thọ tại giảm bớt phát hiện này lại để cho diệp thần suýt nữa không có ngất đi qua cái này còn là lần đầu tiên cảm giác tuổi thọ tồn tại hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình từ khi đạt được cục thịt này sau lưng linh hồn tự dung hợp cùng một chỗ như vậy nếu là thân thể chết rồi linh hồn của mình sẽ như thế nào diệp thân sắc mặt hoảng sợ có chút tái nhợt phát hiện mặc dù mình tại ba cổ thần quan g dưới tác dụng khôi phục không ít dung mạo thoạt nhìn cũng không có gì biến hóa nhưng là một đầu tóc đen rõ ràng biến thành tuyết trắng hơn nữa toàn thân cảm giác một loại rất suy yếu tình huống xuất hiện phảng phất chính là một cái gần đất xa trời l ã o nhân không xong đúng lúc này hắn phát hiện phía trước cái kia cửa động chính rất nhanh khép lại không kịp quan sát chính mình trực tiếp thu hồi kiếm ma phân thân rất nhanh bước vào cái kia một cái cửa động ở trong biến mất tại nơi này đáng sợ hư vô thế giới chương sáu trăm mười hai thịnh cực mà suy màn đêm sơ lâm âm khí trung tiên hư không có mây đen che đ ỉ n h s ơ n màu đen lăn mình như nước thủy triều nhất p h a i ưu ám khủng bố cảnh tượng ẩm ẩm phương xa đột nhiên truyền đến một cố nổ vang tiếng vang to lớn nghe rợn cả người giống như biển gầm giống như đinh thai nhức góc đây là đâu diệp thân biến sắc từ trong thông đạo vừa ra tới t i u đi tới một cái địa phương xa lạ rồi sau đó do xét phía dưới mới hoảng sợ phát hiện mình xuất hiện tại một mảnh đèn kịn đại trên biển tứ phương mãnh liệt phía trước sóng lớn mặt trời khí thế như cầu vồng lại có ngàn vạn sóng cả tại mãnh liệt bành trướng hơn nữa nương theo lấy từng đợt nổ vang tại đây chính phát sinh b i ể n gầm sóng biển t r ù n g tiên bước này khổng lồ khủng bố b i ể n gầm quả thực văn sở vị văn mới nghe lần đầu diệp thần kinh hai đến tột đỉnh tình trạng hắn cảm giác hết thẻ trước mắt cảnh tượng l ạ như vậy không thể tưởng tượng nổi b i ể n gầm mấy ngày liền âm thanh như chấn lôi kinh đào v ạ n trượng cuốn thẳng v ạ n trượng thanh thế to lớn khủng bố làm cho người vẻ sợ hãi trường hợp như vậy đừng nói ba kiến tự l à n g nghe đều chưa từng nghe qua trăm mét sóng lớn đều số thực hiếm thấy h u n g chi là vạn trượng sóng lớn ẩm ẩm đây hết thẻ cũng như mộng cảnh giống như nhưng cái kia ẩm ẩm sóng biện thanh âm lại kinh hãi diệp thần bỗng nhiên tỉnh lại hắn phát hiện phương xa hư không sấm xét từng cơn mây đen rầm rạp đảo mắt tựu mưa to mưa lớn đón lấy c u ầ n phong gào thét xoáy lên vạn trượng sóng lớn thẳng đập thiên địa một đạo xét đánh vạch phá bầu trời đêm ánh sáng manh liệt mang đốt sáng lên b ắ t phương theo k i a chớp n ả y ra rốt cục trông thấy một cổ kinh khủng sóng lớn tịch c ủ n tới thậm chí lại để cho diệp thần đều chưa kịp tranh né v anh thiên địa nổ vang bàng bạc lực lượng tác dụng tại thân làm cho diệp thần cả người sinh ra giãn nước thiên nhiên sức mạnh to lớn lần thứ nhất hiện ra ở trước mắt của hắn sinh linh phía trước là như thế nhỏ、bé. biển cả diệp thần rốt cuộc biết chính mình đi vào một mảnh bao la bắt ngát đại trên biển mà lại bốn phía sơn màu đen nước biển lộ ra một cô dâm mát khí t ứ c rụng đông lại linh hồn nơi này là chỗ nào diệp thần cực lực bảo trì thân thể cân đối bị một cổ kinh khủng lực lượng kéo cả người chỉ có thể theo sóng cả mánh liệt mà qua tại trong biển rộng chìm nổi hắn đang ở sóng to gió lớn ở bên trong lần thứ nhất cảm giác thiên nhiên uy lực tâm thần rung động thật lâu đều chưa từng dẹp loạn phảng phất đụng chạm đến một loại thần bí to lớn sức mạnh to lớn đột nhiên một cục cực độ lạnh như băng khí tức chuyển đến sắc cơ un tùn đáng sợ gặp nguy h i ể một tại thần giật bắt thân thể rất phát lại Diệp mới giác rồi, bởi người cái Giống. ở gần. không không gì lượng. đầu, mình còn Mà mà cảm m kịp huy vì đã đều suy yếu, cả người đều phát huy không ra cái gì lực cả ra tiếng khủng bố gào thét đón lấy một đạo khổng lồ bóng dáng gào thét mà đến một ngụm đem cái này t h i ế n nước biển cho nuốt sống mà diệp thần thân ảnh cũng theo màu đen nước biển tiến vào đến cái kia một đạo khổng lồ bóng dáng trong miệng cuối cùng nhất bị nuốt vào phần bụng vây anh sóng lớn ngọc trời nước biển b ỗ n nhiên tạt lên một đạo nhân ảnh theo biển cả nhảy lên khổng lồ ngăm đen thân hình bóng loang bóng loáng lóe ra đạo đạo kim loại sáng bóng đầu lâu dữ tợn hình giống như cá m ậ p đ á n g t i ế c hình thể quá mức khổng lồ t r ứ n g trăm trượng lớn nhỏ cái này một đầu khủng bố cự thú nhảy ra mặt biển cùng sóng lớn so cao thoáng một phát tịu i ầm ầm xông vào trong biển rộng nó tại bắt giết một ít con mồi còn lờ mờ có thể thấy được không ít hơn mười m m ờ đại loài cá bị một ngụm u ố t vào mà diệp thần giờ phút này thân thể có chút cứng ngắc theo sau bên cạnh một đám cực lớn loài cá theo một cái n ú p nhích thông đạo đi vào một cái rộng rãi trong không gian mà hắn sau một khắc tịu ngây ngần cả người tứ phương n ú c n í c h v á c tường huyết sắc tràn ngập một cỗ canh hôi khí t ư c còn có những cái kia đáng sợ xến xệ chất lỏng chính hòa tan vào tất cả lớn nhỏ loài cá thậm chí muốn hòa tan thân thể của hắn phanh một cỗ năng lượng phun trào diệp thần rốt cục ngăn cách những này đáng sợ chất nhầy cả người bi kịch rồi hắn phát hiện mình tiến vào cái nào đó khổng lồ manh thu trong bụng lần này tự có chút phiền phức rồi thân thể của mình dường như xảy ra vấn đề thân thể của ta chuyện gì xảy ra hắn s á c mặt khó coi đây này lẩm bẩm mà bắt đầu cảm thấy đây là một vấn đề rất nghiêm trọng đúng lúc này hắn mới có thời gian hảo hảo do xét chính mình tuyết trắng tóc dài toàn thân cơ thể đều không có, có thay đổi gì nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được cánh mạng không nhiều lắm rồi s á c thực mà nói là diệp thần tuổi thọ không nhiều lắm rồi phát hiện này suýt nữa không có lại để cho hắn nhảy dựng lên hắn s ắ c mặt khó coi cả kinh kêu lên làm sao có thể l ụ c thể của ta cường hành vô cùng linh hồn ý chí càng là khủng bố đến và có thể tuổi thọ tại sao lại không hiểu biến mất hắn rất không tin bởi vì cường hành thân thể tăng thêm ý chí cường đại bản thân tuổi thọ có lẽ cường thịnh mới đúng vì sao là suy yếu xuống đây này kỳ thật hắn cũng không biết đây là một cái thịnh cực mà suy kết quả h ắ n nguyên căn bản cũng đã đầy đủ cường thịnh không chỉ mà còn là thân thể cường hoành làm cho người khủng bố mà ngay cả linh hồn ý chí đều cường đại làm cho người tức lột ruột thế nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác tại tánh mạng của mình nhất cường thịnh thời kỳ bổ sung vô số khổng lồ tánh mạng tinh khí ngay từ đầu tự nhiên là có được thiên đại c h ỗ t ố t nhưng là theo bổ sung ngày càng nhiều tánh mạng của hắn lực giống như là một đốm lửa ánh sáng diễn biến thành ngập trời đại hỏa đón lấy hóa thành núi lửa tại phúa dũng cái này trong tích tắc tánh mạng đạt tới một cái cực hạn trong cực hạn mà không là chuyện gì vật đột phá cực hạn sau có thể tiếp tục cường thịnh mà bắt đầu diệp thần sinh mệnh lực cường thịnh đến trình độ này về sau lại bị cái kia to lớn cánh mạng tinh khí một bù toàn bộ cánh mạng lập tức phá vỡ cái kia một cái cực hạn như núi cao sụp đổ đồng dạng thảm đạm rồi cánh mạng của ta đã vượt qua một cái cực hạn cuối cùng nhất hóa thành một cái thịnh cực mà suy kết quả diệp thần bỗng nhiên tiếp thu đến một đạo theo thức hải truyền đến tin tức lúc này mới chợt hiểu hiểu ra thảm rồi hắn sát mặt bi thảm cả người rợ cười chính mình là tự gây người ta hắn hiện ở nơi nào vẫn không rõ t á n h mạng của mình lực nguyên bản cũng rất cường thịnh nhưng đột nhiên thôn phệ nhiều như vậy màu xanh lá nước suối lần này cũng có chút chính mình tìm chết hương vị diệp thân đ á n g chát cười cười nói ra xem ra làm người vẫn không thể quá mức lòng tham a nếu không sẽ hình thành như vậy cái kết cục hắn cảm thấy chính mình thật sự là quá tham lam biết được cái k i ê u màu xanh lá nước suối có thể khôi phục t á n h mạng cùng thương thế về sau vậy mà dùng nó đến tiến hành sinh tử tôi luyện nhưng cái này không có gì chỉ cần khống chế được đem làm t i ệ u không có vấn đề vấn đề là hắn không có khống chế một cái lượng trái lại một miệng lớn một miệng lớn đấy mỗi ngày không ngừng ăn cái này tốt rồi rốt cục gieo gió gặp bão thịnh cực tất nhiên suy đạo lý hắn trước kia tự hiểu nhưng vẫn thật không nghĩ tới trên thân thể mình đi ai có thể nghĩ đến sinh mệnh lực không phải càng cường thịnh càng được không nào như vậy tuổi thọ sẽ rất dài rằng r i ặ c đáng tiếc tưởng tượng là mỹ hào đấy sự thật lại tàn khốc đà kích hắn diệp thần có thể nói cái gì đó duy nhất vấn đề tự lạc như thế nào khôi phục lại hiện tại thân thể thật sự đạt tới một cái bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ tùy thời đều có thể tiêu tán cái này nếu không phải nghĩ biện pháp giải quyết hết Khả năng không ả năng k h cần đợi hắn thay đổi hành động thức hải một đạo ý niệm t h u y ể n đến bị hù hắn mồ hôi lạnh vù vù tự ra rồi thần bí kia lệnh bài nói cho hắn biết nếu là giờ phút này tản mất thân thể nội tinh khí tất nhiên tại trong một sát na sụp đổ tiêu tán thì ra là chết rồi hắn một vòng mồ hôi lạnh lần này triệt để không có cách nào rồi mà thần bí kia lệnh bài cũng không có biện pháp cái này tựu lại để cho diệp thần có chút khổ sở rồi tùy theo lại hỏi thăm cái kia một nữ tử pho tượng ai biết nàng càng thêm t u y ệ t muốn diệp thần tự mình giải quyết cái gì gọi là tự mình giải quyết đâu này diệp thần nhà dầm dĩ một câu hỏi thăm về cái kia một cây thần bí huyết thủ ra nào biết được thằng này nói mình không có khôi phục căn bản phát huy không xuất bản thân lực lượng cái này triệt để không có đùa dẫn rồi đây rốt cuộc muốn như thế nào khôi phục diệp thần không có lại hỏi thăm mà làm ì n h suy tư tục ngữ nói rất hay kháo người không bằng kháo chính mình a dầm dầm ả o hảo đúng lúc này một cỗ màu đen nước biển theo trên không dầm dầm ả o hảo lao xuống đổ vào diệp thần một thân còn có một đám tất cả lớn nhỏ loài cá đi theo tiến vào tại đây những này loài cá đại mấy chút m tiểu t nhân vài m é t đến trường thần thái trước khi xuất phát khác nhau nhưng lớn lên đều là một thân g i ữ tợn những này loài cá toàn thân đen kịt duy nhất i ể u là có chút lân phiến còn kia chớp nhưng càng nhiều nữa thì là một loại đ ầ y người dữ tợn cảm giác đây là cái gì loài cá diệp thần có chút tò mò rồi cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy loài cá hắn đón lấy nhớ tới chính mình như thế nào chạy đến cái này một mảnh trên đại dương bao la đến rồi dường như lúc trước không phải ở chỗ này à. cái này thì có thể là từ hư vô nội bộ a n h đến thông đạo về sau diệp thần cũng không có định vị chỗ ở của mình vị trí hơn nữa căn bản là không có cái tiêm một cái năng lực định vị số a hắn mơ hồ cảm giác được có lẽ muốn siêu việt thực đem cấp bậc cường giả mới có thể tùy ý vượt qua hư không chạy đi mà đây mới thực sự là cường giả thế giới hắn hiện tại còn kém xa lâu rồi đem làm có một ngày hắn có thể vượt qua hư không đi lữ hành có thể chính thức lách cường thể thần tiến vào cường hàng ngũ. vào vào giả ồ đột nhiên diệp t h ầ n sắc mặt ngạc nhiên mà bắt đầu bởi vì hắn cảm giác được cái này màu đen trong nước biển vậy mà ẩn chứa một tia kỳ lạ năng lượng tồn tại mà cái này một tia năng lượng trong lúc vô tình tiến vào đến thân thể ở trong này mới khiến hắn phát giác đến cái này một loại năng lượng tồn tại nhưng lại để cho hắn kinh ngạc cùng vui sướng chính là những này màu đen nước biển vậy mà có thể cân đối trong cơ thể cánh mạng t i n h khí cái này một tia kỳ lạ năng lượng vậy mà lại để cho hắn gần như sụp đổ thân thể có hơi có chút điểm chuyển biến tốt đẹp rất thần kỳ đây là cái gì năng lượng diệp thần kinh ngạc không thôi đón lấy đã có một tia nghĩ cách hắn cảm thấy những này năng lượng đã có thể cân đối nhục thể của mình nào như vậy không hấp thu một điểm đến xem đâu này hắn nghĩ đến liền làm khoanh chân ở chỗ này lại để cho thần bí lệnh bài ngăn cách này chút ít ăn mòn chất n h ầ y mới yên tâm cảm ứng lên màu đen nước biển cho người cảm giác đầu tiên tựu là lạnh như băng tà ác vân vân đợi một tí dường như tràn ngập một loại tử vong khí tước nhưng diệp thần hiện tại bất chấp nhiều như vậy rồi theo bốn phía màu đen trong nước biển bắt đầu rút ra chóc bong những cái kia ẩn năng lượng một tia từng sợi c h ó c bong đón lấy chú ý cẩn thận thôn vệ lên quá trình này rất chậm chạp diệp thần không có chút nào chủ quan nếu không lại đến cái ngoài ý m u ố n cái kia thật có thể xong đời mà tình huống là khả con đấy lại để cho hắn thấy được hy vọng Trường Thuyển thực bắt nhất tuyến thiên. Tại đây sóng cả liệt, sóng biển cao tới ngàn trượng, thậm chí gió bao cùng một chỗ, có thể trượng thiên rằm như Linh Chiến Biển danh, mênh mông vạn sóng sóng biển ngàn cùng nhấc lên vạn trượng sóng lớn, gió la di mách chí chỗ, hủy cả, ác, cả cao có đây bao bao kỳ đó là một cái khổng lồ loài cá hung hoành mà dữ tợn chiều cao trăm mét một ngụm nuốt hết không ít vài mét đến lớn lên loài cá nhưng đúng lúc này một mảng lớn vòng xoáy xuất hiện một ngụm sẽ đem một đầu trăm mét đến lớn lên hung cá cho h ú t đi vào đảo mắt t i ể u biến mất không thấy về sau vòng xoáy ầm ầm vật lên hình thành sóng lớn ngập trời có thể sợ bóng đen sông ra mặt biển thân thể cao lớn l ó e ra lành lạnh sáng bóng huyết tinh miệng lớn nuốt hết vô số lớn nhỏ loài cá thậm chí vạn tấn nước biển đây là một đầu loài cá tài giỏi dữ tợn răng nanh ung tùm không có thể trông thấy toàn thân lại chỉ nhìn thấy một tiết khổng lồ đầu có thể có ngàn mét cực lớn cho đến thôn thiên vệ đ ị a mênh n ô n g thiên hải mênh n ô n g b ắ t ngát không biết cất giấu bao nhiêu nguy cơ cá lớn nuốt cá bé vật đua trời lửa thiên nhiên mạnh được yếu thua pháp t á c sướng lộ ra đồng địa hư không lên mây đen lăn mình hắc khí mênh n ô n g c u ộ n c u ộ n che đậy hư không ánh sáng lộ ra đen kịt rất áp bách mà mặt biển đen m á n h lên sương mù m á n h liệt không ngừng theo nước biển bay lên lượn lờ không tiêu tan khó có thể xem rõ ràng tầm nhìn duy có khoảng một mễ hoàn cảnh như vậy xuống tự lộ ra càng thêm nguy hiểm trong biển rộng bao nhiêu quái vật khổng lộ Bao bị địa danh, so nhiêu hung tàn mánh、so、trên lục địa còn muốn hung hiểm trăm ngàn lần.、Đột、nhiên, thiên làn không sương đánh tăng thú, thậm chí hiểm thủy trăm Đột ít mù lục r ồ i một cố khí lãng mánh lãng l i ệ tiếng nhấc lên một cỗ sóng cả lăn mình cố cả một mà đ rất thể một t xa có thể cảm nhận được ách. nhận đáng sợ áp、ách. Ô ô i nặng nề mà xa xưa tiếng kèn vạch phá bầu trời mà đến chấn động cái này phiến đen kịt vùng biển đón lấy một đạo khổng lồ dần dần từ vân vọt tới khí tức rất nặng trọng mà khổng lồ phảng phất một tòa cổ sơn đem làm nó xuyên qua trùng trùng điệp điệp sương mù sau Có đó thể thấy rõ ràng, đó là m ẩm chiến c k h thuyền to m i lớn toàn thân lóe ra từ kim sắt sáng bóng có khổng lồ vòng bảo hộ trèo trống theo gió vượt sóng như trên biển giao long bình thường gào thét mà đến từng đợt rồi lại từng đợt sóng lớn bị tách ra theo chiến thuyền tả h ư u xe qua phảng phất bao la bắt ngát biển cả ngập trời sóng lớn đều không thể ngăn cản bước tiến của nó màu tím chiến thuyền vết dỉ loa n g lộ tản ra một cỗ cổ xưa mà thê lương khí tức nó tại đây phiến đen kịt tĩnh mịch vùng biển ở bên trong ghé qua giống như một đạo tựa là ưu linh trầm tĩnh xuyên thẳng qua tại quần quận sương ngủ, lại để cho người vừa thấy đều r a đầu run lên nếu là nhìn kỹ tựu i sẽ phát hiện chiến thuyền bên trên đang đứng một vị dáng người thức tha nữ tử một thân màu đen chiến ý, ý đón gió phần phật tóc đen bay mùa giữa có thể thấy được da thịt không lại mang theo một cái g i ữ t ậ n mặt nạ nàng đứng ở chỗ này vẫn không nhúc đ í c h dưới mặt nạ một đôi mắt lóe ra điểm một chút hào quang nhìn xem bao la bắt ngát b i ể n cả không biết suy nghĩ cái gì còn có bao lâu thời gian có thể đến một tiếng thanh â m nhu hòa truyền ra nhàn nhạt đấy lại xuyên thấu bốn phía sóng gió lại để cho bong thuyền tất cả mọi người đã nghe được mà lúc này đây một gã dáng người khôi ngô khoác lên trọng giáp nam tử nhanh không đi ra chắp tay hành lễ nói ra hồi phu nhân còn có một vạn ở bên trong xa mới có thể đến lúc này đây chúng ta tổn thất thảm trọng sau khi trở về phải mở rộng đội ngũ nếu không cũng sẽ bị hắn thế lực của hắn cho chiếm đoạt ngươi có thể nghe rõ ràng phu nhân này lời nói nhàn nhạt, nhạt lại dị thường em thay đáng tiếc bên cạnh mấy cái khôi ngô nam tử ngược lại thân thể run dày thoáng một phát dường như đối với nữ tử này rất sợ hãi mà cái k i a m ộ t gã khôi ngô nam tử thân xác cung kính gật đầu nói nói mặt tướng sẽ làm thỏa việc này mời phu nhân không cần lo lắng cái k i a m ộ t nữ tử thì ra là cái gọi là phu nhân nhẹ gật đầu lại không nhiều nói nàng mặc màu đen chiến y gì, phụ trợ cái kia đây đà thân tư đều có một cố một mê t người h y mị, đáng t i ế cái phủ không cận có c nàm một tử dám Báo cáo xem ra đấy. đ phu nhân. ộ tia n h ê tên n binh lính mâu người như vậy chạy tới, không người nói, bẩm báo hồng ngọc、phu、nhân, chúng một mâu tới, t bẩm báo chạy phu vậy c hồng i ế n thuyền bên trên đ ă k h ô n ngọc h kính xin phu nhân định Thử. h i rồi, xin Cái kia ề u lắm ồ đoạn. n g phu nhân hừ lạnh một tiếng quay người nói ra như thế việc nhỏ đều đến phía ta không có đồ ăn rồi cái này hải lý còn nhiều m à các ngươi mỗi một cái đều là thùng cơm sao dạ dạ tiểu nhân biết sai cái tia lính quen sắc mặt trắng bệnh sợ hãi lui về phía sau tại đây rất n bao la bát ngát biệt cả cái gì tối đa cái kia chính là vô số loại cá tất cả lớn nhỏ mặc kệ người rét đảm đương đồ ăn chuyện như vậy trả lại thỉnh giáo cái kia không bị huấn mới là lạ ưu linh chiến thuyền bên trên cự nọ còn có thể sử dụng sao phu nhân này nhàn nhạt hỏi thăm hồi phu nhân còn có thể sử dụng Cái kia khôi a ngô n mọi tử rất trả cung kính trả lời. Hồng n g lời. c Phu nhân gật đầu, khoát đầu, n gật tay ó đi, lại để lại cho b ọ người hắn n d ù cử chút cá, nỏ săn giết một đầu lớn ăn n giết loài một một trở đầu đầy đủ h vào trở về, như lại vì chuyện như vậy chuyện các như phía đến n ư ta, g như được đại xá nguyên một đám âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh nhanh chóng rời khỏi tại đây bọn hắn không muốn ở chỗ này n g ố c xuống dưới thật sự là khí tức quá mức trầm trọng không người thừa chịu được a nữ từ này một thân khí tức không lộ ra nhưng lại làm cho bốn phía không khí càng thêm trầm trọng làm cho người hô hấp khổ sở đây mới là những hộ vệ kia không muốn sống ở chỗ này nguyên nhân vê anh một cỗ rất nhỏ chấn động chuyển đến đón lấy chỉ thấy trên mặt biển vọt lên một cỗ sóng lớn có huyết dịch phun dũng lại bị đen kịt nước biển làm nhạt biến mất lại để cho người kỳ quái chính là cái này đen kịt hải lý sinh tồn loại cá huyết dịch lại còn là đỏ tươi đấy cái này cổ quái hiện tượng không người sao biết được mau mau là một đầu cá mập h ổ chiến thuyền lên không ít người hưng phấn hô to mười mấy tên đại hán ngay ngắn hướng chuyển động một cái bàn kéo nhìn thấy trên mặt biển một đầu xiềng xích rầm rầm v o hào thu hồi lại Kéo một một vật đầu Đây đầu quái vật khổng lồ.、Đây、là c á mập h ổ khổng hình thể khổng lồ, trọn vẹn lồ, đầu 300m đ ế n thuế r ư ờ n g gia là một cái đại ỏ a nữa, Hơn cái kia một hiện hiểm hỏa. Nhưng, như vậy một cái hải lý sát thủ, lại bị một chi cho thùng h gia cái lại cái nguy đáng sợ tên nọ cho xuyên đó đầu, là lý một một một sát vậy c sợ bị t thể không lên ạ i rồi. Chiến chết thuyền l mọi người hợp lực đem cái này quái vật khổng lồ lôi đi lên lần này mọi người mới hưng phấn vây quanh cái này đại gia hỏa nghị luận nhau nhau cá mập hổ a là một đầu hung tàn loại cá ta trước kia t i ể u không có nên qua hôm nay có có lộc ăn g rồi một đại hán hưng phấn đồ nào lên bên cạnh có người khinh thường nói ra ngươi thật sự là không kiến thức đây vẫn chỉ là nhỏ nhất cá mập hổ còn chưa trưởng thành đâu rồi nếu là trưởng thành ngươi muốn ăn ta xem là nó ăn ngươi mới đúng không sai có trung niên nhân gật đầu nói, nói cá mập hổ là biện chết ở bên trong hung manh nhất một loại hung thú bình thường trưởng thành cá mập hổ đều có thể có linh cấp cường độ rồi như sống thêm đã lâu một ít có lẽ sẽ càng thêm khủng bố sợ cái gì có người khó chịu rồi chúng ta ưu linh chiến thuyền là cường đại nhất đấy như vậy cá mập h ổ còn không phải bị một kích đập phát chết luôn cái này có cái gì đáng sợ hay sao có người đồng ý có người không đồng ý nhưng chính ở thời điểm này bận rộn lấy phân giải cá mập h ổ thi thể một đám người hoảng sợ rồi a đây là cái gì một người thét lên suýt nữa hủ đến mọi người rồi sau đó nhao nhao đưa mắt nhìn lại mới phát hiện theo cái kia bị cắt cá mập h ổ trong bụng mơ hồ trông thấy một đạo nhân ảnh như ẩn như hiện khí tức có chút cổ quái đây là người nào có mặt người sắp g ậ t mình rồi sau đó một cái khôi ngô nam tử đi tới chằm chằm vào cái k i a m ộ t đạo mơ hồ thân ảnh nói ra khoái đi bẩm báo phu nhân t i ể u nói tại đây s u ấ t hơi có chút tình huống mời nàng tới xử lý tất cả mọi người không có hành động thiếu suy nghĩ mà là rút ra vũ khí ra thần sắc cẩn thận đề phòng bọn hắn khó có thể tưởng tượng một cái sinh linh như bị nuốt vào cá mập h ồ trong bụng còn có thể còn sống xót sao nhưng hết thể trước mắt lại không thể không đã tin tưởng nhìn cái k i a m ộ t đạo như ẩn như hiện bóng người chính khoanh chân mà ngồi đ â y này lúc này nghe được bẩm báo mà vội vàng chạy đến hồng ngọc phu nhân cẩn thận xem xét trong con ngươi lập tức lập l o ạ đạo đạo tinh mang nàng có chút giật mình mà bắt đầu bởi vì mới chính mình định dùng ý niệm tìm kiếm không nghĩ tới ngược lại bị buộc trở về may mắn cái kia một c ổ lực lượng không có đem nàng ý niệm c h ấ n vỡ nếu không lần này đã có thể làm bị thương tâm thần tuy nhiên không trọng nhưng cũng là một rất khó khôi phục tổn thương không phải sao đem người này coi chừng lấy ra cái này hồng ngọc phu nhân quyết đoán hạ lệ sau đó mấy cái khôi ngô tráng hán đồng loạt đậu thủ đem đang ở dạ dày một đạo nhân ảnh cho mang đi ra rồi sau đó mới phát hiện đây là người thanh niên có thể tóc tuyết trắng lại để cho người xem xét đã cảm thấy rất quái dị người này đúng là diệp thần đây là ai mọi người thần sắc kinh nghi không nghĩ tới đánh một đầu cá mập hổ đi lên thậm chí có một người bị nuốt vào bụng hơn nữa còn chưa có chết đây này phát hiện này có chút quỷ dị bởi vì hết thầy bị nuốt sinh linh đều bị hòa tan thành chất lỏng có thể thằng này bao khỏa tại mánh liệt tan mòn chất n h ầ y ở bên trong vì sao không có việc gì hai người các ngươi đưa hắn mang lên phòng ta đi hồng ngọc phu nhân nhàn nhạt lưu lại một câu xoay người rời đi rồi mà còn lại một đám thủ h ạ ngươi nhìn ta Ta n hai ì n người xem đấy, hào khí lộ r rất là quỷ dị. Nhưng, c á kia hai cái bị điểm bị t ê người nam tử trên n mặt tử đ chát, bất đắc dĩ đi tới diệp Thần, bất tới đi đ dĩ Diệp song song a Hai hắn cho nâng lên. n g ư tốc độ rất nhanh đảo mắt t i ể u mang diệp thần đi vào một gian siêu cấp xa hoa trước gian phòng lần này rất nhanh đem diệp thần bỏ vào về sau quay người bỏ chạy rồi dường như có cái gì đáng sợ đổ vật đ ồ n g dạng mà giờ k h ắ c này diệp thần đang đứng ở một cái kỳ quái trạng thái chút nào không biết mình thân thể bị người cho d ơ lên hắn đã không có một tia mình phòng vệ năng lực bởi vì thân thể chính bảo trì tại một cái cổ quái cân đối bên trên Có thể nói đúng không chết cũng không sống. chương ó t ể nói sáu trăm mười bốn hồng ngọc mỹ nhân xa hoa trong phòng mỹ nhân như ngọc đáng tiếc mang theo mặt nạ nữ tử này có chút kỳ quái nhìn xem vẫn không n ú p nhích diệp thần c ò n ngươi tinh mang nhấp nháy gần muốn thấu mắt mà ra nàng cứ như vậy chằm chằm vào diệp thần một hồi lâu mới phất tay một cô í nhu hỏa lực lượng đem diệp thần mang theo nàng một đường đi vào trong đi vào một cái bên cạnh cái ao dừng lại nhìn trước mắt thanh tịnh nước ao lờ mờ có thể thấy được đạo đạo linh quang lập l ò sương mù bốc hơi cái kia là linh khí hội tụ mà thành sương mù lại để cho người ngạc nhiên chính là nữ tử này vậy mà đem diệp thần toàn thân quần áo đều cho l ộ t sạch đúng vậy là thoáng một phát tựu i l ộ t sạch nàng làm là như vậy vì cái gì chẳng lẽ muốn giúp diệp thần khôi phục thương thế hay là m u ố n đông diệp thần c h ơ n bóng thân thể một tiếng trống vang lên rơi vào cái kia một cái trong hồ không có chút nào cảm giác giờ phút này hắn đang đứng ở một cái cổ quái cảnh giới thân thể chính xen vào sống hay chết biên giới mà ý thức của hắn lại kỳ quái không có thanh t ỉ n h mà ngay cả khổng lồ linh hồn thể đều không có thanh tình t r ầ m mê tại một cái sống hay chết biên giới trong thế giới hắn không chút nào biết rõ chính mình bị một đám người theo cá mập hổ trong bụng lấy ra sau đó lại bị nữ nhân này lấy hết quần áo ném vào cái này trong hồ người đừng trách ta nữ tử này là cái này chiếc u linh chiến thuyền nhân vật người thủ hạ đều gọi hô hắn là hồng ngọc phu nhân nhưng nàng cái k i a một thân khí tức không lộ ra lại không người nào biết nàng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu mà ngay cả những cái k i a thủ hạ cũng không rõ ràng lắm giờ phút này nàng ánh mắt lập l ò có chút phức tạp nhìn trước mắt chìm nổi tại trong nước hồ diệp thần nàng có thể rõ ràng cảm ứng được người này tự u sắp chết sống không được bao dài thời gian thân thể tuyệt đối sẽ hóa thành cho b ụ i nhưng nàng lại vì sao đem diệp thần nhét vào trong hổ còn lấy hết ý phục của hắn đâu này nếu là giờ phút này diệp thần tỉnh táo lại tuyệt đối bị hủ mặt đều lục rồi một hồi tất tất tuôn rơi thanh â m qua đi cô gái kia càng đem chính mình quần áo đều nhất nhất thời ra lộ ra một thân t r ơ n bóng như ngọc đồng thể hoàn mỹ vô hạn nữ tử này dáng người thất tha thùy m ỹ mê người g a thị không tì vết giống như mỹ ngọc tại tạo hình phản phất hồn nhiên tự nhiên không hề một tia khuyết điểm nhỏ nhặt cổ quái nữ nhân trước đem diệp thần quần áo tới hôm nay lại đem bản thân quần áo cho thoát khỏi cái này lại để cho người vừa thấy t i ể u ý nghĩ kỳ quái không thể không muốn à. ta tuy nhiên không biết ngươi là ai nhưng ngươi đều sắp chết sẽ thanh toàn ta cái này số khổ nữ nhân về sau ta sẽ vì ngươi lập một cái bài vị ngươi tựu là ta hồng ngọc duy nhất nam nhân nữ nhân này tên là hồng ngọc nhưng lời này cũng có chút kinh người cùng quỷ dị rồi chỉ thấy nàng thời gian dần qua tháo xuống chính mình duy nhất một cái mặt nạ lộ ra một trường khủng bố mặt cái này l ạ như thế nào khuôn mặt trứng hoàn toàn không có một tia da thịt chỉ có một bộ cốt cách bộ dáng một đôi t r ò n g mắt lăn lông lốc chuyển động lành lạnh, lạnh d o a n người đây là một cái dáng người hoàn mỹ vô hạn thể diện nhưng lại khô lâu nữ tử nếu là diệp thần giờ phút này thanh tỉnh lời mà nói không chừng cũng bị bị hù mặt xanh mơn m ầ đấy g i a n g giác. đột nhiên từ nữ tử này chỗ cổ da thịt bắt đầu rán nứt nguyên bản không tạp nghiệm cơ thể vậy mà tại trong một sát na hóa thành một loại màu cho tàn rồi sau đó từng đạo màu xám đường vân lập loẹ mà ra như con run bình thường rậm rạp chẳng t r ị bỏ đẩy toàn thân của nàng nàng dường như rất thống khổ đáng tiếc khô lâu khuôn mặt không cách nào chứng kiến nét mặt của nàng chỉ có thể nhìn thấy cái tiêu một tiêu huyết sắc gân cốt chính lóe da quỷ dị màu xám đen những này khí tức rất quỷ dị vậy mà tại ăn mòn nàng cơ thể chính là vì những này khí tức mới khiến cho nàng cả người biến thành cái này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng a nàng tại kêu thảm thiết rất thống khổ dưới cổ t ừ n g đạo đáng sợ màu xám đường vân bắt đầu lập lòe rồi sau đó hướng toàn thân cao thấp lan tràn mà đi đây là một loại vô cùng quỷ dị đồ vật cũng không phải là quỷ vân đáng hận nữ tử này thống khổ q u ắ khẽ đó lấy nhìn chằm trong hồ diệt thần cuối cùng nhất cắn răng đi vào nàng đây là muốn làm cái gì nguyên lai、like, nữ tử này trên người bò đầy đạo đạo đáng sợ vân lạc màu xám khí tước đang tại ăn mòn nhục thể của nàng cùng linh hồn nguyên bản dựa vào cường hoành lực lượng tạm thời áp chế nhưng lại không cách nào kéo dài rất nhanh sẽ đem nàng ăn mòn sạch sẽ đúng lúc này diệp thần xuất hiện vừa vặn phù hợp nàng cái k i a m ộ t cái yêu cầu đây mới là nàng muốn làm đấy tự là đem trên người mình đáng sợ tà ác lực lượng tà ra đến diệp thần cái này nhanh người chết trên người như vậy có thể hoàn mỹ khôi phục mà làm sao không lại để cho chiến thuyền bên trên thủ hạ đâu rồi cái này chỉ có chính cô ta mới biết được h u ố n hồ nàng mơ hồ cảm nhận được diệp thần trong thân thể một cỗ bàng bạc tinh khí muốn hấp thu đến khôi phục chính mình đừng trách ta nữ nhân này nhẹ nhàng v u ố t ve diệp thần mặt mà nàng khô lâu khuôn mặt chính bắt đầu hướng toàn thân lan tràn cơ thể rất nhanh biến chất hoại tử thậm chí chóc ra mà lúc này đây nàng không hề do dự một bà ô m diệp thần thân thể cảm giác một cỗ cực lớn cảm thấy thẹn nàng là một cái nữ nhân cái này còn là lần đầu tiên làm như thế chưa từng có qua nhưng là cánh mạng uy hiếp không thể không khiến nàng thả l ò n g trong lòng trong cảm thấy thẹn dù sao tại nàng xem ra diệp thần muốn đã chết đi ta không biết ngươi tên là gì nhưng ta vẫn còn muốn nói cho ngươi biết tên của ta nữ nhân này gần s á t diệp thần bên thai thì thào lên ta gọi hồng ngọc ngươi là ta người đàn ông đầu tiên cũng là duy nhất một cái lời của nàng có chút mê ly rồi trong nội tâm kỳ thật tràn đầy r y rửa t h ố n g khổ nhưng là toàn thân hoại t ử tốc độ tại nhanh hơn lại để cho nàng không làm không được s u ấ t quyết định d ầ m d ầ m ả o chỉ thấy hai người đột nhiên chìm vào trong nước rầm ào, ào thoáng một phát Đã không, cái cái không t biết đi qua bao lâu cái kêu một cái bình tĩnh lao đột nhiên tắt lên có một đạo hoàn mỹ thân ảnh lao ra xoay người vững vàng rơi vào ao bên cạnh đây là một vị vô luận giá người cơ thể hay là khuôn mặt dung mạo đều nàng h khiếp ạ sợ nhìn xem trong hồ chính hiện hiện một đạo nhân ảnh mà cái này một đạo nhân ảnh đúng là diệp thần giờ phút này thân thể của hắn tình huống thật không tốt bởi vì cái kia một cái nguyên bản cân đối giới hạn bị đánh vỡ một phát không thể vắn hồi thân thể nhanh chóng bại hoại diệp thân thân thể lóe ra đạo đạo quỷ dị màu xám đường vân chính ăn mòn lấy toàn thân cao thấp quỷ vân vốn là hai chân bị ăn mòn sạch sẽ hóa thành một đôi c ố t chân rồi sau đó là thân thể cũng là rất nhanh bại hoại biến mất xuất hiện một bộ không xương cái tia hồng ngọc thần sắc rất phức tạp nhìn xem cứ như vậy hóa thành khô lâu diệp thần đây là nàng người đàn ông đầu tiên cũng là bị nàng cho sinh sinh hại chết có loại bi ai cảm giác tuy nhiên tại nàng xem ra người thanh niên này muốn chết đi nhưng cái tia kết hợp trong tích tắc nàng đột nhiên cảm giác mình rất ngu cảm giác thực s i n lỗi cái này là lâm thanh niên nàng phát hiện diệp thần trong lồng ngực một khỏa cực lớn trái tim đông long cổ động mặc dù là huyết mạch đều hóa thành bột miệng rồi lại như c ũ p h ú n dung suất một cố lại một cố sền s ẹ n huyết dịch muốn khôi phục lấy toàn thân cao thấp khủng bố trái tim tràn ngập đạo đạo kinh người mũi nhọn đem những cái kêu màu xám quỷ dị năng lượng toàn bộ ngăn cách không cách nào ăn mòn trái tim của hắn vị trí thật cường đại sinh mệnh lực hồng ngọc rốt cục giật mình hoàn mỹ vô hạ khuôn mặt hiện lên tí ti khiếp sợ người thanh niên này là nàng người đàn ông đầu tiên cũng là duy nhất một người nam nhân vốn cho là trong nháy mắt sẽ hóa thành cho tẫn không nghĩ tới bây giờ còn không có, có cái này muốn rất cường đại sự khôi phục sức khỏe người là ai đ â u này hồng ngọc mỹ nhân giờ phút này rất phức tạp đột nhiên rất muốn biết cái này trở thành nàng nam nhân lạ lẫm thanh niên là ai đó đáng tiếc nàng biết rõ không bao lâu nữa người này tự i triệt để hóa thành cho tẫn bởi vì đây là kinh khủng nhất tử vong độc tố diệp t h â n bi k ị c h rồi nguyên bản thân thể cân đối chỉ cần qua không được bao lâu t i u có thể khôi phục từng chút một đáng tiếc lần này đột nhiên xuất hiện nữ nhân này đem hắn theo thanh niên biến thành một người nam nhân mà lại còn đem khủng bố tử vong độc tố chuyển gà cho hắn đây là muốn hắn mạng già kêu mà à chuyện gì xảy ra đúng lúc này mánh tâm nguy thần thần, cùng biên kích thích diệp thần tâm thần, cuối cùng từ vô biên hôn liệt diệp cuối từ cơ vô đúng ộ một một n trong tỉnh táo lại. Có thể sau một khắc, hắn trận tròn chính mình thân thể đang tại đổ, đều hóa thành một thân không xương, muốn táo thể tiểu triệt mắt, thể tại tiểu chết rồi. khắc, hóa lại. Có để sau sụp đều đổ, đ lúc này hắn quả thực t i u là không thể tin được chính mình chô đã thấy có một cái hoàn mỹ vô hạ nữ nhân chính chống chân đứng tại trước mặt của hắn bất quá trước mắt những này cũng không thể lại để cho hắn để ý duy nhất lại để cho hắn sợ thần chính là n ụ c thể của mình muốn xong đời hắn một hồi bi kịch nghĩ đến chẳng lẽ mình muốn đi vào linh hồn trong cơ thể sinh tồn về sau tại mưu cầu qua một cỗ thân thể thế nhưng mà như không làm như vậy lời mà nói có lẽ cái này một cỗ đột nhiên xuất hiện năng lượng q u ỷ dị sẽ ăn mòn linh hồn lần này hắn không có lực lượng đến chống c ự rồi hắn ngược lại là quên chính mình có tam đại thần bí sự vật tồn tại t r ờ i ạ đến cùng chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là nữ nhân này muốn hại chết chính mình diệp thần rốt cục nhớ tới mình không phải là tại một cái loài cá trong bụng sao mà lúc này đây hồng ngọc mỹ nhân khuôn mặt bỏ lên nóng rát vô cùng bị phỏng ông chơi ở y nàng giật mình phát hiện diệp thần vậy mà ở thời điểm này tỉnh táo lại còn có thể tỉnh táo lại thật sự là kinh người dâm dâm ả o ả o diệp thần gian nan leo ra ao một thân khung xương duy nhất còn lại cũng chỉ có một cái đầu lâu coi như nguyên vẹn mi tâm quỷ vân chính đang lóe lên ánh sáng mạnh liệt mang chống cự cái kia một cô ăn mòn lại để cho người rất là giật mình vâng ngươi làm hay sao diệp thần sắc mặt lạnh như băng một cổ kinh khủng s á t ý c h ẳ n ngập tuyết trắng tóc dài chuẩn bị bay múa đúng vậy hồng ngọc thần sắc rất phức tạp hoàn mỹ vô hạ khuôn mặt khó được hồng trở thành một cô anh năm triều nàng có chút ngượng ngủng bởi vì như vậy thản nhiên đứng tại một cái lạ lâm thanh niên trước mặt mặc dù có cơ thể tiếp xúc qua nhưng vẫn là rất không thói quen đấy tuy nhiên hắn đã là nam nhân của mình nhưng là hay là một cái người xa lạ à, danh tự lai lịch vân vân đợi một tí cũng không biết chính là một cái nhanh người chết rồi chương sáu trăm mười lăm ta là nam nhân của ngươi diệp t h â n bi kịch rồi một thân huyết nhục hóa thành cho bụi duy nhất còn lại tự một cái đầu lâu nguyên vẹn giờ phút này thoạt nhìn là quỷ dị như vậy khủng bố một cái đầu lâu huyết nhục nguyên vẹn k h ô lâu mà ngay cả cái kia hồng ngọc đều cảm giác một hồi quỷ dị lúc trước nàng là cả khuôn mặt không có thân thể hoàn hảo có thể diệp thần cái này là đầu lâu hoàn hảo thân thể huyết nhục không có như thế rất tốt đem diệp thần hại thành hình dáng này thứ hai còn không biết là sao như thế kháo diệp thần hoảng sợ rồi đưa tay mà bắt đầu phát hiện hóa thành khô lâu tay đang từ ngón tay bắt đầu hóa thành bụi phấn từng điểm từng điểm tiêu tán rơi vai xuất điểm một chút v h ó n g ánh cái này bộ dáng bị h ù diệp thần trái tim dừng lại khó có thể tưởng tượng chính mình thân thể như xong đời linh hồn còn có thể không có thể còn sống s ó t cả ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì diệp thần phẫn nộ rồi tiếng quát như sấm mà trước mắt cái này tự xưng hồng ngọc hoàn mỹ nữ nhân chính mặc lấy một thân quần áo không tạp n i ệ m khuôn mặt hóa thành p h ấ n h ả nàng tại diệp thần trước mặt mặc quần áo tử tế lúc này mới phức tạp nhìn trước mắt chính từng điểm từng điểm biến mất diệp thần nàng nói ra ngươi là nam nhân của ta ta có lẽ nói cho ngươi biết trần tướng ngươi cái dạng này là ta đem bản thân tử vong c h i độc thông qua kết hợp chuyển gả cho ngươi đấy vốn cho là ngươi sẽ không tỉnh táo lại cái gì diệp thần há hốc mộn cho là mình nghe lầm nữ nhân này nói cái gì kia mà nói mình là nàng nam nhân lời này suýt nữa không có dọa ngất hẳn à cái gì gọi là hai người kết hợp c h u y ệ n gà cho hắn lời này vừa ra bị hù diệp thần mặt đều lục rồi chính mình ở đâu vẫn không rõ đây là chuyện gì xảy ra c h á c không được trước mắt nữ nhân này mới không có mặc quần áo chẳng lẽ thật sự cùng chính mình kết hợp cái này đều cái gì cùng cái gì diệp thần tâm phiền ý loạn mà bắt đầu cho tới bây giờ không muốn qua chính mình có một ngày như vậy hắn không phải là không muốn muốn nữ nhân mà là căn bản t i ể u không tâm tư suy nghĩ à nhưng là hôm nay cái này một cái chẳng diện suýt nữa không có lại để cho hắn hôn mê đáng chết đột nhiên hắn giơ hai tay lên cả bàn tay đều thành cho bay ra rồi chính hướng trên cánh tay lan tràn một thân kiếm cốt bong bong mà minh phát ra mãnh liệt mũi nhọn lại để cho hồng ngọc một hồi ngạc nhiên vâng diệp thần sắc mặt thống khổ cái này mới phát giác đến chính mình phải có đại phiền phái rồi những này năng lượng thật quỷ dị vậy mà có thể ăn mòn toàn thân cao thấp quá mức khủng bố rồi hắn có chút p h ẫ n hận cả giận nói ngươi hại thảm ta rồi nếu không có trong thân thể ngươi có khí tức của ta ta đều một kiếm b ầ ngươi diệp thần giờ phút này đã tin tưởng nữ nhân này nói lời thật sự bởi vì bên trong thân thể của nàng có khí tức của mình mà lời này lại để cho cái kia hồng ngọc h u ô n mặt đỏ hơn tự nhiên biết rõ đây là cái gì lại không có trả lời có chút thương cảm lên nàng thương cảm nói ta không nghĩ tới ngươi còn có thể thanh tình theo cái kia cá mập hổ trong bụng nhìn thấy ngươi ta tựu có một loại cảm giác ngươi có thể giúp ta chịu tải cái kia một cỗ tử vong c h i độc cho nên đây mới là ta làm như vậy nguyên nhân nói hiệu nói v ư a diệp thân cái kia một cái nộ à nhục thể của mình nguyên bản cựu gần như sụp đổ không chút nào dễ dàng bảo trì một cái cân đối rồi có thể nữ nhân này ngược lại tốt đem một thân quỷ dị độc cho tái giá đến trên người hắn đây không phải đánh vỡ thăng bằng của hắn sao hắn hiện tại cũng không tâm tình đi lý sẽ nữ nhân này cũng không có rút kiếm bởi vì quỷ kiếm không biết đã chạy đi đâu lại để cho hắn duy nhất sốt ruột chính là giờ phút này thân thể cốt cách mặc dù có mãnh liệt kiếm y tại ngăn cản thế nhưng mà y nguyên tại hóa thành bụi phân a đáng giận người nữ nhân này xấu đại sự của ta diệp thân h ồ n hẹn lập tức quanh chân mà tòa hắn đây là muốn kiệt lực chống cự muốn phải tìm phương pháp khôi phục lại nếu không này là cường hoành thân thể tự triệt để xong đời mà lúc này hồng ngọc có chút ngạc nhiên sững sờ nhìn trước mắt diệp thần nghĩ đến chẳng lẽ hắn còn muốn khôi phục lại không phải sắp chết sao ngươi không phải sắp chết sao nàng có chút ngốc thấm thoát hỏi một câu ngươi mới sắp chết đây này diệp thần tức giận điên rồi chính mình ở đâu là sắp chết căn bản chính là bị nữ nhân này cho cả sắp chết đấy mới thật không dễ dàng theo hư vô trong không gian đi ra trước bị nuốt vào cá mập bụng hiện tại bị nữ nhân này cho đ ù a sắp chết hắn không tức giận là không thể nào đấy nhưng một cảm ứng được nữ nhân này thân thể tồn tại khí tức của mình trong nội tâm tịu một hồi phức tạp cùng q u dị hắn tin tưởng chính mình bị ngược lại rồi hay là không hiểu thấu đấy ngẫm lại đã cảm thấy thê thảm các ngươi mau giúp ta a làm sao bây giờ trong thức hải diệp thần tâm thần sốt ruột hét lớn lên tại trong thức hải cái kêu ba dạng thần bí sự vật lơ lửng phía trước tán phát ngông lung quang huy đáng tiếc tam đại thần bí cường hoành sự vật đều trả lời một cái tin tức bất lực bất lực diệp thần há hốc mồm t r ứ n g mắt trước ba đại đông tây nổi giận các ngươi không phải thời kỳ viễn cổ cường đại sự vật ây ư làm sao lại liền cái này đều không thể giúp ta vậy ta còn như thế nào giúp các ngươi vê anh đột nhiên k i ế m ma phân thân lập tức đã đến chằm chằm vào trước mắt bản thể dường như muốn truyền đạt cái gì rồi sau đó diệp thần tâm thần k h ẽ động đón lấy hiểu rõ tới không có nhiều lời đối với phân thân gật đầu t i ể u biến mất ở chỗ này đợi hạ sẽ tìm ngươi tính sổ diệp thần mở hai mắt ra hư lạnh vứt bỏ một câu như vậy mới tiếp tục nhắm mắt khôi phục lên mà hắn mà nói lại để cho hồng ngọc một hồi sững sờ nhưng nghĩ đến chẳng lẽ hắn còn có thể khôi phục không thành nói như vậy t i ể u lại để cho nàng khó x ử rồi nếu là diệp thần chết ngược lại không có gì cho hắn lập một cái bịa liền trở thành một cái chính mình vĩnh viễn không người nào biết nam nhân còn nếu là hắn khôi phục lại rồi chuyện này t i ể u phức t ậ p rồi lại để cho nàng do dự mà phải chăng hiện tại sẽ đưa diệp thần đ o ạ n đường nàng tay giơ lên một cổ kinh khủng ánh sáng tại hội tụ đó là một phương nhàn nhạt mà mông lung thế giới cái này một phương thế giới hư ảnh cách khác ra lão tổ cường hơi nhiều căn bản không tại một cái cấp bậc người muốn giết ta đột nhiên diệp thần cảm giác được nguy cơ vụ chấn mắt chằm chằm vào trước mắt nữ nhân này rồi sau đó nhìn xem tay nàng tâm một phương khổng lồ thế giới hư ảnh rất giật mình、ta. hồng ngọc sắc mặt biến hóa tâm tình rất phức tạp trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào mà diệp thần tắc thì h ừ lạnh một câu nói ngươi luôn miệng nói ta là nam nhân của ngươi ngươi lai、like, ngươi là một cái mưu sát chính mình nam nhân nữ nhân à, muốn giết ta vậy ngươi tựu cho rủ ra tay diệp thần nói xong một câu như vậy tựu i không hề lý x é nữ nhân này bởi vì hắn hiện tại căn bản không nhúc n í t được toàn thân cao thấp chính từng điểm từng điểm hóa thành một cỗ cho cốt đây là muốn tử vong dấu hiệu ngươi hồng ngọc một hồi tức giận bàn tay mấy lần nâng lên nhưng là nhìn xem chính từng điểm từng điểm hóa thành cho cốt diệp thần cuối cùng n h ấ t thở dài lấy tán đi cái kia một cái thế giới hư ảnh nàng là một cái tâm oan thủ lạc nữ nhân sở hữu tất cả bọn thủ hạ mọi người e ngại kính sợ không một người dám bất kính nhưng giờ phút này đối mặt cái này cùng chính mình có quan hệ s á c thịt nam nhân nàng nhưng lại hung ác không dậy nổi tâm ra liền nàng cũng không biết vì sao cái này dù sao cũng là chính cô ta làm như vậy đấy diệp thần ngược lại cái gì cũng không biết có thể nói là nàng đối với diệp thần làm cái gì nếu là giờ phút này lại để cho nàng như vậy tự động thủ t h ự c không thể đi xuống cái này tay chỉ có thể thở dài phức tạp nhìn xem diệp thần biến mất n g ư ơ i nếu không chết ta gả ngươi thì như thế nào hồng ngọc tự dễ ức thì thào mà bắt đầu cảm giác mình có chút không biết liêm sỉ như vậy lợi dụng người đến khôi phục chính mình b o n g b o n g phía trước diệp thần toàn thân cốt cách đua tiếng phát ra từng sợi kinh người mũi nhọn chống cự cái kia một cổ kinh khủng ăn mòn rồi sau đó từng đạo màu đen mũi nhọn xuất hiện lập tức t i u dung hợp tiến cốt cách ở bên trong đem toàn thân cốt cách nhuộn thành màu đen ma mà khí hồng ngọc đột nhiên biến sắc rất giật mình trông thấy diệp thần toàn thân chính tràn ngập một c ô ma khí tức phát hiện này suýt nữa lại để cho nàng lại một lần nữa xuất thủ đáng tiếc còn không có làm như vậy người muốn hóa ma đến vượt qua nguy cơ nàng triệt để sửng sốt hồng ngọc không có nghĩ qua diệp thần vậy mà làm như vậy d ọ n trực tiếp hóa ma vượt qua cái này nguy cơ nàng trước kia không có nghĩ qua vấn đề này bởi vì ma đáng sợ in dấu thật sâu khắc ở linh hồn ở trong không có nghĩ qua sẽ chứng kiến diệp thần hóa ma a nàng xoắn suýt rồi đồng thời cũng là có chút hoảng sợ chấn động đối với diệp thần cái kia cường hành ý trí cùng kiên quyết tín nhiệm cảm thấy g i ậ mình hóa ma không phải người mọi người dám đấy đó là muốn thừa nhận mất đi mình một cái giá lớn một cái không tốt sẽ trở thành một cái chỉ biết là giết chóc ma đầu gấu một cỗ đen k ị hỏa diễm phú dũng bốc cháy lên bao phủ diệp thần toàn thân cho đến đốt cháy những cái k i a m à u xám năng lượng mà đúng là cái này một cổ kinh khủng ma khí xuất hiện rốt cục lại để cho cái k i a m ộ t c ô đáng sợ ăn mòn tạm thời đình chỉ sống hay chết sinh cực kỳ tự là chết chết cực kỳ tự mình sinh diệp thần đột nhiên thì thảo tự nói mà bắt đầu cảm giác mình dường như tiến vào một cái kỳ quái cảnh giới tứ phương tràn ngập một cổ cường đại mà t h â m ảo lực lượng muốn đi tìm hiểu đáng tiếc căn bản không rõ ràng cho lắm đúng lúc này diệp thần trong thân thể tuân ra một cỗ mánh liệt t á n h mạng tinh khí đây không phải những cái tiêm màu xanh lá nước suối mà là từ một chồng tử vong khí tức đạt đến cực hạn sau diễn biến mà ra thân thể của hắn tử vong đạt tới một cái cực hạn cho nên hóa sinh xuất một cỗ mánh liệt sinh cơ sinh tử ý cảnh hồng ngọc che chính mình b ờ n g ô i hoảng sợ nhìn trước mắt diệp thần phát hiện hắn vậy mà tại lĩnh nộ sinh tử ý cảnh đây chính là một cái thiên đại tạo hoa nếu là có thể tìm hiểu xuất một thứ hai như vậy tương lai tuyệt đối thành tựu khủng bố ngươi thật sự sẽ thành công sao nàng đột nhiên có chút khẩn trương đồng thời có chút hối hận nàng đột nhiên suy nghĩ cẩn thận rồi diệp thần lúc trước tựa hồ tựu là tại lĩnh ngộ như vậy ý cảnh này mới khiến chính mình hiểu lầm hắn muốn chết mà chính nàng dường như không nên làm như vậy đấy cái này nói cái gì đều đã chậm làm đều làm hối hận cũng vô dụng à. sinh tử ý cảnh mà ngay cả cường hoành như nàng đều không có chạm đến qua lại càng không để đi lĩnh ngộ nhưng trước mắt diệp thần tình huống này lại để cho nàng triệt để khiếp sợ hoàn toàn phá vỡ dị vãng cách nhìn hơn nữa nàng vừa thấy được cái này sinh tự ý cảnh biến hóa theo diệp thần trong thân thể phát ra thần bí khí tức rốt cục mơ hồ trong đó minh bạch đến cái gì nàng thoáng một phát tự đi tới diệp thần trước mặt khoanh chân ngồi xuống lẳng lặng nhìn trước mắt cái này l ạ lâm nam nhân thuộc về nàng nam nhân hai người một người tại tiến vào tầng sâu lần cảm nộ mà hồng ngọc thì là ở một bên quan sát cảm nộ bắt đầu có thể nói đúng nàng trợ giúp vô cùng t ự c lớn đối với tương lai tu luyện càng là có thêm lớn lao ảnh hưởng trong phòng hai cái cổ quái người một cái toàn thân k h â lâu còn lại một khỏa nguyên vẹn đầu lâu một cái hoàn mỹ vô hạ nữ nhân Thấy thế nào, như thế nào quý vị. chương sáu trăm mười sáu hổ tướng tới rồi phương gia đại thành từ khi tiêu diệt tâm phong sơn về sau toàn bộ phương gia như ngày t r ù n g thiên mỗi người kính sợ cùng ghen ghét kính sợ là vì phương gia cường đại ghen ghét thì là phương gia bá đạo độc thôn sở hữu tất cả chiến lợi phẩm cái này tất cả đại tiểu gia tộc mỗi người giận mà không dám nói gì nén giận thật sự là phương gia thủ đoạn quá cường ngạnh phương gia thật sự đáng hận a có người phẫn hận chửi tới toàn bộ đại thành ở trong gia tộc rất nhiều một ít đại tiểu gia tộc đối phương gia nghiến răng nghĩ lợi nhưng là bọn hắn lại không có biện pháp vốn là muốn liên hợp cho phương g i a tạo áp lực đấy đáng tiếc phương g i a đại công tử đột nhiên đứng ra tuyên bố ai dám nhiều nói một câu t i ự u tiêu diệt gia tộc của hắn lời này có chút chọc giận những gia tộc này rồi có thể không có một cái nào gia tộc dám đứng ra mà những cái k i a giải rắc các cường giả lại bị giết một đám về sau t i ự u triệt để an tính lại không người dám lên tiếng phương g i a đạt được lúc này đây tiêu diệt âm phong sơn cực lớn chỗ tốt đơn b ị cấp đoạt mỹ nữ t i ự u có vài vạn cái này toàn bộ phương ra thật là không thiếu nữ nhân phồn thịnh bắt đầu là xác định vững chắc đấy cái này lại để cho người đ ấ u kỵ lẽ nào lại như vậy a cái này phương ra người chết không yên lành trong t i ể u lâu có người nguyền r ủ a lên bên cạnh một vị đồng bạn phân hận nói ra cũng không phải chúng ta đánh sinh đánh chết đấy chỗ tốt gì đều cho h ắ n phương ra nuốt vào rồi quả thực t i ự u là bá đạo đến cực điểm ta xem cái này phương ra sớm muộn muốn diệt vong thật là bá đạo rất nhiều người đều nghĩ như vậy ẩm ẩm một cỗ chấn động chuyển đến toàn bộ đại thành đều l ạ n h r u n phát dun lại để cho vô số người thần sắc đại s ư ơ n g sở không có minh bạch là chuyện gì xảy ra mà một ít cường giả thì là sắc mặt đại biến mơ hồ suy đoán đến cái gì rốt cuộc không bình tĩnh rồi chuyện gì xảy ra có người hô to chấn động nơi nào đến đấy chẳng lẽ động đất rất nhiều người suy đoán chẳng lẽ là địa chấn đến rồi nếu không như thế nào toàn bộ đại thành đều đang chấn động đâu này nhưng một ít cường giả tắt thì lướt lên thiên không ngắm nhìn phương xa nguyên một đám sắc mặt của biến dường như chứng kiến không thể tưởng tượng nổi sự tình thú triều thú triều tới rồi có mặt người sắc hoảng sợ thét lên truyền khắp toàn bộ thành trì lại để cho tất cả mọi người biến sắc mà lần này cửa thành hoảng loạn rồi những cái kia vừa vặn muốn ra ngoài người nhao nhao rút về nội thành mà thân ở bên ngoài điên còn bỏ tới bởi vì cửa thành đang tại trầm rãi đóng cửa mà bắt đầu còn có rất nhiều người không kịp trở về đấy đúng lúc này một ít cường giả t ắ c thì bay người lên trên tường thành một ít nhỏ yếu người thì không pháp làm đến chỉ có thể hoảng sợ sợ hãi la lên đáng tiếc cửa thành đóng cửa về sau trừ phi là thú chiều thối lui nếu không tịu cũng không mở lại khải người ở phía ngoài chết sống là theo phương g i a không việc gì đâu bọn hắn chỉ có thể tuyệt vọng phẫn nộ nguyền rủa khởi phương g i a đến phương g i a các người chết không yên lành có người thê lương nguyền rủa nghe thấy người đọc dung vê anh thú triều thật sự đến rồi lúc này đây rất nhiều người cũng không rõ ràng lắm bởi vì thú triều rất ít đến sung kích đại thành thế nhưng mà trước mắt cái này quần quận mà đến bụi mù lại để cho chỗ không ai biết thú triều đúng là chỗ sung yếu kích đại thành à. phương xa ầm ầm chấn động đại điệu run r ẩ y bụi mù quần quận mang tất cả như thiên quân vạn mã tại lao nhanh hướng bên này gào thét mà đến Mọi người chớ h o a này g bên n ta ra sẽ đem lúc này đầy thú cho đánh lui. đúng ầ y t h triều đ á h lui. đ ú n là ú c n y truyền một âm mọi xem tĩnh thanh âm ra, mọi người xem xét, giấc người có bình kinh hỷ, ra, có phương ẫ phẫn n nộ, thậm chí phẫn hận nghiến răng nghiến n thậm chí g lợi đấy. ờ i này đúng là p h ư gia đại công tử bên người đi theo mấy đại thiên quỷ cường giả bản thân càng là linh cấp tu vi rất cường đại hắn đi vào tường thành đứng vững ở chỗ này phất tay một ngón tay phía trước hằng hái nói những n à y thú triều đến xung kích bên ta ra đại thành thật là không biết chết sống hôm nay muốn chúng có đến mà không có về vâng theo hắn mà nói vừa dụng phía trước bụi mù t r ù n g thiên một cổ kinh khủng sát khí mánh liệt mà đến bị hủ vô số người sắc mặt chắn g bệnh bọn hắn bị như vậy một cỗ hung thần cho hủ đến nguyên một đám sắc mặt thảm biến đáng tiếc phương ra đại công tử không có chút nào sợ hãi lớn mật phương nào yêu vật lại dám can đảm xung kích bên ta ra l ã n h điện đại công tử thần sắc lăng l ệ ác liệt h ế t lớn khí thế của hắn bừng bừng p h ậ n chấn rất có đại tướng p h o n g phạm cái k i a ngón tay một ngón tay quắp tất cả mọi người nghe lệnh giết sạch những này loại thú thật sự là một đám không biết chết sống đồ vật hư nhưng vào lúc này hư lạnh một tiếng nổ tung mây mất. một câu lấy, đen Đó cuộn cuộn, tán loạn biến hư ờ i gia phương cường thực sự cường đại như vậy sao? Cái không bổn tướng m a y tiểu thế một nhìn như nào n xem, là ư cái c ờ Vâng, tầng h không ư mây n á t b ấy một thân ảnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống lơ lửng tại mọi người trước mặt n g y ê n mông c u ộ n c u ộ n khí tức mang tất cả bị hù vô số người sắc mặt trắng bệnh rất là sợ hãi a dạ dạ hổ tướng có người sợ hãi ngã ngồi trên mặt đất vô số người sắc mặt hoảng sợ đặc biệt là những cái tia đại gia tộc nguyên một đám sắc mặt đại biến nhưng đón lấy tựu không có lo lắng nhiều bởi vì phương gia có một cái lao tổ tồn tại à tự nhiên có thể ngăn cản cái này một hổ tướng sung kích lớn mật phương gia đại công tử nổi giận chỉ thiên vừa quát nói ra hổ tướng người thật to gan lại dám đến bên ta của cải bản q u ả i dối không sợ bên ta ra l á o tổ giết chết ngươi sao ha ha ha ha ha đáng tiếc hổ tướng lại cười lên ha hả thanh thế làm cho người ta sợ hãi kinh hãi vô số người sắc mặt đại biến bọn hắn ẩ n ẩ n cảm thấy sự tình đã có biến hóa rất lớn nếu không cái này hổ tướng thật sự không sợ phương ra sao ông、Sòm. hắn sát mặt lạnh lẽo hư một tiếng khổng lồ hổ trường c h ấ n áp mà xuống như khổng lồ như ngọn núi phô thiên cái địa bị hù phương gia đại công tử sắc mặt trắng b ệ ậ h vốn g có thiên quỷ bạo lên cho đến ngăn cản cái này một bàn tay đáng tiếc chính là mới v ọ t tới một nửa đã bị trộm vào lòng bàn tay giang rác một tiếng thân thể bị tạo thành thịt nát mà bàn tay tốc độ t ắ c thì không chút nào giảm ngang nhiên vô vào cái k i a phương gia đại công tử đỉnh đầu một ít tế lên thiên khí cùng một kiện hào quang sáng trói cổ khí từng cái bị nát bẫy cuối cùng nhất trục được vê n h đất dung núi chuyển tường thành sụp đổ một đại thể cái k i a phương g i a đại công tử toàn bộ bị đập trở thành thịt nát chết rồi cái này hình ảnh lại để cho vô số cường g i ả trợn mắt há hốc mồm nhìn xem hung hăng c à n quấy không ai bị nổi đại công tử đảo mắt t i ể u biến thịt nát rồi chết rồi hả có người run rẩy mà bắt đầu lẩm bẩm nói làm sao có thể cái này hổ tướng chẳng lẽ thật không sợ phương g i a lão tổ có lẽ phương g i a lão tổ đã xảy ra chuyện tất cả mọi người trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy quả nhiên cái k i a hổ tướng sắc mặt tinh hỉ cười lên ha hả hắn điên cùng gào thét nói phương ra lúc này đây chính là các ngươi bị diệt thời khắc Các ngươi láo t ổ rốt cục c h ế t rồi. A、ah, hắn a ha ha ha. h mà nói c h u y ệ n đến làm cho vô số người trái tim băng giá toàn thân run rẩy đặc biệt là phương g i a các cường giả nguyên một đám sắc mặt thảm biến nguyên bản là không tin đấy nhưng bây giờ đại công tử chết tới lâu như vậy cũng không thấy cái tia lão tổ đi ra các minh đệ giết sạch phương g i a đồ diện toàn bộ đại thành hổ tướng lành lạnh vừa quát âm thanh động kiểu thiên ầm ầm theo hắn mà nói vừa d ụ n g thành chi phía trước ầm ầm một tiếng bụi mù sông lên mây xanh che đậy thương khung đ ó lấy vô số người hoảng sợ trông thấy từng con hình thể khổng lồ lao hổ xuất hiện hổ tộc đáng sợ tộc đàn lần này vậy mà đến, đến rồi tuy nhiên những này chỉ là một ít không có hóa linh thân hổ thú nhưng đồng dạng rất khủng bố hổ bậy hổ đến rồi có người hai chân run lên thân thể một cái kình phát run không muốn sợ hãi đều không được ca lớn m ặ t hổ tộc các ngươi chẳng lẽ muốn d i ệ t tuyệt chúng ta quỷ tộc một người trùng thiên gia gầm lên một câu như vậy hắn là một người trung niên đến từ phương gia là đương đại gia chủ thực lực rất cường đại đáng tiếc chính là hổ tướng căn bản không có đem hắn xem tại trong mắt cho nên không để ý đến người này mà là khinh miệt một quyền đ à n h đến phanh vẹn vẹn một quyền phương g i a đương đại gia chủ thổ huyết bay tứ tung thân thể suýt nữa bị nện vỡ thành thịt nát nằm trên mặt đất dậy không nổi cái này biến cố lại để cho vô số người sắc mặt thảm biến đặc biệt là phương g i a người bọn hắn không nghĩ tới cái này hổ tướng vậy mà như vậy hung tàn chẳng những giết đại công tử giờ phút này còn đem g i a chủ cho giết chết cái kia lão tổ đ â u này lao tổ đ â u này có người sợ hãi đây này lẩm bẩm lên lao tổ cứu mạng a đón lấy vô số phương ra người nhao nhao thê t h ẳ n hô to mà bắt đầu sóng sau cao hơn sóng trước phá tan quần quận mây đen đáng tiếc chính là hổ tướng cười lạnh nhìn xem mọi người kêu cứu không có chút nào để ý tới còn lao tổ hắn lạnh cười rộ lên nói ra các ngươi lao tổ cùng cái kia cổ quái ra hỏa đánh tiến hư vô ở bên trong lâu như vậy không có đi ra đây không phải là chết cũng không cách nào đi ra hôm nay chính là các ngươi phương g i a bị diện thời khắc nơi này là bổn tướng thiên hạ hổ tướng bá khí m ộ ư ơ i phần cao thét giống n g à o vạn thu cao thét một cỗ hổ vương uy nghiêm đại quy mô hổ chính là rừng rậm tri vương giờ phút này vạn hổ tụ tập c h ẳ n g diện tựu la cường giả đều muốn hoảng sợ tránh lui a không trên tường thành vô số người kêu thang thiết nhìn xem mánh liệt phốc mà đến vô số bảng con cọc lớn tất cả mọi người sợ hãi rồi không phải bọn hắn không muốn chống cự mà là trước như làm chủ bị hổ tướng cho chấn n hiếp lại trông thấy phương gia đại công tử cùng đương đại gia chủ bị giết cái này chính là một cái tín hiệu phương gia l á o tổ cũng đã chết ý nghĩ này vừa ra toàn bộ thành trì tựu rối loạn bởi vì không người nào có thể đối phó cái này k h n g bố hổ tướng a đúng lúc này bất kể là phương gia cao thủ hay là gia tộc khác cao thủ đều cảm giác được một c ô hít thở không thông tuyệt vọng trời xanh nha ngươi là sao như thế đối đ ạ i bên ta ra a một vị lao nhân tóc trắng xóa bi thảm hô to đáng tiếc hắn cũng không muốn muốn phương g i a trước đây là như thế nào làm đấy một bên vô số gia tộc các cường giả nhao nhao xem thường đối với cái này phương g i a thật sự xem thường tới cực điểm các vị mọi người liên hợp cùng một chỗ đem cái này hổ tướng đuổi đi ra có phương pháp ra cao thủ hét lớn lên đáng tiếc bốn phía im hàng đấy không một người để ý tới hắn căn bản không nghe thấy lần này lại để cho người này phương g i a thiên quỷ có chút nổi giận đường đường phương g i a t r ư ở n g lão những người này cũng dám bỏ qua bất quá hiện ở thời điểm này ai còn để ý tới hắn phương g i a đại công tử chết trước mất rồi sau đó gia chủ cũng đã chết hiện tại cái kia lão tổ đều không có chạy đến đó là một kẻ gần đều đã minh m ạ c h ha ha ha ha bù n tướng mới là cái chỗ này chỗ tệ hổ tướng c à n d ỡ cười ha hả một cỗ uy thế m ê n h mông cuồn cuộn chấn áp bắt phương thập địa phảng phất trên trời dưới đất duy ngã độ tôn vậy sao chính vào lúc này một câu đạm mạc lời nói theo hư không tầng mây truyền xuống bình thản lại để cho tất cả mọi người ngạc nhiên lại kích thích hổ tướng phẫn nộ chương sáu trăm mười bảy phi vân chiến xa phương xa đám mây phiêu miểu hào quang tràn ngập từng sợi tơ đan vào mà ra p h ả n phất tiên ánh sáng từ cựu thiên hàng lông tiên ánh sáng mịt mù mịt mù mây trắng trắng như tuyết phân rơi hai bên một đáp mây bay liên ở trên hư không như ẩn như hiện toàn thân bảo quang tràn ngập tựa như chân tiên từ cựu thiên lái xe lâm phạm v anh hư không mây đen lan mình qua lại đan bảo hình thành một cái lại một cái vân hạc tại bay múa phía dưới mọi người đều bị hoảng sợ phát hiện một đạo sinh đẹp thân ảnh dựng ở vân liễn phía trên quanh thân mây mù lật lờ cô gái này một thân áo trắng thánh khiết như tuyết theo gió phất phới như bước trên mây mà đến tiên tử có một cỗ siêu trần thoát tục khí chết tất cả mọi người một hồi mật người nữ tử này như tiên tử bình thường bất nhiễm một phần trần thế khí tức có một cỗ xuất trần mỹ như khai mở tại vân đỉnh một đoá hoa sen lại như trên tiên sơn một cây tuyết liên cho người dùng không ăn nhân gian khói lửa cảm giác giữa trần thế không thiếu hụt cực kỳ xinh đẹp nữ tử nhưng giống như vậy mang theo xuất trần khí chất gia i nhân lại rất khó tìm tìm t i ể u giống như là nhảy ra thế tục cùng chung quanh mây mù dung hợp nhất thể đến từ trên chín tầng trời bạch vân t i ê n tử nàng dựng ở vân liễn áo trắng phiêu miểu tóc đen k i n h vũ duy nhất có thể tiếp đúng là vân sa nhẹ khỏa thấy không rõ chân dùng lại để cho vô số thanh niên trong lòng dẫn là cả đời tiết mới、người tuyên bố muốn tàn sát hàng loạt dân trong thành một câu nói rất bình thản kèm theo một k i a trong trẹo nhưng lạnh lùng hàm xúc thú vị làm cho người nghe xong tựu thần hồn điên đảo thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh mà ngay cả cái k i a hổ tướng đều thần sắc đại sững sờ một hồi lâu mới thanh tỉnh quắp t u ổ i con nhỏ ngươi ngược lại học hộ i giáo hấn khởi bổn tướng đến, đến rồi tiểu cô nương ngươi trường không sai không bằng gả cho bổn tướng làm t i ế p như thế nào hắn ánh mắt lửa đốt sáng liệt phảng phất có thể hòa tan hư không vân hải cho đến xem thấu cái tia một đạo bóng hình sinh đẹp chân thân đáng tiếc hắn thất vọng rồi nàng kia không nhúc nhích chút nào phảng phất không nghe thấy hắn mà nói tiểu tiểu hổ tộc tiểu tướng dám tuyên bố muốn tàn sát ta quỷ tộc nàng nói một câu nói âm thanh như tiên âm rất thêm hay nàng đặt được vô số người trong nội tâm tán thành giờ phút này đối với cái này đột nhiên xuất hiện tiên t ử hảo cảm đi từ từ tốc hành cao nhất trong mọi người liên quan phương g i a người đều bị vui mừng rốt cục được cứu rồi vê anh đột nhiên tất cả mọi người tâm thần mánh liệt này nhìn thấy hư không mây mù lăn mình một cố vân liễn gào thét mà xuống mang theo một cố lôi đình vạn quân vô địch khí thế ầm ầm một tiếng ẩm ẩm đột ụ n g vào cái kia đ ầ nhiên hư trống không mấy mây mù lăn mình sôi trào hướng xuống phương gào thép mà đến đi theo tại vân liễn sau lưng hướng tứ phương phố tán mà ra hình thành một cô mây hình nấm hình dáng không ngừng xoay tròn ngao giống vạn hổ gào thép nhưng lại thê thảm kêu trên bị cái này một cô xoay tròn mây mù cho thắt cổ xoắn g i ế t thành huyết n h ụ xem vô số người hai hùng k ế t vía lông tơ dựng đứng giống bổn tướng giết n g ư ơ i hổ tướng v ẫ n nộ gào thét ầm ầm mà đến thân hình khổng lồ tràn đầy áp bách vê anh một cái bảng đại h ổ trưởng trục được chưa từng v à thân đại địa trước sụp đổ một tiết tình hình khủng bố vô cùng nhưng một cô mây mù lăn mình hội tụ thành một bàn tay hà trói một kích sẽ đem hộ trưởng cho đánh bay rồi tuyên bố muốn tàn sát ta quỷ tộc ngươi rất tưởng sao nữ tử này nói một câu nói một đôi như ẩn như hiện con người lộ ra tí ti lạnh như băng hàn quang ầm ầm v â n liễn bắt ngang vài đầu cực lớn hổ thú bay tứ tung cao thiên ở trên hư không bạo thành huyết sắc mảnh vỡ bỏ ra rồi sau đó một cỗ b ả n g bạc mây mù lăn mình bành trướng hình thành một cái cực lớn vòng xoáy rầm rầm gào thét mà qua sở hữu tất cả hổ thú đều bị ném lên hư không tiếp theo bị cắt thành mảnh vỡ k h í thanh trì ở trong tất cả mọi người xem tim và mật có hàn mãnh liệt và lấy hơi lạnh như vậy một cái xinh đẹp như tiên nữ tử lại thoáng một phát tự thắt cổ xoắn giết những n à y khủng bố hổ đàn thú Đây lời à nào trang diện? Không. Hổ tướng xích mục mà ngàn à. một mục mạch máu liệt, hết, bỉ, muốn đem năm thế trang tướng trợn, suýt liệt, hết, chết tiệt tiểu tướng bắt trở về, tra tấn cái xích diện? giận ngươi ngươi như Không. nữa nương vạn Hổ bạo dữ bổ bỉ, l về, này vừa ra bị hù thành trì nội tất cả mọi người sắc mặt phát l ạ n h đón lấy vô biên phẫn nộ tại m á n h liệt bọn hắn quỷ tộc tiên tử lại bị cái này loại thú khinh nhuận tiên tử giết hắn đi có người phẫn nộ giống to giết kéo hắn giết chết s ú c sinh này toàn thành m ã n liệt đại bộ phận nam tử đều bị lòng đầy căm phẫn hỏa khí đều xông lên chín tầng trời rồi mà lần này thành trì nội người đã không có sợ hãi đã không có sợ hãi có chỉ là một c ỗ sục sôi huyết khí các h i n h đệ g i ế t ta có người dẫn đầu hô to hắn dơ lên cao vũ khí ngang nhiên lao xuống t ư ờ n g thành cùng cái t i a u giải rác hổ thú chém dết lên mà một người như vậy động trước kích thích đến sở hữu tất cả nam đồng bào mỗi người huyết khí dâng lên đón lấy sục sôi lao xuống t ư ờ n g thành g i ế t ta ta muốn cùng tiên tử cùng một chỗ giết địch có thanh niên kích động khuôn mặt đỏ bừng điên cùng đánh tới tiên tử chờ ta ta tới rồi càng nhiều nữa thanh niên không cam lòng lạc hậu nhao nhao cơ lấy ra hỏa lao ra t ư ờ n g thành giết tiến hổ đàn thú nội đúng lúc này nội thành cao thủ nhao nhao xuất động ở đâu còn dám ngồi ở chỗ n à y không gặp cái kia hổ tướng đã bị chặn sao lần này toàn bộ thành chỉ có thể chiến người toàn bộ xuất động nam nữ già trẻ có thực lực nhao nhao cầm vũ khí g i ế t xuất ai cũng không nghĩ tới một nữ tử thần bí từ trên trời giáng xuống đạp trên vân liễn mà đến chiến một hổ tướng lại kéo tất cả mọi người g i ế t xuất hổ tướng cũng khó có thể tưởng tượng nữ nhân này có cái gì mị lực liền chân dung đều không có hiện ra có thể khiến cho lớn như vậy ảnh hưởng nếu là nàng hiện ra chân dùng như vậy còn chịu nổi sao nghĩ tới đây hắn triệt để trái tim băng giá rồi lực lượng khổng lồ m á n h liệt đáng tiếc cũng không cách nào dung chuyển cái kia vẫn liễn dường như chính mình căn bản là không cách nào làm bị thương nữ tử này vây anh một cỗ mây mù m á n h liệt hóa trưởng vỗ vào lồng ngực chấn hắn huyết khí l a n mình suýt nữa thổ huyết mà hắn tựu i ngay cả mình một phương thế giới hư ảnh đều vật dụng còn thì không cách nào dung chuyển cái này một cỗ khủng bố vẫn liễn cái này lại để cho hắn có chút sợ hãi rồi không có khả năng hổ tướng sắc mặt hoảng sợ chứng lớn con người đây là vân gia phi vân chiến xe tại sao lại ở chỗ này ngươi chẳng lẽ là vê anh nhưng trả lời hắn chính là một cái khủng bố mây mù bàn tay một kích mà xuống suýt nữa đem bên cạnh hắn thế giới hư ảnh bắn tró nát tình huống này bị hù hổ tướng bay người bỏ chạy không dám chút nào dừng lại à thật là nhanh bỏ chạy nhiều nhanh chạy được rồi sao nữ tử này đứng thẳng vân liễn toàn thân mây mù bốc hơi hào quang từng cơn lại điều khiển khổng lồ vân liễn gào thét mà đi mang theo quần quận mây mù đi theo còn có ngàn vạn vân hạc ũ n g bay tán loạn nhảy múa mà đi tràn diện to lớn nghe rợn cả người ầm ầm theo nữ tử này vừa đi những cái kia khổng lồ hổ đàn thú cũng nhao nhao chạy tứ tán rồi chui vào núi rừng tránh né mà bắt đầu sắp tới nội không một cái dám ra đây mà lúc này đây đem những n à y bảy hổ cho giết sạch về sau toàn thành mọi người đã trơ mặc tập thể ngưng nhìn phương xa lờ mờ có thể thấy được một cỗ hà chói ngàn vạn vân hạc bay múa tiên tử đi rồi hả một thanh niên thần sắc thất lạc phảng phất mất hồn không có phách không hề tinh thần cùng hắn ấy còn có càng nhiều thanh niên đều là thất hồn lạc phách đứng ở chỗ này duy có hết thể lão nhân cùng trung niên mới nhất thanh tình ai lớp mười năm thở dài nói ra như thế tiên tử tất nhiên là là một loại vương hầu về sau nếu không không có như thế lực lượng cường đại đuổi g i ế t một cái hổ tướng cũng không phải nếu là tiểu nữ có thể có hắn một phần bạn ta t i ể u cảm thấy mỹ mãn rồi có người dám t h á n nói nói nàng n à y tất thành một đời cái thế cường giả đây là một vị lão giả cho đánh giá nhưng tất cả mọi người đã biết xem cái này trang diện ai mà không có ý nghĩ như vậy cái thế cường giả cũng không phải nói nói đấy mà là chiến lược cái thế có thể khiêu chiến so tu vi so với chính mình cao người đây mới gọi là cái thế mọi người vốn là trầm mặc hồi lâu đ ó lấy các đại gia tộc những cao thủ thần sắc cổ quái bọn hắn đồng loạt c h ầ m c h ầ m vào phương xa cái tiêu tránh né rất xa phương ra còn sót lại cao thủ nguyên một đám lộ r a đáng sợ h à o quang phương ra có lẽ diệt vong rồi có cường giả thì thào một câu như vậy lời nói ra đạt được rất nhiều người đồng ý tự nhiên đại bộ phận gia tộc là nhất đồng ý đấy giờ phút này đúng là diệt phương ra thời khắc cái này phương ra tắt một cái bọn hắn những gia tộc này mới có c à n g lớn phát triển không gian các ngươi các ngươi muốn làm gì tạo phản sao phương ra cường giả nghiêm nghị hét lớn đáng thương phương g i a giờ phút này đến nhà tộc bị diệt thời khắc nguy hiểm vậy mà còn không hiểu được đạo lý này cái này là một thói quen ngang ngược bá đạo kết cục không có cho những gia tộc này lưu c h ú t ít chỗ trống nếu không cũng sẽ không là hiện tại cái dạng này rồi